Trận đấu bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Đường Lân cầm trong tay đen nhánh trường thương, như cái đinh giống như đứng đấy võ trên ải, cùng đợi tiến công. Thanh niên kia nam tự hồi tưởng lại quán chủ, biết rõ mình không phải là Đường Lân đối thủ, chính mình mục đích trọng tại tiêu hao hắn thể lực, hắn khẽ quát một tiếng, thi triển ra bản thân nhất tương đối sở trường một bộ dượm ra đao pháp, đao pháp này tuy nhiên cũng không thích hợp, nhưng cực kỳ hoa lệ, thi triển ra giống như ngàn vạn chiến đao bộ ra, làm cho người hoa mắt. Muốn ngăn cản như vậy chứ nào, nhất định sẽ tiêu hao không ít khí lực. Thanh niên này chiến vung vậy lấy hướng Đường Lân phóng đi. Hừ, Đường Lân thần sắc lánh khốc, trong tay trường thương bỗng nhiên nắm chặt, bàn tay trượt đến cái chuôi thường, đón cái kêu hoa lệ đao mạn từ trên cao đi xuống, hung hăng bộ tới. Bành! Ánh đao biến mất, thanh niên này thân thể bị chấn đắc bay rất ra ngoài, miệng hổn nước tó ra. Trong tay nhìn thanh niên này liếc, tuyên bố, ván đầu tiên, Đường Lân chiến thắng. Toàn trường người xem một hồi kinh ngạc. Cho dù mọi người đối với Đường Lân thực lực có chỗ hiểu rõ, nhưng không nghĩ tới chỉ là một thường, tiêu đánh bay một gã cao cấp võ sĩ lúc, phải biết rằng, thanh niên này có thể đại biểu Thiên Long võ quán xuất chiến dù cũng không phải bình thường, cao cấp võ sinh. Thùng cơm, ngồi ở thành chủ bên người Hắc Y trung niên nhân trong nội tâm chửi nhỏ một tiếng, tuy nhiên hắn không có trông cậy vào thanh niên này chiến thắng, nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả quấn quít lấy đường lần thực lực đều chưa, chỉ là một thương tiểu quâng ngã, mất hết thể diện. Lúc này, trận thứ hai ngay sau đó bắt đầu. Tại đã chờ đợi sau một hồi, võ đài một mặt, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, dọc theo bậc thang từng bước một đi tới, bạo động toàn trường nháy mắt trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi tại nơi này thiếu niên áo trắng trên người. Tạ Kiếm phong. Ba chữ kia như sấm bên hai, tại toàn bộ Long Tượng thành sớm đã nổi danh. Trong tay nhìn thoáng qua Tạ Kiếm Phong, nói: "Lựa chọn binh khí của người a?" Tạ Kiếm Phong khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh binh khí trên kệ, từ đó rút ra một thanh thanh phong kiếm, nhỏ hẹp thân kiếm giống như sa tanh giống như, tại trong lòng bàn tay hắn, phản phất đây không phải một thanh kiếm, mà là một chỉ ưu mỹ bức vẽ. Đường Lân ánh mắt lóe lên, bàn tay bắt lấy chuồng thường, hướng binh khí trên kệ ném đi, cái chuôi thương vững vàng cắm vào binh khí trên kệ. Trong tai nhìn xem Đường Lân, kinh ngạc nói: "Ngươi phải thay đổi binh khí?" "Không phải." Đường Lân giơ tay lên trượng, nói, đây chính là ta binh khí, Người muốn tay không tốc sát." Trọng tay giật mình nói, "Phải biết rằng, binh khí tiểu tương đương với là thân thể kéo dài, cực kỳ trọng yếu, hai cái thực lực tương tự người, một cái có binh khí, một cái không có binh khí, như vậy thắng bại cơ hộ không có lo lắng." Chứng kiến Đường Lân cử động, toàn trường tất cả mọi người có chút kinh ngạc, lập tức có ít người nhỏ giọng đi cô, cảm thấy Đường Lân quá mức vô lễ tự phụ. Đường Lân lẳng lặng đứng tại võ trên này, cũng không để ý gì tới hội sở có ánh mắt hoài nghi. Chỉ có rất ít người mới biết được, trên đời này nhược nhạnh, không phải sắt thép, mà là người xương cốt Tạ Kiếm Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, đi đến đối đài một phường, lạnh lùng địa nhìn xem Đường Lân, nói: "Ta sẽ không vì thế mà hạ thủ lưu tình, hơn nữa, ta sẽ cho ngươi biết, khinh thị của ta một cái giá lớn." Đường Lân hừ lạnh một tiếng, cũng không trở về ứng. Ánh mắt hai người trong không khí đụng vào cùng một chỗ, phản phất ma sát ra một hồi kịch liệt hòa hoa. Đỉnh phong quyết đấu, đối chọi gay gắt. Trận đấu, bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Bèo. Tạ Kiếm Phong thân thể loại lên, chân đạp quỷ mị bộ pháp, chỉ là 2 3 bước ở giữa, vậy mà vượt qua 4 5 trượng khoảng cách. Xuất hiện ở đường lần trước mặt, trong tay thanh phong kiếm nghiêng chêu trọc trên xuống. Đường Lân thân thể hướng lên, né qua cái này sắc bén rất nhanh một kiếm, bàn tay hướng tạ kiếm phong đích cổ tay khấu trừ đi. Tạ kiếm phong phản ứng cực nhanh, thân thể một chuyến, tự xuất hiện tại đường Lân sau lưng, trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra, kiếm quang mang theo rét lạnh khí tức. Đường Lân cũng không quay đầu lại, hướng về sau một cước đá ra. Vành, mũi kiếm đâm tại cổ xương lên, như châm mang giống như kịch liệt đau nhức. Mà Đường Lân chân cũng chuẩn xác đá vào kiếm phong trên bụng, hai người riêng phần mình rút lui vài bước. Tạ kiếm phong mày nhíu lại thoáng một phát, Tại hắn tuyết trắng trên quần áo lưu lại một màu xám dấu chân, hắn ngón tay nắm chặt trường thường, gầm nhẹ một tiếng, như như cơn lốc tịch của tới. Táng tuyết. Tạ kiếm phong kiếm trong tay quang giống như thác nước tuyết rơi nhiều, tỏa sáng ra vô số kiếm quang hàn ảnh, hướng Đường Lân khuôn mặt trực tiếp đè xuống, mang theo mãnh liệt áp bách khí tức. Cảm nhận được như trong trong chuyển động tiếng rít, Đường Lân trong nội tâm thất kinh, thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lùi, bởi vì Tạ kiếm phong đang thi triển kiếm pháp, thân pháp tốc độ bên trên có phần thụ ảnh hưởng, bởi vậy cũng không có đuổi theo Đường Lân, khiến cho cái này Táng tuyết kiếm pháp không có bao phủ ở Đường Lân thân thể. Nếu như ta kiếm pháp đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, sẽ cùng bộ pháp dung làm một thể, phương viên mười trượng nội, chỉ cần tâm niệm thế mà thay đổi, kiếm chỗ đến, vô kiên bất tội. Ta kiếm phong lạnh như băng trong ánh mắt lóe ra kỳ dị hào quang, hy vọng một trận chiến này có thể làm cho ta có chỗ cảm lộ. Bèo. Thân thể của hắn lóe lên, hướng đường lân nhanh chóng gần sát đi qua, kiếm trong tay quang một lần nữa thi triển đi ra, hướng đường lân thân thể bao phủ đi qua. Vô số kiếm quang tựa như một cái gió xe, chỉ cần hơi chút va chạm bảo, dù là cái này kiếm không có mở ra, miệng lưỡi là độ đều đem Đường Lân thân thể gọt được ra chóc thì bong. Đường Lân thần sắc mặt nghiêm trọng, uy lực cường đại như thế kiếm pháp, hắn theo chưa thấy qua, giờ phút này một bên né tránh, vừa quan sát lấy tạ kiếm phong hành động. Tại mê vụ đầm lầy lịch lẫm rèn luyện lúc, hắn học xong trọng yếu nhất lượng thứ gì, đệ nhất tiểuụ là tỉnh táo, thứ hai tiểu là quan sát. Vô luận tại bất kỳ nguy hiểm nào tình cảnh xuống, đều phải học được tỉnh táo, mới có thể cẩn thận quan sát đối thủ sơ hở cùng lỗ thủng. Vừa quan sát, một bên ứng phó. Toàn trường tất cả mọi người cảm thấy rung động. Không nghĩ tới Tạ Kiếm Phong thật không ngờ cường đại, nhất là chiêu thức ấy phiêu giật mà lăng lệ ác liệt kia pháp, không có Thiên truy bách luyện là tuyệt đối không cách nào học thành đấy. Xem bộ dạng như vậy, chỉ sợ Tạ Kiếm Phong muốn thắng, không tới trận đấu chấm dứt, hết thể cũng khó nói. Mau nhìn, cái kia Tạ Kiếm Phong muốn thi triển sát chiêu rồi. Tại toàn trường tất cả mọi người nhìn soi mói, Tạ Kiếm Phong mạnh mà thở sâu, chậm rãi dơ tay lên trường, trong cơ thể khí lực như lửa diễm giống như nhanh chóng quấn lên trường kiếm, khiến cho trên lưỡi kiếm tỏa sáng ra sắc bén màu trắng kiếm khí. Không tốt. Thiên Long Võ quán quán chủ biến sắc mà ngồi tại mặt khác một bên đường tiên, nhưng lại nhướng mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, ngay sau đó, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Là thuần dương nhất kiếm. Đường tiên rung động nói, "Thuần dương nhất kiếm." Đường Long kinh ngạc nhìn xem phụ thân. Đường tiên phản phất không có nghe được hắn, ánh mắt như trước xem tại trên ai, gắt gao chầm chậm vào tạ kiếm phong trong tay tư thái, thần sắc âm chầm như nước, từng chữ nói, "Tuyệt sẽ không sai, là thuần dương võ điện bên trên tam đại chiêu thức một trong thuần dương nhất kiếm." Thuần dương võ điện. Đường Long chấn động, thiên Long võ quán người, tại sao có thể có thuần dương võ điện?" Nhà của chúng ta thuần dương võ điện mất đi, chẳng lẽ tiểu là bị? Đường Long nhìn về phía phụ thân. Đường thiên trầm rãi gật đầu, trên mặt lung lấy một mảnh vẽ lo lắng. Lúc này, trên đài đường lân tựa hồ có cảm giác, nhìn xem kiếm kia khí lăng lệ ác liệt chưởng kiếm, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt lóe lên, hai chân trầm ổn đâm vào trên ván gỗ, trên nắm tay gân xanh cố lấy, tay phải long văn chi lực lưu chuyển, một cổ tuyệt cường lực lượng tràn ngập tại năm đâm trong. Phốc. Như là cỗ sao trổi sáng lạn kiếm quang sẽ qua. Cái này tuyệt mỹ một kiếm, cái này có 102 thiên hạ một kiếm. Phảng phất là một vòng sáng lạc quang, xinh đẹp được làm lòng người say. Tất cả mọi người vì một kiếm này phong tình sợ hãi thán phục. Kiếm quang trực chỉ Đường Lân Lực. Tại sắp chúng mục tiêu lúc, Đường Lân thân thể đột nhiên hoạt động mê thốn, sử kiếm cây gai ánh sáng tại chính mình cánh tay trái trên bờ vai, mà lúc này, quả đấm của hắn đã ném ra. Bảnh! Nét ở tạ kiếm phong lồng ngực. Sở hữu tất cả lưu động thời gian phản phất nháy mắt bất động. Tại toàn trường hoàn toàn yên tĩnh chính giữa, tạ kiếm phong trường kiếm trong tay rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vàng, thân thể của hắn như đoạn cánh chim bay giống như cao cao rơi vào võ đài một mặt. Đường Sương sần đứt gãy 4 năm căn, trong miệng phun dung ra máu tươi. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ là một quyền, Tạ Kiếm Phong lại bị đánh cho thổ huyết. Đường Lân ngón tay một điểm, nhanh chóng phong bế đầu vai huyệt đạo, lại để cho bị kiếm quang đâm trúng miệng vết thương đình chỉ đổ máu, mặc dù có tử tông ra thu đó đỡ, nhưng cái này kiếm quang xuyên thấu tính quá mạnh mẽ, hay vẫn là đưa hắn làn ra vạch phá đi một tí miệng vết thương, bất quá chỉ là nhẹ ngoại thương. Đường Lân bước qua trường kiếm, bước đi nhanh hướng Kiếm Phong đi đến, như hung man cự nhân, một tay đem Kiếm Phong quần áo nắm lên, đầu gối hung hăng đỉnh đầu, đánh vào Kiếm Phong trên bụng. Đưa hắn dạ dày đều muốn quật ngã. Baoanh baoanh baảnh, liên tục đập ba quyền, tà kiếm phong khí lực cả người đều bị đánh tan, mềm nhũn địa bị Đường Lân dẫn theo, không, có nửa điểm hoàn thủ khí lực. Baảnh, Đường Lân bàn tay hất lên, đem thân thể của hắn ném ra võ đài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng hít thở. Ở ghế khách quý vị trên, Hồng Tuyết nhẹ nhàng bụm lấy cặp môi đỏ mọng, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Đường Lân, nàng hoàn toàn thật không ngờ, hắn đấu pháp thật không ngờ dã man lớn mật, dùng thân thể tiếp được cái kia lợi hại một kiếm, qua tay cựu đả thương nặng tạ kiếm phong, lấy được thắng lợi. Náo nhiệt cổ trường, phản phất đã không có nửa điểm thanh âm. Tại yên tĩnh ở bên trong, trọng tài lớn tiếng tuyên bố rồi kết quả, Đường Lân chiến thắng. Thiên Long võ quán người mặt xám như cho, nhìn xem rơi trên mặt đất tạ kiếm phong, trong nội tâm tràn ngập bi ai, một đời thiên tài, giờ phút này thật không ngờ chật vận. Bẹo. Đúng lúc này, Đường thiên thân thể mạnh mà lướt đi, đứng tại tạ kiếm phong bên người, hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt, nói: "Ngươi thuần dương nhất kiếm, là ai dạy hay sao?" Chương 26, Lượng thư mời. Thuần Dương Nhất Kiếm. Trên đài Đường Lân nghe được, mày. Phụ thân từng theo hắn đã từng nói qua, võ quán mất đi thuần dương võ điện, là rèn luyện thân thể cường đại võ học, tổng cộng chia làm 8 tầng, chờ luyện đến tầng 7, liền có thể trở thành võ giả, luyện đến tầng thứ 8 lúc, liền có thể thi triển thuần dương chân khí, trở thành võ giả hai cảnh cường giả. Ngoài ra, cái này bộ võ điện trong tổng cộng ẩn chứa tam đại chiêu thức, theo thứ tự là tiến công thuần dương nhất kiếm, phòng thủ thuần dương quý nhất, cùng với thân pháp 3000 thuần dương. Chẳng lẽ là? Đường Lân sắc mặt trầm thấp xuống, thân thể lóe lên, xuất hiện tại tạ Kiếm Phong bên người. Đối mặt Đường Thiên quát hỏi, Tạ Kiếm Phong nhướng mày, hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, đệ nặng giận dữ nói: "Ta Thiên Long Võ Quán Tuyệt Học, ngươi nào có chất vấn tư cách?" "Ngươi Thiên Long Võ Quán Tuyệt Học?" Đường Thiên giận quá thành cười, nói: "Cái này thuần dương nhất kiếm là ta thuần dương võ điện bên trên tam đại chiêu thức một trong, ngươi vậy mà nói là ngươi Thiên Long Võ Quán Tuyệt Học." "Khó trách, ta tiểu nói năm đó một người bình thường võ quán, như thế nào sẽ ở ngắn ngủn 2, 30 trong năm, tiểu đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành trong thành đệ nhất đại võ quán, nguyên lai là trộm cấp chúng ta thuần dương võ điện." Tạ Kiếm Phong có chút phát động, "Cái gì thuần dương võ Một đạo thân ảnh lướt đến, Ngăn ở tạ kiếm phong trước người, rõ ràng là cái kia Thiên Long Võ quán quán chủ, hắn sát mặt tâm trầm trọng, chằm chằm vào Đường Tiên nói, ngươi nói cái này là các ngươi, có chứng cứ gì? Chứng cớ? Đường thiên tức giận đến cười to, bàn tay vung lên, theo bên cạnh binh khí khung nắm lên một thanh nhỏ hẹp trường kiếm, bàn tay nâng lên, toàn thân lực lượng ẩn chứa tại trên thân kiếm, mặc dù không có thi triển hạ dẫn lực, nhưng này hành động cùng tư thế, lại cùng vừa rồi tạ kiếm phong hoàn toàn không có khác nhau. Cái này tam đại chiêu thức, năm đó ta đều học qua. Đường Tiên cười lạnh nói, ta thuần dương võ quán sừng sững niên, chỉ cần là thế hệ trước Người nào không biết cái này là chúng ta thuần dương võ quán kiếm pháp. Tạ Kiếm Phong có chút sửng sở, quay đầu nhìn về phía sư phó. Thiên Long võ quán quán chủ biết rõ không cách nào tìm cớ, ánh mắt lóe lên, hòa hoãn hạ sắc mặt, nói: "Là ta trách lầm, bất quá ta thật không biết cái này bộ thuần dương võ điển, tại vài thập niên trước, ta ngẫu nhiên nhặt được một bản tàn phá võ kinh, nhiều năm như vậy một mực không biết lai lịch, không nghĩ tới là các ngươi võ điển, quay đầu lại ta nhất định đem võ điển dâng, nhiều có đắc tội, còn xin tha thứ." Nhặt đi hay sao? Dương Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nói: Năm đó chúng ta thuần dương võ điện bị chúng cướp, toàn thành đều biết, ngươi còn muốn chống chế. Thiên Long võ quán quán chủ sắc mặt trầm xuống, nói: "Ngươi còn có chứng cơ trông thấy là ta ăn cắp hay sao? Ta nói là nhặt, tựu là nhặt, ngươi không muốn ngậm máu phương người." Đường Thiên nộ trừng mắt hắn, bàn tay run nhẹ nhẹ, lại nói không ra lời. Xác thực. Mặc dù biết hắn thi triển võ điện, nhưng không có chứng nhận nghe nói là trộm cướp. Một bên Đường Lân đột nhiên lên tiếng, cười lạnh mà nói: "Lúc trước võ quán các ngươi một gã giáo đầu, đi vào chúng ta võ quán hậu viện, dò xét ngọa long chỉ, cái này hơn phân nửa là ý nghĩ của ngươi a." đem người võ điện truyền thụ đệ tử, biết rõ một ngày nào đó sẽ hỏi thế, lại cũng không lo lắng, ngươi biết nhà của ta nghèo khó thất vọng, dù là biết rõ ngươi trộm cướp, cũng không có buồn sự hướng ngươi đòi lại, ta nói không sai à. Thiên Long quán chủ kinh sợ nói, "Trẻ em, ngươi nói bậy bạ gì đó." Đường Lân cười lạnh một tiếng, nói, "Ta xác thực không có chứng cớ, khoản này sổ sách trước nhớ kỹ, sau đó ta sẽ hướng thành chủ báo cáo, đòi lại võ kinh, từ nay về sau các ngươi Thiên Long võ quán đệ tử cao thấp, nếu người nào còn dám sử dụng võ công này, tựu là lấn trộm tội danh, một mực bắt Thiên Long Quán chủ không nghĩ tới Đường lần tuổi còn trẻ, tâm tư lại như thế cẩn thận, trong nội tâm kinh sợ phía dưới, cũng cảm thấy có vài phần nghĩ mà sợ. Địch nhân như vậy, nếu là tùy ý phát triển, tương lai sẽ là vô cùng phiền toái. Trong mắt của hắn sát cơ ẩn hiện, hừ lệnh một tiếng, nói, đó là tự nhiên, ta Thiên Long Võ Quán tuyệt học cũng không ít, không, có thèm cái này võ học. Đường Lân cười lạnh một tiếng, không có lại để ý tới. Bên cạnh Tạ Kiếm Phong kinh ngạc điệu nhìn xem sư phó, hắn tự nhiên biết rõ, cái này bộ võ học là võ quán là tối trọng yếu nhất hai đại võ điển một trong, chính mình theo không biết lai lịch. Sư phó cũng không có đã từng nói qua, không nghĩ tới đúng là thuần dương võ còn đấy. Tuy nhiên tin tưởng từ nhỏ kính yêu sư phó sẽ không làm loại này trộm đạo sự tình, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút phiền phức khó chịu, Hàn Miểu nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Đường Lân, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, hôm nay bị thua là hắn trong cả đời lớn nhất sỉ nhục. Hắn nắm chặt nắm đấm, đem phần này khuất nụ cơm thẳm vùi giấu ở trong lòng, hóa vị chính mình truy cầu võ đạo động lực. Theo tạ kiếm phong bị thua, Thiên Long võ quán danh thứ 3 người dự thi trực tiếp không có dự thi, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Đường Lân như trước tinh thần nó no đủ. Lên sân khấu cũng chỉ là mất mặt. Lần này đệ nhất danh, không hề nghi ngờ, là Thuần Dương võ quán. 6 năm một lần đá quán giải thi đấu, lớn nhất hoạt động lớn, tại dưới bầu trời đêm dần dần kết thúc, trên quảng trường đám người dần dần tán đi, mọi người hồi tưởng lại cái kia hai đại thiên tài đỉnh phong quyết đấu, như trước nhiệt huyết sôi trào. Tại trạm vào tối, trời chiều nghiêng ánh lúc, thành chủ mời Đường Lân một nhà, đi tới phủ thành chủ, xếp đặt hào yến, khoản đãi Đường Lân một nhà ba người. Hơn nữa tại chỗ sai người đem đệ nhất võ quán bốn cái thiếp vàng chữ to môn biển đưa về Đường Lân trong nhà, tại yến hội chính giữa, Đường Lân một bên ăn nhiều đặc ăn. Một bên nhận lấy thành chủ đại nhân Táng Dương, hắn nhìn ra được, thành chủ này đại nhân là muốn lôi kéo chính mình. Đường Lân cũng không ngại, trên tiệc rượu cười cười nói nói, cũng tại trên đường đem Thiên Long Võ quán sự tỉnh cho thành chủ nói thoáng một phát, thành chủ này cảm thấy kinh ngạc, hắn vi chính nhiều năm, tâm tư linh xảo, rất nhanh sẽ biết ở trong đó câu chuyện, tại chỗ tiểu Võ lồng ngực cam đoan, nhất định sẽ vi Đường ra làm chủ. Cho tiệc rượu tản, Đường Lân một nhà tại thành chủ đặt phái xe ngựa xuống, đưa về trong võ quán. Đường Thiên trong lòng vui vẻ, đêm đó hào bên trong võ quán sở hữu tất cả đệ tử Cùng với tại bên trong võ quán làm đầu bếp nhiều năm túng mãi, cùng một chỗ tiến về trước nội thành đại tiểu lâu ở bên trong, có một bữa cơm no đủ. Đường Lân thì là trở lại chính mình phong cũ, đem bên ngoài mua được gà quay rượu đỏ, đưa cho Tiểu Hôi. Chật chập, rất lâu không ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật rồi. Tiểu Hôi thỏa mãn địa nhai nuốt lấy gà quay, khi thì thẻ lưỡi ra liếm mấy ngụm rượu đỏ, thì thì địa híp mắt, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Đường Lân cười cười. Hôm nay là đáng giá nhất vui vẻ thời gian. Thuần Dương võ quán Hánh diện, một lần nữa thu hồi từng đã là vinh quang, quét ngang long tượng thành tất cả đại võ quán trở thành đệ nhất võ quán, nhất là cái này khối triều đình ban phát môn biển, đại biểu cho vô thượng vinh quang cùng một ít đặc thù quyền lợi. Tại vui vẻ ngoài, Đường Lân cũng không có thư giãn, hắn đem thần bí kia bức họa cuốn tròn lấy ra, tiến hành mỗi ngày xem muốn rèn luyện, để cao mình tinh hồn, hắn có thể cảm giác được tinh hồn tầm quan trọng. Theo rèn luyện, mình ở thi triển võ học phương diện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhất là đang cùng tính vũ các quán chủ chiến đấu lúc, chính mình tựa hồ mơ hồ trong đó, đột chạm đến một tia thiên nhân hợp nhất cảnh giới trạng thái, mặc dù chỉ là một tia, nhưng lại để cho hắn tràn đầy tin tưởng. Một đêm đi qua, Ngày kế tiếp, thời tiết âm tinh, có đại sương ngủ. Long tượng thành trên bầu trời, bay xuống hạ thành từng mảnh màu bạc như lông vũ đông tuyết, phảng phất tuyết thân chim bên trên chấn động rất xuống mà xuống, tích tí tách giải đầy cả tòa thành thị. Đường Lân rất sớm hữu, rời khỏi nhà ở bên trong, ở ngoài thành sông đảo bảo vệ thành dày băng bên trên chạy trốn, những này dày băng có địa phương so sánh mỏng, thì toàn quốc nghiệm một người ứng biến năng lực, hơn nữa băng bên trên chất nước, còn có thể rèn luyện cân đối cảm giác. Luyện công buổi sáng sau khi kết thúc, Đường Lân về đến nhà, lập tức cảm thấy hào khí khác hẳn bất động. Chỉ thấy phủ đệ trước cửa, một đám đông nhịt người Hất lên áo đông hướng trong cửa lớn lách vào đi, nhao nhao ồn ào lấy báo danh, kích tình như lửa, liền phiêu ở dưới bông tuyết đều không để ý chôn tránh. Những người này chứng kiến Đường Lân, lập tức con mắt tỏa sáng, hoan hô chạy tới. Đường Lân thấy ra đầu run lên, thân thể loé lên, trực tiếp theo tường vây bên trên lướt vào đi vào, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, mà chiêu thức ấy vô phu, càng làm cho tất cả mọi người cùng nhiệt si mê, báo danh chi tâm càng đậm. Trở lại nội viện, Phụ thân ngồi ở bàn đá thượng phòng trà, cùng đại ca tại nghị luận cái gì, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng kích động dáng tươi cười. Phụ thân Đường Lân cười đi đến. "Lân Nhi, trở lại rồi." Đường Thiên Nhãn con ngươi sáng ngời, cười nói, "Mau tới, có việc mừng." Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đường Long cười lớn giơ lên tay, nắm trong tay lấy lượng tấm màu hồng giấy viết thư, thần bí nói, "Tiểu Thương đốc, ngươi đoán thử coi đây là cái gì?" Đường Lân con mắt sáng ngời, nói, "Là nhị tỷ gửi đến tín." "Thật thông minh." Đường Long ha ha cười cười, nói, "Chúc mừng đáp sai rồi." Đường Lân đi đường suýt nữa té ngã, cười khổ nói, "Cái kia còn có thể là cái gì?" "Là thư mời." Đường Thiên mỉm cười nói, Đường Long cười hắc hắc, nói, "Chính ngươi xem đi." Đường Lân tiếp nhận lưỡng phong màu đỏ giấy viết thư, một vừa mở ra nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thất tinh võ quán, cùng thần võ môn thư mời. Đường Lân trái tim đập bịch bịch. Ông trời, cái này hai cái võ quán, có thể là cả trong đế quốc cường đại nhất võ quán. Phải biết rằng, toàn bộ Thương Tuyết Vương triều, tổng cộng có 10 cái tỉnh, mà Long Tượng thành tương ứng Ly Hòa tỉnh, thì có 7-8 tòa thành thị, ở hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Trong nhà mình, hôm nay là Long Tượng thành nhất võ quán, nhưng đặt ở toàn bộ Ly Hòa tỉnh, lại còn rất nhỏ bé mà thần võ môn cùng Thất Tinh Võ Quán, nhưng lại Thiên Hạ đều biết, tiếng tâm lừng lây đại võ quán. Nhị tỷ ngay tại Thất Tinh Võ Quán. Đường Lân thần sắc kích động, lần trước đại ca cùng nhị tỷ đi thần võ môn tranh cử, dùng cao cấp võ sinh thực lực, đều không trúng cử, hôm nay cái này hai đại võ quán, vậy mà mời ta đi thăm ra. Đường Thiên cười nói, cái này hai đại võ quán tin tức linh hồng, ngày hôm qua vừa chấm dứt đá quán giải thi đấu, sẽ biết tình báo của người, cái này thư mời trực tiếp theo thủ đô khoái mã tới, còn có hai đại võ quán đặc sứ, giấy viết thư là chắc chắn 100. Tiểu Thương Lộc cân nhắc muốn gia nhập cái nào võ quán sao?" Đường Long hứng thú mười phần nói. Đường Lân nhìn xem trong tay lưỡng phong thư tiền, tựa như hai phần mỹ hảo quang minh tiền cảnh, tại hướng chính mình vườn tay cánh tay, ánh mắt của hắn đã rơi vào thất tinh võ quán giấy viết thư lên, nói, "Nhị tỷ ở chỗ này, ta đây tiểu đi thất tinh võ quán à. Đường Thiên mỉm cười nói, "Cái này hai đại võ quán không tương sản sàn nhau, ngươi đi thất tinh võ quán cũng tốt, cùng ngươi nhị tỷ có thể chiếu ứng lẫn nhau." Ân. Đường Lân gật đầu, trong nội tâm chờ mong. Thất tinh võ quán, nhị tỷ, ta đến rồi. Chương 01, thất tinh lâu. Thu được thư mời đường lân cũng không có lập tức lên đường tiến về trước thủ đô tính toán đợi một tháng trong nhà qua hết năm lại đi trong một tháng này hắn như trước mỗi ngày rèn luyện ban ngày tu luyện quyền Pháp ban đêm quan sát thần bí bức họa của tròn rèn luyện tinh hồn sinh hoạt rất bình tĩnh đã quán giải thi đấu về sau trong nhà rời mới phủ đệ đường lân cũng muốn trở về thuần Dương Võ điện, hắn và đại ca cùng một chỗ học tập chỉ dùng 10 ngày tài hữu liền đem thượng diện tôi thể phương pháp rèn luyện đến tầng thứ 7, sau đó kẹn tại tầng thứ 8 một khi đem cái này tầng thứ 8 học giỏi có thể thi chuyển thuần dương trước khí tương đương với đột phá trở thành võ giả hai cảnh người, chân khí bắn ra ngoài, cách không giới định. Ngoài ra, Thuần Dương võ điện bên trên Tam Đại chiêu thức đều thập phần huyền rượu, tuy nhiên trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh ngộ tinh túy, nhưng Đường lân đều nhớ lao xuống, mỗi ngày nhiều lần rèn luyện. Tuyết rơi. Trên bầu trời bay xuống hạ không trọn vẹn bông tuyết, mang theo lạnh buốt mát lạnh, tích tí tách rơi đầy toàn bộ Long Thượng Thành, nhà nhà đều co lại trong nhà, hồng sưởi ấm bùn, ăn lấy đồ Tết. Đùng đùng đoản đoảng. Pháo âm thanh theo sáng sớm, một mực tiếng nổ đến trạm và tối, còn có sáng lạn pháo hoa, tại trong bầu trời đêm nổ tung cùng đồng tuyết lẫn nhau chiều ứng. Tuy nhiên thời tiết rất lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng lễ mừng năm mới như tình. Đám trẻ con tại trên mặt tuyết lăn qua lăn lại, nắm bắt tuyết cầu, khắp nơi đều là vui cười thanh âm, đại mọi người thì là hòa thân thích tụ cùng một chỗ. Hàn huyên lấy dị vãng sự tình. Đường Lân ra cũng không có thân thích, trước kia có một đại bá, về sau cũng sinh bệnh qua đời. Tuy nhiên như thế, nhưng Đường Lân một nhà ba người, đều trôi qua rất vui vẻ, cùng tống mãi mãi cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, phóng pháo hoa, phóng pháo, nhìn xem tuyết động bị pháo nổ vỡ ra, mỗi người đều đặc biệt sung sướng. Năm nay là đường lân từ nhỏ đến lớn, vui vẻ nhất một năm. Thương tuyết lịch 3720 năm. Đường Lân 13 tuổi. Qua hết năm sau, Đường Lân sáng sớm ngày thứ hai, liền thu lại hành lễ, muốn cỗ xe ngựa, bên người chỉ đem lấy A Đông đi theo. Dựa theo phụ thân nói, niên kỷ của hắn còn nhỏ, đi ra ngoài đi xa, bên người cũng nên có người chiếu cố. Vì vậy chờ mồn trung thực A Đông, đã bị Đường Thiên dặn dò cái này vĩ đại mà thần thánh nhiệm vụ, đi theo Đường Lân cùng một chô đi ra ngoài. Màu Đỏ Sơn son phụ đệ ngoài cửa, tại Đường Thiên cùng Đường Long đưa mắt nhìn xuống, Đường Lân ngồi xe ngựa dọc theo đất tuyết. Nghiền đè nặng một đường pháo khói lửa mạnh vụt, theo con đạo, chậm rãi chạy nhanh ra Long Tượng Thành, mục tiêu, thủ đô. Phong Hỏa Phảng phất dọc theo xe quý giấy lên, hướng toàn bộ thủ đô lan tràn mà đi. Theo Long Tượng Thành tiến về trước thủ đô, phải đi qua mấy chục tòa thành thị, ven đường cần không ngừng tại trạm dịch thay đổi, thay thế ngựa. Vì gấp rút thời gian, Đường Lân trực tiếp thuê sang quý nhất tử tuấn mã, đây là hôn giao một thất, ngày đi nhìn giảm, tốc độ kinh người, quốc gia trong quân đội phối trí, chính là như vậy ngựa. Qua thôn hoang vắng, lộ ra điểm, đi cổ đạo. Kinh qua 2 ngày nữa chạy đi. Đường Lân rốt cục đi tới khoảng cách thủ đô gần đây Bắc Đạo Tỉnh, do vì hành tẩu tại trên con đạo, một đường cũng không có tao ngộ thổ phỉ Bắc Quốc, bất quá cho dù gặp gỡ, ai đánh cướp ai còn không nhất định. Đường Lân trong nội tâm cũng không lo lắng, do A Đông đem làm xa phu, hắn ngồi ở quan sát khởi thần bí bức họa của tròn, rèn luyện tinh hồn, chờ xem mệt mỏi, liền lục ra tùy thân mang theo thư kinh, ôn tập thượng diện thơ. Ầm ầm. Trên bầu trời chuyển đến từng đợt sấm sét. Tam công tử, thời tiết rất âm trầm, lại sẽ đánh, có lẽ rất nhanh tụi trời muốn mưa. A Đông âm theo màn xe truyền ra bên ngoài đến. Đường Lân vén lên màn xe, chỉ thấy bên ngoài bầu trời tối tăm lu mờ mịt, khi thì màu tím lôi đình hiện lên, đem mây đen vỡ vụn mấy khối, cụ phong cùng đất hoang thổi tới, đem màn xe cuốn được gào gào tiếng nổ. Trước tìm một chỗ trốn một chút đi. Đường Lân xem khí trời, mưa rơi chỉ sợ tương đối lớn, chỉ có thể tạm thời trốn trời mưa, nếu không con đường cho đỡ, đem móng ngựa ngã rồi, tự được không bổ mất. Ân. A Đông đưa xe ngựa đổi tới cổ đạo bên cạnh dưới đại thụ. Đường Lân theo trong xe ngựa đi ra, hoạt động lấy gân cốt, ngựa đầu đang nhìn bầu trời, tối tăm lu mờ thiên hoàn che đại địa, phảng phất muốn thật sâu áp xuống tới lòng dạ. Cùng giá phong tướng cổ đạo bên cạnh cây tối thổi chúng lắc lư, tại đây thiên nhiên thiên uy xuống, hết thể đều tựa hồ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, đứng tại cổ đạo bên cạnh bắt đầu rèn luyện quyền pháp. Hai ngày không có hoạt động qua cơn cốt, hắn đã sớm ngừa tay, giờ phút này thi triển ra kháng long kính quyền pháp, tay áo gào thét như sớm, mạnh mà một quyền vung ra. Bành! Trên bầu trời kinh lôi sắp vỡ. Đường Lân quyền pháp rơi vào trước mặt trên đại thụ, nội kinh truyền lại đi vào, cái này quả đại thụ ngọn cây lá cây, mạnh mà nổ ra. Hôn nhiên như ý, lực tùy tâm đến. Đường Lân hồi tưởng lại kháng Long Kính Quy Tắt Trung, trong lòng có một loại hiệu ra giật mình cảm giác. Cho tới giờ khắc này, hán kháng Long Kính quyền pháp mới chính thức đi vào đại thành cảnh giới. Lúc này, trên bầu trời đã nổi lên mưa bụi. Lạnh buốt mưa bụi tích tí tách rơi xuống, qua trong dây lát ựu biến thành mưa to mưa to, xối phương xa thanh sơn, đem trong thiên địa đều rửa. "Công tử, nhanh trở về xe ngựa." A Đông tại ngoài xe ngựa hét lớn. "Ừm." Đường Lân lên tiếng, chuẩn bị quay người lúc, lại trông thấy dưới đại thụ có một ổ màu đen con kiến, cả đàn cả lũ, như một đầu màu đen dây nhỏ về một cái thấp lóm tiểu hoạt động bò đi. Mưa đã rơi xuống, bò chậm như vậy sẽ không kịp vào động đấy. Đường Lân nhìn xem rơi vào trên mặt to như hạt đậu giọt mưa, nhíu nhíu mày, đột nhiên đem y phục trên người cởi bỏ, quán được sâu sắc giơ lên, làm cho màu đen dây nhỏ giống như con kiến vật che chắn lấy mưa to. "Công tử, người đang làm gì thế?" A Đông giật mình nói. Đường Lân lớn tiếng nói, "Người đi trước xe ngựa, ta lập tức tới." A Đông lại lo lắng hắn, đi tới sau thấy hắn làm một bảy con kiến che mưa, vừa bực mình vừa buồn cười, nói, "Công tử, ngươi rối hội cảm lạnh, những này con kiến quẩn nó làm gì vậy?" Trước trở về xe ngựa A trên sách nói quét rác sợ thương con sâu cái kiến mệnh yêu quý con bơm bớm lồng bàn đèn đường lân lắc đầu nói con kiến lại nhỏ yếu cũng là thế mạng phụ thân tử nhỏ dạy bảo chúng ta người tập võ muốn trừ bạo giúp kẻ yếu người trước trở về xe ngựa A đừng để bên ngoài ngoàiối rồi A đông ngương ẩn hắn chưa từng cảm thấy đường lân sẽ như thế cao lớn trong lúc nhất thời đều có chút xấu hổ hình xấu hổ lúc này cởi bỏ trên người mình quần áo làm hậu mặt còn kiến che mưa rất nhanh mưa to mưa như chút nước mà xuống đàn kiến đều vào động rồi đường ngân cùng A đông thân thể lại suối Hai người nhanh chóng trở lại trong xe ngựa, may mà là người ta võ, thân thể cường tráng, cũng không có lạnh được phát run. Đợi mưa tạnh về sau, hai người tiếp tục chạy đi, không bao lâu liền tới đến tòa thành thị tiếp theo trong. Đường Lân tại thành thị trạm dịch ở bên trong nghỉ ngơi nửa ngày, lại để cho ngựa sự khôi phục sức khỏe khí, đồng thời tiếp tế lương thực, sau đó tiếp tục lên đường. Đoạn đường này trải qua mấy chục tòa thành thị, chứng kiến còn lại thành thị người cùng phong cách, Đường Lân trong nội tâm tràn ngập tò mò cùng vui vẻ. Một ngày về sau, Đường Lân đi tới thủ đô. Đi tại đi vào cửa thành đường lên, Ven đường có thể chứng kiến hai bên có rất nhiều hàng vỉa hè người bán hàng, rong, có con trẻ, có màn rầu phố, có tiểu tiểu quán chờ trở, trở. Xa xa nhìn lại, quan đạo cuối cùng, một tòa hùng vĩ náo nghệ cửa thành, như cự nhân giống như sừng sững lấy, bốn phía tường thành cao ngất như núi, cho dù là đường lần thực lực, thi triển kinh công đều không thể leo đi lên. Đi vào trong thành, rộn ràng ồn ào phồn hoa đường đi, hai bên các loại cửa hàng, hàng vỉa hè, vô số lưu động đám người, cùng với sạch sẽ được cẩn thận tỉ mỉ đường đi, đều bị người cảm giác được một cổ hào hùng khí thế. Cái này là thủ đô, quả nhiên không gi름 với Đường Lân trong nội tâm thầm khen. A Đông giật nửa thân, hướng người qua đường hỏi thăm Thất Tinh Võ quán vị trí. Bị hỏi người nghe được Thất Tinh Võ quán bốn chữ, không khỏi nhìn nhiều A Đông hai mắt, nhìn thấy hắn hùng tráng thân thể, khôi ngô khí lực, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khác khí, nhặt tình địa vi hắn chỉ đường. Đi lại nửa ngày, Đường Lân mới đi đến Thất Tinh Võ quán, nguyên nhân cũng không phải A Đông không nhận đường, mà là thành phố thủ đô thật sự quá lớn, diện tích hoàn toàn là lòng tượng thành không chỉ gấp 10 lần, dung nạp miệng người càng là nhiều đến ngàn vạn. Đường Lân đi xuống xe ngựa, xem lên trước mặt cái này tòa cự đại công trình kiến trúc Chỉ có quái vật khổng lồ 4 chữ có thể hình dung, chỉ thấy thất tinh võ quán ngoài cửa đường đi, hoàn toàn là một cái rộng lớn quảng trường, phụ cận không có bất kỳ người, phương viên 1 km phảng phất là căn khu, không có người bán hàng rong giao hàng thanh âm, không có tiếng động lớn náo người đi đường. Tại đây dưới đất là màu trắng đại lý thạch thế thành, sạch sẽ được không có một tia bụi bậm, mà võ quán đại môn, phảng phất vàng dòng rèn, xa hoa vô cùng, trung quanh cao cao tường đầy, che ở bên trong hết thảy, nhưng từ bên ngoài như trước có thể chứng kiến tưởng vây đằng sau, có một tòa cực lớn công trình kiến trúc, phảng cự sơn đồng dạng. Đường Lân trong lòng có chút kích động. Cái này là Thất Tinh Võ Quán. Nhị tỷ, ta đến rồi. Hắn lại để cho A Đông trước mang theo ngựa, trong thành tìm kiếm tiểu quán ở lại, sau đó chính mình mang theo thư mời, hướng Võ Quán đại môn đi đến. Đúng lúc này, Võ Quán sau đại môn, đi tới một người trung niên nam tử, chứng kiến Đường Lân về sau, con mắt có chút sáng ngời, bước nhanh tới, cười nói, ngươi tiểu là Long Tượng thành Đường Lân a. Đường Lân nghi hoặc, nói, đúng vậy, ta là Đường Lân. Xin chào, ta là Thất Tinh Võ Quán nhân viên tân, ta gọi Hàn Diễm, ngươi theo mới vừa gia nhập thủ đô lúc thì có chúng ta võ quán người biết rõ hành tung của ngươi, thông báo cho ta." Hàn Diễm cười nói, "Nói, ngươi là lần này chúng tuyển 4 người ở bên trong, tới chê nhất một cái." Đường Lân có chút xấu hổ, bất quá trong nội tâm cũng kinh ngạc, không nghĩ tới tại chính mình bên ngoài, còn có người khác cùng một chỗ chúng tuyển. Cũng đúng, toàn bộ vương triều lớn như vậy, chúng tuyển 4 cái, quá ít quá ít." Đường Lân ngẫm lại, cũng tựu bình thường trở lại. "Đi theo ta." Hàn Diễm vi đường Lân dẫn đường. Đường Lân theo ở phía sau. Đi vào xa hoa võ quán sâu lại môn, hiện ra tại trước mặt là một khối bạch ngọc thạch quan trường bao la vô cùng, quảng trường cuối cùng là một tòa khí thế bảng bạc hùng vĩ công trình kiến trúc, như cự thú giống như đứng vững. Lệ vựng thật. Đường Lân nhìn xem bốn phía hết thảy, trong nội tâm cầm nhà mình phụ đệ vừa so sánh với so sánh, cảm giác hoàn toàn là gặp dân chơi thứ thiệt. Xuyên qua cái này hùng vĩ công trình kiến trúc về sau, Đường Lân tiểu thấy được bảy tòa nhà tinh xảo mà xa hoa công trình kiến trúc, cao vút trong mây, rất khác biệt mà tôn quý. Đây là Thất Tinh lâu." Hàn Diễm cười nói, "Cứ là các ngươi bình thường ở địa phương." Chương 2, Thiên tài căn cứ. Thất Tinh lâu phảng phất sừng tại trong tinh không. Trang ngập thần bí cùng xa hoa, tản ra vô cùng mị lực, muội tòa nhà tinh lâu bên ngoài mái hiên nhan sắc tất cả không giống nhau, từ trái đến phải, theo thứ tự là xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử bảy loại nhan sắc. Thất tinh lâu chia làm bảy cấp bậc. Hàn Diễm mỉm cười nói, hướng ngươi như vậy võ giả một cảnh đệ tử, tự ở tại bên trái nhất xích sắc tinh lâu ở bên trong, chờ đạt tới võ giả hai cảnh, tự là tranh sắc tinh lâu, từng tinh lâu trong luyện võ thiết bị đều không giống với, đệ tử chỉ có thể đãi tại chính mình tương ứng tinh lâu trong, không thể tự tiện xông vào cái khác tinh lâu." Đường Lân gật đầu, "Ta mang ngươi đi chỗ ghi danh." Linh ngộ đệ tử võ phục cùng huấn chương. Hàn Diễm dẫn đầu đi ở phía trước, đi qua mềm mại màu xanh lá bãi cỏ, tiến nhập một tòa tinh xảo công trình kiến trúc trong. Đến lầu 2, Hàn Diễm theo thằng đá đi đến. Đường Lân đi theo phía sau hắn. Tại lầu 2 có một cái bao la đại sảnh, đằng sau có một cái quầy hàng, cái này quầy hàng sau một cái xinh đẹp nữ tử trông thấy Hàn Diễm, xinh đẹp cười nói, lại mang học viên mới sao? Hàn Diễm lui bay, cười nói, năm nay chúng tuyển một cái, đây là cuối cùng một cái rồi, giúp ta cho hắn chuẩn bị một bộ sích satin lầu võ phục cùng chương. Sớm cho ngươi chuẩn bị Cái này xinh đẹp nữ tử mỉm cười, theo giới quầy ôm ra một bộ màu đỏ đồng phục, cùng với một cái tinh xảo màu đỏ huân chương. Hàn Diễm cười cười, đem đồng phục cùng huân chương đưa cho Đường Lân, nói, "Cái này ngươi trước cất kỹ, ngày thường rèn luyện lúc đều muốn mặc vào, nếu như mất đi, có thể tới tại đây lại lĩnh." Ân. Đường Lân gật đầu, ôm chặt trong tay võ phục. "Ta mang ngươi đi quen thuộc hạ võ quán." Hàn Diễm cười nhẹ, mang theo Đường Lân hướng dưới lầu đi đến, vừa đi vừa nói, "Chúng ta thất tinh võ quán chủ yếu kiến trúc, thất tinh lâu, phân biệt đối ứng võ giả một cảnh đến võ giả cảnh, chờ đạt tới võ giả tám cảnh." Thì ra là võ thần cảnh giới lúc, tụ ở tại Tinh Các chính giữa. Tinh Các. Đường Lân nhìn xem bốn phía, hiếu kỳ nói, Tinh Các ở đâu? Hàn Diễm cười thân bí, nói, đợi ngươi về sau trở thành võ thần, dĩ nhiên là sẽ biết rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tại mỗi tháng toàn bộ quán bài danh tranh tài, tiến vào top 10 tên, tiếp tục 6 tháng, đồng dạng có thể tiến vào Tinh Các. Làm Như biết rõ Đường Lân muốn hỏi, hắn nói tiếp, tại trong võ quán, có 3 dạng cần đặc biệt chú ý, đệ nhất tựu là bài danh chiến, thứ hạng này chiến chưa làm tinh lâu bài danh chiến, cùng với toàn bộ quán bài danh chiến cái gọi là tinh lâu bài danh chiến, chính là ngươi trổ tinh lâu trong bộ, tiến hành bài danh chiến đấu. Tại bài danh tranh tài đạt được bài danh càng cao, ngươi lấy được phúc lợi sẽ càng tốt, ví dụ như ta trước khi theo như lời, tại toàn bộ quán bài danh chiến đấu đến đến top 10 tên, tựu có thể đi vào tinh cắt. Có lẽ ngươi bây giờ còn không biết tinh các mỹ lực, nhưng là có thể nói đơn giản, bên ngoài đại bộ phận võ thần đều khát vọng tốn hao số tiền lớn, tiến vào chúng ta võ quán tinh các trong tu luyện. Đường Lân một hồi hít thở không thông. Thiên, võ thần đều khát vọng tốn hao số tiền lớn, đi vào tinh các tu luyện. Chẳng lẽ tại đây tinh tất trong có thể tu luyện thành thánh nhân hay sao?" Hàn Diễm nhìn xem Đường Lân rung động biểu lộ, mỉm cười nói, "Cái này cũng chưa tính cái gì, nếu như ngươi bài danh rất cao, ví dụ như tại toàn bộ quán bài danh tranh tài, tiếp tục 6 tháng, bài danh top 3, có thể đạt được một lần tiến vào di tích động phủ cơ hội." Di tích động phủ? Đường Lân sợ run. Tại di tích động phủ trong, có thể đạt được rất nhiều thứ tốt, so như ý niệm điều khiển phi kiếm, trong nháy mắt ngàn dặm giết địch, còn có ăn hết có thể trở thành võ thần đan dược chờ các loại, tóm lại, chỉ cần bài danh càng cao, lấy được chỗ tốt lại càng lớn." Ăn hết trở thành võ thần đan dược. Đường Lân trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Tại bài danh chiến bên ngoài, còn có tựu là mỗi tòa nhà tinh lâu trong thiết tháp quan, mỗi tháng có 3 lượt sông cửa cơ hội, sông càng cao, lấy được chỗ tốt lại càng lớn, tầm quan trọng không chút nào thua kém bài danh chiến. Hàn Diễm cười nói: "Đợi ngươi đến xích Sắc Tinh Lâu đưa tin lúc, sẽ có người chuyên môn cho ngươi giảng giải." Hàn Diễm nhẹ nhàng cười cười, nói: "Tại hai thứ này bên ngoài, còn có một dạng tựu là chiến tích, cái này là trọng yếu phi thường đấy." Tại võ quán ở bên trong, mỗi tháng biết lái like phóng địa cột 3 lượt, mỗi lần theo thứ tự là 2 ngày. Mà vào quán đệ tử tắc thì có thể tiến vào địa quật trong săn bắt yêu quái cùng ma đầu, căn cứ săn bắn số lượng cùng thực lực, phân biệt tính toán chiến tích. Chiến tích điểm tương đương với võ quán bên trong đi tiền. Tại chúng ta thất tinh võ quán ở bên trong có rất nhiều thứ là bên ngoài không có, ví dụ như một ít di tích động phủ bên trong đích bảo vật, như phi kiếm kia, tự cần 10 vạn điểm chiến tích mới có thể mua sắm. Đường Lân chậc chậc cảm thán. Vốn tưởng rằng lại tới đây, có thể mỗi ngày theo võ quán giáo đầu trô đó học tập đao thương côn động, cùng với cường đại võ công, không nghĩ tới rõ ràng có nhiều như vậy thứ đồ vật. Bài danh chiến Thiết tha quan, chiến tích điểm, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, đạt được thêm nữa. Tài nguyên, cái này ba dạng phải đi tranh thủ. Không bao lâu, Hàn Diễm liền mang theo Đường Lân đi tới Xích Sắc Tinh lâu, cái này Xích Sắc Tinh lâu diện tích thập phần cực lớn, thông qua Du Lãm, đường Lân biết rõ, cái này tinh lâu chia làm ba tầng, mới tới nhân vật mới đều là ở tại tầng dưới chóp nhất. Tinh lâu trong bộ phận vi luyện công khu, trà đình khu, phòng ngủ khu ba cái khu vực. Tại đây ba cái khu vực ở bên trong, dùng luyện công khu diện tích lớn nhất, như một cái quảng trường nhỏ, ở phía trên khi thì có thể chứng kiến một ít luyện công người. Uống. Một cái khôi ngô chàng hán, bàn tay một nắm, đem một cái mấy ngàn cân cự thạch dơ lên, thân thể không ngừng ngồi xổm lên, gie luyện đùi lồ gối. Đường Lân thấy âm thầm kinh hãi, tại đây chỉ là xích sát tính lâu, bên trong đều là võ giả một cái người, mà chàng hán này khí lực, chỉ sợ ít nhất có 3000 cân đã ngoài. Phục. Mặt khác một bên, một cái dáng người cơ bắp thanh niên, chân dài như cây roi, lắc tại không khí lên, phát ra một hồi xét đánh âm thanh động đất tiếng nổ, phảng không khí đều bị lệnh bạo. Cường. Đường Lân lập tức cũng cảm giác được, chính mình phảng phất đi tới một cái khác hẳn bất đồng thế giới. Vô luận là Tráng Hàn kia hay vẫn là cái này cơ bắp thanh niên, đều cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Có thể gia nhập Thất Tinh Võ Quán, đều là thiên tài. Hàn Diễm vô đường lần bà vai, cười nói, ngươi có thể muốn hảo hảo cố gắng, bằng không thì lớn lên tiểu mẫn như mọi người vậy rồi. Đường Lân trọng chậm gật đầu. Nhìn xem tại đây hết thảy, trong lòng của hắn hừng hực giấy lên một cổ sôi chào hòa diễm. Hàn giáo đầu. Mấy cái cùng đi qua thanh niên, trông thấy Hàn Diễm, cười chào hỏi, lập tức chú ý tới bên cạnh Đường Lân, cười nói, Hàn giáo đầu, lại mang mới người đến a. Ân. Hàn Diễm cười nói, Các ngươi đây là đi quán trẻ sao? Đúng vậy a, lần trước ta điượt cuộc săn bắn trở lại, muốn bung lòng một chút. Cái kia chúng ta đi trước, Hàn Giáo đầu gặp lại. Mấy người cười, phất tay rời đi. Hàn Diễm quay đầu lại nhìn xem Đường Lân, mỉm cười nói, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp mặt khác ba cái nhân vật mới, bằng không thì bọn hắn muốn bực tức rồi. Ân. Đường Lân gật đầu. Hàn Diễm lúc này mang theo Đường Lân, đi tới luyện võ tràng bên cạnh, nơi này có một tòa lầu nhỏ, đi vào thứ hai lâu lúc, một cái áo trắng như tuyết thân ảnh đập vào mi mắt. Là hắn? Đường Lân kinh ngạc. Cái này áo trắng thân ảnh, cũng nhìn thấy Đường Lân, lắp bắp kinh hãi, là ngươi. Trước mặt cái này thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên là là Tạ Kiếm Phong, Đường Lân thật không ngờ, ở chỗ này vậy mà sẽ gặp phải hắn. Tại đây lầu 2, ngoại trừ Tạ Kiếm Phong bên ngoài, còn có hai người, theo thứ tự là một nam một nữ, cái kia nam ước chừng chừng 20 tuổi, cô bé kia cũng chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, xinh đẹp tư thái, cả người lẫn vật vô hại đôi má, phản phất một cái tiểu linh lùng, thế nhưng mà có thể đứng ở chỗ này, tựu cho thấy nàng là một gã võ giả. Hàn Diễm nhìn xem Đường lân, cười nói, đã quên nói cho ngươi Cái này Tạ Kiếm Phong là cùng ngươi cùng một chỗ được thỉnh mời đến, các ngươi đều là đến từ lòng Thượng Thành, có lẽ tính toán đồng hương, về sau tại bên trong võ quán có thể lẫn nhau chiếu hứng chiếu ứng. Chiếu ứng. ứng. Đường Lân nghe được nhướng mày một cái. Tạ Kiếm Phong cười lạnh một tiếng, "Quay đầu đi." Hàn Diễm cảm giác được hào khí có chút vi diệu, hắn cổ quái nhìn thoáng qua Đường Lân, lập tức hướng mặt khác thanh niên kia cùng thiếu nữ nói, "Lần này các ngươi 4 cái nhân vật mới mới vào võ quán, ba người các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Xế chiều hôm nay sẽ có giáo đầu đến khảo thí các ngươi, nếu như thông qua được khảo thí, sẽ có người mang các người đi lĩnh đồng phục, nếu như không có thông qua, cũng chỉ có thể ly khai võ quán. Chúng ta ba cái. Thanh niên kia nhìn thoáng qua Đường Lân, nói, vậy hắn đâu này? Trong tay hắn tại sao có thể có đồng phục? Hắn không phải cuối cùng đến sao? Cô gái kia nghi hoặc nói. Hắn Diễm mỉm cười nói, hắn không cần khảo thí. Vì cái gì? Thanh niên kia lập tức không phục. Bởi vì hắn Diễm nhìn về phía Đường Lân, mỉm cười nói, hắn năm nay chỉ có 13 tuổi, không cần khảo thí, trực tiếp chúng tuyển. 13 tuổi. Kể cả bên cạnh Tạ Kiếm phong, đều là lắp bắp kinh hãi. Tuy nhiên hắn biết rõ đường lần tuổi không lớn, lại không nghĩ rằng chỉ có 13 tuổi. Thanh niên kia lập tức ngậm miệng lại, hắn theo quê hương của hắn đến, vẫn cảm thấy mình ở 20 tuổi lúc là được vi võ giả, là thật không đơn giản sự tình, trong nội tâm ngạo khí mọc lan tràn, tại nhận được thất tinh võ quán thư mỗi lúc, cũng là không cho là đúng. Không nghĩ tới, tại tới nơi này về sau, mới kiến thức đến thiên ngoại hữu thiên. Hiện tại, tại đây không thiếu nhất đúng là thiên tài. Cùng nhau đi tới, ven đường thấy được quá nhiều thiên tài, đều là tuổi không lớn, đồng dạng là võ giả một cảnh, nhưng có thể đơn giản đem hắn đánh năm số. Không nghĩ tới lần này nhân vật mới ở bên trong lại xuất hiện Đường Lân như vậy một cái yêu nghiệt. Các ngươi cố gắng lên a." Hàn Diễm cười nói, "Đợi thông qua khảo thí về sau, các ngươi tựu là Thất Tinh Võ Quán chính thức đệ tử, tại 6 năm nội, không có được võ quán cho phép, tuyệt đối không thể tự tiện ly khai võ quán, càng không thể dùng tùy ý gia nhập bất luận cái gì thế lực." Tạ Kiếm Phong ba người chỉ có thể gật đầu. Hàn Diễm nhắn đủ xong, liền mang theo Đường Lân nên rời đi trước, đưa hắn đưa đến tinh lâu đưa tin về sau, tiểu độc tự rời đi. "Đây là của ngươi nảy ký tốc xá." Một cái dáng người nổi bật nóng này, quần đỏ nữ tử Vị Đường Lân giới thiệu võ quán cơ bản quy củ, mỗi 6 cái đệ tử làm một tổ, từ một cái lao sư dẫn đầu, đợi ngày mai sẽ có thông chi xuống, hơn nữa hội phân phối thầy của ngươi, về sau ngươi chỗ có chuyện, cũng có thể hỏi thăm thầy của ngươi, bất luận cái gì cần hàng ngày vật phẩm, cũng có thể trực tiếp hướng võ quán xin, tuyệt đối sẽ so bên ngoài bán muốn tốt gấp trăm lần. Đường Lân gật đầu. Từ hôm nay trở đi, mình chính là thất tinh võ quán một thành viên. Chương 03, Thiết Tháp Quan. Canh 2. Từng đệ tử đều là một mình là một bộ dân phỏng, Đường Lân đem Tiểu Hôi theo trong bao quần áo bưng. Đem đổi tấm giặt quần áo đều đặt ở trên giường, sau đó trực tiếp bắt đầu đàng trông xem thế nào thần bí bức họa của tròn. Vốn hắn còn ý định đi ra ngoài đi dạo, kiến thức Hạ xích Sắc Tinh lâu, nhưng dọc theo đường chứng kiến những học viên kia, trong lòng của hắn sớm đã kích thích một cổ đắt đỏ ý chí chiến đấu, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Đường Lân hận không thể ngày đêm càng không ngừng rèn luyện. Ngày hôm sau, sáng sớm 8 giờ tại Hữu, Đường Lân liền thu được thông tri, đi vào dưới lầu quảng trường tập hợp, cái này Sích Sắc Tinh lâu võ chẳng, chia làm tám cái, từng diện tích đều thật lớn, mà Đường Lân chỗ luyện võ chẳng Ủy là thứ sáu luyện võ chàng. Luyện võ chàng bên trên. Đường Lân cùng mặt khác năm học viên đứng chung một chỗ, ở trong đó có hai gã hắn đều gặp, một cái là Tạ Kiếm Phong, cái khác Ủy là ngày hôm qua chuẩn bị khảo thí đích tiên tài thiếu nữ. Ngoài ra còn có ba người, theo thứ tự là hai nam một nữ, cái này hai người nam đều là 17-18 tuổi bộ dáng, cùng Tạ Kiếm Phong không sai biệt lắm đại, cô bé kia ước chừng chừng 20 tuổi, thanh tú xinh đẹp, ra một cỗ nhu hòa. Mọi người khỏe. Một cái màu đen tóc ngắn thanh niên, đứng ở trước mặt mọi người, khẽ cười nói, ta gọi Lư Huy, là các ngươi tập võ giáo đầu. Từ hôm nay trở đi, trừ phi các ngươi tấn thăng đến từ cấp lục sắc tinh lâu trong, nếu không đều để ta làm dạy bảo các ngươi. Các ngươi mọi người trước tự giới thiệu thoáng một phát, lẫn nhau nhận thức, về sau nếu tiến vào địa cột trong săn bán, các ngươi cũng là đồng bọn." Lưu Huy cười nói, "Ta gọi Vô Dũng, đến từ Bách Điều thành. Ta gọi Trương Đào, đến từ Mộ Quan thành. Ta gọi Ngư Yên, đến từ Thanh Châu thành. Ta gọi Triệu Tử Nhi, đến từ Tử Thanh thành. Tiếp theo là Đường lần cùng Tạ Kiếm Phong. Theo thứ tự giới thiệu xong tất về sau, cái kia Lưu Huy gật đầu cười nói, "Rất tốt, từ hôm nay trở đi Các ngươi tiểu là một tổ, hôm nay ta trước giáo các ngươi thân pháp chủ cột tri thức, chờ học xong về sau, ta sẽ dẫn lĩnh các ngươi đi thiết tháp quan. Thiết tháp quan? Đường Lân cùng Tạ Kiếm Phong bọn người là con mắt sáng ngời. Giáo đầu, vì cái gì chúng ta hôm nay muốn đi sông thiết tháp quan, cũng đều cái gì không có học đây này? Triệu Tử Nhi bị môi nói, nàng tiểu là ngày hôm qua cùng một chỗ chúng tuyển người thiếu nước kia. Lưu Huy mỉm cười, nói, nguyên nhân chính là như thế, mới chịu các ngươi đi cảm thụ thoáng một phát, sau đó ngày thường rèn luyện lúc, mới có thể càng thêm khắc khổ, đợi chút nữa lần các ngươi lại đi lưu lần lúc mới có thể càng sâu khắc cảm nhận được tiến bộ của mình. Đường Lân trong mắt tràn ngập chớ mong. Thiết Tháp Quan, không biết là như thế nào thứ độ vật cái gọi là thân pháp. Lưu Huy đứng tại mọi người phía trước, nói, tin tưởng các ngươi đều có chút thân pháp chủ cột, hoặc học qua một lượng bộ đồ thân pháp, mà mặc kệ thân pháp gì, theo trụ cột mà nói, đều là có nhất định được giống nhau. Muốn luyện thân pháp, đầu tiên muốn luyện bộ pháp, cân đối tính, năng lực phản ứng 3 cái điểm, từ hôm nay trở đi, trước giáo các ngươi rèn luyện cân đối tính. Lưu Huy xoay người nói, đi theo ta. Đường Lân bọn người vội vàng đuổi theo. Đi vào luyện võ chẳng một chỗ khác. Chỉ thấy nơi này có một mảnh cao thấp Phật phòng bằng gỗ, từng cột gỗ tầm đó, còn liên tiếp kết nối lấy màu trắng dây nhỏ. Về sau, các ngươi mỗi ngày có thể tại phía trên này rèn luyện, vốn là tại trên mặt cột gỗ hành cầu, sau đó tại dây nhỏ chạy về thủ đô đi. Lưu Huy nhìn xem mọi người, cười nói, nói như vậy, luyện một tháng trước, là có thể võ nghệ cao cường, thi triển khinh công, chờ học hội khinh công về sau, mới có thể học thân pháp. Một tháng đi học hội khinh công. Mọi người nghe được thầm mình. Khinh công tuy nhiên không phải cỡ nào lợi hại công phu, nhưng muốn phải học được Không có cái một năm nửa năm là rất khó có sở thành tựu. Các ngươi có thể đi lên thử xem." Lưu Huy mỉm cười nói. "Ta đến." Triệu Tử Nhi ánh mắt lộ ra không chịu thua, thân thể lượn lên, cái thứ nhất tiếp lực đến một căn trên mặt của gỗ, nàng đứng tại trên mặt của gỗ, thân thể ổn định lại, hướng về bên cạnh cột gỗ đạp đi. Một cái, đón lấy một cái. Cũng không lâu lắm, Triệu Tử Nhi liền thuận buồm xuôi gió, khẽ cười một tiếng, thân thể lượn lên, giẫm nát một cái dây nhỏ bên trên. I "A, -a, -a, -a. Tử Nhi thân thể nghiêng một cái, theo dây nhỏ bên trên xuống. "Meo." Lưu Uy thân thể như gió nhẹ giống như xuất hiện tại dưới người nàng, đem nàng tiếp được vòng, cười nói, "Đợi thăng bằng của người cảm giác đạt tới trình độ nhất định, mới có thể tại dây nhỏ chạy về thủ đô đi, không muốn quá gấp." Triệu Tử Nhi trên mặt một hồi nóng lên. Đó lấy, Đường Lân cùng Tạ Kiếm Phong bọn người, đều theo thứ tự đi lên nếm thử một chút, trong đó dùng Tạ Kiếm Phong làm tốt nhất, chẳng những có thể đủ tại trên mặt cọc gỗ hay đậu, hơn nữa tại dây nhỏ lên, đồng dạng có thể chậm chạp địa hành đi, cái này lại để cho Lưu Uy đều phi thường kinh ngạc. Ma biểu hiện kém cỏi nhất, nhưng lại Đường Lân Hiện tại trên mặt cọc gỗ đứng được có chút lay động, hành đầu được chấm nhất, xem xét đã biết rõ cân đối cảm giác cũng không được. Cái này cũng không khỏi đường lần, dù sao hắn tiếp xúc võ học mới chỉ có một năm không đến, như cân đối tính những này, cần phải thời gian ma luyện, chậm rãi đã tới. Nguyên gốc thẳng sụ mặt tạ Kiế Vong, chứng kiến Đường Lân ngốc bộ dáng lúc, khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, tựa hồ đạt được thắng lợi. Cho tới chưa đi qua. Nếu qua cơm chưa phong phú thức ăn, Lưu Huy mang theo Đường lần chờ 6 người, đi tới thiết tháp quan chỗ vị trí. Chỉ thấy cái này thiết tháp quan là một tòa lầu nhỏ. Một cái đen kịt cực lớn cửa sắt đóng chặt, muôn bên trên điêu đục lấy một khóa giữ tận tú đầu. Cái gọi là thiết tháp quan. Lưu Huy cho mọi người giảng giải, nói, thiết tháp quan tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi tầng có 72 tôn người sắt, muốn đem người sắt tất cả đều đánh bại, mới tính toán sông, cửa thành công, mà sông, cửa chi nhân có thể mang theo binh khí đi vào. Cái này khó xong sao? Triệu Tử Nhi nhìn xem cái này đen kịt cực lớn cửa sắt, nhịn không được hỏi. Lưu Huy cười một tiếng, nói, đương nhiên có xong, xích sắt tinh lâu trong tổng cộng có 673 người, có thể xong qua cửa thứ nhất người. Có 521 người, có thể xông qua cửa thứ hai, chỉ có 32 người, về phần cửa thứ ba, nhất gần ngàn năm nội, chỉ có 3 người xông qua thành công. Ba người? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. 1000 năm thời gian, vậy mà chỉ có 3 người thành công. Vốn chỉ có 2 người đấy. Lưu Huy cười nói, nửa năm trước bên trong võ quán đột nhiên xuất hiện một thiên tài, trực tiếp xông qua ba cửa ải, từng xông qua cửa thứ ba người, danh tự đều lại ở chỗ này trước mắt, trở thành bất hủ chứng kiến. Nói xong, chỉ hướng đại bên cạnh một khối màu đen tấm địa đá. Mọi người theo nhìn lại Thương tiết lịch 19045, Song cửa người, Thác Dã. Thương tiết lịch 2694 năm, Song cửa người, Mộ Dung Nhất Kiếm. Thương tiết lịch 3102 năm, Song cửa người, Tiễn Trùng. Thương tuyết lịch 3719 năm, Song cửa người, Đường Tiểu Phượng. Đường Lân thân thể chấn động mạnh một cái, chứng kiến ghi chép cuối cùng một cái tê lúc, hoàn toàn thân huyết dịch phản phất đều tiêu đốt. Nhị tỷ. Dĩ nhiên là nhị tỷ. Đường Lân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này gần đây quật khởi sông cửa đích thế Tài, dĩ nhiên cũng làm là của mình nhị tỷ. Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Đường Lân lắc đầu, trùng hợp như vậy quá ít. Chúng ta vô quán kiến tạo thời gian từ sớm. Còn lại ánh mắt của người lại chú ý tới vấn đề khác đi lên. Lưu Huy cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta vô quán tại khai quốc sau 1000 năm tả hữu, tự thành lập, đến nay có gần 3000 năm lịch sử. 3000 năm? Tất cả mọi người rung động. Giáo đầu. Đường Lân đột nhiên lên tiếng, nhìn xem Lưu Huy nói, cuối cùng này một cái sông cửa người, ngươi biết ở đâu sao? Lưu Huy kinh ngạc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không quá rõ ràng. Từ khi nàng tại tinh vực ở bên trong lấy được đột phá, đã bị quán chủ thu làm thân truyền đệ tử, ở tại tinh các chính giữa, chúng ta những này giáo đầu đều không có quyền hạn biết rõ hành tung của nàng. Quán chủ thân truyền đệ tử. Đường Lân trong nội tâm rung động. Phải biết rằng, toàn bộ thất tinh võ quán có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy võ thần, quán chủ thực lực có thể nghĩ, kém cỏi nhất đều là võ thần cấp bậc. Nhị tỷ thậm chí có như thế kỳ ngộ, bị quán chủ thu làm thân truyền đệ tử, nhưng lại có thể sống qua thiết tháp quan cửa thứ 3, nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Thời gian không còn sớm. Lưu Huy tay nói, Các người ai bắt đầu trước sông? Ta đến." Triệu Tử Nhi đi đầu nói. "Ầm ầm." Thiết tháp quan đại môn từ từ mở ra, mọi người thăm dò nhìn lại, lại phát hiện bên trong một mảnh đen kịt, mơ hồ tựa hồ có một đạo đạo thân ảnh đứng lặng tại trong bóng tối. "Vào đi thôi." Lưu Huy nói. Triệu Tử Nhi cường tráng khởi đảm lượng, theo trên lưng lấy ra một thanh nhỏ hẹp như kiếm, đi vào cái này phiến trong cửa lớn. Sau đó tại chúng tầm mắt của người xuống, đại môn chậm rãi đóng cửa. Tại một mảnh yên tĩnh mà trầm trọng trong khi chờ đợi, mọi người chỉ có thể đủ nghe được riêng phần mình tiếng hít thở, cũng không biết qua bao lâu. Đại môn một lần nữa mở ra, Triệu Tử Nhi thân ảnh từ bên trong chật vật địa đi ra, toàn thân quần áo tổn hại, đầu tóc rối bời, khỏe miệng còn mang theo vết máu, trắng nón đầu ngón tay lên, lưu lại một khối khối máu hữu động. Lưu Vi cười nói, rất không tồi, lần thứ nhất xuống cửa, có thể tại cửa thứ nhất kiên trì 5 phút đồng hồ, đi trước lĩnh một ít kim sang dượca. Triệu Tử Nhi thương cảm nhìn đường lân bọn người liếp, cũng không quay đầu lại địa phi tốc rời đi. Đã gặp nàng như vậy hình dạng, tất cả mọi người cảm thấy da đầu dựng lên, võ giả một cảnh thực lực, vậy mà chỉ có thể ở bên trong kiên 5 phút đồng hồ. Như vậy mấy cái song đến cửa thứ ba người, như thế nào quái vật. Ta đến." Vương Dũng cắn răng, đi tới. Tại mấy phút đồng hồ sau, đại môn một lần nữa mở ra, thân thể của hắn chật vật địa đi ra, nhìn cũng không nhìn mọi người liếc, nhanh chóng đã đi ra tại đây. Giữ vững được 4 phút. Lưu Louis sợ lên cảm, nói, xem ra mọi người tư chất cũng không tệ, 6 người bên trong, thậm chí có 2 người có thể kiên trì đến 3 phút đã ngoài. Nhìn xem trên mặt hắn nụ cười hài lòng, mọi người cảm thấy hắn là ma quỷ, kế tiếp là tên kia vi hứa yên nữ tử, nàng chỉ giữ vững được 2 phút, tiu lui đi ra. Sau đó là Tạ Kiếm Phong. Đường Lân nhìn xem Tạ Kiếm Phong bóng lưng biến mất tại phía sau cửa, trong nội tâm đối với cái này thiết tháp quan tràn ngập hứng thú, lúc này, nhận lấy đến Kim Sang dược triệu Tử Nhi bọn người, cũng đã trở lại, nhìn có chút hả hê địa nhìn xem đi vào Tạ Kiếm Phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ầm ẩm. Đại môn mở ra, Tạ Kiếm Phong tuy nhiên khỏe miệng mang theo vết máu, trên quần áo tràn đầy cho bụi, nhưng lưng eo như trước thẳng tắp, phản có một cỗ bất khuất khí, gượng chống lấy thân thể của hắn, từng bước một đi ra. 7 phút. Lưu Huy kinh ngạc địa nhìn xem Tạ Kiếm Phong trong nội tâm âm thầm đặt đầu, thân pháp tương đại, hơn nữa lần thứ nhất sông tiết thập oan, có thể ở bên trong kiên trì lâu như vậy, chỉ sợ lại trải qua chừng một tháng khổ luyện, có thể xông qua cửa thứ nhất này. Tạ Kiếm Phong đi đến Lưu Vi trước mặt, ánh mắt lại nhìn về phía Đường Lân, tràn đầy lãnh ngạo. Đường Lân cũng không để ý gì tới hội hắn, hắn ngưng mắt nhìn trong chốc lát màu đen trên tấm bia đá danh tự, sau đó nhìn về phía cái này đen kịt cánh cửa cực lớn, từng bước một đi vào. Chương 4, 72 tôn đồng nhân. Ầm ầm. Đen kịt đại môn mở ra miệng khủng lô, đem Đường Lân nuốt vào đi vào, thân ảnh ẩn vào trong bóng tối. Triệu Tử Nhi nhìn xem đường lân bóng lưng, hướng Tạ Kiếm Phong nói: "Nghe nói các ngươi là đồng hương, nhìn ngươi thế nào cũng hắn như có cựu đoán đồng dạng." Tạ Kiếm Phong lường nặng liếc, cũng không nói lời nào. "Hừ, thần khí cái gì?" Triệu Tử Nhi thần sắc bất mãn. "Các ngươi nói, hắn có thể kiên trì vài phút." Bên cạnh Vương Dũng khẽ cười nói. Triệu Tử Nhi trầm ngâm nói, xem lúc trước hắn tại trên mặt cọc gỗ lung la lung lay, ta đoán chừng đủ liền, nói không chừng một phút đồng hồ không đến, liền trực tiếp nằm. "Ân." Mấy người còn lại tràn đầy đồng cảm. "Hừ." Kiếm Phong thần sắc lãnh đạo, nói: Hắn ít nhất có thể kiên trì 3 phút. Triệu Tử Nhi nghiêng qua hắn liếc, nói, "Làm sao ngươi biết, nếu kiên trì không được đâu này?" "Kiên trì không được, ta tự đoạn một cổ tay." Tạ ta Kiếm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người đều là chấn động. "Ngươi không phải cùng hắn có cựu đoán sao?" Triệu Tử Nhi nhịn không được nói. Tạ Kiếm Phong lường nàng liếc, không nói gì. Có đôi khi, hiểu rõ nhất một người, có lẽ là cựu nhân, mà không phải bằng hữu. Đây có lẽ là nhân loại một buồn phiền buồn bã. Ta vậy mới không tin. Triệu Tử Nhi khinh ngừ nói, tuy nhiên hắn mới 13 tuổi, Thiên Phú dị bẩm, Nhưng nói rõ không được cái gì, ta từ nhỏ nghe phụ thân nói, có người vừa ra đời xuống, tiểu Ngũ Hoa tụ đỉnh, có thể thi triển chân khí, tương đương với võ giả hai cảnh thực lực, nhưng là chân chính chiến đấu, lại hay vẫn làm miễn cưỡng được vô cùng. Lực lượng có thể thông qua ăn dan dược, kỳ ngộ chờ là được. Nhưng võ công nhưng lại cần ngàn vạn lần khổ luyện mới được, tuổi đại, tổng là có chút ưu thế đấy. Nàng lời này nói có chút đạo lý, Lưu Huy cũng khẽ gật đầu, cười nói, chỉ cần cố gắng, các người đều có hy vọng siêu việt hắn, chúng ta võ quán 10 tuổi võ giả đều có, ta trước kia chỉ thấy qua mấy cái nhưng cuối cùng đều là mẫn nhưng mọi người vậy, trở nên bình thường rồi. Triệu Tử Nhi trọng trọng gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Thiết Tháp Quan, một tầng. Đây là một cái cực lớn hình bầu dục gia phòng, bốn phía vách tường đều là chắc chắn đại lý thạch thế thành, khả nạm lấy từng khỏa dạ minh châu cùng linh thạch. Đường Lân sau khi đi vào, sau lưng đại môn trùng trùng điệp điệp đóng cửa, đem an toàn ngăn cách bởi bên kia, hiện lên hiện ở trước mặt hắn, là 72 tôn sắt thép tựa như đồng nhân. Cái này 72 tấn đồng nhân tùy ý điệu đấy, tại đại cửa đóng lại nháy mắt, từng đồng nhân trong ánh mắt, phảng tỏa sáng ra luống đạo hồng quang sắt thép hình thành thân thể, rung động động, sau đó phía trước nhất 8 cái đồng nhân, đầu tiên hướng Đường Lân vọt tới. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, cái này 8 cái đồng nhân vậy mà đều có được cao cấp võ sinh thực lực. Khí lực. Đường Lân trực tiếp thi triển ra võ giả chỉ môi hắn có khí lực, bàn tay vỗ, bạch quang hiện lên, cái này đồng nhân thân thể kiên cường vô cùng, vậy mà đem khí lực nuốt vào. Không tốt. Đường Lân thân thể lập tức nhanh lùi lại. Đúng lúc này, 72 tôn đồng nhân cùng một chỗ hành động, như như lưu quang hướng Đường Lân lướt đến, nhanh chóng đem thân thể của hắn bao khỏa ở chính giữa. Trong lúc nhất thời sắt thép ma sát thanh âm vang lên. Bành. Đường Lân phía sau lưng bị một quyền đánh trúng, thân thể hướng phía trước bay đi, cùng lúc đó, tại thân thể bên trái, bên phải đều vung đến năm đấm. Bành bành bịch. Đường Lân thân thể phản phất đống cắt giống như bị 7 8 chỉ thiết quyền đập trúng, toàn thân cốt cách kịch liệt đau nhức, thân thể bay rất ra ngoài, trùng trung điệp đập đụng vào trên mặt đất. Mạnh như vậy. Đường Lân cười khổ, đừng nói kiên trì 3 phút, 1 phút đồng hồ đều rất khó, những loài quái vật đối với khí lực dịch, vừa rồi không có huyết vị có thể trọng thương, chỉ có thể không ngừng mà tiến công đánh nhau. Tiếp tục như vậy, thể lực sớm muộn hao hết. Hiện tại ngẫm lại, cái kia Triệu Tử Nhi, ta kiếm phong có thể ở chỗ này kiên trì 5 phút đồng hồ, 7 phút, thật là không thể tưởng tượng nổi. Khó, quá khó khăn. Đường Lân trong nội tâm nhớ tới nhị tỷ. Không biết lúc trước nhị tỷ là như thế nào tại ngắn ngủi nửa năm thời gian, sẽ đem ở bên trong 3 quan đều xông qua, tầng thứ nhất cứ như vậy khó, cái kia tầng thứ 2 chỉ sợ càng biến thái. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Bẹo, bẹo. Mấy cái đồng nhân vây quanh tới. Đường Lân sau lưng gián vết tượng, xem lên trước mặt đông nghị đồng nhân. Trong nội tâm đương nhiên linh cơ chớp động, lương tựa vết tưởng, ta tiểu chỉ cần mặt đối mặt trước đồng nhân, mà đồng nhân nhiều hơn nữa, đồng thời đối mặt của ta cũng chỉ có 5 6 chỉ. Đường Lân lập tức thi triển ra thuần dương quý nhất, tiến hành phòng thủ. Hắn hai chân chấm xuống, bàn tay chầm rãi vận chuyển, phản phất đem không khí trở thành nước bọt, nhẹ nhàng đẩy đi, mỗi một cái đều phi thường chậm chạp, lại mang theo một loại kỳ dị tiết tố. Bành! Bành! Lang lệ ác liệt thiết quyền đập tới, Đường Lân bàn tay nhấc câu, một hồ dẫn, kéo một phát, liền đem những này thiết quyền cho ngăn cản đi ra ngoài. Bành bành bịch! Mưa to gió lớn giống như năm đấm, hướng Đường Lân trước mặt đập tới. Đường Lân bản tay đẩy ra, bất quá tại đây cực lớn năm đấm dưới áp lực, còn không có biện pháp thi triển hồn nhiên tự nhiên, thân thể lần nữa bị đánh được không có sức hoàn thủ, như lống cắt giống như bị đồng nhân vung được đâm vào trên tường. Khục Đường Lân trong miệng tràn ra máu tươi, kịch liệt địa đau đớn khơi dậy thâm tâm trố thô bạo, trong mắt của hắn lóe ra hung hắc quang, cắn chặt răng răng, đứng thẳng thân thể, lần nữa thi triển ra thuần dương quý nhất. Bánh bánh thiết quyền như, như phong vũ đánh tới. Đường đón hơn quyền, thân thể liền bị đánh cho lui về phía sau vài bước. Sau đó đón lấy tiến hành nó đỡ, rất nhanh, hai cánh tay phản phất sừng, cơ hồ sắp mất đi trí giác. Hắn trên bàn tay cốt cách rèn luyện được lại cứng rắn, cũng không cách nào chống đỡ qua cái này chính tức sắt thép, làn da đều bị ma sát được vỡ tan. Tiếp tục như vậy không được. Đường Lân sắc mặt tâm trầm, cái kia tạ kiếm phong nhất định là thi triển cường đại thân pháp, một mực ở chỗ này chạy, mới có thể kiên trì, ta không có thân pháp, chỉ có man lực. Không thể kéo, muốn tốc chiến tốc thắng. Đường Lân mạnh mà cắn chặt răng răng. Long văn chi lực, tay phải nâng lên, kim sắc long văn chi lực hiện, hiện trên cánh tay. Đường Lân bạo gào thét hướng trước mặt một cái đồng nhân vánh cứ. Vánh. Cái này đồng nhân ngược bị nện ở bên trong, thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài, đem sau lưng mấy cái đồng nhân đều bị đâm cho té ngã. Đường Lân gầm thét huy động quyền pháp, hướng bên trái tiến công tới đồng nhân trực tiếp một quyền. Vánh. Cái này đồng nhân lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đến, lại đến. Đường Lân gầm thét, huy động nắm tay phải, hướng trước mặt vọt tới đồng nhân từng quyền từng quyền đập tới. Nện, nện, nện. Nệ. Bốn phía đồng nhân chỉ cần hơi chút tới gần Đường lân, lập tức đã bị một quyền nện bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời lại không có đồng nhân có thể cẩn thận. Đường Lân ánh mắt nhìn hình gian phòng đỉnh cao nhất, chỗ đó có một cái cầu thang, đi thông tầng thứ hai đen kịt cánh cửa cực lớn. Bèo. Đường Lân thân thể lội lên, hướng cái kia cầu thang phóng đi. Đúng lúc này, bốn phía đồng nhân trong mắt nổ bắn ra ánh sáng màu đỏ, phản phất trở nên cuồng bạo, ngang nhiên địa trùng kết tới, đem thềm đá ngăn đón được chật như nêm tối, hơn nữa có 32 tôn đồng nhân, kết thành một cái kỳ dị đại trượng, đem Đường Lân bao quạ ở bên trong. Vaành bạch. Đồng nhân kết thành đại trượng tại có rút lại, Đường Lân thân thể bị nuốt ở bên trong. Bốn phương tám hướng đều có 5 đấm gào thét đập tới, khó lòng phòng bị. Vành, cái hót bị một quyền đập chúng, Đường Lân suýt nữa đã bất tỉnh. Hỗn loạn. Đường Lân giận tí mặt, trên tay phải Long Văn chi lực đại thịnh, hoàn toàn không để ý 4 phía năm đấm, trực tiếp hướng trước mặt đồng nhân hung hăng một quyền đập tới. Tất cả biến hóa, ta một quyền phá chi. Vành, cái kia đồng nhân bị nện về sau, thân thể bay rất ra ngoài, đem đằng sau mấy cái đồng nhân bị đâm cho trở mình dương. Đường Lân thân thể lượn lên, giẫm phải cái này đồng nhân trên thân thể, hướng cái kia thềm đá bay vút đi qua, mà ngăn đón khi bọn hắn là lập kiến đồng nhân với tưởng. Đường Lân trong mắt chợt lóe sáng, ta như tiến công thượng diện đồng nhân, dưới đáy đồng nhân sẽ bắt lấy chân của ta, ta như tiến công dưới đáy đồng nhân, thượng diện đồng nhân sẽ bắt lấy tay của ta. Đường Lân nhìn xem cái này đồng nhân tưởng sắc trận, trong óc sẽ cực kỳ nhanh suy tư về phá giải phương pháp, hắn nhìn xem cái kia tầng cao nhất đồng nhân, nếu là có thể đủ trực tiếp tiến công đến cái kia thượng diện, ngược lại là có biện pháp phá giải. Chỉ là, lăng không bay lên cao như vậy, căn bản không có khả năng. Thiết Tháp Quan, ngoài cửa. 6 phút đi qua, vậy mà còn chưa có đi ra. Triệu tử nhi thần sắc kinh ngạc hắn sẽ không bị đánh chết ở bên trong đi à nha lưu Huy nhịn không được cười lên nói làm sao có thể cái này thiết tháp quan ở bên trong đồng nhân đều là di tích động phủ bên trong đích bảo vận mỗi 72 tôn đồng nhân là một bộ bảo vận trải qua quán chủ sửa chữa những này đồng nhân chỉ cần cảm ứng được sinh mệnh khí tức thấp hơn tới trình độ nhất định tiêuu cũng không tiếp tục tiến công nếu có người ở bên trong chết chống đỡ tối đa chỉ là trọng thương, sẽ không tử vong hắn thân pháp như vậy bình thường Triệu tử nhi nhịn không được nói có lẽ sớm đã bị đánh cho bị dậy vào đi à nhà nhiều như vậy đồng nhânâ công mà ngay cả ta toàn lực thi triển thân pháp đều không thể né tránh, chẳng lẽ hắn đang cùng những này đồng nhân đánh nhau? Bên cạnh Vương Dũng bọn người lẫn nhau, thần xác cổ quái, cùng đồng nhân đánh nhau. Bọn họ đều là nhận thức qua đồng nhân uy lực, tuy nhiên chỉ có cao cấp võ sinh khí lực, nhưng những này đồng nhân hoàn toàn không biết đau đớn, tăng thêm toàn thân sắt thép, một người nếu không phải ngừng cùng đánh sắt thép, cái kia quả thực là tự lãng cổ. Tạ Kiếm Phong nhìn xem đen kịt cánh cửa cực lớn, trong mày, trong đôi mắt hiện lên một tia hào quang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 8 phút, 9 phút, Lưu Huy nhìn xem đen kịt cánh cửa cực lớn, Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, vậy mà có thể kiên trì 9 phút. Mấy người còn lại đều là cảm thấy không dám tin. Nhất là chỉ giữ vững được 2 phút hừa nhiên, xinh đẹp trên gương mặt tràn ngập rung động, nàng thật sâu cảm nhận được bọn này đồng nhân công bố, không nghĩ tới lần này một đoàn người ở bên trong, thậm chí có người có thể kiên trì lâu như vậy. Ân. Lưu Huy đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cái gì? Lưu Huy mạnh mà mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động, vậy mà, vậy mà sống cửa thành công. Chương 05, Tam lại cảnh giới. Thiết Tháp Quan, tầng thứ 2. Ẩm 3. Đen kịt cánh cửa cực lớn chậm rãi tại đường lân trước mặt đẩy ra, hắn miệng lớn thở hào hẹn, cửa trước nội đi vào đi vào, tại phía sau hắn trên thềm đá, đổ khắp nơi trên đất đồng nhân. Phá vỡ cuối cùng đồng nhân trận, đường lân suy tư liên tục, cuối cùng thi triển ra kháng long kính, tuy nhiên một quyền đánh vào tầng dưới chốt nhất đồng trên thân người, nhưng lực tùy tầm đến, đứng tại phía trên nhất đồng nhân lại trực tiếp ngưỡng ngã lật xuống. Đường lân cứng ngắc lấy xương cốt, từng quyền đánh ra, đem chọn cái đồng nhân trận hóa giải được thất linh bát lạc. Dũng lực phá quan. Tầng thứ 2, tại đường lân trước mặt hiện ra chính là một cái hoàn toàn đồng dạng hình bầu dục dân phỏng bên trong như trước đứng đấy 72 tôn đen kịt đồng nhân, tại đen kịt cánh cửa cực lớn đóng cửa nháy mắt, từng đồng nhân trong ánh mắt tách ra hồng sắc quang mang. Siêu siêu siêu. Một tôn đồng nhân thân thể như như lưu quang lướt đến. Đường Lân mở to hai mắt nhìn, võ giả. Toàn bộ là võ giả tốc độ. Vành. Thân thể của hắn không có chút nào lo lắng, trực tiếp bị một cái chúng kích, trực tiếp bị đâm cho bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này tầng thứ 272 tôn đồng nhân, vậy mà tất cả đều là thực lực võ giả. Soạt. Một đạo kỳ dị hào quang bao phủ Đường Lân. Thân thể của hắn trực tiếp hư không tiêu thất không thấy thiết tháp quan cửa ra vào. vàoèo đường lân thân thể trống rông xuất hiện nằm ở trước mặt mọi người trên mặt đất toàn thân võ phục rách dưới khỏe miệng tràn ra máu tươi chật vật không chịu nổi lưu Huy thân thể nói lên liền tranh thủ đường lân âng nhanh chóng theo triệu tử nhi trong tay đã nắm một bà đang dược, nhét vào đường lân trong miệng sau một lát đường lân khí lực mới có chỗ khôi phục mở to mắt phát hiện mình vậy mà như kỳ tích xuất hiện ở thiết tháp quan ngoài cửa người không sao chớ lưu Huy thần xác ân cần, cần nói đường lân bắt đầu Những này đồng nhân tuy nhiên thân pháp tốc độ cực nhanh, lực lượng cường đại được đáng sợ, nhưng là cũng không có hướng chỗ hiểm vị trí tiến hành công kích, bởi vậy chỉ biết thụ một ít bị thương ngoài ra. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đường Lân nhịn không được hỏi. Lưu Huy nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cái này thiết tháp quan toàn bộ là một kiện pháp bảo, tại tiến vào tầng thứ hai lúc, không có đường quay về, thiết tháp quan sẽ tự động đem người tống xuất đến. Đường Lân tỉnh ngộ tới, quay đầu nhìn lại. Triệu Tử Nhi, Tạ Kiếm Phong, Vương Dũng bọn người, đều hướng xem quái vật đồng dạng địa nhìn mình, thần sắc tràn ngập cái gì? Hừ. Tạ Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, lãnh nạo địa quay đầu đi, tay áo ở dưới nắm đấm lặng lẽ nắm chặt. Không nghĩ tới, chúng ta cái này tổ người ở bên trong, vậy mà xuất hiện một gã thiên tài. Lưu Huy nhìn xem Đường Lân, trong mắt lóe ra tán thưởng, nói: "Mới tiến vào võ quán, có thể xông qua tầng thứ nhất thiết tháp quán, người như vậy dù là tại toàn bộ võ quán ở bên trong, đều là cực kỳ thiểu đấy." Đường Lân mỉm cười. Nếu không phải là mình nuốt luôn nửa khối yêu đan, lực lượng tăng nhiều, cơ hồ so sánh võ giả hai cái người, hơn nữa trên tay Long Văn chi lực, chỉ sợ kiên trì 4 phút đồng hồ cũng khó khăn. Lao sư" Đường Lân nhìn xem Lưu Huy, nói, cái này tầng thứ 2 đều là 72 tôn võ giả cấp đồng nhân, như chúng ta xích sắc tinh lâu ở bên trong, thật sự có người có thể xông qua sao? Bên cạnh Triệu Tử Nhi cùng Tạ Kiếm Phong bọn người sắc mặt đều biến. 72 tôn võ giả đồng nhân. Cầm thú a. Phải biết rằng, những này đồng nhân toàn thân mình đồng gia sắt, đều là pháp bảo lập giáp, không cách nào hư hao, mà tất cả mọi người là võ giả một cảnh, đối mặt đồng dạng thực lực 72 cái đối thủ, làm sao có thể đánh thắng được? Tầng thứ 2 tiểu như thế biến thái, cái kia tầng thứ 3 lại như thế nào? Lưu Huy cười cười, nói: "Đương nhiên là có người có thể song qua, bất quá toàn bộ xích Sắc tinh lâu, tổng cộng chỉ có ba mươi mấy người người mà thôi. Cái này thiết tháp quan, là khảo nghiệm thực lực các ngươi một cái trọng yếu khảo thí. Thiết tháp quan một tầng, cần võ giả một cảnh trung đẳng cường giả thực lực mới có thể song qua. Tầng thứ hai, cần võ giả một cảnh đỉnh tiêm thực lực mới có thể song qua. Tầng thứ ba, điều đại biểu cho có thể vượt cấp giết địch." Lưu Huy mỉm cười nói: "Phải biết rằng, võ giả tam cảnh, từng cái cảnh giới đều hoàn toàn bất đồng, chênh lệch thật lớn, muốn vượt cấp giết địch khó như lên trời, như võ giả một cảnh cường giả, Gặp bên trên võ giả hai cảnh, trực tiếp cũng sẽ bị đối phương chân khí nát bẫy, không cách nào ngăn cản. Chỉ có chính thức đích thiên tài mới có thể bỏ qua giai cấp siêu giai chiến đấu. Cho nên, thiết tháp quan tầng thứ ba, ngàn năm qua mới chỉ có giải giác mấy người có thể song qua. Muốn xông qua thiết thập quan, muốn tại cùng cảnh giới trong trở thành người mạnh nhất, tiêu cần tấn pháp, binh khí pháp, võ công đều luyện tới trình độ nhất định mới được. Mọi người nghe được một hồi hít thở không thông. Xông qua cửa thứ ba, có thể dùng võ giả một cảnh đánh chết võ giả hai cảnh cửa giả. Tuy nhiên ở đây đều là thiên tài nhưng tuyệt đối không có tự phụ đến có thể vượt cấp chiến đấu, bởi vì võ giả 8 cảnh, từng cảnh giới đều có riêng phần mình đặc điểm, chiến lệch giống như danh trời. Như võ giả một cảnh, khai thông ngược liệt vị, tuổi thọ đạt tới 200 tuổi, trên lực lượng ngàn cân. Võ giả hai cảnh, đả thông đan điền thiếu huyết, chân khí dứt địch. Võ giả ba cảnh, đả thông phần lưng thiếu huyết, lực đạt ngàn cân. Võ giả bốn cảnh, đả thông phần eo khiếu huyết, toàn thân đao thương bất nhập. Thân pháp, binh khí, võ công. Đường Lân trong nội tâm nói thầm, cái này ba dạng, ta đều hay vẫn là trụ cột, binh khí cần phải chờ tới 14 tuổi lúc mới có thể chính thức học tập, khi đó thân thể hoàn toàn cố định, mới có thể đánh nhau tạo chuyên trúc binh khí của mình. Lưu Huy nhìn xem mọi người, nói, trải qua hôm nay xuống cửa, các ngươi cũng biết bản thân chênh lệch, dùng thực lực của các ngươi mà nói, tuy nhiên đều là tuổi còn trẻ liền trở thành võ giả, nhưng còn có quá nhiều thứ đồ vật cần ma luyện. Thực lực của các ngươi, tại võ giả một cảnh ở bên trong, chỉ là thuộc về trung hạ Du, có rất nhiều 40-50 tuổi võ giả, tuy nhiên thiên phu không bằng các ngươi, nhưng các ngươi tuyệt đối không cách nào đánh qua đối phương. Không muốn khinh thị thời gian, nó luôn sẽ đưa đến tác dụng. Đường Vân chờ người trong lòng nghiêm nghị, lên một lượt bài học. Ta xem qua tư liệu của các ngươi. Lưu Huy nhìn xem mọi người, mỉm cười nói, thân pháp của các người, đều là trụ cột, trong đó dùng Tạ Kiếm Phong thân pháp tốt nhất, bất quá hay vẫn là trụ cột trình độ. Thân pháp tổng cộng chia làm 3 cái cảnh giới. Trụ cột, xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh. Tại ở trong đó, bên ngoài đem trụ cột hóa thành tiểu thành, đại thành 2 cái cảnh giới, nhưng đều tính toán trụ cột thân pháp, mà xuất thần nhập hóa, tựa là cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Về phần siêu phàm thánh, như vậy thân pháp đã thuộc về cảnh giới cao nhất muốn đạt tới là rất không có khả năng, các ngươi nếu là có thể đem thân pháp đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, muốn xông qua cái này thiết tháp quan, dễ dàng. Thiên nhân hợp nhất. Đường Lâm thầm nghĩ trong lòng, cái kia Thạch kiếm tựu là thiên nhân hợp nhất thân pháp, nhưng trong chiến đấu quá đại ý, bị ta bắt lấy tay chân mới cho phế bỏ, nếu không thật đúng là không cách nào không biết làm sao hắn. Tại thân pháp bên ngoài, còn có võ công, vô luận là bất luận cái gì võ công, đem làm người thi triển đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới lúc, võ công tựu không còn là võ công, uy lực không thể tưởng tượng. Lưu Huy nhìn xem mọi người, cười nói: Các ngươi phải đi lộ còn rất dài, hôm nay trước đến nơi đây, ngày mai ta sẽ dạy báo các ngươi rèn luyện." Đường Lân bọn người nhau nhau gật đầu. Thông qua lưu huy, bọn hắn đều cảm thấy một cổ áp lực. Võ giả? Đây chỉ là cất bước điểm. Vốn tưởng rằng trở thành võ giả, tiểu đi vào võ giả cung điện mọi người, phát hiện mình vẫn chỉ là một cái cửa bên ngoài hán, võ học sơ học giả. Mọi người tản về sau, Đường Lân cũng không trở về đến ký túc xá, mà là đi vào luyện võ tràng, ở đằng kia trên mặt cột gỗ tiến hành rèn luyện, cùng nhau mà đến, còn có Kiếm Phong. Đường Lân cũng không để ý gì tới hồi hắn phối hợp địa tại trên mặt quọc gỗ hành tàu Tạ Kiếm Phong thần sắc sảng rộng, thân thể dẫm nát dây nhỏ tiến tới đi rèn luyện, khi thì bởi vì hành tàu quá nhanh mà ngã xuống, nhưng bỏ sau khi đứng lên một lần nữa tiếp tục. Khổ luyện. Đường Lân cùng Tạ Kiếm Phong cũng không chịu chịu thua, điên cuồng mà rèn luyện, mãi cho đến trạm vào tối, Đường Lân trở lại ký túc xá lúc, như trước chứng kiến Tạ Kiếm Phong tại trong đêm tối, dẫm phải dây nhỏ khổ luyện. Đường Lân ánh mắt lóe lên, không nói gì thêm, trở lại trong túc xá trực tiếp quan sát thần bí bức họa cổ tròn. Thấm thoát 10 ngày đi qua. Tuy nhiên đi vào thất tinh vô quán mới 10 ngày Nhưng Đường Lân lại cảm giác mình thu hoạch đến đồ vật, là mình trước kia 10 năm đều không có được qua, vô luận là các loại võ học giảng giải, chiêu thức diễn luyện, hay vẫn là khinh công thân pháp xảo diệu, đều là văn sở vị văn, luyện võ chẳng bên trên. Bành. Đường Lân nắm đấm vung lên, nện ở một căn trên mặt có gỗ, nhìn như lực đật vạn quân địa đánh lên, có gỗ không chút nào không động. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thu hồi nắm đấm. Phục. Có gỗ mạnh mà nổ ra. Lão sư nói qua, quyền pháp tinh nghiệt ở chỗ nhẹ, mà không tại ở trọng, có thể làm được cử trọng lực hình, mới được là võ học cảnh giới. Đường Lân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trải qua 10 ngày đích khổ luyện, rốt cục miễn cưỡng có thể làm được một bước này. Lão sư nói, quyền pháp cùng thân pháp đồng dạng, đều chưa làm tam đại cảnh giới, nhưng mà, tại trụ cột cảnh giới ở bên trong, đã có hai cái quá độ cảnh giới, đệ nhất tiểu là cử trọng được hình, thứ hai tiểu là cử động nhẹ như trọng, có thể đem thân pháp hoặc quyền pháp luyện đến như vậy cảnh giới, tiểu khoảng cách thiên nhân hợp nhất không xa. Kháng Long Kính vốn là một bộ chú ý nội kinh quyền pháp, Đường Lân từ tiểu học tập, dựa vào bộ quyền pháp này, đột trạm đến từ trọng nhược khinh cảnh giới, mới tương đối nhẹ nhõm. Dù sao Kháng Long kinh ý đúng là lực tùy tâm đến học tập bất đồng quyể pháp đối với gia tốc cảm nộ quyển pháp cảnh giới tốc độ cũng bất đồng tựa như một người xem nước chạy cú đất cát, theo nước chạy trong rất dễ dàng cảm nhận được lưu hòa nhưng theo cắt đất trong cũng rất khó cảm nhận được nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận các đất trong cũng không có nhu hòa mọi người tập hợp lưu Huy tại luyện võ tràng bên trên hô đường lân nhanh chóng đi theo mọi người cùng nhau hồi đội. các người tới nơi này có 10 ngày lưu Hu xem cái này mọi người thân xác mặt ngưng trong nói trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện Mặc dù mọi người còn không có có rõ ràng tăng lên, nhưng bao nhiêu có chút tiến bộ. Hôm nay, ta sẽ dẫn lấy các ngươi tiến về trước địa quật lịch lẫm rèn luyện, thú liệp yêu quái cùng ma đầu. Địa quật. Mọi người còn mắt sáng ngời. Đi địa quật săn bán, đầu tiên là rèn luyện thân pháp, dù sao lý luận suông, không có thực chiến qua thì không cách nào trở thành cường giả đấy. Thứ hai, là vì các ngươi chiến tích điểm. Mỗi người mỗi tháng có 3 lượt tiến vào địa quật cơ hội, đây là các ngươi đạt được chiến tích điểm duy nhất cách. Tất cả mọi người nghe được một hồi kích động. Chương 6, địa quật săn bắn. Cái một. Tại Thất Tinh Võ Quán ở bên trong, điểm chiến tích liền quyết định hết thảy. Muốn tuyệt thế võ công, muốn thần bí binh giáp phá bảo, muốn linh đan diệu dược, chỉ cần có điểm chiến tích, hết thảy đều có thể mua được. Kể cả cái kia giết người ngàn dặm bên ngoài phi kiếm, đều có thể dùng điểm chiến tích mua sắm. Lưu Vi Mỉm cười nói, "Tại trước khi đi, ta trước cho các ngươi bổ toán một phát tri thức. Các ngươi lần này chỗ tiến vào địa quật, là Xích Sắc Tinh lâu địa quật, bên trong cường đại nhất yêu quái, có 3000 năm tu vi đạt tương đương với võ giả tam cảnh cường giả." Võ giả tam cảnh? Đường Lân chờ một hồi kinh ngạc. Bất quá các ngươi yên tâm." Lưu Huy cười nói, "Bên trong chỉ có một đầu 3000 năm đạo hạnh yêu quái, là cái này địa quật ở bên trong lãnh chúa, ngày thường sẽ không tại địa quật bên ngoài xuất hiện, chỉ cần các ngươi không thâm nhập vào đi, tiêu không có việc gì." Tại yêu quái này lãnh chúa phía dưới, đại bộ phận yêu quái đều là mấy trăm năm đạo hạnh, ít có hơn 1000 năm đạo hạnh, tuy nói là mấy trăm năm đạo hạnh, nhưng yêu quái thay đổi thất thường cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, hay vẫn là cần cẩn thận đối đãi." Đường Lân bọn người đều là gật đầu. Yêu quái địch thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bất luận cái gì tại yêu quái trước mặt chủ con người, đều sớm đã chết đi. Đem làm các người đánh chết yêu quái về sau, cần đem yêu quái đầu lâu cắt lấy, mới có thể tính toán điểm chiến tích. Nếu là đầu lâu bị hủy, tựu cần yêu quái trái tim mới được. lưu Huy nói, ta cho các người giảng toán một phát điểm chiến tích tính toán phương thức. 100 105 đạo hạnh yêu quái, tương đương một điểm điểm chiến tích. 1000 năm đạo hạnh yêu quái, tương đương 10 điểm điểm chiến tích. 2000 đạo hạnh yêu quái, tương đương 100 điểm điểm chiến tích. 3000 đạo hạnh yêu quái, tương đương 1000 điểm chiến tích. lưu Huy nhìn xem mọi người, trêu trọc nói. Nếu như các ngươi ai có thể đem yêu quái lãnh chúa kia săn giết, chẳng khác nào trực tiếp đạt được hơn 1000 điểm chiến tích. Mọi người đều là ra đầu run lên. Săn bắn lãnh chúa? Cái này không phải mình lựa gạt mình sao? Mọi người đi trước chuẩn bị một chút a, không có binh khí tốt nhất đi mua sắm hai kiện tinh thiết binh khí, chuyến đi này tiểu là 2 ngày, trên đường rời khỏi, tương đương lãng phí một lần săn bắn cơ hội." Lưu Vi Hoa tay nói. "Đường Lân bọn người riêng phần mình tản đi." Đường Lân trở lại trong tốc xá, đem tình huống nói cho cho Tiểu Hôi. "Săn giết yêu quái." Tiểu Hôi theo trong chăn leo ra, trầm ngâm nói: Cái này vô quán địa quật trong chẳng những có yêu quái, còn có ma đầu. Đối phó yêu quái có thể nhiều mang theo phụ lục, nhưng đối phó với ma đầu, tiểu so sánh phiền thoái, may mà ta trước kia theo khu ma tộc trung học đến một ít săn giết ma đầu đích thủ đoạn, thời gian không kịp chậm dãi dạy bảo, ta trước kể một ít cần phải chú ý cho người nghe. Đường Lân chăm chú nghe. Ma đầu là cắn nuốt tự nhiên ma khí hình thành, tại cái này trong thiên địa có lượng đạo khí lưu, theo thứ tự là ma khí cùng linh khí. Tu luyện linh khí, tất thì đi vào thánh đạo, tiên đạo, mà tu luyện ma khí, sẽ đi nhập ma đạo. Tương đối với yêu quái, Ma đầu càng thêm giàu hạn, có thể khống chế người khác tư duy, thất tình lục dục, chế tạo ảo cảnh, làm cho người trầm mê, thậm chí nhập ma. Cho nên, muốn đối phó ma đầu, nhất định cần cường đại hơn tinh hồn, không thể vô cùng truy cầu một vật hoặc là quá câu chấp, nếu không cũng sẽ bị ma đầu có cơ thừa dịp, dù sự hạ trở thành ma đầu. Đường Lân nghe được cái hiểu cái không. Thời gian trôi qua, Tiểu Hôi hơi chút rạng giải thoáng một phát đối phó ma đầu chú ý phương pháp, sau đó liền chuyển thụ cho Đường Lân ba cái phụ trợ trận pháp. Theo thứ tự là trụ cột trận pháp, một cấp pháp, nhị cấp pháp. Chu cột phụ trợ trận pháp tên là Thanh Tuyển trận, chỉ cần bốn phía có nguồn nước là có thể bày trận. Cái này Thanh Tuyển trận có thể lợi dụng nước chảy lực lượng, cho trong trận người tăng lên lâu dài thể lực. Một cấp trận pháp tên là Nhật Nguyệt trận, dựa theo tiểu hồi thuyết pháp, thuộc về hai cực trận pháp thuộc loại bên trong đích một loại, cái gọi là hai cực trận pháp, tùy làn tại hai chủng bất đồng trong hoàn cảnh, đều có thể bày trận, hơn nữa hiệu quả là hai chủng. Nhật nguyện trận tại ban ngày lúc, có thể tăng lên trong trận người tiến công năng lực, ban đêm lúc, có thể tăng lên trong trận pháp người né tránh nhận ngợp năng lực. Cuối cùng nhị cấp trận pháp, tên là Bát Quái Quỷ Thần trận. Thuộc về bắt cực trận pháp thuộc loại có 8 loại bất đồng năng lực, có thể tăng phúc chính mình lực lượng, tăng phúc chính mình né tránh lực, đồng thời có thể suy yếu địch nhân, được xưng mạnh nhất nhị cấp trận pháp. Mặc dù biết 3 bộ đồ trận pháp, nhưng trận pháp này cấu tạo quá rườm rà, dùng đường Lân thông minh đều chỉ có thể miễn cưỡng lý giải ra chủ cột trận pháp, muốn thi triển đều có chút khó khăn, về phần một cấp trận pháp cùng với nhị cấp trận pháp đều cần nhiều lần nghiên cứu mới có thể bố ra. Tại còn lại thời gian, Tiểu Hôi tất thì bắt đầu cho Đường Lân truyền thụ trận pháp chi thức. Trận pháp có hàng ngàn vạn, riêng là trụ cột trận pháp, cựu vô cùng mênh mông mà trụ cột trận pháp đều là lợi dụng người lục giác làm cơ sở xây dựng, ví dụ như cái này thành tuyển trận, trên thực tế cũng không có xử người thể lực lâu dài, nhưng trên thực tế, tại trong trận pháp ngươi lại có thể cảm nhận được thể lực của mình lâu dài, đây là bởi vì người lục giác bị trận pháp sở mê hoặc. Trận pháp cũ có nhất định thôi miên mặt tính. Ví dụ như mê tung trận, thân ở trong đó, lợi dụng đồng dạng hoàn cảnh, mê hoặc người thị giác, có thể đem người khốn ở bên trong. Tiểu hôi tại trận pháp phương diện tuyệt đối là đại sư, thao thao bất tuyệt điều diễn giải, một cấp pháp, tiểu là lợi dụng hoàn cảnh, lợi dụng ánh nắng chói mắt làm cho đối thủ của người không khỏe, lợi dụng ban đêm hắc ám, ẩn nấp chính mình, đây là hoàn cảnh lợi dụng. Về phân nhị cấp trận pháp, mới chính thức tính toán làm trận pháp, tuy nhiên đều là hoàn cảnh lợi dụng, nhưng nhị cấp trận pháp cũng không cực hạn tại sơn thủy cỏ cây, mà là trong không khí năng lượng. Tại tiểu hôi giảng thuật ở bên trong, Đường Lân trước mặt phảng phát triển khai một đạo thần bí mà nguyên ngông đại môn. Phù lục, trận pháp. Hai thứ này đều là trấn yêu tộc truyền thừa vô số tuyết nguyệt đồ vật. Đường Lân tựa như một cái sơ học giả, tại bao la mịt trên đường lớn trăm chỉ địa đi về phía trước. Ngày hôm sau, sáng sớm Trời tâm lu mờ mịt bầu trời, có đại sương mù. Đường Lân hô hấp lấy ở mức không khí, lưng đeo hắc nha chiến đao, người mặc Tử Tông ra thú, sau lưng tiêu cực với một ba phục, bên trong mang theo một căn bút lông sói bút cùng trên trăm chương chu xa giấy, cùng với đã chế thành 30 chương nhất cấp phụ lục. Tại luyện võ tràng bên trên tập hợp. Tạ Kiếm Phong cùng Triệu Tử Nhi bọn người đều là võ trang đầy đủ, Tạ Kiếm Phong lưng đeo một thanh thanh phong mảnh kiếm, toàn thân tản ra lang ác liệt khí tức, như một thanh già khỏi vỏ bảo kiếm. Triệu Tử Nhi trên thân võ phục, dưới thân màu đỏ gia thú váy ngắn, màu trắng tinh dày, tràn ngập đẹp đẽ hấp dẫn. Còn lại bọn người đều là riêng phần mình mang theo binh khí, người mặc chân quý gia thu hoặc là sắt thép hộ giáp. Lưu Huy nhìn xem mọi người, thỏa mãn mà nói, rất tốt, xuất phát. Phá một đoàn người tại hắn dưới sự dẫn dắt, đi tới địa quật. Địa quật ở vào xích sắc tinh lâu phía tây đại sảnh hậu viện, xa xa nhìn lại, cái này như quảng trường giống như đại sảnh lên, có một mảng lớn đông nghịt bóng người, các loại ầm ý tiếng vang lên. Cái kia phía trước tiểu là địa quật cửa vào. Lưu Huy đưa tay một ngón tay, chỉ thấy đại sảnh cuối cùng, có một cái đen kịt cửa đá, rất nhiều người tụ tập tại đây cửa đá trước mặt, có đang đợi người có thể còn lại là ba lượng thành đàn nói chưa tiếm. Đường Lân chú ý tới, những người này toàn thân đều tản ra một cổ giết chóc khí tức, ánh mắt sắp bén, tràn ngập lãnh khốc cùng sắc khí, mỗi người đều mang theo lãnh ngạo khí chất. Toàn bộ đại sảnh, tu tập đều là thiên tài võ giả. Đường Lân lặng lẽ nắm chặt bàn tay, trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Đến rồi, mau tránh ra, mở ra. Trước cửa đã đột nhiên vang lên một hồi bạo động, đám người hướng hai bên tự động tối lui. Đường Lân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thạch phía sau cửa, chậm rãi đi ra một cái áo lam thiếu niên, trắng nõn làn da, tôn quý khí chất. Trên người góc áo có chút tổn hại, được dính mấy chỗ máu tươi, theo hoàn hảo quần áo đến xem, cái này huyết tự nhiên không phải của hắn. Hắn đi tới về sau, tại phía sau hắn dần dần đi ra ba bốn người, mỗi người trên người đều mang theo lạnh lùng sắc khí, cái này mấy người trong tay nâng một cái cự đại cái túi, bên trong cô lấy nguyên một đám bọc nhỏ. Là Hoa Dương, ông trời, vậy mà săn được nhiều như vậy yêu quái. Mau nhìn, đó là Thiết dược đại yêu. Một ít mắt sắc người, theo cái kia cự túi lớn khẩu chứng kiến một cái đen kịt mỏ nhọn đầu đâu, đều là khiếp sợ không thôi. Hoa Dương là ai? Triệu Tử Nhi cau mày. Hướng bên người Lưu Huy hỏi, Lưu Huy mỉm cười, xích xác Tinh lâu ở bên trong, xông qua thiết tháp quan 30 người tròng, thì có cái này hoa dương, hắn đi vào võ quán 9 tháng, rằng co 6 tháng, tại Tinh lâu bài giành tranh tài đạt được tốt 10 tên. Không nghĩ tới, lần này hắn đi địa quật, vậy mà đem cái này Thiết Dực Đại yêu đánh chết. Thiết Dực Đại yêu? Vương Dũng nghi hoặc. Cái này Thiết Dực Đại yêu có hơn 2000 năm đạo hạnh, là cái này địa quật yêu quái đầu lĩnh tọa hạ đệ tử, thay đổi thất thường, hơn nữa có thể phi hành, phi thượng khó chơi. Đường Lân trong nội tâm kinh. Cái này hoa dương vậy mà có thể đánh chết 2000 nhiều năm đạo hạnh yêu quái. Chúng ta đi thôi." Lưu Huy mỉm cười nói. Đường Lân bọn người đi theo hắn sau lưng, hướng cái kia đen kịt cửa đã đi đến. "Cái này là địa quật cửa vào." Lưu Huy nhìn xem Đường Lân bọn người, nói, "Địa quật diện tích rất lớn, các người nhớ lấy muốn đoàn kết cùng một chỗ, mới không còn phát sinh nguy hiểm, nếu như xuất hiện khẩn cấp tình huống, đây là tín hiệu cầu cứu." Nói xong, trong tay không biết từ chỗ nào nhiều ra 6 cái ống trúc. "Các ngươi chỉ cần đem ống trúc vỡ, thủ hộ địa quật trưởng lão sẽ cảm ứng được, sau đó đi cứu các ngươi." Đường Lân bọn người tiếp nhận ông trúc. Đường Lân phát hiện, cái này ống trúc cùng bình thường ông trúc cũng không có khác biệt, chỉ là không biết bên trong cái gì. Ngàn vạn coi chừng. Lưu Huy dặn dò, mặc dù có ông trúc cầu cứu, nhưng yêu quái rất giàu hạn, tại trong lịch sử còn là có không ít đệ tử, bởi vì tự đại hoặc là không cẩn thận, mà bị yêu quái cho đánh chết. Đường Lân chờ trong lòng người cả kinh. Tại đây địa cột săn bán, lại vẫn có nguy hiểm tính mạng. Đi thôi. Lưu Huy mỉm cười nói, hai ngày sau, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi trở lại. Ân. Đường Lân bọn người riêng phần mình trang tốt ống trúc vẫy tay từ biệt về sau, mọi người từng cái đi vào cửa đá. Siêu siêu siêu. mấy người thân thể lập tức biến mất. Đường Lân chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ kỳ dị lực lượng bao khỏa, thấy hoa mắt, liền đi tới một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Chương 07, Cự hùng yêu quái. Canh 2. Tại Đường Lân trước mặt chính là một mảnh hoang dã, tối tăm lu mở mịt bầu trời, màu đỏ như máu yêu dị mê mụ, cỏ hoang vô sinh đất cát, đen kịt chết y, cùng với khi thì chuyển đến một hai tiếng thú rống. Cái này là địa quật. Đường Lân quay đầu lại hướng bên người nhìn lại, chỉ thấy tạ kiếm phong người đang gõ lượng lấy bốn phía. Cái kia cửa đá hẳn là một kiện pháp bảo, đem chúng ta trực tiếp chuyển tống đến nơi đây." Triệu Tử Nhi trầm ngâm nói. Tạ Kiếm Phong lạnh lùng địa nhìn về phía bốn phía, lập tức giơ lên bước trực tiếp đi đến. Người đi đâu?" Triệu Tử Nhi cau mày nói, "Lão sư nói qua, chúng ta muốn đoàn cùng một chỗ, nếu không có khả năng gặp gỡ nguy hiểm." "Ta không cần đoàn." Tạ Kiếm Phong lạnh lùng thanh âm chuyển đến, thân ảnh mấy cái lập loè, tự biến mất tại mọi người ánh mắt trước. "Không biết cái này địa quật là như thế nào." Vương Dung miệng cười cười, hướng Triệu Tử Nhi nói, "Các ngươi đoàn, ta một người đi xung sáo." Nói xong, Trong phía trước rừng nhiệt đới đi đến. Các ngươi. Triệu Tử Nhi khó thở. Đường Lân không nói gì thêm, trực tiếp thân thể lóe lên, đi theo đã đi ra tại đây. Tại chỗ lưu lại Hư Yên, Trương Đảo cùng Triệu Tử Nhi ba người, đối mắt nhìn nhau liếc, chỉ có thể buông tha cho đoàn cùng một chỗ ý định, tất cả tự rời đi. Tiến vào địa quật, Đường Lân phát hiện nơi này là một cái kỳ dị thế giới, trong không khí tràn ngập nồng đậm yêu khí cùng ma khí, cái này ma khí là từng sợi màu đen phi tức, cùng linh khí hoàn toàn bất đồng, mà ở một ít trên ngọn núi, hắn còn phát hiện ma khí ngưng kết ma thạch. Nơi này và ngoại giới quả nhiên bất động. Đường Lân một đường đi thẳng, nhìn xem bốn phía. Tuy nhiên vô quán đệ tử rất nhiều, nhưng cái này địa quật vừa tiến đến về sau, ở trước mặt mọi người có hơn 10 đầu lối rẽ, Đường Lân lựa chọn bên trái nhất một đầu lối rẽ. Tại đây tít mãi bên ngoài, hẳn là không có gì yêu quái, dù sao mỗi ngày đi qua nơi này đệ tử quá nhiều, trừ phi là một ít cường đại yêu quái, mới có thể ngồi xổm ở chỗ này, săn bắn vô quán đệ tử. Đường Lân ánh mắt lóe lên, suy tư một lát, liền hướng phía lối rẽ ở chỗ sâu trong đi đến. Chưa có chạy bao lâu, Đường Lân trước mặt tụ xuất hiện một tòa ngọn núi khổng lồ. Nồng đậm yêu khí lượn lờ tại đây ngọn núi khổng lồ trên đỉnh, Đường Lân đem khí lực vận chuyển tại trên ánh mắt, tại trong tầm mắt của hắn, cái này ngọn núi khổng lồ trên đỉnh yêu khí như từng đoàn từng đoàn màu xám mây mù tụ tập, tràn ngập dày đặc sát khí tức. Ông, trên người cảm ứng phủ có chút sáng ngời. Đường Lân ngẩng đầu nhìn cái này ngọn núi khổng lồ, tại phía trên này, có lẽ có yêu quái a. Bèo, thân thể của hắn lóe lên, hướng cái này ngọn núi khổng lồ trực tiếp lao đi. Tuy nhiên không rõ ràng lắm ngọn núi này bên trên yêu quái là như thế nào đạo hạnh tu vi, nhưng Đường Lân tự tin chị cần không gặp bên trên đầu kia yêu quái lãnh chúa, mình muốn đào tẩu vẫn có biện pháp, nếu không thế, đều có sung túc thời gian bóp nát ống trúc. Ngào, một đầu tam nhãn lang theo trong bụi cây đột nhiên thoát ra, mở ra miệng lớn dính máu, hướng đường Lân cắn xé đi qua. Đường Lân thân thể lướt ở giữa không trung, thân thể không chỗ mự lực, đối mặt cái này một cắn xé, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, trên bàn tay long văn chi lực lóe lên, hướng cái này tam nhãn lang cái cổ hãy đi. Ừ. bàn tay đột nhiên vừa dùng lực. Cái này tam nhãn lang ồ một tiếng, cái cổ tử lập tức bị cắt đứt, liền biến hóa cũng không kịp liền trực tiếp chôn cất mệnh tại đường lân trong tay, chỉ là một đầu mấy trăm năm đạo hạnh tiểu yêu. Đường Lân rút ra hắc nha chiến đao, đem cái này tam nhãn lang đầu lâu cắt xuống đến. Không biết tạo thành yêu đan không có. Đường Lân trong tay chiến đao vẽ một cái, cái này tam nhãn lang bụng liền trực tiếp mở ra, nội tạng ruột máu chảy đầm đìa rơi vào trên đất, Đường Lân dùng chiến đao sờ chốt vài cái, cũng không có ở bên trong tìm được cái gì yêu đàn Xem ra đạo hạnh quá nhỏ bé, yêu đàn cũng chưa luyện thành. Đường Lân lắc đầu, đem cái này tam nhãn lang thi thể tiện tay vứt bỏ tại hoang dã. Tuy nhiên cái này tam nhãn lang trên người Có vài chỗ chân quý tài liệu, như bút lông sói, có thể chế tác thành thượng đẳng bút lông sói bút, như lang trảo, có thể rèn luyện thành tinh thiết binh khí, như sói tâm, có thể luộc chế thành thượng đẳng dư liệu. Nhưng những này đối với Đường Lân mà nói, đều không có gì dùng. Hắn cũng không thiếu tiền. Tùy thân mang theo bao phục chỉ có lớn như vậy, Đường Lân sẽ không chứa một ít vô dụng đồ vật, tương đối với ngân lượng, cái này điểm chiến tích mới thật sự là đáng ngưỡng mộ đấy. Giết chết cái này đầu tam nhãn lang, Đường Lân thân thể không có chút nào dừng lại, hướng phía ngọn núi đỉnh thẳng lượt mà đi, ven đường phát hiện một ít cực lớn dấu chân. Thân Đường Lân rơi trên mặt đất, thò tay về lên dấu chân bên trên đất cát, phóng chốc ngồi người trồng chốc lát, mày nhăn lại, Tiểu Hôi đã từng nói qua, bản chân cực lớn yêu quái đại đa số đều là mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đạo hạnh yêu quái, mà đạo hạnh rồi đấy, lại trời sinh bản chân cực lớn, chỉ có hùng tinh, tê giác tinh như vậy yêu quái. Chân này in lại mang theo nhàn nhạt mùi khai, hẳn là hùng tinh các loại yêu quái. Đường Lân ánh mắt lóe lên, Tiểu Hôi giao cho kiến thức của hắn phản phất thoáng qua, trong đầu hiện lên, tinh e diễm, sợ hai ánh sáng, con mắt là nhũ điểm. Hắn trầm ngâm một lát, đem mấy cái phù lục nắm trong tay Lên núi đỉnh bạo lớp mà đi. Đỉnh núi, một mảnh thanh tuyền bên cạnh. Ô, một đầu đen kịt lông bầm cự hùng, ghé vào nước suối bên cạnh, tức giận địa ăn lấy hoa quả, tại nó trên mặt có một đạo phấn nổn vết sẹo, Phản phất bị cái gì lợi khí cho ngạnh xanh xanh xé rách, từ nơi này đạo vết sẹo không khó nhìn ra, nó từng gặp phải qua như thế nào nguy hiểm tình cảnh. Tại đây cự hùng bên người, phủ phục lấy vài chục trích tiểu yêu, có xạ tinh, báo tinh, hổ tinh, thủ tinh các loại. Những này tiểu yêu đều là trông mà them điệu nhìn xem những này tươi mới hoa quả, âm thầm nuốt nước miếng. Hỗn đàn, hỗn đàn. Cự hùng vừa ăn lấy hoa quả, một bên thấp giọng gào thét, mỗi lần gào thét đều bị đám tiểu yêu lạnh run. Một chỉ con mèo nhỏ, cũng dám cơi trên đầu của ta, hôn đản, không phải là ỷ vào chính mình so với ta sống lâu 1000 năm, chết người đệ tử, còn chạy đến tìm ta hà giận. Cự hùng đột nhiên bóp nát hoa quả, ngửa mặt lên trời phẫn nộ rít gào nói. Cái này tiếng gầm chấn đắc bên cạnh thủy đàm tạc khởi một đạo cao cao của nước, bọt nước vang khắp nơi. Sở hữu tất cả tiểu yêu đều hoảng sợ túi lầu xuống. Chúng biết rõ, đại vương đang tại sinh khu đây này. Tại một ngày trước, ở tại cái này phiến thổ nhượng có nhất chóp yếu nhất cái vị kia cường đại tồn tại, đột nhiên hàng lâm ở chỗ này, hỏi chúng đại vương bái kiến một nhân loại không có. Đại vương nói không có gặp, kết quả, vị kia cường đại tồn tại trực tiếp phẫn nộ một trường, liền đem đại vương lệ vì, tại trên mặt lưu lại một đạo sâu xẹo. Cái loại này lực lượng cường đại, đến nay đều khiến chúng nó cảm thấy run sợ. Chúng đồng dạng lo lắng, đại vương sẽ tìm chúng hạ giận. Ở này cự hùng gào thét lúc. Bèo, một đạo thân ảnh đột nhiên lướt ngang mà đến, xuất hiện tại ngọn núi đất bằng lên, lạ lẫm mà thơm ngào ngạt khí tức, phản phất đồ an trụ hoặc lấy sở hữu tất cả yêu quái. Đồng loạt địa quay đầu đi nhân loại chứng kiến cả nhân loại này thiếu niên sở hữu tất cả yêu quái đều là xưởng suốt một chút thậm chí có nhân loại dám xuống đến cái kia cự hùng túi đầu xuống hung ác địa nghiêng đầu nhìn lại đầy đặn đầu lươiếm láp hầm răng giữ tật nói thất tinh vo quán nhân loại ở chỗ này sinh tồn quá lâu nó sớm đã biết rõ cái này tiến thổ nhưỡng bên trên chỗ co yêu quái đều là bị thất tinh vo quán bắt tới cung cấp bên trong đệ tử thí luyện săn bán đối mặt loại này bi ai vận mệnh chỗ có yếu quái đều cảm thấy vô cùng phát nổ bởi vậy phi thường cửu thị thất tinh vo quá nhân loại giữ nó. Cự hùng điểm như nói, tại nó trước mặt hơn 10 đầu tiểu yêu, trong mắt đều lóe ra màu đỏ tươi hào quang, tham lam mà khát máu địa nhìn xem Đường Lân. Xiu xiu xiu, tiểu yêu thân thể nhanh trong thiểm lược mà ra, hướng Đường Lân bạo lướt mà đến. Đường Lân ánh mắt lóe lên, khóe miệng mang theo một vòng dáng tươi cười, rút ra hắc nha chửu đao, nhảy vào đến yêu quái vòng chiến đấu trong. Bành! Bành! Bốn phương tám hướng tiến công điên cùng đổ tới. Đường Lân giống như trở lại thiết thập quan trong đồng dạng, trải qua 10 ngày trước rèn luyện, hôm nay phản ứng của hắn lực tăng lên lớn, tâm trí sở hướng Trong tay chiến đao liền vung hướng ở đâu. Phốc, phốc. Đường Lân trong cơ thể khí lực vận chuyển thân đao, tùy ý những này yêu quái biến hóa thành mây mù hoặc là giọt mưa, đều có thể trực tiếp xúc phạm tới chúng bản thể. Một bãi vũng máu tươi tại đường Lân dưới chân nước án, trong nháy mắt thì có 7, 8 đầu yêu quái bị đường Lân chạm tại dưới đao. Cái này Cự Hùng trong mắt lệ quang lóe lên, trầm giọng nói, "Lùi ra." Sở Hữu tất cả tiểu yêu lập tức thu hồi tiến công, rút lui tại nước suối bên cạnh. Cự Hùng sắp xếp chúng mà ra, lạnh như băng địa nhìn xem Đường Lân, trong tay móng đuốt ma sát được giống như gị thiết cạo động thanh âm làm cho người lợi như nhột lên da. Buồn Vương thật lâu không có ăn qua thịt người loại huyết mục rồi, hôm nay mượn người tới khai đồ ăn. Cự hùng gầm nhẹ một tiếng, cực lớn thân thể giống như buôn lôi giống như hướng đường Lân lao đi. Thật nhanh. Đường Lân thân thể lóe lên, dựa vào bản năng phản ứng tránh ra đi. Vèo. Một chỉ đen kịt mà cực lớn gấu chảo, từ trên trời giáng xuống, hướng Đường Lân hung hăng đệm xuống. Đường Lân ánh mắt lóe lên, cầm trong tay hắc nha chiến đào ném về phía một bên, 670 cân chiến đấu sau khi hạ xuống, vỏe lên một hồi cho bụi, mà Đường Lân thân thể tốc độ bỗng nhiên tăng vọt được nhanh hơn. Có chút nhoáng một cái, Đường Lân thân thể tiểu né tránh qua cái này lăng lệ ác liệt một trảo. Nay 10 ngày tại trên mặt cọc gỗ rèn luyện, thân pháp cuối cùng có một chút tiến bộ. Đường Lân trong nội tâm vui mừng, mắt thấy cự hùng muốn tiến công tới, trên bàn tay long văn chi lực lóe lên, kháng long kính bông nhiên thi triển đi ra. Vèo. Năm đấm gào thét lên hướng cự hùng trên bụng đập tới. Cái này cự hùng thân thể quá mức cực lớn, tăng thêm ở vào đối với thân thể của mình tin tưởng, cũng không có né tránh, ngạnh kháng hạ một quyền này. Đập đập Đường Lân thân thể rút lui ba bước. Hảo cường Đường Lân trong nội tâm rung động, cái này ra thịt vậy mà như vậy cứng cỏi, nội kình đều không thể chuyển lại đi vào. Cái này cự hùng trong nội tâm càng thêm kinh ngạc, nó cảm giác được trên bụng một hồi phát đau nhức, tại bị nắm chộp tiến tại đây mấy trăm năm qua, nó còn chưa từng gặp gỡ qua, có thể đem chính mình kích thương nhân loại. Muốn chết. Cự hùng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộ lông trở nên giống như cương châm giống như đứng đấy mà lên, trên người yêu khí quay cuồng được nồng đậm như lửa. Đường Lân xem xét tình huống cũng ổn. Trốn. Thân thể lóe lên, Đường Lân thu hồi hắc nha nào, vưa tay nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, lòng bàn chân bôi mỡ, nhanh chóng chạy về phía dưới núi. Muốn chạy. Cái này cự hùng gào thét một tiếng, mở ra đi nhanh đuổi theo, tốc độ vậy mà không thể so với Đường Lân chậm, mắt thấy hắn cựu muốn đuổi kịp Đường Lân. Bành! Bành! Mấy cái hỏa đoàn đột nhiên hướng nó xạ cái tới, nóng bỏng độ ấm đem nó trên người bộ lông đều giấy lên. Cự hùng sợ tới mức bản năng dơ tay lên chưởng. Phụp! Hai cái hỏa cầu bị bàn tay lập thoái, nó lại mở to mắt nhìn lại, Đường Lân thân thể sớm đã không thấy bóng dáng. Đáng chết, đáng chết. Cự hùng phổi đều muốn chọc giận nổ. Chương 08 Thứ hai Long Văn. Cảnh 3. Dưới ngọn núi. Đường Lân thân thể theo trong đội UPL đi, hướng phương xa nhanh chóng phóng đi. Không nghĩ tới, ngọn núi này ở bên trên vậy mà ở lại lấy một đầu cường đại như thế gấu yêu, hơn nữa hay vẫn là loài gấu trong hiếm thấy thiết bao gấu. Đường Lân nhanh chóng chạy trốn, trong mắt tỏa sáng lấy hào quang, may mắn sớm có chuẩn bị, lợi dụng ẩn nấp phủ nhích tới gần, thiết lập hai cái bẫy giờ, nếu không muốn theo hắn trong tay đào thoát, thật đúng là có chút khó khăn. Trước khi nhìn nồng đậm yêu khí, Đường Lân cựu đoán được phía trên này ở lại yêu quái rất đại, dạng tuyệt đối ở trên đã ngoài ngàn năm. Nhưng mà cái này thiết mau gấu bộ lông đen kị tinh mịch như một đậm hạnh tối thiểu đạt tới 2000 năm tà hữu tương đương với võ giả hai cảnh cửng giả đường lân người can đảm trực tiếp chính diện xuất hiện tựu là muốn thỏa thích chiến đấu cái gọi là lịch la rèn luyện tựu là tại bên bờ sinh tử chạy như vậy mới có cả nộ mới có thể kích phát ra trong thân thể tiềm năng tiến hành trình độ lớn nhất rèn luyện hơn nữa có ông trúc tại thân đường lân là gan trở nên càng lớn ngoại trừ cái này địa quật trong đầu kia 3.000 năm đạo hạnh yêu quái lên chúa hắn không dám đi trêu trọc còn lại yêu quái hắn cũng sẽ không é e ngại đánh không lại bỏ chạy. Chỉ cần đã giao thủ, từ mở rộng tầm mắt, đạt được kinh nghiệm chiến đấu. Trước đi tìm một ít đạo hạnh khá thấp yêu quái, nhiều săn giết một điểm điểm chiến tích nói sau, thuận tiện rèn luyện bản thân thân pháp. Đường Lân trong nội tâm hạ quyết tâm, hướng rừng nhiệt đối ở chỗ sâu trong lao đi. Một cái cự đại thủy đàm, đen kịt bích lục trong đầm nước, hiện ra một đạo hắc sát thân ảnh, toàn thân vằn mèo, rõ ràng là một đầu hắc lân cự mãng. Cái này cự mãng ước không ai cho nhắm như thùng nước, đỉnh đầu cố lấy một cái bao màu đen, là thôn phệ tiên điệu tinh hoa no đủ về sau, sẽ phải tiến vào lộ sát dấu hiệu một lô sắc tức hóa giao long. Giờ phút này, cái này Hắc Lân Cự Mãng tại bích lục trong đầm nước chạy, đột nhiên, theo trên không một đạo tiếng rít lướt đến, chỉ thấy một cổ nồng đậm mà lăng lệ ác liệt yêu khí bao phủ toàn bộ thủy đảm. Cái này thích khí Hắc Lân Cự Mãng, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt đại biến, liền vội vàng túi đầu nói, tham kiến yêu chủ đại nhân. Nó trái tim đập bịch bịch. Yêu chủ thế nhưng mà cái này phiến thổ nhưỡng bên trên người mạnh nhất, nắm giữ lấy hết thể quyền xanh sắc. Thanh thúy mà tràn ngập xinh đẹp thanh âm, theo trên không truyền đến. Đây là một cái toàn thân màu trắng lông tơ nữ tử khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan mang theo đẽ đẽ, tóc đen thui trong có lượng bé đáng yêu hai mèo đóa, bàn tay cùng cổ chân lên, đều phủ lấy màu trắng lông tơ, lộ ra ngây thơ mà xinh đẹp. Có một nhân loại, trong tay dẫn theo thiết dực đầu lâu, người bài kiến trừ. Cái này hai mèo nữ tử lạnh như băng địa bao quát lấy trong đầm nước Hắc Lân Cự Mãng. Cái gì? Thiết dược đầu lâu? Hắc Lân Cự Mãng quá sợ hãi, nói, thiết dược đại nhân chẳng lẽ bị loài người giết? Hai mèo nữ tử ánh mắt lạnh như băng, nói, ngươi chỉ có trả lời quyền lợi. Hắc Cự Mãng cuống túi đầu xuống. Khó trách, theo không ly khai hoạch tâm địa yêu chủ. Vậy mà hội đi tới nơi này bên ngoài, nguyên lai là nó yêu mến nhất đồ đệ bị loài người giết chết. Hắc Lân Cự Mãng thầm nghĩ trong lòng, nó vội vàng lắp đầu nói, gần đây mấy tháng, ta cũng không có nhìn thấy hơn nhân loại. Hai mèo nữ tử lạnh như băng điệu nhìn xem nó. Hắc Lân Cự Mãng trong nội tâm phát run, lo lắng nó dưới sự giận dữ, đem chính mình tại chỗ đánh ngục. Ngay tại nó tâm thần bất định bất an lúc, hai mèo nữ tử thu hồi ánh mắt, thân thể lóe lên, hư không tiêu thất không thấy. Cuối cùng đi nha. Hắc Mãng đại nhả ra khí. Bành. Một chỉ đỉnh đầu cỏ xanh mọc cao yêu quái Như một cái bé gái giống như ở trong rừng rầmm chạy vội đột nhiên trốn vào thổ nhương chính giữa đúng lúc này một thanh đen kịp chiến đao bay vút mà đến ngược lại cắm ở thổ nhương trong Phốc biểu một tiếng máu tươi từ thổ nhưỡng trong cái lên đường lân chạy tới nơi này đem chiến đao rút ra đẩy ra thổ nhưỡng chỉ thấy một khỏa nhân xâm tình ngã vào thổ nhưỡng ở bên trong như một cái 34 tuổi tiểu nhân toàn thân chạy xôi ra nhạt kim sắt máu tươi đường lân bàn tay một chảo nhanh chóng đem nó thi thể ôm lấy trực tiếp dùng miệ ngăn chặn dao găm da ggam mở ra ngựcú vào lấy chạy xuôi đi ra nhân sớm nước vẫn khí thật tốt Vậy mà gặp gỡ một đầu bạch niên tu vi nhân Sâm Tinh, này nhân Sâm Tinh toàn thân đều là thuốc bổ, ăn hết nhất định có thể đủ rửa gân cốt, thực lực bạo tăng. Đường Lân trong nội tâm vui mừng, tại đây trong rừng săn thú 3 4 bốn giờ, hắn một đường đánh chết 7, 8 đầu yêu quái, tuy nhiên đều là mấy trăm năm đạo hạnh, nhưng cuối cùng là thu hoạch không ít, nhất là trong tay nhân Sâm Tinh. Hắn mới chỉ ăn vài miếng nhân Sâm nước, cũng cảm giác một cổ dòng nước ấm theo ngực chảy qua, toàn thân huyết dịch phảng phất sôi trào, tràn đầy lực lượng. Mấy phút đồng hồ sau, cái này chỉ nhân Sâm Tinh liền khô quắt dưới đi, bên trong chất lỏng đều bị Đường Lân hút vào. Hắn đem nải nhân sâm tinh đưa đến nước trong bên cạnh giặt sạch thoáng một phát, liền trực tiếp ăn, cho rằng cơm trưa. Giống. Trong lúc đó, một đạo tiếng gầm theo bên cạnh rừng nhiệt đới chuyển đến, ngay sau đó, một đầu toàn thân hắc văn mánh hổ, ước chừng 3-4 trượng cực lớn, đem cây tối đục đấy, đi thẳng tới đường lần trước mặt, theo dõi hắn trong tay nhân sâm tinh. Đối với yêu quái mà nói, nhân xâm tinh đồng dạng là đại bổ. Trong truyền thuyết, nhân sâm tinh chỉ cần tu luyện tới một vài năm, là có thể lại để cho người khởi tự hồi sinh. Hơn nữa tu luyện tới vạn năm nhân sâm tinh, còn có thể trực tiếp bạch phi thăng, bước vào tiên đạo. Ma tâm thường yêu quái, tu luyện tới trên vạn năm, nhưng chỉ là so võ thần hiếu thắng, khoảng cách tiên nhân, còn kém cách xa vạn giảm. Tiên vẫn là cái truyền thuyết, về bất luận cái gì thành tiên sự tình đồng dạng là truyền thuyết, nhưng đường Lân lại thật sự biết rõ. Nhân Sâm chính xác thực là đại bộ 4. Ma văn hổ. Đường Lân xem lên trước mặt yêu quái, cẩn thận quan sát thoáng một phát nó trên người vệt hoa văn số lượng, hẳn là ngàn năm đạo hạnh tạp hữu. Phân biệt do yêu quái đạo hạnh bộ sự, là tiểu hôi dạy cho hắn, dựa theo tiểu hôi thuyết pháp, đây là trấn yêu sư có đủ cơ bản thưởng thức. Ma tâm thường võ giả Muốn phân biệt rõ một đầu yêu quái mạnh yếu, cũng chỉ có thể thông qua phong phú lịch duyệt, đi xem nhìn đối phương khí tức trên thân cường độ, mà có yêu quái tương đối giàu hạn, đem khí tức thu liễm, ủ sẽ khiến trong chiến đấu võ giả phi thường có hại chịu thiệt. Muốn nhân sâm. Đường Lân trêu tức địa nhìn xem cái này Ma Văn Hổ đang tại nó mặt, đưa trong tay nhân sâm tinh từng miếng từng miếng địa ăn đưi. Sau đó liếm liếm bờ môi. Đáng chết. Ma Văn Hổ trong mắt lóe ra hung lệ hào quang, Đường Lân ngạo mạn cử động triệt để chọc nó. Chết đi. Nó gầm thét cuồng bổ nhào qua. Đường Lân khệ miệng cong lên một vòng đường cong. Đưa trong tay chiến đao ném ở một bên, nắm chặt nắm đấm, trong mắt tỏa sáng lấy chiến ý. Mấy tháng trước, ta có thể đánh bại thủ yêu, trải qua mấy tháng này rèn luyện, tăng thêm thuần dương võ điện 3000 thuần dương thân pháp, không biết là chính diện chiến ngàn năm đạo hạch yêu quái, có thể thắng hay không qua. Hắn nắm chặt nắm đấm, hoàn toàn đem Ma Văn Hổ xem thành chính mình thí luyện đối tượng. Bèo. Đường Lân thân thể lóe lên, tránh ra Ma Văn Hổ tấn công, Long văn chi lực ra chỉ tại trên nắm tay, bay thẳng đến Ma Văn Hổ phần bụng đánh tới. Ma Văn Hổ thân thể lóe lên, xảo diệu né tránh. 3000 thuần dương Đường Lân Tân Pháp lập tức trở nên phi phốt, tại hơn 10 ngày khắc khổ cọc gỗ rèn luyện, thân thể của hắn trở nên càng thêm linh xảo, tăng thêm quyền pháp đạt tới cử trọng nhược khinh cảnh giới, cùng với tinh hồn tăng lên, khiến cho hắn lý giải lực lớn vi tăng lên, cái này 3000 thuần dương thân pháp trực tiếp hay tiến vào đại thành trạng thái. Vèo, vèo. Mấy đạo tán ảnh vờn quanh Ma Văn Hổ. Kháng long kính. Đường Lân gầm nhẹ lấy, trực tiếp một quyền đánh ra. Mấy đạo tán ảnh đồng thời vung vẩy lấy năm đấm, lại để cho Ma Văn Hổ không cách nào phân rõ thật giả, nó cũng không có hao phí khí lực, biến hóa thành chim bay né tránh, nó có thể cảm giác được Đường Lân chỉ là võ giả một cảnh thực lực, tại trong ấn tượng của nó, chịu lên một gã võ giả năm đấm, cũng không, coi vào đâu đại sự. Bành! Năm đấm rơi xuống lúc, nó mượn cơ hội biến rõ ràng Đường Lân vị trí, chuẩn bị huy động móng vuốt đánh ra. Nhưng mà, móng vuốt vừa mới nâng lên, thân thể của nó tựa như như đạn pháo bay rất ra ngoài, đem rừng nhiệt đối cây tối đụng gây một màn lớn. Mạnh như vậy lực lượng. Ma Văn Hổ phun ra máu tươi, quá sợ hãi. Bèo. Đường Lân nhanh chóng đuổi theo. Ma Văn Hổ sợ tới mức tranh thủ thời gian chạy trốn, biến hóa thành một cái chim bay, hướng xa xa nhanh chóng lao đi. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể mạnh mà phóng lên trời, mũi chân điểm một cái ngọn tây, như lúc trước chứng kiến cái kia tên Võ Thần kích hạ tử huyết long dao lúc đồng dạng, hung hăng đối với chim bay một quyền đệm xuống. Bành! Chim bay hung hăng truy lạc, trên mặt đất ném ra một hố to. Đường Lân thẳng truy mà đến, nhìn xem cái này chim bay biến làm con chuột đang lẩn trốn tháo chạy, trực tiếp thi triển 3000 thuần dương thân pháp, truy kích đi lên. Bành! Bàn tay một chảo, đem con chuột thân thể nắm, tại nó còn chưa kịp biến hóa lúc, năm ngón tay hung hăng dùng sức. Rang cách tiếng vỡ vụn lên. Con chuột nhỏ trực tiếp bị niết được sủi lơ, trên người yêu khí tăng ra, hóa thành ma văn hổ bản thể bộ dáng. Biến hóa chi đạo mặc dù tốt, nhưng sau khi biến hóa sẽ phải chịu hạn chế, tỉ như biến hóa thành chim bay, tốc độ tiểu thật sự cùng chim bay đồng dạng, mà biến hóa thành lão chuột, lực phòng ngự lại giảm, trực tiếp bị Đường Lân sở, tiểu cho bóp chết. Ma văn hổ. Đường Lân trong mắt hảo quang lập lòe, dùng hắc nha chiến đao đem đầu lâu của nó cắt xuống đến, tại trong bụng tìm một hồi, phát hiện một quả yêu đan. Ờ. Đường Lân trực tiếp một ngụ nuốt vào. Tại nuốt luôn yêu đan về sau, Đường Lân yên tĩnh điệu chờ đợi tiêu hóa. Dựa theo hắn tính ra, cái này Ma Văn Hổ yêu đan, ít nhất có thể mang đến cho mình hơn 1000 cân lực lượng tăng lên. Phải biết rằng, cái này quả yêu đan thế nhưng mà thôn đựng hơn 1000 năm nhật nguyệt tinh hoa bố trí, có thể làm cho nhân thể huyết nục nhanh trong tiến hóa là tất nhiên đấy. Cứu lại để cho cái này Ma Văn Hổ, làm của ta đạo thứ 2 Long Văn A." Đường Lân ánh mắt lóe lên, thò tay cắm vào cái này Ma Văn Hổ trong vũng máu, lợi dụng khí lực, đem trên tay phải lỗ chân lông mở rộng, lại để cho kinh mạch nổi bật đi ra, sau đó đem hồn huyết từng sợi thôn phệ đi vào. Đau nhức, Đường Lân mặt vặn vẹo lại với nhau. Lúc này đây đau đớn vượt ra khỏi dữ liệu của hắn so về lần trước cô động Long Văn chi lực lúc càng thêm thống khổ kịch liệt đau nhức tiếp tục đến bầu trời tối đen mới chậm ãi đình chỉ đường lân dơ cánh tay lên phát hiện trên tay phải có lưỡng đạo kim sắc Long Văn lực lượng rất mạnh đường lân cảm nhận được toàn bộ trong cánh tay phải tràn ngập lực lượng trong nội tâm âm thầm rung động dùng ta hôm nay lực lượng chỉ sợ mặt đối với võ giả hai cảnh cứng giả cũng có thể thủ Thắng ông đúng lúc này trên người cảm ứng phủ đột nhiên tỏa sáng trong nháy mắt từ động đố đốt bảo vệ đường lân toàn thân cùng lúc đó Một đạo lăng lệ ác liệt yêu khí hung hăng đụng vào cảm ứng phù hình thành vòng bảo hộ bên trên. Bành! Vòng bảo hộ lập tức vỡ tan. Đường Lân biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuynh quốc khuynh thành cô gái tuyệt sắc, mang theo xinh đẹp cùng lánh diễm khí chất, chậm rãi theo trên đỉnh đầu đáp xuống trước mặt, trong đôi mắt ẩn chứa sắc cơ. Chương 09, huyết hồng lần phiến. Chứng kiến cái này xinh đẹp nữ tử, Đường Lân tâm trí một hồi hoãn hốt, tại thời khắc mấu chốt, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện ra thần bí kia bức họa cuộn tròn bên trên cô gái xinh đẹp, lập tức thần trí một thanh. Thật là lợi hại yêu thuật. Đường Lân trong nội tâm thất kinh. Đệ phòng địa xem lên trước mặt yêu quái. Cuối cùng, đúng lúc này, Đường Lân trong bao quần áo ống trúc, trong lúc đó vang lên, truyền ra một cái thanh âm dàn hòa, nhanh chóng nói, "Sở hữu tất cả đệ tử, xin nhanh chóng phản hồi thông đạo, ly khai địa quật, theo điều tra, tại địa quật Hạch Tâm khu vực yêu quái lãnh chúa, gần đây tại địa quật bên ngoài qua lại, trước mắt đã có 4 học viên mất đi tin tức, sinh tử không biết." Yêu quái lãnh chúa? Đường Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trước mặt cái này hai mèo nữ tử, toàn thân phát ra ngập trời yêu khí, chẳng lẽ chính là yêu quái lãnh chúa? Người cái này nhắc nhở cũng quá trơ a. Đường Lân trong nội tâm cười khổ, hắn không nghĩ tới cái này ống trúc dĩ nhiên là một kiện có thể thiên lý truyền âm phát bảo. Nhân loại. Hai mèo nữ tử quan sát lấy Đường Lân, ánh mắt lườm hướng bọc của hắn phục, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu. Đường Lân bao phục tự động tơi bỏ, bên trong ống trúc hướng thai mèo nữ tử trong tay rơi đi. Không tốt. Đường Lân liền vội vươn tay đi bắt, đây là hắn duy nhất mạng sống hy vọng. Bảnh. Hai mèo nữ tử mạnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đường Lân trước mặt hư không phảng phất hóa thành một thanh cự truy, đem Đường Lân thân thể chấn đắc bay rất ra ngoài. Hảo cường. Đường Lân trong nội tâm kinh hãi cổ lực lượng này, so về cái tiêu cự hùng yêu quái, không biết mạnh bao nhiêu lần, như thế nào hội mạnh như vậy. Lúc này, ông trúc đã rơi vào hai mèo nữ tử trong tay, nàng nhẹ nhàng tho nhìn, lập tức bàn tay một chuyến, ông trúc liền hư không tiêu thất không thấy. Ti tiện nhân loại. Hai mèo nữ tử chầm chậm vào Đường Lân, trong mắt lóe ra lạnh như băng hà quang, nó trong nội tâm vừa nghĩ tới chính mình chết đi thiết dục đệ tử, liền có một cổ lửa giận bốc cháy. Chết đi. Nó trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đường Lân lập tức cảm giác đại náo kịch liệt đau nhức. Phản Phật một cổ áp lực cực lớn đem đầu xinh xinh đè ép, ngay tại hắn ý thức sắp mơ hồi lúc, đột nhiên cái kia bức họa cuộn tròn bên trên nữ tử thần bí hiện ra đến, tản ra vô cùng ánh sáng chói lọi, đem sở hữu tất cả áp lực lập tức xóa tán. Ân. Hai mèo nữ tử sắc mặt biến hóa, tại nó trước mặt đường lần, trên trán đột nhiên hiện ra một đạo tinh thuần hào quang, phản Phật tẩn chứa ngàn vạn trí tuệ, làm cho người theo dõi lòng sinh ra một cổ sợ hãi. Làm sao có thể? Hai mèo nữ tử cả kinh nói, cái này, đây là quan tượng chi pháp. Làm sao có thể, một người bình thường, thậm chí có như vậy cao thâm quan tượng chi pháp? Tại nó rung động chính giữa, đường lân ý thức dần dần khôi phục lại, hắn chỉ cảm thấy ý nghĩa vô cùng rõ ràng, tư duy chuyển động được cực nhanh, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái khoan khoái dễ chịu, hắn không chút do dự, thân thể bùng lên, hướng về sau phương xa phi tốc chạy thủm mạng mà đi. Muốn chạy. Hai mèo nữ tử trong mắt Hàn Quang lóe lên, trên mặt đột hiện ra dữ tợn, vậy mà để cho ta gặp một cái đằng trước thất tinh võ quán đại lực bồi dưỡng đệ tử, ta tiểu lại để cho các ngươi cũng nếm thử, mất đi hô hiếm đệ tử thống khổ. Nó hai tay chỉ lên trời vung lên đi. Ô, ô. Vô số màu xám đầu lâu theo tay áo của nó trong tung bay. Điều khóc lấy hướng đường lần cuốn lên đi, những này đầu lâu có rất nhiều nhân loại, có rất nhiều yêu quái, từng đều thần sắc tê lương, phản phất có vô tận oán hận, cùng một chỗ chu lên thanh âm, làm cho người ra đầu run lên. Điều này chẳng lẽ tiểu là yêu quái nhiếp hồn yêu thuật? Đường Lân trong nội tâm hoảng hốt, không nghĩ tới cái này thai mẹo nữ tử đạo hạnh như thế tinh thâm, hắn cắn chặt răng, răng, bàn tay một chảo, đem trên người hai mươi mấy cái phủ lục cùng một chỗ móc ra. Phong hành phủ. Đường Lân lập tức tại hai chân bên trên riêng phần mình dán lên lượng phong hành phù. Mỗi tấm phong hành phù đều có thể tăng lên hắn gấp đôi tốc độ, ngoài ra Hắn đem 8 cái cảm ứng phù gián trên vai, cái này cảm ứng phù cảm nhận được như thế nồng đậm yêu khí, trong nháy mắt từ động thiêu đốt, hóa thành 8 đạo vòng phòng hộ, bao phủ ở đường Lân thân thể. Chạy, chạy, chạy. Đường Lân ở trong rừng rậm phi tốc bay nhanh, thân thể tại cây mây gian, ở giữa như viên hầu giống như nhảy lên động. Cùng ta so tốc độ. Hai mèo nữ Tử lông Mi dương lên, khoe miệng thoáng ánh lên tàn khốc dáng tươi cười, thân thể nhanh chóng hóa thành một chỉ linh xảo con mèo nhỏ, tựa như chùn tia sáng tại rừng cây cành lá dàn, ở giữa bật lên, tốc độ là Đường Lân 4-5 lần. Mèo. Cái này chỉ màu trắng bộ lông con mèo nhỏ, lập tức đuổi theo Đường Lân. Mà con mèo nhỏ móng đuôi hướng Đường Lân đỉnh đầu vào đầu nệ xuống. Sắc bén móng đuôi lóe ra rét lạnh hào quang, tuy nhiên cái này con mèo nhỏ thân hình xinh xắn, nhưng Đường Lân tuyệt không nghi ngờ, nếu là bị một chảo này lập chúng, đầu lâu của mình tại chỗ muốn bạo liệt. Tại cái này trong lúc nguy cấp, hắn cánh tay long văn chi lực vận chuyển, huy động hắc nha chử nào, phản phất gào thét máy xay gió, đem không khí đều cắt toái, hướng cái này con mèo nhỏ hành căn tới. Bảo con mèo nhỏ thân thể có chút một cái, giẫm phải chiến đao miệng lưỡi bên trên nhảy lên. Sau đó hướng đường lần tiếp tục tiến công tới. Thật nhanh, đường lân ánh mắt đều nhanh theo không kịp con mèo nhỏ thân pháp tốc độ. Phốc. Sau lưng Tử Tông ra thú đột nhiên bị xé rách, nóng bỏng địa đau đớn theo sau lưng chuyển đến. Đường lân quay đầu lại nhìn lại, trước mặt ngực lập tức lại là đau sót, cái này đầu mèo nhỏ tốc độ, nhanh được khó có thể tưởng tượng. Mà con mèo nhỏ thân thể rơi ở bên cạnh trên nhánh cây, liếm lấy chảo bên trên máu tươi, đen kịp như như bảo thạch đôi mắt, tàn cốc địa nhìn xem đường lần, phảng phất mèo đùa giỡn con chuột. Đường lần chính là chú chuột. Chẳng lẽ, ta hôm nay phải chết ở chỗ này? Đường Lân trong nội tâm một hồi tuyệt vọng. Cái này con mèo nhỏ thân pháp giống như địa quang, đánh lại đánh không đến, trốn lại trốn không thoát. Đường Lân chưa từng trải qua như vậy hiệp cảnh, hắn cái trán chạy ròng ròng chảy ra mồ hôi lạnh, mắt thấy cái kia con mèo nhỏ lần nữa bùng lên tới, ánh mắt của hắn lóe lên, mạnh mà quát lên một tiếng lớn, vung vậy lấy năm nắm đấm, đại khai đại hợp, tại thân thể chung quanh bố trí xuống một hồi cái lưới. Tại đây trời quyền ảnh ở bên trong, cái này chỉ con mèo nhỏ thân thể lại lần nữa xuất hiện tại trên những cây. Đường Lân lập tức dừng lại quyển pháp, như vậy dùng nắm đấm đem chính mình toàn thân bao phủ, Thật sự quá tiêu hao khí lực. Nếu như ta có thể thi triển bắt quái thần quỷ trận, có lẽ còn có thể đối phó cái này con mèo yêu. Đường Lân trong nội tâm đắng trác, đáng tiếc, trận pháp quá bác đại tinh hầm, dùng ta trước mắt năng lực còn hoàn toàn không có lĩnh lộ. Bèo. Con mèo nhỏ thân thể lần nữa bùng lên mà đến. Đường Lân lập tức lại thi triển ra quyển pháp. Con mèo nhỏ thân thể tại thân thể của hắn trung quanh không ngừng chạy, tuy nhiên, cái này con mèo yêu hoàn toàn có thể phá vỡ Đường Lân quyển pháp, nhưng là, nó cũng nhìn ra được, Đường Lân nắm tay phải bên trên lực lượng to đến kinh người, nếu là cưỡng ép phá vỡ Nó đồng dạng hội chịu lên mấy quyển. Tuy nhiên nó cũng không lo lắng, nhưng mèo loại thiên tính yêu sạch sẽ, yêu nhã, khiến cho cái này con mèo yêu cũng không có trực tiếp tiến công, mà là chậm rãi hao tổn. Nó có rất nhiều thời gian. Như vậy rông dài, chờ đường Lân khí lực biến mất lúc, tiểu là tử vong thời điểm. Đường Lân đồng dạng minh bạch điểm này, nhưng là hắn không có cách nào dừng lại, nếu không lập tức chết ngay vong. chỉ có thể liều mạng. Đường Lân cắn răng, thu hồi năng đấm, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem con mèo nhỏ, tinh thần trước nay chưa có tập trung, chăm chú nhìn con mèo nhỏ thân thể. Nếu là khí lực tiêu hao quá nhiều, ưu thật sự tùy ý xâm lược, mà bây giờ còn có khí lực, có thể liều mạng một phen. Để cho ta chết, ngươi cũng muốn trả giá thật nhiều." Đường Lân trong nội tâm hung dữ mà nghĩ lấy. Cái này như mèo nhỏ hồ nhìn ra Đường Lân tâm tư, đen nhánh trong đôi mắt lóe ra tàn khốc hạ quang, thân thể bỗng nhiên lóe lên, hướng Đường Lân trước mặt bạo lực mà đến. "Không đúng, là ở sau lưng." Đường Lân trong nội tâm dùng mình, mạnh mà huy động nằm đấm, hướng sau lưng lập tới. "Vèo." Năm đấm ném ra, thân thể bên trái bỗng nhiên kích. Đường Lân trong nội tâm thầm kêu không xong, thân thể của hắn nghiêng được nghiêng một cái, mất chế trước. Giờ phút này lập tức gặp con mèo nhỏ liên tục tiến công, ngực, cánh tay, đùi đều chuyển đến đau nhức kịch liệt. Bành! Trên đùi tê rần, Đường Lân thân thể ngưỡng ngã ra xuống. Con mèo nhỏ thân thể rơi vào ngực, lông mềm như nhung mèo cào ở bên trong, rũ ra mấy cái sắc bén móng vuốt, hướng Đường Lân đôi má đỏ sẽ đến. Đem làm tử vong đứng tại trước mặt, nên như thế nào đối mặt? Cái này chỉ mềm mại mèo cào, tự phản phất tử thần bàn tay. Đường Lân hoảng sợ địa chừng to mắt. Hắn toàn thân tóc gáy phảng phất đều đứng đấy, có người nói, đối mặt tử vong lúc, người trong đầu sẽ nghĩ tới cha mẹ huynh đệ. Trên thực tế cũng không phải là như thế, chính thức đối mặt tử vong, trong óc hội lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Đường Lân Đại Não tựu lâm vào chỗ trống ở bên trong, đã mất đi suy nghĩ năng lực. Rang rắc, lồng ngực làn da bị xé nứt, Đường Lân phản phất nghe được xương cốt của mình tiếng vỡ vụn, cùng với huyết nhục bị con mèo nhỏ nhấm nuốt thanh âm. Cái này kịch liệt địa đau đớn, kích thích được Đường Lân lập tức thanh tỉnh lại, thấp mắt nhìn đi, chỉ thấy ngực trái tim vị trí, mặt ngoài làn da trở nên huyết nục mơ hồ, tựa hồ có thể chứng kiến bên trong xương sườn. Muốn ăn tươi ta. Đường Lân trái tim co rút lại, mãnh liệt sợ hãi bao phủ thân thể. Hắn toàn thân huyết dịch phản phất tại có rút lại, để ép, sau đó trở nên lạnh bớt. Con mèo nhỏ tàn khốc ánh mắt, in dấu thật sâu khắc ở Đường Lân trong đầu. Đúng lúc này, một cổ nóng bỏng dòng nước ấm, mạnh mà theo đường Lân ngực hiện ra đến, lập tức lưu thông toàn thân, sở hữu tất cả tổn thất khí lực, phản phất lập tức trở lại, hơn nữa bên phải tay trên nắm tay, một cổ cực nóng như lửa lực lượng, thiêu đốt lên sở hữu tất cả máu tươi. Đường Lân giống giận, gầm thét, đột nhiên thân thể thẳng tắp theo trên mặt đất đứng lên, đối với trong kinh ngạc con mèo nhỏ, hung hăng một quyền đập tới. Bành! Con mèo nhỏ dưới thân thể ý thức né tránh vẫn đang bị nắm đấm nện ở phía sau lưng lên, cô sống phản phất bị thoáng cái ngẩng lên. Mà con mèo nhỏ gào thét một tiếng, thân thể ném bay ra ngoài. Đường Lân thân thể loại lên, nhanh chóng truy kích đi lên, lại trông thấy cái này con mèo nhỏ nằm ở các đất trên, ngất đi. Đường Lân miệng lớn thở dốc, đột nhiên cảm giác được trên mu bàn tay kịch liệt đau nhức, phản phất một khối hỏa diễm khắc ở thượng diện, liền vội túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp tay phải của mình lên, chấm dãi hiện ra một quả màu đỏ như máu lưng thiên. Cái này, cái này. Đường Lân nhìn xem cái này huyết hồng lưng thiên, từ nơi này trên lưng thiên cảm nhận được một cổ vô cùng nồng đậm yêu khí. Chương 10, thuần phục lệnh chúa. Đường Lân Ý niệm khẽ động, cái này màu đỏ lần phiến liền thu nhập tiến làn ra ở bên trong, mà ở trong đầu của hắn, phản phất nhiều ra một ít gì đó, chỉ cần hơi chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, trong đầu tiểu hiện ra một quả huyết hồng lân thiên, quay tròn địa xoay tròn. Cái này màu đỏ lần thiên, đến tột cùng là vật gì, chẳng lẽ là long văn chi lực lột sắc mà thành. Đường Lân trầm ngâm một lát, quyết định chờ ly khai địa quật về sau, hướng tiểu Hôi lên tiếng hỏi sợ. Trong lòng hắn, thủy chung cảm thấy cái này dũng nhiên xuất hiện màu đỏ lần thiên không đơn giản trên người của ta thương. Đường Lân nhìn về phía chính mình ngực, phát hiện trên lồng ngực mơ hồ huyết nục, hoàn toàn khép lại cùng một chỗ, chỉ lưu lại một nhẹ nhàng vết sẹo. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bên chân tiểu miêu, hắn bàn tay một chảo, sẽ đem màu trắng lông tơ tiểu miêu nhắc tới, trên tay phải long văn chi lực hiện hiện, bóp chặt cổ của nó cái cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa bấm, có thể bẻ gãy cổ của nó. Cái kia màu đỏ lần phiến vừa xuất hiện, lực lượng của ta tiểu bạo tăng đến một cái khủng bố cảnh giới, vừa rồi rõ ràng đem cái này tiểu miêu một quyền đệm Đường Lân trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi một màn, hắn ý niệm khẽ động. Ý đồ thao túng trong đầu màu Đỏ Lân Phiến. Cái này màu Đỏ Lân Phiến chậm rãi hiện hiện tại đường Lân trên mu bàn tay, toàn bộ tay phải lập tức tràn ngập lực lượng khổng lồ, dựa theo đường Lân tính ra, cổ lực lượng này đủ để đạt tới hơn vạn cân lực lượng. Đường Lân đem huyết hồng Lân Phiến thu hồi trong cơ thể, sau đó nhìn trước mặt Tiểu Miêu, trong nội tâm dâng nhiên khẽ động, Tiểu Hôi đã từng dạy bảo qua ta, chấn yêu sư am hiểu nhất luyện đan, chế phù, trận pháp, cùng với thu phục yêu thú. Trong đó, cái này thu phục yêu thú cần cường đại hơn tinh thần lực. Tinh thần lực của ta trải qua thần bí bức họa rèn luyện, hôm nay đã đạt tới rất mạnh cảnh giới. Tuy nhiên còn không cách nào làm được phân tâm nhị dụng, nhưng 7, 8 ngày không ngủ được là hoàn toàn cũng được. Đường Lân trong mắt tinh quang lập lòe. Muốn thuần phục yêu thú, cần trước đem yêu thú đánh cho trọng thường, mới có thể rất tốt phục tùng, còn có một loại, tiểu là trực tiếp đem yêu thú đánh xỉu, thông qua tinh thần lực tại hắn trong óc, là gấn hạ của mình tinh thần là gấn, tương đương với thôi miên đồng dạng, khiến nó theo trong tiềm thức, thuận theo chính mình. Đường Lân xem lấy trong tay tiểu miêu, liếm liếm bờ môi, trước thử xem xem, nếu như không thành công, lại đánh chết. Hắn lập tức dẫn theo tiểu miêu ly khai tại đây, tìm kiếm một mảnh an toàn địa phương. Sau đó đem tiểu Miêu cái cổ tử chăm chú bách lấy, phòng ngừa tại phục tùng trong quá trình, nó đột nhiên tỉnh lại. Đường Lân thần sắc trịnh trọng, đem tiểu Miêu hai thai dựng thẳng lên, tại nó bên thai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất rất thân mật đồng bọn, thanh âm mang theo kỳ dị mị lực, không ngừng nói ra, "Chủ nhân của ngươi gọi Đường Lân, ngươi kính yêu nhất hắn, nhất én e ngại hắn, nhất nghe hắn." "Chủ nhân của ngươi gọi Đường Lân, ngươi kính yêu nhất hắn." Thanh âm này giống như cổ xưa mà thần bí chú ngữ, tiểu Miêu trong thai quán thâu đi vào. Đường Lân thần trú, nhẹ nhàng động lên, rất nhỏ mà bén nhọn ngữ điệu đem những lời này đưa vào đến tiểu miêu trong hai. Một lần lượt nói xong, mấy phút đồng hồ sau, tiểu miêu thân thể bỗng nhiên run rẩy, có chút dãy rủa, Đường Lân trong lòng căng thẳng, vội vàng nhanh hơn tốc độ, bờ môi phản phất nhập kinh, ngựa nhanh chóng nhanh đến mức tận cùng, như ma âm quần hai, hoàn toàn nghe không rõ tại niệm cái gì. Tiểu miêu thân thể lại run run được càng kịch liệt, trong lúc đó, tiểu miêu mở ra đen nhánh con mắt, ánh sáng màu đỏ theo trong ánh mắt chợt lóe lên, tràn đầy thô bạo cùng thống khổ. Không tốt. Đường Lân chứng kiến phục tùng thất bại, liền vội nắm tay cách nhanh, chuẩn bị bẻ gãy cổ của nó cái cổ. Đúng lúc này, Chủ nhân. Tiểu Miêu đột nhiên miệng phun tiếng người, nó trong mắt ánh sáng màu đỏ chậm rãi tiêu tán, đen nhánh như như bảo thạch con mắt, nhu thuận địa nhìn xem Đường Lân, rũa ra phấn nộ đầu lưỡi, liếm lắp ngón tay của hắn. Đường Lân khẽ giật mình. Ngươi biết ta là ai? Đường Lân cũng không có buông tay, để ngựa có lửa dối. Chủ nhân ngài gọi Đường Lân, là ta kính yêu nhất, thích nhất chủ nhân. Tiểu Miêu nói. Đường Lân trong nội tâm ám nhẹ nhàng thở ra, biết rõ tên của mình, xem ra hẳn là thuần phục thành công, hắn đưa bàn tay bụp ra, trong nội tâm đối với Tiểu Miêu vẫn có đề phòng, nói: Tiểu Miêu, ngươi biết chính mình tên gì sao? Tiểu Miêu du đoán địa nhìn xem Đường Lân, nói, "Chủ nhân, Tiểu Miêu gọi tử lệ, chẳng lẽ ngươi đã quên sao?" Đường Lân một hồi xấu hổ. "Về sau, ta gọi ngươi Tiểu Miêu tốt rồi." Đường Lân suy nghĩ một chút nói. "Ân, hết thể nghe chủ nhân đấy." Tiểu Miêu hi cười hì hì lấy. Xôn sao?" Tiểu Miêu thân thể biến đổi, hóa thành một cái màu trắng lông tơ nữ tử, toàn thân tản ra nồng đậm yêu khí, duyên dáng yêu kiều địa đứng tại Đường Lân trước mặt. "Chủ nhân, ngươi như thế nào biến thấp?" Tiểu Miêu tò mò nhìn Đường Lân. Đường Lân ngơ ngác một chút biến thấp. Đường Lân nhìn xem đó. Đúng nha. Tiểu Miêu rất chân thành mà nói, chủ nhân ngươi trước kia so với ta cao hơn rất nhiều, hơn nữa thân thể cũng muốn hùng tráng một ít, không giống hiện tại như vậy gầy yếu. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thầm nghị trong lòng, chẳng lẽ yêu quái này lãnh chúa trước kia cũng có qua chủ nhân, hôm nay mới có thể bị ta cho may mắn phục tùng thành công. Đường Lân nghe Tiểu Hôi đã từng nói qua, nếu như bị thôi miên yêu thú, trong trí nhớ có một đoạn cùng thôi miên giống nhau trí nhớ, xác suất thành công sẽ sâu sắc tăng lên. Cái này Tiểu Miêu trong trí nhớ, hẳn là có một cái phi thường ái mộ chủ nhân. Đường Lân mới có thể thừa cơ thay thế cái này tiểu miêu trong trí nhớ chủ nhân bộ dạng, trở thành hắn chủ nhân mới. "Chủ nhân, tiểu miêu rất nhớ ngươi." Tiểu miêu ôm đường Lân cánh tay, dùng đôi má tại trên bả vai hắn thân mật địa cọ lấy. Đường Lân trên mặt đỏ thẫm. "Không, không cần như vậy." Đường Lân đẩy ra tay của nàng, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói. Hắn từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng cùng thành thuộc nữ nhân dắt qua tay, mặc dù biết tiểu miêu là yêu quái, nhưng chứng kiến nó dùng nhân loại bộ dáng ôm chính mình cánh tay, Đường Lân hay vẫn là cảm thấy toàn thân phấn tim đập nhanh hơn. "Chủ nhân, ngươi không thích tiểu miêu sao?" Tiểu Miêu đang thương điệu nhìn xem Đường Lân, Thủy Linh đôi mắt phảng phất muốn rơi lệ. Cái này, cái này. Đường Lân nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tiểu Miêu chứng kiến Đường Lân khó xử bộ dáng, vội vàng ôm cánh tay của hắn, nhẹ giọng mềm giọng nói, "Chủ nhân, ngươi không muốn khổ sở, có phải hay không tiểu Miêu như vậy cho người không vui?" Đường Lân nhìn xem nó Thủy Linh đôi mắt, trong nội tâm một hồi không đành lòng, miễn cưỡng cười nói, "Không có, chỉ cần ngươi ưa thích là tốt rồi." Tiểu Miêu con mắt sáng rõ, "Thật vậy chăng? Thật vậy chăng?" Đường Lân lên cái mũi, nói, "Ừm." "Chủ nhân, ngươi thật tốt." Tiểu Miêu cảm động nói, "Đường Lân cười khổ âm thanh, "Chủ nhân, ngươi ly khai Tiểu Miêu rất lâu thật lâu rồi, Tiểu Miêu rất cô đơn lạnh lẽo, rất nhớ ngươi." Tiểu Miêu ôm chặt Đường Lân cánh tay, cọ lấy bờ vai của hắn. Đường Lân xấu hổ địa ho một tiếng, chợt nghĩ đến một chuyện, liền vội vàng hỏi, "Tiểu Miêu, ngươi là bị Thất Tinh Võ quán người chào tới nơi này à? Đúng vậy nha." Từng Thất Tinh Võ quán tiến đến săn bán lúc, đều mang theo một cái ống trúc, trên người của ngươi có hay không?" Đường Lân liền vội vàng hỏi. Tiểu Miêu không cần nghĩ ngợi nói, "Có, ta có mấy cái a, chủ nhân, ngươi nếu sao?" Nói xong, nó bàn tay một phen, một cái ống trúc tụ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đường Lân kinh ngạc nói, ngươi từ chỗ nào lấy ra hay sao? Không gian giới chỉ nha. Tiểu Miêu Kỳ quái địa nhìn xem Đường Lân, nói, chủ nhân, ngươi không có sao? Đường Lân gãi đầu, nói, ta thủ quá trọng thương, chỉ nhớ có chút tổn thất, trên người rất nhiều thứ cũng đều bị mất, cái này không gian giới chỉ là cái gì? Tiểu Miêu tỉnh lộ tới, ước một tiếng, giơ lên tay thon của mình, nói, không gian giới chỉ là thuộc về pháp bảo, tại thế giới loài người ở bên trong, còn đem thứ này xưng là thánh khí. Chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế binh khí. Cái này là không gian giới chỉ. Đường Lân nhìn xem nó trên ngón giữa một cái tinh xảo màu bạc chiếc nhẫn. Cái này dùng như thế nào? Đường Lân mở miệng nói. Đem người máu tươi của mình nhỏ lên là có thể sử dụng nha. Tiểu Miêu nghĩ nghĩ, bàn tay một phen, một quả đồng dạng tinh xảo màu bạc chiếc nhẫn xuất hiện tại nó trong lòng bàn tay. Ta có mấy cái không gian giới chỉ, chủ nhân, cho ngươi một cái. Tiểu Miêu hy cười hì hì lấy, đem cái này màu bạc không gian giới chỉ đưa cho Đường Lân. Đường Lân vỗ tay tiếp nhận, dựa theo tiểu Miêu giáo phương pháp, cắn nát tay Nhỏ lên một giọt máu tươi tại trên mặt nhẫn, chiếc nhẫn kia lập tức như bọt biển giống như đem máu tươi hút vào đi vào. Thật thân kỳ. Đường Lân sợ hãi thán phục. Đúng lúc này, trong đầu của hắn, nhiều hơn một cái thần bí không gian, hắn ý niệm khẽ động, ưu chứng kiến một cái 10 trượng tả hữu màu trắng không gian, bên trong không có vật gì. "Chủ nhân, tại đây yêu khí quá phai nhạt, tiểu miêu mang ngươi đi của ta tiểu sảo, người ly khai lâu như vậy, khẳng định không có xem qua." Tiểu Miêu hy cười hì hì lấy. "Hà hổ." Đường ánh mắt sáng ngời. "Cái này tiểu miêu ở chỗ này là lão đại." Hào hộ khẳng định có không ít bà bối. Tại Đường Lân cho phép xuống, Tiểu Miêu nắm đường lần tay, treo trên bầu trời bay vút, ven đường trải qua rất nhiều cây cối bụi hoa, đầm đầy màu lúi, cuối cùng đi vào một cái bao la đã trống. Vừa đi nhập tại đây, Đường Lân Thiệu cảm nhận được trong không khí tản ra nồng đậm yêu khí, mà ở trước mặt mình, là một tòa hùng vĩ huy hoàng màu tím cung điện, tràn ngập tôn quý cùng xa hoa khí chất. "Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, ta trở lại rồi." Tiểu Miêu hướng phía cung điện hô. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại. Bèo. Bèo. Hai đạo thân ảnh bay vút mà đến. Bên trái là một đầu đầu người thân rắn yêu quái, bên phải thì là một chỉ màu đỏ, đỏ bộ lông tiểu lão hổ. Ồ, cái này hai cái yêu quái chứng kiến Đường Lân, đều là lắp bắp kinh hãi, sau đó ánh mắt bất thiện điệu nhìn xem Đường Lân, hướng Tiểu Miêu nói, "Chủ nhân, cả nhân loại này, là ngươi mang về làm bữa tối sao?" Bữa tối? Tiểu Miêu móng vuốt vỗ, trong hư không một cổ lực lượng trực tiếp đem nói chuyện cái kia mặt người thân rắn xà yêu đánh bay ra ngoài. "Tiểu Thanh, cái này là chủ nhân của ta, ngươi không thể nói lung tung." Tiểu Miêu sắc mặt nghiêm nghị, mặt cứng rắn nói, "Chủ nhân, chủ nhân." Cái kia tốc đỏ tiểu lão hổ thần sắc kinh ngạc từ nay về sau nhìn thấy chủ nhân giống như nhìn thấy ta các ngư nếu có nửa phần bất kính cũng đừng trách ta không lưu tỉnh tiểu miêu lạnh lùng địa nhìn xem hai đầu yêu quái tiểu thanh cùng tiểu Hồng lập tức sợ tới mức túi đầu xuống Tuy nhiên không biết đường lân là lai like lịch gì nhưng nghe đến tiểu miêu nói như vậy chúng chỉ có tuần theo chương 11 10 đạo Long Văn chủ nhân đi theo ta tiểu miêu nhìn về phía đường lân, khi thì cười cười hoặc bát địa đi tại hắn phía trước vì hắn ra đường đường lân đi theo nó đi đến tiểu thanh cùng tiểu hồng hai đầu yêu quái Chứng kiến Đường Lân trải qua, liền vội cùng kính túi lầu xuống. Đi vào màu tím cung điện, bên trong đại điện trang trí được xa hoa ưu nhã, màu đỏ bức rèm che rắt, hồng nhạt màn che lướt nhẹ, một đạo tiên thẳng đỏ, không biết là cái gì yêu thú ra lông chế thành, trải tại giữa đại điện, tại cao nhất vị trí, có một cái kim sắc long tỏa, chỗ ngồi chỗ tựa lưng như loan nguyệt, ngồi ở phía trên, cũng cảm giác phản phất bị chỗ ngồi cho bao vây, thập phần thoải mái dễ chịu. Nhìn xem này nhân loại kiến trúc, Đường Lân có chút kinh ngạc, hướng Tiểu Miêu nói, "Tiểu Miêu, cung điện này là ngươi kiến tạo hay sao?" Tiểu Miêu đắc ý nói, "Đúng vậy à, chủ nhân Đây chính là nhân loại thương nhân bán cho của ta bạn vẽ, ta cung điện này rất không tội a." Đường Lân nhưng trong lòng hiếu kỷ, nhân loại thương nhân, chẳng lẽ tại nhân loại chính giữa còn có nhân cùng yêu quái làm giao dịch? Hắn không có suy nghĩ sâu xa, tại tiểu Miêu nằm xuống, đi vào trên nhất phương tôn quý kim sắc long chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống, tiểu Miêu tắc thì dịu dàng ngoan ngoãn điệu dụi vào ở bên cạnh hắn. "Chủ nhân, ta dẫn ngươi đi xem của ta phòng ngủ a, có một cái giường lớn à, là ngươi thích nhất màu tím." Tiểu Miêu đương nhiên nghĩ đến một chuyện, hưng phấn mà nhìn xem Đường Lân nói, "Đi phòng ngủ." Đường Lân ngạc nhiên, Lâu như vậy không thấy, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Tiểu Miêu nháy đen nhánh con mắt, nghi hoặc điệu nhìn xem Đường Lân, nói, "Chủ nhân, trước kia ngươi không phải vừa thấy được Tiểu Miêu, thì muốn cùng ta ngủ sao? Ngươi nói đây là nhất chuyện vui sướng." Khục khục. Đường Lân suýt nữa bị nước miếng sặc chết. "Cái này," Đường Lân lung túng nói, "Ta lần này trở lại được vội vàng, Tiểu không ngủ được rồi, Tiểu Miêu, ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi." "Chủ nhân ngài nói, bất cứ chuyện gì đều được." Tiểu Miêu lập tức bị chuyện gì chú ý lực, chờ đợi điệu nhìn xem Đường Lân. Đường Lân nghĩ nghĩ, nói, Tiểu Miêu, ngươi có thể lấy được một ít 2000 năm yêu thú máu tươi, hoặc là nội đan sao? Tiểu Miêu không cần suy nghĩ, thuận miệng nói, cái này rất dễ dàng à, bất quá, cái này phiến tổ nhũ trên, vượt qua 2000 năm đạo hạnh yêu quái, tổng cộng mới 30 mấy đầu, chủ nhân ngươi muốn bao nhiêu? Ta đi cấp ngươi bắt bọn nó đều giết. Đường Lân lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, không cần toàn bộ giết, ta chỉ muốn 7 đầu thực lực mạnh nhất, lai lịch thần bí nhất yêu quái là được. Nếu như đem 30 mấy đầu yêu quái toàn bộ giết chết, thất tinh võ quán nhất định sẽ phát rắc được, đến lúc đó hướng Tiểu Miêu một bàn trà rất có thể cũng biết là chính mình làm. Mặc dù Tiểu Miêu có thể giữ bí mật, nhưng cái khó bảo vệ võ quán cường giả sẽ không thi triển thôi miên một loại phương pháp, lại để cho Tiểu Miêu ngoan ngoãn nói ra. Cái này hay xử lý. Tiểu Miêu hì hì cười cười, nói, "Chủ nhân, ngươi ở nơi này chờ một chốc ta một lát, ta lập tức trở về." Nói xong, thân thể của nó bỗng nhiên hóa thành một đám khói xanh, hướng cung điện bên ngoài bạo lập mà đi. Đường Lân nhìn xem nó rời đi phương hướng, trong nội tâm cảm thán, cái này Tiểu Miêu không hổ là hơn 3000 năm đạo hạnh yêu quái, dựa theo Tiểu Hư nói, yêu quái đạt tới vạn năm đạo hạnh lúc sẽ gặp kinh nghiệm một lần thiên kiếp, nếu như thành công sống sót, có thể phi tốc lô xác. Lúc này, trống rông trong đại điện chỉ còn lại có Đường Lân, tại nó trước mặt đại điện hạ, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng cung kính điệu đứng đấy, từ tiểu Miêu trong lúc nói chuyện với nhau, chúng cũng biết, chủ nhân của mình tiểu Miêu, tựa hồ rất để ý trước mặt cả nhân loại này. Tuy nhiên chúng rất muốn Đường Lân một ngụm ăn tươi. Nhưng nghĩ đến tiểu Miêu tàn khốc thủ đoạn, thu lại là gan. Đường Lân nhìn ra được, cái này Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, đều có hơn 2000 năm đạo hạnh, so về cái kia cự hùng yêu quái, chỉ sợ đều muốn mạnh hơn 3 phần, bất quá Hôm nay mình có thể thi triển hai đạo Long văn chi lực, hơn nữa thần bí kia huyết hồng lần thiến, muốn đem cái này hai đầu yêu quái đánh chết cũng không khó khăn. Cũng không lâu lắm, cung điện bên ngoài tựu bay tới một đám khói xanh, tại Đường Lân trước mặt biến ảo thành tiểu miêu bộ dáng, nó hướng Đường Lân thẻ lưỡi, cười đùa nói, "Chủ nhân đợi lâu, ta đem thứ đồ vật mang trở lại rồi." Nói xong, nó móc ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Đường Lân. Đường Lân sau khi nhận lấy, nhỏ vào máu tươi, đem tinh thần lực rõ xét đi vào. Chỉ thấy chiếc nhẫn kia trong không gian, bảy quả màu sắc bất đồng yêu đan, ước chừng có ngón tay cái lớn nhỏ phay tròn huyền nổi giữa không trung, tản ra hồn nhiên mà tinh khiết và thơm yêu khí. Ngoài ra, còn có 7 bình ngọc, mỗi bình ngọc ở bên trong đều để đó máu tươi. Đường Lân một hồi kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu, Tiểu Miêu dĩ nhiên cũng làm có thể đánh chết 7 đầu 2000 năm đạo hạnh yêu quái. Mặc dù nói Tiểu Miêu có hơn 3000 năm đạo hạnh, bất quá muốn trong một ngắn ngủi thời gian, giết chết 7 đầu 2000 năm đạo hạnh yêu quái, hay vẫn là thập phần khó khăn đấy. Đường Lân cổ quái nhìn Tiểu Miêu liếc, lập tức nhìn về phía trong không gian giới chỉ yêu đan, trong mắt tỏa sáng lấy hào quang. Tiểu Hôi đã từng nói qua, Long huyết điện tầng thứ nhất 99 đạo long văn, chúng ta hôm nay võ giả một cảnh lực lượng, có thể cô đọng 10 đạo long văn, cái này là thân thể cực hạn. Đường Lân ánh mắt cực nóng, lập tức móc ra một cái bình ngọc, một cổ nồng đậm máu tươi tràn ngập trên không trung. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đều liếm liếm bờ môi, tham lam mà khát vọng địa nhìn xem Đường Lân trong tay bình ngọc. Yêu quái khát vọng nhất máu tươi, nhất là cái này hai đầu yêu quái, hay vẫn là ăn thịt loại yêu quái. Tiểu Miêu trừng chú liếc, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng sợ tới mức lập tức cúi đầu. Đường Lân bình ngọc mở ra, đem bên trong máu tươi bôi lên bên phải tay trên cánh tay thì chuyển ra long huyết điện bí pháp, tiến hành thôn phệ cùng hấp thu. Nông đầm máu tươi, theo đường lân lỗ chân lông, hướng cánh tay bên trong đích kinh mạch thẩm thấu đi vào, bị cắn nuốt ở bên trong, điên cuồng mà luyện hóa. Đường Lân cắn chặt răng răng, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, lộ ra thống khổ thân sắc. Tiểu Miêu nhìn ra được, Đường Lân tại luyện một môn tà công, muốn dùng yêu quái máu tươi làm dẫn. Nó lo lắng điệu nhìn xem Đường Lân, hy vọng hắn sẽ không ra sự tình. Hai canh giờ về sau, Đường Lân trên mu bàn tay đạo thứ 3 kim sắc long văn, chậm rãi hiện ra đến, Đường Lân lập tức cảm giác được cánh tay bên trong đích lực lượng, bạo tăng một màn lớn. So về chính mình tán nuốt ma văn hổ, cùng Tử Tông sư Long Văn chí lực, còn cường đại hơn. Không hổ là 2000 năm đạo hạnh yêu quái. Đường Lân trong mắt tỏa ánh sáng, "Dùng ta hôm nay lực lượng, thi triển cái này ba đạo Long Văn lực lượng, là có thể tăng phúc 2000 cân lực lượng. Một đầu 2000 năm đạo hạnh yêu quái máu tươi, có thể cho ta tăng cường 1000 cân lực lượng." Phải biết rằng, cao cấp võ sinh có thể đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng, một tay có đủ 500 cân lực lượng, đây đã là nhân loại bình thường đỉnh phong. Võ giả một cảnh, khai thông khiếu huyệt, thân thể đạt được một cái lô xác, có thể phát huy ra hơn 1000 cân lực lượng. Võ giả hai cảnh, đạt thông thứ hai khiếu huyệt, chân khí lưu chuyển, lực lượng bạo tăng đến 5000 cân, một quyền xuống dưới, phòng ốc đều có thể sụp đổ. Võ giả tam cảnh, khai thông đệ tam cái khiếu huyệt, đây là một cái đạt thông lực lượng nguồn suối khiếu huyệt, một khi khai thông, đem có đủ hơn vạn cân sức lực lớn. Một đầu mấy ngàn cân voi, một tay có thể đơn giản giơ lên, như trên lòng bàn tay đồ chơi. Chiến mã đều có thể xé. Lực lượng như vậy, tại người bình thường trong mắt, đã là không thể tưởng tượng nổi, giống như thần linh. Đường Lân nuốt luôn hạ nửa khối yêu đan, tăng thêm bản thân là võ giả một cảnh bản thân lực lượng thì đến được 3000 cân tà hữu, hôm nay tăng thêm cái này 3 đạo long văn, hoàn toàn có đủ võ giả hai cảnh lực lượng. Bất quá, nếu là cùng chính thức võ giả hai cảnh cường giả đối chiến, Đường Lân hay vẫn là sẽ bị thua, dù sao hắn lực lượng tương đương, nhưng sẽ không thi triển chân khí. Đường Lân nhìn xem còn lại 6 bình ngọc, con mắt lập loè tia quang. Sắp trời dần tối, tại đêm dài thời gian, Đường Lân đem cuối cùng một cái bình ngọc hoàn toàn thôn phệ, trên cánh tay long văn bạo tăng đến 9 đầu. Chỉ thấy 9 đạo kim sắc long văn quấn quanh tại Đường Lân trên tay phải, tựa như chín đạo kim sắc con rắn nhỏ. Tràn ngập sáng chói hào quang, còn kém một đạo. Đường Lân ngẩng đầu nhìn Tiểu Miêu, liếm liếm bờ môi, nói, "Tiểu Miêu, ta cần cho ngươi mượn một điểm máu tươi." Tiểu Miêu lưng phần nói, "Tốt, Tiểu Miêu cũng muốn lại để cho máu tươi của mình dung nhập chủ nhân trong thân thể của ngươi." Đường Lân trong nội tâm ấm áp, mặc dù biết cái này Tiểu Miêu đem mình làm nó quá khứ đích chủ nhân, bất quá chứng kiến nó như thế trung tình, trong nội tâm hay vẫn là có chút cảm động. Tiểu Miêu lúc này mở ra cánh tay của mình, máu tươi nhỏ tại Đường Lân trên tay phải. Đường Lân vội vàng thi triển ra long huyết điện, điên cuồng mà thổ hệ. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Lân tiểu lại để cho Tiểu Miêu không nếu truyền máu, Tiểu Miêu lúc này khép lại cánh tay, Nhu Thuận địa đứng ở một bên. Luyện. Đường Lân điên cuồng cắn nuốt cái này cổ máu tươi, dung nhập trong cơ thể đặc thù trong kinh mạch. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt bóp méo đường Lân gương mặt, hắn cắn chặt hàm răng, phản phất ra đầu đều tại thiêu đốt xé rách, hắn cơ hồ muốn đau đến đã bất tỉnh. Như thế nào hội như vậy đau nhức, là Tiểu Miêu thực lực quá mạnh mẽ, máu tươi ẩn chứa năng lượng quá nồng ngút đến sao? Đường Lân trên trán hiện ra mồ hôi lạnh, gắt gao cắn hàm răng chịu đựng. Cảnh ban đêm dần dần sâu, 6 giờ về sau, Đường Lân mới đưa tiểu miêu máu tươi, chuyển hóa thành một đầu long văn. Ông đem làm đệ thập đạo long văn hoàn thành lúc, trên cánh tay thập đại long văn, đột nhiên cùng một chỗ lóe sáng, sở hữu tất cả long văn phảng phất đan vào cùng một chỗ, chậm rãi hình thành một cái kim sắc quan điểm, theo cánh tay, hướng Đường Lân, cái tràn lưu động mà đi. Đây không phải là thường thần kỳ một màn, cái này kim sắc quan điểm tại Đường Lân dưới làn ra, giống như vật còn sống giống như tự động hành động, tại đi vào hắn trên trán lúc, mới dần dần dừng lại. Đường Lân lập tức cảm giác được, cái này cổ long văn lực lượng, khuyết tán đến chính mình toàn thân không đơn thuần là cánh tay trở nên cường đại, chính mình cả người đều tại đồng dạng tăng cường. Cái này là long văn lực lượng. Đường Lân nắm chặt lại quyền, không khí phảng phất bị bóp vỡ đồng dạng. Đường Lân ánh mắt lóe lên, hướng Tiểu Miêu nói, ngươi toàn lực tiến công ta. Tiểu Miêu sững sờ nói, ngươi hội bị thương đấy. Đường Lân nhẹ nhàng cười cười, nói, không sao, ngươi thi triển tất cả lực lượng. Được rồi. Tiểu Miêu không tình nguyện gật đầu, nhưng hay vẫn là hít một hơi thật sâu, huy động đầu ngón tay, bay bổ một trường hướng Đường Lân đi. Đường Lân trong nội tâm dùng mình, cử trọng lực hình. Đường Lân không nghĩ tới Tiểu Miêu đối với võ học thậm chí có như vậy cao lý giải lực, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đường Lân không dám kinh thường, lập tức cố lấy toàn thân lực lượng, hướng tiểu Miêu bàn tay hung hăng đập tới. Cử trọng được hình. Đường Lân nắm đấm tiếng gió như sấm, đem tiểu Miêu mái tóc đều chém gió được sau dương. Vành. Nắm đấm cùng bàn tay lẫn nhau va chạm, Đường Lân thân thể có chút nhoáng một cái, liền đem trùng kích lực lượng tháo bỏ xuống, ở trước mặt hắn tiểu Miêu, thân thể như nhẹ nhàng lông hồng, hướng về sau tung bay mà đi, trên mặt đẹp hiện đầy khiếp sợ. Chương 12: Kim điêu thị cung Nhìn xem Tiểu Miêu bay rất ra ngoài, Đường Lân ngơ ngác một chút, hắn biết rõ tiểu Miêu thực lực, hơn 3000 năm đạo hạnh tu vi, tuy nhiên nghiên cứu dùng thân pháp linh xảo làm chủ, nhưng lực lượng đồng dạng không thể khinh thường, tuyệt đối có hơn vạn cân sức lực lớn. Một cái giao thủ, tiểu Miêu vậy mà tại trên lực lượng rơi vào phía dưới. Lực lượng của ta, đến tột cùng đạt tới như thế nào trình độ? Đường Lân nhìn xem hai tay của mình, thì thào thinh âm, sau đó ánh mắt lóe lên, đem trong không gian giới chỉ bảy quả yêu đan móc ra, từng yêu đan nhan sắc tất cả không giống nhau, có đỏ thẫm, có màu tím, có đen những sắc phát ra yêu khí hoàn toàn không giống với. Đường Lân trong mắt tinh quang lóe lên, v lên một quả yêu đan, trực tiếp nuốt ăn hết. Cái này yêu đan theo huyết hầu tiến vào trong cơ thể, nồng đậm yêu khí tràn ngập ra đến, ngay tại Đường Lân chuẩn bị luyện hóa lúc, đột nhiên, một đám yêu khí theo yêu đan trong biến ảo mà ra, hóa thành một đầu mãnh hổ đầu, hướng Đường Lân linh hồn gào thét. Đường Lân linh hồn một hồi kích động, suýt nữa bị cái này đầu hổ giống được linh hồn văng tung tóe. Đúng lúc này, tại Đường Lân trong đầu cái kia màu đỏ lần tiến, trong lúc đó lưu truyền mà xuống, phảng phất một cái vô thượng quân vương, một cổ bên ngông nồng đậm yêu khí phát ra, Đem cái này yêu đan bên trên đầu hổ tàn hồn cưỡng ép trấn áp, rèn luyện thành tinh thuần yêu khí. Đường Lân sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như không phải hắn tinh hồn cường đại, bị cái này mãnh hổ tàn hồn đột nhiên mở rộng, chỉ sợ tại chỗ muốn chết bất đắc kỳ tử, nhẹ thì cũng là biến thành xi lóc. Lần trước nuốt luôn cái kia nửa khối yêu đan lúc, cũng không có gặp gỡ tình huống như vậy, xem ra, hơn phân nửa là bởi vì này yêu quái tàn hồn, tại mặt khác nửa khối yêu đan trong. Đường Lân nghĩ trong lòng, từng có lần này kinh nghiệm, hắn càng thêm cẩn thận. Đem còn lại 6 quả đan dược theo thứ tự nuốt ăn hết, mỗi lần ăn đều có một đám tàn hồn, theo yêu đan bên trên tung bay đi ra, bất quá Đường Lân sớm có phần bị, ngưng tụ lại tâm thần, vận chuyển màu đỏ lân phiến tiến hành trấn áp. Cái này màu đỏ lân phiến đối với những này yêu quái tàn hồn, tựa hồ có khắc chế năng lực, đơn giản có thể đem những này yêu quái tàn hồn gạt bỏ. 7 cái yêu đan vào bụng. Đường Lân có thể cảm nhận được, một cổ mãnh liệt tinh thuần năng lượng, tại trong cơ thể của mình chảy xuôi, toàn thân huyết nục đang tiến hành phi tốc luác, theo thân thể trong sinh sôi nảy nở ra một tia cường hỏa nhiệt lượng. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Đường Lân toàn thân phản phất bay vào đám mây, hồi lâu sau mới dần dần thu hồi tâm thần, mở to mắt nhìn lại, trước mắt thế giới hoàn toàn cải biến, có chuyện vật trở nên vô cùng rõ ràng, Đường Lân cảm giác được bản thân hoàn toàn đắm chìm tại đây phiến trong trời đất, phản phất hoàn toàn dung nhập tiến đến đồng dạng. Đường Lân tại tinh tế cảm ngộ. Tiểu Miêu đứng ở bên cạnh, giật mình địa nhìn xem Đường Lân, nó thật không ngờ, Đường Lân lực lượng hội tăng trưởng đến cường đại như vậy. Tại dưới bậc thang tiểu thanh cùng tiểu hồng, chứng kiến Đường Lân một quyền tiểu Miêu càng là kinh ngạc địa há to miệng. Đường Lân đắm chìm tại đây trong thái, ước chừng một ngày đi qua, Mới dần dần giật mình tỉnh lại, cảm giác được trong bụng đói khát khó nhịn. Ta tựa hồ đụng chạm đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đường Lân như có điều suy nghĩ, tuy nhiên lần này cảm ngộ cũng không có trực tiếp đột phá, bất quá hắn đã nhớ kỹ loại cảm giác này, muốn cảm ngộ đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Miêu trông thấy Đường Lân mở to mắt, liền bước lên phía trước, ân cần mà nói, "Chủ nhân, ngươi không có việc gì chớ?" Đường Lân lắc đầu, hướng nó nói, "Ngươi nơi này có đồ ăn chưa?" "Chủ nhân ngươi đó bụng." Tiểu Miêu nhìn thoáng qua Đường Lân bụng, sau đó hướng dưới bậc thang tiểu thanh cùng tiểu hướng nói, "Nhanh đi." chuẩn bị một ít xanh ăn đấy. Vâng. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng cung kính gật đầu. Lần này chúng hoàn toàn là cam tâm tình nguyện, triệt để bỏ đi trong nội tâm đối với Đường Lân huyết đục ngắc nghẹn ý niệm trong đầu. Chỉ chốc lát sau, Đường Lân trước mặt tiểu bày biện rất nhiều kỳ dị hoa quả, có một ít hoa quả, năm chỉ sợ có vài thập niên, ẩn chứa phong phú linh khí, người bình thường ăn hết đều có thể rèn luyện thân thể, đi đến tập võ chi lộ. Đường Lân miệng lớn nuốt ăn. Mỗi ăn một quả hoa quả, Đường Lân tựu cảm giác lực lượng của mình tăng cường đi một tí, trong cơ thể khí lực phảng phất cũng phong phú rất nhiều. Sau khi ăn xong, Đường Lân hướng Tiểu Miêu nói, "Ta phải ly khai một thời gian ngắn, ngươi chuẩn bị một ít yêu quái đầu lâu, mấy trăm năm hoặc là 1000 năm ta hữu, lần sau ta tới lấy." Hắn nghĩ đến cùng Tiểu Miêu giao chiến lúc, cái kia ống trúc bên trong đích nhắc nhở, giờ phút này địa quật có lẽ đã đóng cửa, tin tưởng rất nhanh sẽ có người thẩm tra đến nơi đây, cho nên không thể lại ở lâu. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhanh chóng trở về, tại thiết tháp quan trong thí luyện thoáng một phát, thực lực của mình đến tột cùng đạt tới một cái như thế nào trình độ. Tiểu Miêu lưu luyến không rời nói, "Chủ nhân, lại muốn đi sao?" Đường Lân cười một tiếng, nói Ta sẽ lại trở lại đấy. Ân, vậy ngươi có thể nhất định phải trở lại." Tiểu Miêu đáng thương nói. Đường Lân trong nội tâm một hồi không bỏ, mặc dù biết trước mặt Tiểu Miêu là một đầu yêu quái, nhưng đối với phần này chân thành tha thiết cảm tình, nhưng lại rất được cảm động. "Đúng rồi." Tiểu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt sáng ngời, nói, "Chủ nhân, ta nơi này có một ít bảo vật, ta tỉu tặng cho ngươi à, có thể bảo hộ thân thể an toàn." Đường Lân khẽ giật mình. Lúc này, Tiểu Miêu thân thể bỗng nhiên lóe lên, hóa thành khói xanh biến mất, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, liền một lần nữa trở lại bàn tay vung lên, một hồi vân sáng hiện lên, tại đường lân trước mặt trên mặt đất, rơi là tả lấy rất nhiều áo giáp, binh khí, mà trong này, bắt mắt nhất nhưng lại ba dạng vật phẩm. Đệ nhất vật phẩm là một cái kim sắc đại cùng, toàn thân tản ra sáng chói kim quang, tinh xào tôn quý, trên cung chữ khắc vào đồ vật lấy cổ xưa mà thần bí phù văn, cũng không có dây cung, nhưng ở cánh cung lên, đã có một cái thật nhỏ dây cung lỗ. Thứ hai vật phẩm là một thanh màu tím dao găm, tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím, thượng diện đồng dạng chữ khắc vào đồ vật lấy phù văn, xem xét đã biết rõ sắc bén vô cùng. Cuối cùng vật phẩm là một cái đen kịt sắc chúng nhỏ, phong cách cổ xưa chúng nhỏ không có tản mát ra bất luận cái gì hào quang, La Yên tính địa lơ lửng ở giữa không trung, quay tròn địa xoay tròn lấy. Cái này ba dạng, đều là pháp bảo. Tiểu Miêu hướng Đường Lân nói, cái này kim sắc cung, tên là Kim Điêu Sỉ cùng, nghe nói có thể một mũi tên xuất tại ngoài trăm dặm, bất quá cần lực lượng rất mạnh, mới có thể kéo ra cây cung này, dùng lực lượng của ta, đều không có biện pháp kéo ra. Xuất tại ngoài trăm dặm. Đường Lân chừng to mắt. Hắn nhỏ nghe phụ thân đã từng nói qua, võ thần sử dụng cung tiễn, có thể xuất tại ngoài 10 dặm. Đây đã là siêu việt phạm nhân lực lượng. Trước mặt cái này kim điêu xỉ cùng, vậy mà có thể bắn tại ngoài trong dạ. Tiểu Miêu mỉm cười điệu nhìn xem Đường Lân, nói: "Chủ nhân, ngươi có thể thử xem xem, dùng lực lượng của ngươi, có lẽ có thể kéo đến động." Đường Lân hít một hơi thật sâu, hắn một tay bắt lấy kim điêu xỉ cung, lập tức liền cảm giác cây cung này nhẹ nhàng như lông tơ, tựa hồ không có nửa phần sức nặng. Tại hắn cầm chặt cung lúc, cánh cung lộ ở bên trong, lang không hiện ra kim sắc quan mang, nhanh chóng ngưng kết thành một đầu thẳng tắp dây cung. Đường Lân lần thứ nhất sử dụng pháp bảo, trong nội tâm ngạc nhiên vô cùng. Nội đai đã khoác lên cung tuy lên, ra sức hướng về sau kéo. Ông Kim Điêu thị cung vũ vụ lấy, dây cung bị Đường Lân chậm rãi kéo động, mà Đường Lân trên trán đã thẩm tấu ra rậm rạp mồ hôi, hắn cắn chặt răng răng, nhìn xem chỉ kéo ra nhất thời nữa khắc kim điêu thị cùng, gầm nhẹ lấy đem trong đầu màu đỏ lần tiến, vận chuyển trên cánh tay. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Đường Lân cánh tay khí lực lập tức bạo tăng, cái này kim điêu thị cùng tại Đường Lân dưới ngón tay, vậy mà rãi bị kéo ra, tiếp cận đầy tròn trình độ, mà ở dây cung lên, kim quang tự động ngưng kết ra một chi kim sắc điêu linh tiễn. Bán Đường Lân bỗng nhiên buông tay. Bèo, cái này chi kim sắc cung tiễn như là cỗ sao trời, nhảy lên xuất cung ngoài điện mặt, biến mất ở phương xa bầu trời. Đường Lân miệng lớn điệu thở dốc, trên tay huyết hồng lần phiến phượng phất mệt mỏi, lèn vào tiến trong cơ thể của hắn. Đứng tại Đường Lân bên người Tiểu Miêu, lại mặt mũi tràn đầy hứng phấn mà nhìn xem Đường Lân, sùng bái kính yêu điệu nhìn xem hắn. Dưới bậc thang tiểu thanh cùng tiểu hồng, hung hăng nuốt nước miếng. Ông trời, một mực chân tàng lấy kim điêu xỉ cung, lại bị Đường kéo ra. Phải biết rằng, Tiểu Miêu có một chương kim điêu xỉ cung. Là cả địa quật trong chỗ coi yêu quái đều biết sự tình, hơn nữa mọi người đều biết, cái này phát bảo tiểu miêu đã từng thử qua rất nhiều lần, đều không thể kéo ra, không nghĩ tới, đường lân vậy mà thoang cái tiệu cho kéo ra. Của ta chỉ lực, là bình thường võ giả một cảnh cường giả không chỉ gấp 10 lần, hôm nay có long văn chi lực thời khắc ra chỉ tại trên thân thể, lực lượng cường tráng như trâu, đều kéo đến như vậy cố hết sức. Đường lân túi đầu xem lấy trong tay kim điều xỉ cung, bảo vật ta, băng vào cây cung này, cho dù là võ cường giả thần cấp đứng ở trước mặt mình, đều có thể một mũi tên chết điều kiện tiên quyết là chính mình muốn nhắm chung mới được. Dùng võ Thần thân pháp tốc độ di chuyển, tăng thêm ta chưa từng luyện qua sức xẹo sa thuật, khẳng định 10 bắn 90 chúng. Đường Lân bỏ đi chính mình tưởng tượng, ám đạo thẩm nghĩ, nếu như trốn núp trong bóng tối sa kích, dùng cái này kim điêu xỉ cung mũi tên nhanh chóng, chỉ sợ võ Thần đều không thể né tránh đi qua. Mũi tên phi trong dặm. Cái này là bực nào tốc độ? Nếu như đứng được khá gần, ai còn có thể né tránh đi qua. Đường Lân lập tức đem cái này kim điêu xỉ cung bất kỹ, cho rằng chính mình đòn sát thủ. Tiểu Miêu gái mộ điệu nhìn xem Đường Lân, hướng hắn giới thiệu thứ hai vật phẩm, nói Con dao găm này, tên là Tử Hỏa Chùy, dị thường sắp bén, có thể mở ra đại bộ phận yêu quái lẫn giáp, là ta trước kia dùng binh khí, về sau phát hiện của ta móng vuốt càng sắc bén, cho nên tịu vô dụng. Đường Lân nhìn thoáng qua cái này Tử Hỏa Chùy, đồng dạng thu vào trong giới chỉ. Cái này chung nhỏ. Tiểu Miêu nhìn về phía cuối cùng đen kịt chung nhỏ, lắc đầu nói, đây là ta ngẫu nhiên nhìn thấy, không biết cái này chung nhỏ là cái gì pháp bảo, một mực không có điều tra ra nó công dụng, không biết tên pháp bảo. Đường Lân nhìn thoáng qua chung nhỏ, không có đa tượng, trực tiếp thu hồi. Đúng lúc này, Đường Lân khỏe mắt ánh mắt dũng nhiên trông thấy, cái này chồng chất vũ khí ở bên trong, có một bản tản phá quyền da kiểu, cũ ký bịa mặt lên, có bốn cái đen kịt chữ to, chỉ có thể đủ miễn cưỡng phân biệt ra thuần dương hai chữ. Chương 13, cựu ngục yêu lao. Đường Lân nhặt lên cái này cuốn sách cổ, tiện tay mở ra xem xét, lại phát hiện cái này sách cổ thượng diện, vậy mà cũng không có văn tự, mà là một mảnh trống không. Sách này là ta tại một cái di tích ở bên trong lấy được đấy. Tiểu Miêu nhìn xem Đường Lân trong tay sách cổ, nói, thượng diện không có bất kỳ tự, hẳn là thân thảo, còn chưa kịp viết nội dung. Đường Lân nhẹ gật đầu, cái này sách cổ bên trên thuần dương hai chữ, lại để cho hắn rất cảm thấy thân cận, liền nói ngay, sách này ta có thể mang đi sao? Không có vấn đề. Tiểu Miêu ôn Nhu mà nói, tại đây sở hữu tất cả đồ vật, chỉ cần chủ nhân nữa thích, cũng có thể mang đi. Đường Lân nhìn xem còn lại vũ khí, tuy nhiên đều là hiếm thấy tinh tế rẻn, nhưng đều là phàm phẩm, hắn lát đầu nói, những này cũng không cần rồi, ngươi trước giữ lại. Ân. Tiểu Miêu Nhu thuận gật đầu. Đợi lát nữa có lẽ sẽ có người tới. Đường Lân nghĩ nghĩ, nói, nếu như bọn hắn để ra nghi vấn ngươi cái gì? Ngươi chỉ tên nói, nhưng không muốn tiết lộ hành tung của ta. Ân, ta biết rõ." Tiểu Miêu nghiêm túc gật đầu. Đường Lân trong nội tâm yên tâm lại, hắn đứng dậy, hướng Tiểu Miêu nói, "Ta đây đi trước một bước, về sau có rảnh, ta sẽ lại đến đấy." "Chủ nhân, ngài muốn sớm chút trở lại, Tiểu Miêu hội một mực một mực chờ ngài đấy." Tiểu Miêu lưu luyến không rời nói. Đường Lân không dám nhìn tới mắt của nó con mắt, xoay người sang chỗ khác, đi nhanh hướng đại điện bên ngoài đi đến. Đã đi ra đại điện, Đường Lân thi triển ra 3000 thuần dương thân pháp, thân thể như một đạo tàn ảnh giống như, ở trong rừng rậm Phật phòng bay vút rất nhanh rời đi rồi tại đây, hướng phía địa quật bên ngoài đi đến. Giống, ven đường gặp gỡ hơn 10 đầu yêu quái, Đường Lân cũng không có thi triển quyền pháp cùng đạo pháp, mà là dùng rất nhanh thân pháp, tăng thêm vừa lấy được kim điêu thị cùng tiến hành băm chết, thuần thục chính mình sát thuật. Bất quá, tuy nhiên hắn nhãn lực kinh người, nhưng sát thuật hay vẫn là quá non nớt, có đôi khi gặp nhau trăm mét, vậy mà đều băm chết, cái này lại để cho Đường Lân một hồi xấu hổ, mà yêu quái kia càng là kinh ngạc không thôi. Đường Lân một bên hướng địa quật bên ngoài tiến đến, một bên ven đường rèn luyện chính mình sát thuật. Bất quá, Cái này kim điêu sĩ cung thật sự cần quá lớn khí lực, tại liên tục sử dụng vài chục cái về sau, Đường Lân cánh tay tựu đau sót chứng đau đớn, phản phất kinh mạch đều bị bị chật đọng dạng. Gặp gỡ còn lại yêu quái, Đường Lân chỉ có dùng hắc nha chiến đao nhanh chóng giải quyết, chờ đi lại không bao lâu, Đường Lân phát hiện 4 phía tập kích tới yêu quái, đạo hạnh chỉ có mấy trăm năm tà hữu, đã biết do chính mình đi tới địa quật bên ngoài, lúc này trực tiếp bóp nát ống trúc. Đường Lân đứng tại nguyên chỗ chờ đợi, mấy phút đồng hồ sau, trong rừng tựu truyền đến một đạo kình phong âm, một cái hùng tráng nam tử phải lá cây, thi triển xuất siêu phàm tinh công. Hướng đường Lân vị trí phiêu rơi xuống. Cái này hùng tráng nam tử trông thấy Đường Lân toàn thân không có vết thương, ngơ ngác một chút, cau mày nói, "Gần đây yêu quái kia lanh chúa tứ lướt, địa quật sớm đã đóng cửa, ngươi không có nhận được ống trúc nhắc nhở sao?" Đường Lân thần sắc như thường, nói, "Ta nhận được nhắc nhở, nhưng ở chỗ này là đường, ta muốn chính mình đi ra ngoài, kết quả thật sự không tìm được đường, cho nên mới bóp nát ống trúc." "Hử?" Hùng tráng nam tử thần sắc lạnh lùng, nói, "Giống như ngươi vậy ngạo mạn đích thiên tài, sớm sẽ đem mạng nhỏ ném trên chiến trường. Đi theo ta, coi như ngươi mạng lớn." không có gặp gỡ yêu quái lênh chúa, nếu không đã sớm chết mất. Đường Lân làm bộ khinh thường, nói, yêu quái lênh chúa có gì đặc biệt hơn người, thật muốn gặp gỡ, tối đa ta bóp nát ống trúc là được. Hùng Tráng nam tử cười lạnh một tiếng, nói, đợi người thật sự gặp gỡ, chỉ sợ liền bóp nát ống trúc cơ hội đều chưa. Nói xong, hắn giống như không muốn lại cùng Đường Lân nhiều lời, quay người hướng lúc đến phương hướng lao đi, ở phía trước dẫn đường. Đường Lân vội vàng theo ở phía sau. Cái này Hùng Tráng nam tử tính tình nóng nảy, không thể gặp ngạo mạn đích thế tài, giờ phút này cố ý muốn trả sát trả sát Đường Lân nhụy khí thì triển ra 8 phần khinh công thân pháp, giống như hùng ứng giống như tại ngọn cây bay vút, tốc độ nhanh được kinh người. Nhưng mà, Đường Lân tử khi lực lượng tăng nhiều về sau, thân pháp tốc độ đồng dạng nhanh hơn không ít, hai chân phát lực, mặc dù không có biện pháp tại ngọn cây mảnh diệp bên trên mượn lực bay vút lên, nhưng dẫm nát trên nhánh cây hướng phía trước phóng đi, linh xảo như viên hầu, tốc độ vậy mà không chút nào chậm, theo thật sát cái này hùng tráng nam tử sau lưng. Cái này hùng tráng nam tử trong nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Lân tuổi còn nhỏ, thậm chí có như thế nhanh chóng thân pháp, trong lòng của hắn đối với Đường Lân thái độ ấm áp rất nhiều. Không, có lại cố ý khó xử hắn, thả chậm tốc độ ở phía trước dẫn đường. Hai người một đường không nói chuyện. Đường Lân mừng rỡ nhẹ nhõm, nếu như hắn biểu hiện vô cùng kiêm tốn, cái này hùng tráng nam tử thưởng thức khởi chính mình, ngược lại sẽ cùng chính mình nhiều nói vài lời, đến lúc đó tự nhiên tránh không được còn muốn hỏi một ít gì đó, tuy nhiên hắn có thể nói dối né qua, nhưng lời nói dối nói nhiều hơn, luôn luôn bị người phát giác được thời điểm. Biện pháp tốt nhất, cứ là cái gì cũng không nói. Rất nhanh, hai người tới địa quật bên ngoài một mảnh trên đất trống, Đường Lân nhớ rõ, cái này là mình lúc trước tiến vào địa quật lúc đất trống. Chỉ thấy cái này hùng tráng nam tử rơi vào trên đất chống về sau, từ trong lòng ngực lấy ra huyết sáo một tiếng, phóng trong miệng ra thoáng một phát. Cái này tiếng huyết sáo âm kỳ dị, mang theo nào đó cảm minh. "Tốt rồi." Hùng tráng nam tử nhìn xem Đường Lân, nói, "Ta đã lại để cho người đem thạch cửa mở ra, ngươi tiến lên vài bước, tự là cửa đá không gian thông đạo, ngươi có thể trở về đi." Đường Lân nhìn mình phía trước, bốn phía cũng không có bất kỳ cải biến, nhưng hắn hay vẫn là nhạy cảm phát ra được, tại chính mình ba trượng trước hư không, tựa hồ như sóng nước giống như, bóp méo thoảng một phát. Đường Lân hướng nơi đó đi tới. Mèo thân thể bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ, Đường Lân thấy hoa mắt, xuất hiện ở bên ngoài cửa đá. Màu tím cung điện. Tiểu Miêu tại cất bước Đường Lân về sau, đem sở hữu tất cả bảo vật đều thu tạng, trên mặt của nó khôi phục nữ vương giống như lạnh lùng, mang theo yêu nhã cùng tốn quý, nàng nghiêng ở kim sắc vương toa lên, thưởng thức chính mình mảnh khảnh ngón tay. Bèo, bèo. Cung điện bên ngoài, hai đạo tiếng kình phong lướt đến. Chỉ thấy hai cái lục tuần lão giả xuất hiện tại cung điện bên ngoài, tuy nhiên tuổi trên 50, nhưng làn da hồng nhuận phơn nó no đủ, trong mắt tinh quang lập lòe, toàn thân tràn ngập một cỗ cương nghị khí tức. Hai người này đi vào cung điện tiểu thanh cùng tiểu Hồng lập tức sợ tới mức nhượng bộ ở một bên nghèo yêu bên trái áo bảo xanh lão nhân nhìn xem tiểu miêu âm thanh lạnh lùng nói xích xác lâu chủ đã từng quy định ngươi không được rời đi hạ tâm khu vực, ngươi cải lời mệnh lệnh chúng ta là đến thay chấp pháp ngươi là chuẩn bị chính mình động thủ còn là chúng ta tới tiểu miêu yêu nhã lần đầu trong đôi mắt ngậm lấy vui vẻ nhu hòa điệu nhìn xem hai gã lao nhân nói nhị vị là tới chấp cái gì pháp đâu này lớn mặt yêu nhiệt phía bên phải hồng bào lão nhân hét lớn một tiếngùng hồn thanh âm đem cung điện đều tựa hồ Chấn đắ pháp rung động sắp chết đến nơi, còn muốn thi triển yếu thuật, cổ mê hoặc là người. Chúng ta xích sắc lâu chủ từ bi vi hoài, vốn muốn ban thưởng ngươi tội chết, nhưng niệm tại ngươi là vi phạm lần đầu, lần này tiểu phạt ngươi tiến vào cựu ngục yêu lao diện bích bắt niên, như có lần sau, lập trạng không dung tha. Cựu ngục yêu lao. Tiểu Miêu trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, lập tức dùng cầu khẩn địa ánh mắt nhìn xem hai vị lão nhân, nói, chỗ đó đều là hung thần ác sát đại yêu quái, đem ta giam giữ đi vào, chỉ sợ không cần bắt niên, ta sẽ bị ăn được xương cốt không còn. Hừ. Áo bảo xanh lão nhân lạnh lùng nói, không cần nhiều nói. Ba ngày sau, chúng ta sẽ đến mang ngươi tiến về trước Cựu Ngục Yêu Lao." Tiểu Miêu hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi, điềm đạm đáng yêu điệu nhìn xem Nhị lão. Cái này hai cái lao nhân tâm trí kiên định, hư lạnh một tiếng, liền vất tay háo quay người rời đi. Tại hai người đi rồi, Tiểu Miêu thần sắc lập tức lạnh xuống, cắn chặt răng rằng, nói, "Chết tiệt xích sắc lâu chủ, cái này Cựu Ngục Yêu Lao, giam giữ lấy đều là hạn thế đại yêu quái, đem ta bỏ vào, không phải muốn giết ta sao?" "Chủ nhân." Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng nhìn về phía Tiểu Miêu. "Các ngươi nghe." Tiểu Miêu lạnh lùng nói, "Ta đi lần này nhất định sẽ có mới đích yêu quái thay thế vị trí của ta, ta cho phép các ngươi dùng sức định bợ nó, nếu như chứng kiến chủ nhân của ta đã đến, nhớ rõ cho hắn tiện thể nhắn, tiểu nói bách niên về sau, ta sẽ trở lại. Chủ nhân, ngươi nhất định muốn còn sống trở lại a. Tiểu Thanh cùng tiểu Hồng rất là không bỏ, tuy nhiên chúng kính sợ tiểu Miêu, nhưng nếu như thay đổi một cái mới đích chủ tử, nói không chừng đối đãi chúng càng kém. Ta nhất định sẽ đấy Tiểu Miêu trong mắt lóe ra lạnh kiên quyết hàn quang. Bèo, bèo. Áo bảo xanh lão nhân cùng Hồng bảo lão nhân tại ngọn cây ở giữa phi nhảy lên. Ven đường có yêu quái xem thấy bọn họ, lập tức chạy thủ mạng ra, hiển nhiên là nhận thức hai người này. Lâu chủ thật sự là, vậy mà buông tha cái này yêu nghiệt. Áo bào xanh lão nhân không cam lòng nói. Hồng bào lão nhân nhẹ nhàng cười cười, nói, cái này mèo yêu thế nhưng mà hiếm thấy cừu lên mèo yêu, lâu chủ trời sinh ái tài, không muốn trực tiếp giết chết, hơn nữa, cái này mèo yêu tuy nhiên phạm vào tối kỵ, nhưng lại để cho những học viên này đều đã nhận được không ít thu hoạch, về sau ở chỗ này lịch lãm rèn luyện lúc cũng sẽ biết càng thêm cẩn thận. Áo bào xanh lão nhân im lặng cũng nói. Bên ngoài cửa đá, quảng trường Vốn là phi thường náo nhiệt quần trường, giờ phút này không có mấy người, Đường Lân đột nhiên xuất hiện, cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Đường Lân không có dừng lại, trực tiếp tiến về trước chiến tích hối đối cao Úc. Trước đi xem, điểm chiến tích đều có thể mua mua cái gì. Đi vào chiến tích hối đoái cao Úc, Đường Lân cũng không có vội va hối đối, mà là đi vào cao ốc hơi nghiêng, nơi này có một cái giá sách, thượng diện ngược lại cắm rất nhiều liệt biểu. Đường Lân thu sơ giản lược quét qua. 10 điểm chiến tích liệt biểu, 100 điểm chiến tích liệt biểu, 1000 điểm chiến tích liệt biểu, 1 vạn điểm chiến tích liệt biểu. Phía trên này là biểu, dùng thuật toán làm một trường, đường lân trong nội tâm hiếu kỳ, thuận tay đem một chương 1000 điểm chiến tích liệt biểu cầm lấy. Long Hỏa Quả, 120 điểm chiến tích. Hiệu quả: ẩn chứa phong phú linh khí, dưỡng dục bách niên, có thể rèn luyện cốt cách, tăng lên hơn 1000 cân lực lượng. Long Phù Giáp, 250 điểm chiến tích. Long Phù Giáp, thuộc về di tích động phủ pháp bảo binh khí, có thể lén vào sinh vật trong cơ thể, tại mặt ngoài hình thành một tầng màng mỏng, bảo vệ con mắt, lô hai, ở ngoài miệng bất kỳ vị trí nào, tầm thường tinh thiết binh khí, không cách nào tổn thương nửa phần. Gen luân thắt Mỗi ngày một điểm chiến tích. Giàn luyện thất, di tích động phủ pháp bảo, ở bên trong rèn luyện một ngày, tương đương bên ngoài 10 ngày hiệu quả. Chương 14, lại xông thiết tháp quan. Long Hỏa Quả. Đường Lân trong nội tâm chậc chậc cảm thán, chỉ cần 120 điểm chiến tích, có thể vĩnh cửu tăng cường 1000 cân khí lực. Bất quá, 120 điểm chiến tích, tương đương với 120 đầu bách niên đạo hạnh yêu quái, có thể mua được rất tốt người, có lẽ không nhiều lắm. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có lại nhìn, đi về hướng đại đường quay hàng. Cái này phía sau quạch ngồi một cái dáng người còn xuống lão nhân. Trong tay điêu khắc lấy một cái tượng điêu khắc gỗ, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu hướng Đường Lân nhìn thoáng qua, liền lại túi đầu xuống. Đường Lân nói, ta là tới hồi đoái điểm chiến tích đấy. Lao nhân kinh ngạc ngẩng đầu, nói, ngươi tới hồi đoái? Ngươi yêu quái đầu lâu đâu này? Đường Lân mỉm cười, bàn tay vung lên, tại đây rộng thùng thình trên quầy, lập tức xuất hiện 7-8 cái yêu quái đầu lâu, có rất nhiều hùng tinh, có rất nhiều xạ tinh, có rất nhiều cầu tinh chờ chờ. Không gian giới chỉ pháp bảo. Cái này Lao nhân chấn động, nhìn từ trên xuống dưới Đường Lân, thầm nghĩ trong lòng, có thể mua được rất tốt không gian giới chỉ pháp bảo. Chẳng lẽ là cái nào đại gia tộc đệ tử? Hắn thả ra trong tay tượng điêu khắc gỗ, đem Đường Lân yêu quái đầu lâu nhanh chóng kiểm kê, sau đó nói, "Trong lúc này có 3 cái 600 năm phần, 2 cái 100 năm phần, còn có 2 cái 1000 năm phần, tổng cộng phải 25 điểm chiến tích." Không đợi, Đường Lân bàn tay vung lên, trên quầy lập tức lại nhiều ra mấy cái yêu quái đầu lâu, ta cái này còn có rất nhiều, ngươi trước kiểm kê một đám." Cái này lao nhân trong lòng kinh ngạc, liền tranh thủ trên quầy yêu quái đầu lâu thanh đến một cái màu trắng thủ chặt ở bên trong, Đường Lân nhìn ra được Cái này màu trắng thủ chặt có lẽ đồng dạng là một cái chữ vật pháp bảo. Đường Lân đem trong giới chỉ yêu quái đầu lâu không ngừng móc ra. Cái này lao nhân nhanh chóng kiểm kê, hắn phân biệt rõ tốc độ thật nhanh, Đường Lân âm thầm kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, hướng lao có người nói, ngươi là một gã trấn yêu sư sao? Cái này lao nhân ngơ ngác một chút, gật đầu nói, đúng vậy, ta là một gã trấn yêu sư học đồ, chờ chỉ lực vượt qua kiểm tra về sau, là có thể khắc một cấp phụ lục. Nói xong lời cuối cùng lúc, hắn trong thanh âm mang theo tự hào. Có thể khắc một cấp phụ lục. Như vậy trấn yêu sư, quả thực chính là một cái đại bà khố. Mỗi ngày ngày tiến đấu kim không thành vấn đề. Đường Lân tỉnh lộ tới, nguyên lai hắn tại đồ khắc tượng điêu khắc gỗ, cũng không phải là hứng thú yêu thích, mà là vì rèn luyện chỉ lực, khó trách có thể như thế nhanh chóng, tựu phân biệt ra những này yêu quái năm. Tổng cộng phải 825 điểm chiến tích. Lao nhân dùng giọng nói. Hắn ở chỗ này công tác nhiều năm, còn theo chưa thấy qua cái nào đệ tử chỉ là một lần thu hoạch, tựu cao tới hơn 800 điểm chiến tích. Phải biết rằng, săn bắn một đầu 2000 đạo hạnh yêu quái, chỉ có 100 điểm chiến tích, mà hơn 800 điểm chiến tích, tựu tương đương với tám nhức đầu yêu. Dung Sích sắc tinh lâu đệ tử mà nói, muốn một mình săn bắn 2000 năm phần đích yêu quái, hay vẫn là thập phần khó khăn, chỉ có tinh lâu bài dành trước khi chiến đấu 10 tên tả hữu người, có thể có cái này bọn sự. Hơn 800. Đường Lân trong nội tâm nghĩ đến chiến tích hối đoái lợi biểu. Tiểu Miêu săn bắn 7 đầu 2000 năm yêu quái, đầu lâu đều bị thu cắt bỏ, tăng thêm chính mình ven đường săn thu không ít yêu quái, thậm chí có hơn 100 điểm, thu hoạch coi như không tệ, có lẽ có thể hối đoái một ít tốt bà bối. Cái này cho ngươi." Lào nhân theo quầy hàng sau một cái hộp đen ở bên trong, móc ra 8 cái mẫu bạc quan Cùng với hai cái đồng ánh sáng màu phiến cùng năm cái thiết ánh sáng màu phiến. Cái này một cái màu bạc quang phiến, đại biểu 100 điểm chiến tích, cái này hai cái đồng ánh sáng màu phiến, đại biểu 20 điểm chiến tích. Lão nhân đem quang phiến đều đưa cho Đường Lân, mỉm cười nói, cái này quang phiến không cách nào phục chế, là di tích vật phẩm, là điểm chiến tích ghi chép, người muốn bảo tồn tốt. Đường Lân thu hồi quang phiến, nhẹ gật đầu. Cái này quang phiến ước chừng đầu ngón tay lớn nhỏ, Đường Lân cất vào chính mình túi, sau đó rời đi hồi đại đường, hướng ký tốc xá đi đến. Đường Lân Một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm theo bên cạnh chuyển đến. Đường Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Tử Nhi theo bóng cây con đường nhỏ đi tới, mặt mũi tràn đầy giật mình địa nhìn mình. "Ngươi, ngươi còn sống?" Triệu Tử Nhi đến gần về sau, nhìn từ trên xuống dưới Đường Lân, nhịn không được nói, "Địa Quật đóng cửa lúc, nghe nói ngươi mất tích, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị yêu quái kia lãnh chúa cho giết chết đây này." Đường Lân cười một tiếng, nói, "Vận khí ta tốt, chỉ là lạc đường mà thôi." "Vậy là tốt rồi." Triệu Tử Nhi nhẹ nhàng thở ra, nói, "Lúc trước gọi các ngươi cùng một chỗ, thiên không cùng lúc." Nếu là thật xảy ra sự tình, xem các ngươi làm sao bây giờ?" Đường Lân trong nội tâm âm áp, hỏi, "Những người còn lại đâu rồi, đều an toàn sao?" "Tất cả mọi người là an toàn đấy." Triệu Tử Nhi nhìn về phía Đường Lân, tò mò nói, "Thế nào, ngươi có cái gì thu hoạch chưa, có hay không săn giết được điểm chiến tích?" "Cái này?" Đường Lân sờ lên cái mũi, giở đi chỗ khác chủ để nói, "Các ngươi đâu rồi, có lấy tới điểm chiến tích sao? Ta liền giết chết hai đầu mấy trăm năm đạo hạnh yêu quái, đã bị thông chi muốn phản hồi địa quận, chỉ hối đoái đến hai cái điểm chiến tích, có thể rèn luyện thất rèn luyện 2 ngày." Triệu Tử Nhi nhột chí nói: "Những người còn lại đâu này? Bọn hắn thảm hại hơn, như cái kia Vương Dũng, chỉ có một điểm chiến tích, cái kia Hứa Yên Nha, còn chưa kịp giết yêu quái, đã bị triệu hồi, trong chúng ta, đạt được điểm chiến tích tối đa là Tạ Kiếm Phong, nghe nói hắn giết chết một đầu ngàn năm yêu quái, đã nhận được 10 cái điểm chiến tích." Đường Lân khẽ gật đầu. "Ngươi đâu rồi, ngươi săn giết được quái vật sao?" Triệu Tử Nhi hào hứng bừng bừng nói. Đường Lân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. "Nói thật a, đối với bọn họ đã kích thật sự quá lớn." "Nói rồi a," gật người luôn không tốt. Vẫn khí ta tốt." Đường Lân nghĩ nghĩ, nói, "Săn bắn đến một ít yêu quái, cho tới trên trăm điểm chiến tích." "Cái gì?" Triệu Tử Nhi sửng sở. Đường Lân hàm hàm hồ hồ mà nói, "Cái này, ta vừa trở lại, trước đi xem lão sư." Nói xong, lập tức lòng bàn chân bước mỡ, nhanh chóng thoát thân ly khai. Chờ Triệu Tử Nhi chỉ hoan qua thân lúc đến, Đường Lân đã biến mất tại trước mặt, nàng mở to hai mắt nhìn, trên mặt đẹp che kín kiếp sợ. Đường Lân trở lại tin tức, lập tức bị Lưu Huy cùng Kiếm Phong chờ người biết được, Đường Lân đơn giản khai báo tình hình bên dưới liền trở về trong tốc xá. Hôi tới sớm như thế, không phải nói muốn đi hai ngày sau. Tiểu Hôi ngồi ở trên giường, lưỡng chảo phủ tại bụng nhỏ ngực vị trí, như tại tu luyện. Đường Lân Kinh ngắt nói, "Ngươi đây là làm gì vậy? Ta tại nếm thử, những này yêu quái có thể tu luyện, ta cái này tiểu cẩu thân thể, có lẽ đồng dạng có thể tu luyện mới đúng." Tiểu Hôi đắc ý nói. Đường Lân Kinh ngắt nói, "Ngươi muốn biến thành cậu yêu?" "Phi, cái gì cậu yêu, ta chỉ là muốn tăng cường chính mình sinh tồn năng lực, thân thể này chỉ là tạm thời, chờ linh hồn của ta hoàn toàn phóng xuất ra, là có thể một lần nữa tìm kiếm thân thể." Tiểu Cẩu giận tím mặt nói. Đường Lân ngượng ngùng cười cười, sau đó ngồi vào trên giường, hướng Tiểu Hôi cười nói, "Lần này ta đi địa quật, thu hoạch không ít, đã nhận được mấy thứ phát bảo." Phát bảo?" Tiểu Hôi con mắt sáng ngời, lập tức đình chỉ tu luyện, leo đến đường bân trên đùi, hào hứng bừng bừng nói, "Cái gì phát bảo?" Đường Lân tháo xuống trên ngón tay không gian giới chỉ, nói, "Đây là không gian giới chỉ phát bảo." Nói xong, đem trong giới chỉ kim điêu xỉ cùng tử hóa truy, cùng với cái kia đen kịt chung nhỏ lấy ra. Cái này ba dạng vật phẩm vừa xuất hiện, liền tự động lăng không lơ lửng, không dính bụi bặm. Quả nhiên là pháp bảo. Tiểu Hôi con mắt sáng ngời, nhìn về phía bên trái nhất Kim Điêu Sĩ cùng, chậc chật gật đầu nói, cái này pháp bảo không tệ, có lẽ thuộc về trung giai pháp bảo, dùng năng lực của ngươi thúc dục, chỉ cần kỹ thuật thật tốt, có thể bắn chết võ thần. Đường Lân kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Tiểu Hôi ngạo nghe nói, ngươi đã quên, Trần Yêu sư là giàu có nhất, pháp bảo đối với ta mà nói, quả thực tiểu là thường thấy nhất đồ vật, tự nhiên hiểu rõ. Đường Lân cảm khái không thôi. Cái này giao găm, hẳn là cấp thấp pháp bảo. Tiểu Hôi nhìn về phía cuối cùng một cái đen kịt trung nhỏ, kinh dị thanh âm nói, cái này chuông nhỏ, tựa hồ có chút cổ quái. A. Đường Lân nhìn về phía nó. Cái này chuông nhỏ hào quang nội liễm, có đủ linh tính, xem bộ dạng như vậy, hẳn là thánh khí. Tiểu Hôi vội vàng nhìn về phía Đường Lân, nói: "Ngươi là từ đâu lấy tới hay sao?" Đường Lân lúc này đem phục Tùng Tiểu Miêu Châu có chuyện nói một lần, sau đó hỏi: "Thánh khí? Chẳng lẽ pháp bảo không phải thánh khí sao?" "Đương nhiên không phải." Tiểu Hôi lắc đầu nói: "Pháp bảo chỉ là không nhập lưu thánh khí một loại xưng hô, còn chân chính thánh khí, chỉ có thánh nhân cường giả mới có thể chế tạo, uy lực đại, đoạn sông lay núi." sở hướng đến nổi. hơn nữa, thánh khí cùng pháp bảo có một cái khác nhau, thánh khí có linh tính, có một ít cao giai thánh khí, thậm chí cô động ra khí linh. Thì ra là thế. Đường Lân nhìn xem cái này đen kịt chúng nhỏ, không nghĩ tới thứ này dĩ nhiên là một cái thánh khí, hắn hướng tiểu Hối hỏi, ngươi biết nó như thế nào sử dụng sao? Pháp bảo chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, nhưng thánh khí không được, mỗi kiện thánh khí đều là lợi dụng vô số tuế nguyện thời gian thai ngén mà thành, muốn thánh khí nhận chủ, nhất định phải tại khí mới thành lập lúc, đem chính mình linh hồn lạ cấn khắc vào trong đó. Dùng ngươi hôm nay tinh thần lực Còn không cách nào làm được cô động linh hồn lạc ấn trình độ, chờ ngươi tinh hồn càng mạnh hơn nữa một ít, có thể sử dụng." Tiểu Hôi nói ra. Đường Lân không khỏi khổ thán. Có bảo vật, nhưng không cách nào sử dụng, thực biệt quất. Xem ra, hết thảy bảo vật đều là vật ngoại thân, hay vẫn là bản thân thực lực trọng yếu nhất. Đường Lân rất nhanh tựu hiểu ra đến tầng này đạo lý, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Thiết Tháp Quan. Hồi đến như vậy lâu, có lẽ đi sông xáo rồi. Đường Lân trong mắt tình quang lóe lên. Chương 15: Thiên nhân hợp nhất. Thiết Tháp Quan. Đen kịt cánh cửa cực lớn trước, Đường Lân chậm rãi đi tới. Trong đây hắn không có vật gì, lại tới đây lúc cũng không có đem kim điều xỉ cung mang lên, nếu không một mũi tên bắn ra, nói không chừng hội đem bên trong 72 tôn đồng nhân bạn phái. Đường Lân ánh mắt rơi vào thiết tháp quan bên ngoài đèn kịt trên tấm địa đá, cái kia nguyên một đám nhân vật nổi tiếng thiên cổ danh tự, giấy lên hắn lửa giận trong lòng, diễm, Đường Lân liếm liếm bờ môi, ngẩn đầu lên, hướng phía thiết tháp quan đi đến. Ầm ầm, đèn kịt cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, Đường Lân độc thân mà vào. Bởi vì Đường Lân song qua cửa thứ nhất, cái này thiết tháp quan pháp bảo đã đem Đường Lân tinh thần khí tức ghi chép lại trực tiếp lại để cho hắn tiến nhập cửa thứ hai. Đồng dạng hình bầu dục gian phòng, 72 tôn đồng nhân đứng tại đường Lân trước mặt, tại đen kịt cử cửa đóng lại nháy mắt, trong ánh mắt lóe ra hồng sắc quá mang, cầm đầu 18 tôn đồng nhân, hướng Đường Lân bạo lướt mà đến. Vèo. Một đạo thế hung manh nằm đấm, hướng Đường Lân thân thể đánh tới, Đường Lân thổi tay một chảo, sẽ đem nắm đấm đơn giản nắm, đem cái này đồng nhân thân thể kéo một phát đẩy, bị đâm cho bay rất ra ngoài. Còn lại sở hữu tất cả đồng nhân, lập tức liệt ra một cái vòng xoáy giống như trận pháp, đem Đường Lân bao khỏa ở chính giữa, trong lúc nhất thời chúng quanh Sở hữu tất cả phương vị đều đánh tới vô số năm đấm. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể hướng phía trước mạnh mà đánh tới. Bành bành bịch. Những này đồng nhân thân thể giống như giấy mảnh giống như bay rất ra ngoài, tại đường Lân lực lượng khổng lồ xuống, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Xích Sát Tinh Lâu, tầng cao nhất trong hành lang. Một cái đơn giản trong phòng, ngồi ngay ngắn lấy một cái Xích Tỷ trung nhân nhân, đau khắc giống như cương nghị khuôn mặt, đen đặc mày kiếm, tràn ngập một cổ kiên cường khí Ân. trung niên nhân, nhân bỗng nhiên mở to mắt, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, vậy mà lại có người xông qua cửa thứ hai. Xem ra, ta xích sát tính lâu, lại xuất hiện một gã thiên tài. Thiết Tháp Quan, tầng thứ 3. Đường Lân thân thể đứng tại đen kịt cánh cửa cực lớn trước mặt, tại phía sau hắn, là rơi lả tả khắp nơi trên đất đồng nhân, hỗn ngang lộn xộn địa nằm, cho dù mỗi tôn đồng nhân đều có võ giả một cảnh thực lực, nhưng ở Đường Lân trước mặt, vẫn đang như có khô giống như yếu đất. Đường Lân biết rõ, dùng chính mình giờ phút này lực lượng, tuy nhiên còn không có có cảm ngộ đến thứ hai khiếu huyệt, trở thành võ giả hai cảnh cường giả, nhưng ở lực lượng phương diện, cũng đã đã vượt qua võ giả hai cảnh cường giả, muốn đối phó những này đồng nhân, tự nhiên là dễ dàng không biết lực lượng của ta mạnh như thế nào. Đường Lân xem lên trước mặt đen kịt cánh cửa cực lớn, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đẩy ra cánh cửa cực lớn, trong chiều mặt đi vào đi vào. Tại đây tầng thứ 3 ở bên trong, đồng dạng là hình gian phòng cùng 72 tôn đồng nhân, chỉ là những này đồng nhân khí tức cường thịnh không biết. Theo cánh cửa cực lớn đóng cửa, Đường Lân đứng ở bên trong, tiến tĩnh cùng đợi tiến công. Những này đồng nhân trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, gào thét lên hướng Đường Lân dẫn đầu tiến công tới, có thi triển ra quy pháp, có rất nhiều cổ tay trận, có thì còn lại là cấp pháp. Chỉ một phát tay Đường Lân cũng cảm giác được bất đồng. Đại lực kim cương trưởng, đại lực kim cương cước, đại lực kim cương quyền. Đường Lân trong nội tâm kinh ngạc, vậy mà đều là đại lực kim cương võ công một loại, chẳng lẽ những này đồng nhân là xuất tử phần môn? Hắn không có đa tưởng, chỉ thấy một cái đồng nhân bay bổ một quyền đánh tới, rơi vào Đường Lân đầu vai, một cổ sức lực lớn từ nơi này mềm nhũn trên nắm tay bạo tăng tới, đem Đường Lân thân thể đẩy được có chút nhoáng một cái. Cử trọng được khinh. Đường Lân trong nội tâm rùng mình. Trước mặt cái này 72 tôn đồng nhân, vậy mà đều có được cử trọng lực khinh cảnh giới võ công, phải biết rằng Phong nhãn thiên tài hội tụ thất tinh võ quán, tại võ giả một cảnh cái này cấp độ, muốn đem võ công cảm ngộ đến từ trọng nhược khinh cảnh giới, là cực kỳ rất thưa thứ đấy. Cái này 72 tôn đồng nhân uy lực, chỉ sợ võ giả hai cảnh cường giả đều không chịu được nổi. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, khó trách trong lịch sử, ngàn năm qua mới chỉ có ba người xông qua. Đường Lân thi triển ra quyền pháp của mình, hướng những này đồng nhân đánh kích đi qua. Bạch mịch, mấy cái đồng nhân thân thể, lập tức bị Đường Lân một quyền đè phi. Đường Lân ánh mắt lóe lên, lập tức thu hồi trong cơ thể lực lượng khủng lồ. Chỉ thi triển 3 thành lực lượng tiến hành đối địch, đồng thời thi triển ra kháng long kính, cử trọng lực khinh địa hướng những này đồng nhân tiến công đi qua. Cứ lại để cho các ngươi đem làm của ta buổi luyện. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không vội lấy nhanh chóng xông qua, dù sao có 72 tôn đánh không xấu đồng nhân đem làm buổi luyện, như vậy kỳ ngộ thập phần khó được. Thời gian trôi qua. Là như thế này, chính là như vậy. Đường Lân tại 72 tôn đồng nhân đang bao vây, dần dần nhắm mắt lại, toàn thân phản phất tiến vào một loại hồn nhiên cảnh giới, tuy nhiên ngẫu nhiên sẽ bị nắm đấm đập chúng, nhưng cường kiện khí lực khiến cho cũng không có bị thương hắn đắm chìm tại một loại cảm nỗ trong phản phát trở lại cùng thạch kiếm sư phó thính Vũ các quán chủ luận võ lúc cảm giác phản phát trở lại địa quật ở bên trong Cùng tự hùng yêu quái chiến đấu lúc cảm giác bốn phía lưu động không khí phản phát một cái cự đại bạ biển tại đè xuống thân thể của mình mỗi lần huy động cánh tay đều trở nên rất gian nan đường lân nhắm mắt lại cũng không có phát hiện hắn huy động cánh tay theo vốn là tấn mãh kiên cường trở nên trong trạm lưu hòaún cũng được nhanh lên nhanh lên đường lân trong nội tâm tại họ hếtt Toàn thể của hắn bị không khí phản phất ép tới thở không nổi, dốc sức liều mạng muốn đem năm đấm vung được nhanh hơn, nhưng muốn là nhẹ nhàng không khí, tựa hồ biến thành nước chảy, mà hắn tựa như một cái ngâm nước hít thở không thông người. Mặc cho Đường Lân sử dụng bao nhiêu lực lượng, năm đấm thủy chung là bay bổng, mềm nhũn, Đường Lân dần dần cảm thấy mỏi mệt, hắn đột nhiên nghĩ đến phụ thân từ nhỏ dạy bảo, quá cứng dễ dàng gãy, quá nhu dễ dàng hủ, luyện võ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, không thể cưỡng ép tu luyện, phàm là muốn thuận mà không phải định. Khi còn bé, Đường Lân cũng không hiểu, cái này thuận cùng là có ý gì? Giờ phút này đột nhiên tựa hồ hiểu rõ. Thuận, không phải thuận theo. Người cần phải có một căn nghị cốt, cái gọi là lệnh không phải phản mệnh mệnh, mà là kiên định chính mình tín nghiệp, dù là bị vạn người phỉ nổ, đều quyết không vông bỏ mệnh. Thuật, thuận lòng trời ý. Mệnh, mệnh thiên đạo. Cái gọi là thiên ý, chỉ chính là vạn vật tự nhiên trạng thái, tựa như hoa nở, băng tan, vụ rơi, sinh lão bệnh tử, những điều này đều là thế giới quy tắc, tự nhiên trạng thái. Băng gặp hỏa, hội tan rã, hỏa nước, hội dập tắt. Cái này là thuận Đường Lân cảm giác tối tăm ở bên trong, phản phất động chạm đến một tia cảm giác, hắn cũng không coi trông thấy, thân thể của hắn tại 72 tôn đồng nhân ở bên trong, đã trở nên phiêu hốt nhẹ nhàng, chỗ thi triển cảnh giới, hoàn toàn đã vượt qua cử trọng được hình. Mà Đường Lân như trước đắm chìm tại cảm nội trong, hắn tự hồ đụng chạm đến một tia chân lý. Thuận phong mà đi là vi thuận. Khống chế phong, cảm thụ đại địa mạch đập, theo gió mà vũ, thân dung thiên địa là vi thuận. Sích sát tinh lâu, cao nhất một gian phòng. Đi, trung niên nhân mạnh mà mở hai mắt ra, khó có thể tin nói, vậy mà hợp với đột phá cửa thứ 3. Làm sao có thể? Ta xích xác Tinh Lâu, lại xuất hiện một gã ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Người kia là ai? Xích đi Trung niên nhân trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp giẫm phải hư không, thân thể nhoáng một cái, liền hư không tiêu thất không thấy, chỗ thi triển thân pháp, hoàn toàn đã vượt qua phạm nhân lý giải. Ông, ông. Xích xác Tinh Lâu tất cả tầng trên chuông vang tiếng vang lên, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, còn tại luyện võ tràng bên trên dạy bảo học viên các sư phụ, mở to hai mắt nhìn. "Lão chuyện gì xảy ra?" Một người nữ sinh nghi ngờ nói: "Có, có người xông qua cửa thứ ba." Một thanh niên lão sư nuốt nước miếng, kinh ngạc địa xuất thần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mạnh mà phục hồi tinh thần lại, lập tức nói: "Nhanh, mau đi xem một chút, đến tụt cùng là ai, vậy mà xông qua thiết tháp quan cửa thứ ba." "Cái gì?" Nữ sinh kia trừng to mắt. "Thiết tháp quan cửa thứ ba?" "Ông trời, ngàn năm qua chỉ có ba người xông qua, chẳng lẽ lại có yêu nghiệt sinh ra đời?" Trong lúc nhất thời, toàn bộ xích Sắc Tinh Lâu đều tiếng động lớn xôn xao náo nhiệt, tất cả mọi người thả tay xuống hạ sự tình, hướng thiết tháp quan chạy tới đi qua chúng ta cũng đi xem. Lưu Huy hướng luyện võ Triệu Tử Nhi chờ có người nói, không biết là ai, vậy mà xông qua cửa thứ ba, chẳng lẽ là tinh lâu bài dành chiến đệ nhất Hồ Phi. Có người xông qua cửa thứ ba. Triệu Tử Nhi bọn người kinh hãi. Tạ Kiếm phong mày nhăn lại, không nói một lời, thân thể một cái tiềm lực, Tiểu Hướng tiếp tháp quan phương vị lao đi, còn lại bọn người vội vàng đuổi theo. Cao ngất thiết tháp quan, đen kịt cánh cửa cực lớn trước, trong lúc nhất thời tụ tập đông nghịt một mảng lớn người, bởi vì gần đây địa đóng cửa tu chỉnh, cho nên xích sắt tinh lâu tất cả mọi người, cơ hồ đều tại luyện võ chẳng lên. Giờ phút này chen chúc tới, trông Mong dùng trông Mong địa nhìn qua cái kia thiết tháp quan tầng thứ 3. Bèo. Tại mọi người trên đỉnh đầu, một đạo xích sắc quang mang bay vút mà đến, như là cỗ sao trỗi sáng lạ, sau đó Lăng Không đứng tại thiết tháp quan trên không, quan sát lấy toàn trường. Là lâu chủ. Một ít lao sư nhận ra được, thần sắc kích động. Sở hữu tất cả đệ tử đều là kinh hãi. Trên không người này, dù là xích sắc tinh lâu lâu chủ, Lăng Không phi hành. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng động, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Lăng Không phi hành đại biểu cho cái gì. Trong thiên địa, chỉ có thánh nhân mới có thể tự do phi hành. Thánh nhân a. Mỗi lần là năm, mới có một gã thánh nhân sinh ra đời, từng thánh nhân cũng có cao thượng lực lượng, mà ngay cả võ thần nhìn thấy thánh nhân đều cần quỳ xuống hành lễ. Tại tất cả mọi người kích động lúc, thiết tháp quan tầng thứ ba, một hồi hào quang màu tím hiện lên, ngay sau đó, tại đen kịt cánh cửa cực lớn trước, chóng rống xuất hiện một đạo thân ảnh, tóc dài đen nhánh, rực rỡ như ngôi sao giống như lôi mắt, toàn thân tỏa ra một cổ phong độ của người chí thức tức. Đường Lân. Lưu Huy bọn người mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm. Quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình cái này xông qua thiết tháp quan tầng thứ ba người Dĩ nhiên là mới vừa gia nhập võ quán chưa đủ một tháng đường lân. chương 16 tinh vực khảo thí tại lưu huy bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lúc sẽ trung niên nhân thân thể loại lên tiểu phiêu nhiên rơi vào đường lần trước mặt mỉm cười mà nói ngươi tên là gì đây vốn là một cái câu hỏi nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại như là nói một việc Tuy nhiên không có chút nào hỏi ăm khẩn cầu thái độ lại cũng không lại để cho người cảm thấyắn ghét ngược lại rất cảm thấy thân thiết đường lân chứng kiến hắn từ không chung dây xuống Trong nội tâm dùng mình, cung kính nói, "Ta gọi Đường Lân." "Họ Đường?" Xích đi Trung niên nhân có chút kinh ngạc, chợt cười nói, "Không đi tới, ngắn ngủi một năm không đến, thì có hai người có thể sống qua cửa thứ ba, hơn nữa đều họ Đường, chẳng lẽ ngươi cùng Đường Tiểu Phượng nhận thức sao?" "Đường Tiểu Phượng là chị của ta." Đường Lân trung thừ nói. Soạt. Bốn phía một mảnh sương sao. "Đường Tiểu Phượng, cái tên này tại Thất Tinh Võ quán mà nói, tuyệt đối là như sấm bên hai, là gần đây nhân vật phong vân, trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài thiếu nữ, bị quán chủ tự mình thu làm đệ tử, trực tiếp tại tinh các trong tu luyện." Người như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau tất nhiên là một gã nữ võ thần. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Phong Hoa Tuyệt Đại, kinh tài diễm diễm thiếu nữ, dĩ nhiên là Đường Lân tỷ tỷ, hơn nữa dùng tình huống này đến xem, Đường Lân không kém cỏi chút nào Đường Tiểu Phượng, chỉ nhập học viên một tháng không đến, Tiểu sông qua cửa thứ ba. Là tỷ tỷ của ngươi. Sĩ trung niên nhân kinh ngạc nói, ta nhớ được, tỷ tỷ ngươi là lòng tượng thành thuần dương võ quán người, nàng có một cái ca ca, gọi Đường Long, từng tại võ quán khảo hạch tranh cử qua, nhưng không có thông qua khảo thí, còn có một đệ đệ Tiên là cái gì ta ngược lại đã quên, nghe nói là cái văn nhược thư sinh. Chẳng lẽ, ngươi chính là người? Đường Lân kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lần trước quán chủ thu Đường Tiểu Phượng vì thân truyền đệ từ lúc, nhà các ngươi sở hữu tất cả tình báo, chúng ta tiểu cũng biết rồi, theo như trên tình báo nói, ngươi hẳn là tiên tiên huyết hự, không cách nào tập võ, lúc này mới ngắn ngủn một năm không đến, liền trở thành võ giả, còn sông qua cửa thứ ba. Tỷ trung niên nhân ánh mắt sáng ngời địa nhìn xem Đường Lân, lóe ra trí quan mang, phảng thấy được Đường Lân trong linh hồn. Đường Lân có loại bị hắn xem thấu hết thể cảm giác. Trong nội tâm thất kinh chẳng lẽ hắn biết rõ tiểu hồi sự tình. lúc này sẽ đi trung niên nhân nghĩ đến cái gì hướng bốn phía sở hữu tất cả đệ tử tửưa tay nói các người đều tán đi à Vâng lâu chủ sở hữu tất cả lão sư liền vội cung kính nói sẽ đi trung niên nhân hướng đường lân nói người đi theo ta hắn không đều đường lân đáp ứng liền bàn tay nhắc tới nắm đường lân cánh tay thân thể phiêu nhiên như khởi đạp trên hư không tại mọi người nhìn chăm chú trong nhanh chóng ly khaiphi cảm giác đường lân túi đầu nhìn về phía dưới thân sở hữu tất cả đệ tử đều tại lòng bàn chân Phản Phật con kiến giống như nhỏ bé. Nhu hỏa phong thổi lất phất thân thể, tự do tự tại. Đường Lân trong nội tâm một hồi kích động, tuy nhiên là lần đầu tiên phi ở giữa không trung, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, chủ yếu là cái này Xích Tí trung niên nhân đem thân thể của hắn tạo được rất ổn, thứ nhì là Đường Lân ý chí cường đại, tự tin mặc dù từ trên không trung nga xuống, cũng sẽ biết bình yên vô sự. Vèo. Xích xác Lâu chủ mang theo Đường Lân, đi thẳng tới tầng cao nhất trong một cái phòng. Xa hoa sạch sẽ trong phòng, Xích Sắc Lâu chủ ngồi ở một cái màu tím trên ghế bành, hướng trước mặt hết nhìn tới nhìn Tây Đường Lân cười nói. Ngươi nên biết, ta là xích Sắc Tinh lâu lâu chủ a." Đường Lân gật gật đầu. Theo vừa rồi hắn nói ra trong nhà mình tình báo lúc, hắn tiểu suy đoán đi ra, "Ngươi có thể trong vòng một năm đột phá trở thành võ giả, hẳn là có kỳ ngộ mới đúng." Xích Sắc lâu chủ có thăm ý khác địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân trong lòng căng thẳng. "Ngươi không cần lo lắng." Xích Sắc lâu chủ cười không ngất nói, "Có kỳ ngộ rất bình thường, cái đó một thiên tài không có kỳ ngộ." Đường Lân nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi có thể song qua cửa thứ 3, dựa theo lệ cũ, có tham gia tinh vực khảo thí cơ hội, ta sẽ đem tình huống bẩm báo cho quán chủ." hắn sẽ vì ngươi mở ra tinh vực. Xích xác lâu chủ mỉm cười điệu nhìn xem Đường Lân, nói, đây là một cái cơ hội, có thể không chính thức lột xác, thử xem ngươi vận khí của mình. Tinh vực. Đường Lân nghi ngờ nói, tại chúng ta Thất Tinh võ quán, có một mảnh thần bí tinh vực. Xích xác lâu chủ mỉm cười nói, lúc trước tỷ tỷ ngươi, đồng dạng đã tham gia tinh vực khảo thí, tại bảy đại tinh lâu trong, chỉ cần là có thể xông qua thiết tháp quan tầng thứ ba người, đều có tư cách tham gia tinh vực khảo thí. Tại đây tinh vực ở bên trong, có thần bí ngôi sao lực lượng, có thể rèn luyện người thể trạng, lúc trước ngươi tỷ tử là trực tiếp tại tinh vực ở bên trong, theo võ giả một cảnh, trực tiếp đột phá đến võ giả ba cảnh, kéo dài qua qua võ giả hai cảnh, hơn nữa cảm ứng được bầu trời bắt đầu ngôi sao, mới bị quán chủ tự mình tuyển nhận làm đệ tử. Trực tiếp đột phá đến võ giả ba cảnh. Đường Lân chấn động, chợt hỏi, bắt đầu ngôi sao là cái gì? Cái gọi là bắt đầu ngôi sao là bầu trời bảy đại ngôi sao một trong, cái này bảy đại ngôi sao, theo thứ tự là Tiên, Cơ, Ngôi sao, Thiên toàn ngôi sao, Sinh nguyệt ngôi sao, Long thủ ngôi sao, bắt đầu ngôi sao, Thiên cung ngôi sao, Tử vi ngôi sao. Tại ở trong đó, bắt đầu ngôi sao là đệ ngũ ngôi sao, võ quán lịch đại tiến vào tinh vực khảo thí người, phần lớn người chỉ có thể cảm ứng được thiên cơ ngôi sao, hoặc là thiên toàn ngôi sao, chỉ có so sánh rất ít người có thể cảm ứng được sức nguyện, long thủ ngôi sao các loại, mà cảm ứng được bắt đầu ngôi sao người, càng là giải giác không có mấy, những người này thành tựu, thấp nhất đều là trở thành võ thần, còn lại đại đa số đều là thánh nhân, cho nên, quán chủ mới sẽ đích thân tuyển nhận tỉ tỉ người, vi thân truyền đệ tử. Đường Lân trong nội tâm rung động. Tại tinh vực khảo thí ở bên trong, cảm ứng được bắt đầu ngôi sao, ngày sau có trở thành thánh nhân tiềm lực Nếu như cảm nộ đến tiên cung ngôi sao, hoặc là Tử Vi ngôi sao đâu này? Đường Lân nhịn không được hỏi. Xích xác lâu chủ cười một tiếng, nói: "Võ quán khai sáng mấy ngàn năm nay, có thể cảm ứng được tiên cung ngôi sao, chỉ có quán chủ một người, về phần cái kia Tử Vi ngôi sao, càng là chưa từng có người cảm ứng được, mà quán chủ thực lực, ngươi về sau nếu có nhìn qua trở thành võ thần, có lẽ tiểu có thể biết. Ít nhất là thánh nhân cường giả." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, trước mặt vị này xích Sắc lâu chủ là thánh nhân cường giả, mà thất tinh võ quán quán chủ, tự nhiên thực lực càng mạnh hơn nữa. Ngươi cần phải cố gắng chỉ cần có thể cảm ứng được long thủ ngôi sao, sẽ sẽ đến trực tiếp gia nhập tinh các, trở thành bên trong một thành viên, ở nơi này đãi ngộ cũng không phải là thất tinh lâu có thể so sánh, ví dụ như cái kia rèn luyện thất, tại tinh các trong căn bản không cần điểm chỉ tích, có thể trực tiếp tiến vào tu luyện. Xích xác lâu chủ cười nói, có thể hay không chính thức lô xác, tựu xem ngươi thiên phú của mình rồi. Đường Lân trọng trọng gật đầu. Tốt rồi, ngươi đi đi, hảo hảo cố gắng. Xích xác lâu chủ mỉm cười nói. Đường Lân Hàn vài câu, liên cáo từ đã đi ra Sích Sắc tinh lâu tầng cao nhất, ven đường hướng tầng dưới chốt đi đến. Trên đường đi gặp phải không ít đệ tử, những người này nhìn về phía ánh mắt của mình, đều tràn ngập ngạc nhiên cùng tôn kính. Đường Lân đi tới luyện võ tràng. "Đường Lân!" Một đạo thanh thúy thanh âm vui mừng lấy, hướng Đường Lân hô lớn. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Tử Nhi cùng Lưu Huy lão sư bọn người, đứng tại luyện võ tràng bên ngoài, tựa hồ tại cùng đời chính mình. Đường Lân bước nhanh đi tới. "Hảo tiểu tử." Vương Dung Hâm mộ điệu nhìn xem Đường Lân, nói, "Lúc này mới ngắn ngủn hơn 10 ngày, ngươi dĩ nhiên cũng làm thông qua được cửa thứ 3, thành thật khai báo, có phải hay không đã nhận được cái gì kỳ ngộ?" Đường Lân nhún vai. "Đừng làm loạn." Lưu Huy cười mắng, sau đó nhìn Đường Lân, khẽ cười nói, "Vừa rồi lâu chủ mang ngươi đi vào, nhất định là nói cho ngươi biết về tinh vực sự tình a." Đường Lân nhẹ gật đầu, Lưu Huy thân là lao sư, điểm ấy khẳng định sớm đã biết rõ. "Cái gì tinh vực?" Triệu Tử Nhi bọn người hứng thú đã đến. Bên cạnh Tạ Kiếm Phong một mực thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy Đường Lân đến về sau, ánh mắt lóe lên, lặng lẽ nắm chặt lại quyền. giờ phút này nghe được Lư Huy, cũng không khỏi nghiêng đầu trông lại. Tại tinh vực ở bên trong, thực lực có thể phi tốc tăng lên, thân thể tại ngôi sao lực lượng rèn luyện xuống trở nên càng thêm tinh luyện. Lưu Huy cười nói, đây chính là thiên đại phúc duyên, đại đa số tiến vào qua tinh vực người, chỉ cần trên đường không có chết non vẫn lạc, cũng đã đã trở thành trong đế quốc võ thần. Triệu Tử Nhi bọn người há to mồm. Tạ Kiếm phong khẽ chau mày, nhìn đường lân liếc, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Từ khi tại đá quán giải thi đấu bị thua về sau, hắn vẫn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, đi vào thất tinh võ quán, hắn kiến thức đến quá nhiều thiên tài, mà thiên phú của mình, ở chỗ này chỉ có thể coi là trung hạ trở. Không cam lòng. Biệt khuất Nhất là chứng kiến đường lần trực tiếp đột phá thiết tháp quan tầng thứ nhất lúc hắn tựu âm thầm khổ luyện không nghĩ tới trong ngày mắt hơn 10 ngày không đến đường Lân Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đột phá cửa thứ 3, hôm nay lại muốn đi vào thần bí kia tinh vực thực lực sẽ lại lần nữa tăng lên trên lệch càng lúc càng lớn lớn đến hắn cơ hồ tuyệt vọng trình độ hắn lặng lẽ năm chặt bàn tay món tay đều thật sâu lâm vào trong thịt mặt ngoài mặt lạnh lùng sắc càng là như lung bên trên một tầng xương lạnh Triệu tử nhi bọn người nhìn về phía đườngân ánh mắt lại là hoàn toàn bất đồng mang theo tôn kính cùng hâm mộ Tuy nhiên bọn họ đều là thiên tài trở thành võ giả Siêu việt bình thường, người bình thường, trong lòng mỗi người đều có một cái võ thân ngộng, nhưng thủy Trung làm ngộng. Mà đứng tại trước mặt bọn họ Đường Lân, lại có năng lực đem cái này mộng biến thành sự thật. Lưu Huy Cổ Vũ mọi người nói, các người đều muốn cố gắng lên, hướng Đường Lân học tập, tranh thủ sớm ngày có thể đột phá đến cửa thứ ba. Triệu Tử Nhi bọn người vừa nghĩ tới tiết thắt oăn, tựu ra đầu run lên. Trong mắt bọn hắn, cái kêu 72 tôn đồng nhân tiểu lão ngộng. Đường Lân đi theo mọi người cùng nhau hàn huyên một lát, tiểu đi tới luyện võ lên, đem binh khí trên kệ một chương tinh thiết rèn cung sừng châu năm lên, đi đến cùng tiến khu tiến hành rèn luyện. Những người còn lại cũng riêng phần mình đi rèn luyện. Như Tạ Kiếm Phong, Triệu Tử Nhi bọn người, cũng đã đạt tới 14 tuổi, Lưu Huy thường xuyên sẽ cho bọn hắn giảng giải một ít binh khí thưởng thức, hơn nữa lại để cho mọi người lựa chọn riêng phần mình yêu thích hoặc thuận tay binh khí, tiến hành rèn luyện. Tại rèn luyện binh khí thuần thục cảm giác bên ngoài, là rèn luyện thân pháp. Người muốn học cung tiễn? Lưu Huy chứng kiến Đường Lân cử động, kinh ngạc nói. Đường Lân cười gật đầu. Hắn hôm nay mới 13 tuổi, mà cung tiễn tác thì không cần như đao thương có động, cần đem binh khí cho rằng thân thể kéo dài bộ phận để luyện. Cung tiễn chỉ cần chuẩn, nhanh Lưu Huy nhẹ gật đầu, nói, dùng ngươi hôm nay mà nói, luyện cung tiễn ngược lại cũng không tệ, tuy nhiên tại trong đế quốc, cung tiễn binh không có gì địa vị, nhất là trên chiến trường, dầm dạp chẳng chị người, nhắm mắt lại bắn đều có thể dết chết người. Tại cao thủ đọ sức ở bên trong, đối thủ căn bản sẽ không cho ngươi cải tên cơ hội. Bất quá, lợi dụng cung tiễn đến rèn luyện nhãn lực của mình, xúc cảm, hay vẫn là rất không tệ. chương 17, võ giả hai cảnh. Đường Lân từ chối cho ý kiến. Cung tiễn binh xác thực không có gì tương lai, bất quá Nếu là có kim điều xỉ cùng, như vậy cùng Tiễn binh sẽ làm cho địch nhân lạnh mình trái tim băng giá. Đường Lân tiếp tục rèn luyện. Siêu siêu siêu. Một mũi tên mũi tên bắn ra, cái này cung sừng châu tầm bắn chỉ có trong chượng, nếu là vận lực quá mạnh, dây cùng sẽ đứt đoạn. Cải tên, bắn tên. Đường Lân thần sắc chuyên chú, một lần khắp nơi trên đất rèn luyện. Thời gian trôi qua. Kế tiếp 4 năm này, Đường Lân đều tại cung tiễn khu rèn luyện xạ thuật, mỗi ngày bắn ra hơn vạn chỉ cung tiễn, Đường cảm càng ngày càng tốt, chú ý lực phi thường dễ dàng tập trung, lòng yên tĩnh như chỉ thủy, không có tá bảo. Không coi chấn động, phảng phất một miệng giếng cổ. Chúng ta hôm nay xạ thuật, trăm bước nội có thể chuẩn xác chúng mục tiêu hường tâm. Đường Lân cảm nhận được tiến bộ của mình, cũng không có vui mừng, hắn biết rõ chính mình phải đi lộ còn rất dài. Muốn sử dụng kim điêu xỉ cùng, tại ngoài trăm dặm bắn chết địch nhân, xạ thuật phải đạt tới thông thần trình độ, Ông mắt sẽ qua, đều có thể một mũi tên bắn chết. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn gấp rút rèn luyện thời gian, càng thêm khắc khổ địa rèn luyện. Hai ngày sau, Sích Sắc Tinh Lâu tầng cao nhất. Sáng sớm, Đường Lân đã bị Sích Sắc Lâu chủ gọi đến, trong lòng của hắn phòng đoán đến muốn phát sinh cái gì. Tràn đầy chờ mong. Đường Lân. Xích xác lâu chủ ngồi ở đường Lân trước mặt trên bàn trà, Thần xác ôn hòa nói, "Tình huống của ngươi, ta đã bẩm báo cho quán chủ, gần đây hắn mới từ số một di tích động phủ trở lại, hôm nay để cho ta mang ngươi đi gặp hắn." Đường Lân cung kính gật đầu. Xích xác lâu chủ mỉm cười, "Đứng dậy, đi về hướng xích xác tinh lâu đại đường chỗ ngồi đằng sau, hắn bàn tay nhẹ nhàng vỗ cái này chỗ ngồi, tại đây chỗ ngồi đằng sau lập tức mở ra lấp kín vết tường. Đi thôi." Sích Sắc lâu chủ đi đầu bước vào đi bảo. Đường Lân âm thầm lặng nhìn, không nghi tới cái này Sích Sắc tinh lâu ở bên trong. Còn có như vậy cơ quan. Hắn đi theo bước vào cái này trong vết tượng, đột nhiên cảm thấy toàn thân một cổ kỳ dị lực lượng bao vây lấy, ngay sau đó, chính mình tiểu đứng ở một tòa thanh phong sân đỉnh. Tại đường lân trước mặt, là một người bình thường cổ trang phòng, tại trước phòng có một cái bàn đá, mấy cái đế đá, trên bàn đá có một bàn răng rợ, tiêu tiêu lá dụng, cơ hồ che đậy cái này bản cờ bên trên răng rợ. Đường Lân nhìn về phía bốn phía, không có một bóng người. Quán chủ lâu này. Xích xác lâu chủ đứng đấy bên cạnh hắn, tiến tính địa cùng đợi, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lợi, ngẩng đầu nhìn lại, nói: Quản chủ đến đến rồi." Đường Lân đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Bèo, một đạo hào quang màu tím, theo trên bầu trời như lưu tinh truy rơi, đột nhiên bạo rơi vào Đường Lân hai người trước mặt, đại hào quang màu tím tản đi, từ đó chậm dai đi ra một người đến. Hắn một thân như tuyết áo trắng, phiêu giật tóc đen, đau khắc giống như cương mịn đôi má, tản ra lạnh lùng phi tức, môi sao giống như sáng ngợi con mắt, lại để cho người cảm giác được một cổ thâm thúy, phảng phất sở hữu tất cả bí mật, tại đôi mắt này ở bên trong đều có thể bị nhìn xuyên. Đường Lân chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm thấy hít thở không thông. Toàn bộ thế giới phản phất đều tại trong chốc lát đã mất đi nhan sắc, tại chính mình trong tầm mắt, chỉ có trước mặt cái này áo trắng thanh niên, hắn cứ như vậy đứng đấy, toàn bộ thiên địa phàm phất đều thần phục tại hắn dưới chân. Một loại mê ngông, vĩ đại, thần thánh khí tức từ nơi này áo trắng thanh niên trên người phát ra, làm lòng người sinh thần phục, muốn quỷ xuống lễ bái. "Quán chủ." Xích xác lâu chủ cung kính nói. Áo trắng thanh niên khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh hắn Đường Lân, khỏe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, hướng Đường Lân nói, "Ngươi là tiểu phượng đại đệ, đệ?" "Vâng." Đường Lân cung kính nói. Chỉ có tiến nhập võ quán một tháng không đến, dù xông qua cửa thứ ba, phi thường khó được. Dựa theo lệ cũ, ta sẽ vì ngươi mở ra tinh vực chi môn, cho ngươi tiếp nhận ngôi sao lực lượng rèn luyện thân thể." Áo trắng thanh niên hướng Đường lân mỉm cười nói, "Nếu như ngươi cảm ứng được long thủ ngôi sao, thì có trực tiếp gia nhập tinh cấp các tư cách." Đường lân cung kính gật đầu. Áo trắng thanh niên đi đến cái kia giang rợ trên bàn đá, thần sắc hắn ngưng trọng, hai tay chậm rãi nâng lên, kéo liên tiếp tàn ảnh tại bàn đá giang rợ bên trên vật động. Chợt nhìn đi, toàn bộ giang rợ bên trên tựa hồ cũng bị tàn ảnh bàn tay che khuất, làm cho người ngạc nhiên chính là Cái nải bàn đá răng dở bên trên lá dựng, vậy mà không chút nào động, phản phất khảm nạm tại trên bàn đá. áo trắng thanh niên ngón tay thôi động, đem răng dở bên trên mấy cái quân cờ hoạt động. Toàn bộ bàn cờ đường cong lên, đột nhiên buộc phát ra một cổ trùng thiên tử khí, tại răng rợ trên không chậm rãi ngưng tụ, đem không khí đều bặm eo. Cái này tử khí chậm rãi hình thành một cái cổ xưa mà cửa đá khổng lồ. Cái này cửa đá phảng phất sừng sững ngàn vạn năm lâu, tràn ngập phong cách cổ xưa tang thương cảm giác. Vào đi thôi. Áo trắng thanh niên bàn tay một nắm, đường lân toàn thân đã bị một cỗ lực lượng bao vây lấy. Thướng cái này tinh vực chi môn trong lao đi. Tại đường Lân thân thể tiến vào về sau, cái này tinh vực chi môn chậm rãi giảm đi, mà trang dở bên trên quân cửa, một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Không biết đứa nhỏ này có thể cảm ứng được cái gì ngôi sao. Xích xác lâu chủ nhìn qua biến mất tinh môn, cảm thắn nói. Áo trắng thanh niên mỉm cười, nói, hết thể toàn bộ bằng tạo hóa, ta nhìn ra được, đứa nhỏ này tinh hồn không kém, nếu có thể cảm ứng được long thủ ngôi sao, về sau thành tiểu tuyền không đấn giản. Xích Sắc lâu chủ gật gật đầu. Tinh vực. Đường Lân khi mở mắt ra, phát hiện mình đứng đấy một phiến hư không ở bên trong, lên đỉnh đầu trên bầu trời, có vô số tinh quang lập lòe, mô đạo trên ánh sao, đều phiêu hạ từng sợi mắt thường có thể thấy được khí lưu. Cái này là tinh thần chi lực. Đường Lân cảm nhận được thân thể bốn phía đều bị một cổ tinh thần chi lực bao quạ, những này tinh thần chi lực theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể, thân thể gân cốt tại phi tốc tiến hành luác xác. Thật thoải mái. Đường Lân thập phần hưởng thụ. Những này tinh thần chi lực, phảng phất vô số tinh vi bàn tay nhỏ bé, tại đấm bóp cho hắn, Đường Lân có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình tại một chút gia tăng. Tuần nữa vô luận là thị lực, tinh lực, cảm nộ lực, tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Theo những này tinh thần chi lực ở bên trong, cảm thụ bầu trời ngôi sao. Đường Lân lúc này nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ. Hắn vừa nhắm mắt lại con người, trong cơ thể tạm phủ huyết độ, tựa hồ cũng có thể trông thấy, đây là một loại rất kỳ diệu nội thị trạng thái. Ân. Đường Lân lập tức phát hiện, chính mình đang điền vị trí, có một đoàn màu xám khí lưu, tựa hồ đem chỗ đó kinh mạch cho ngăn chặn. Đường Lân đem trong cơ thể khí lực vận chuyển, hướng cái này cổ màu xám khí lưu va chạm đi qua. Màu trắng khí lực cùng màu xám khí lưu đụng vào cùng một chỗ, lẫn nhau dây dừa, giao thoa, Đường Lân không chịu chịu thua địa một lần lượt va chạm. Cái này đoàn màu xám khí lưu, vượt ra khỏi đường lần tưởng tượng, hắn lần lượt va chạm, vậy mà không cách nào đem cái này màu xám khí lưu cho gầmở. Đường Lân một bên tiếp nhận ngôi sao lực lượng, rèn luyện thân thể, một bên đụng chạm lấy màu xám khí lưu. Tại đây phiến thần bí không gian, tựa hồ không có thời gian lưu động, Đường Lân đụng chạm lấy màu xám khí lưu thời điểm, ngẩng đầu nhìn trời bên trên ngôi sao. Vô số ngôi sao. Nhị tỷ cảm ứng được, là bắt đầu ngôi sao. Đường Lân nhìn qua những này ngôi sao, mày nói lại, nói, muốn như thế nào mới có thể cảm ứng? Lợi dụng thân thể trung quanh ngôi sao lực lượng, hắn bắt đầu thử, đem ý thức theo thôn vệ tiến trong cơ thể ngôi sao lực lượng đi theo tùy tùng mà đi, ý thức phảng phất bay vào trên bầu trời, nhìn thấy vô số tinh quang. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ, theo đường lân ý thức ở chỗ sâu trong vang lên, như dòng ngâm thét, giải, chấn đắc đường lân thân thể đều đang rung động. Đường lân trong nội tâm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, chỉ thấy đầy trời sở hữu tất cả tinh quang, phảng phất đã bị thần bí dẫn dắt. Tại trong hư không chậm rãi hội tụ, những này tinh quang hội tụ cùng một chỗ, giống như một cái hình tròn ánh trăng. Đường Lân trong nội tâm thần trương. chẳng lẽ là xích nguyện ngôi sao? Đúng lúc này, cái này hội tụ cùng một chỗ hình tròn tinh quang, đột nhiên quyết tán, từng đạo tinh quang liều tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu cực lớn đầu rồng, tựa hồ tại há miệng gào thét. Long thủ ngôi sao? Đường Lân mừng rỡ trong lòng, ta cảm ứng được long thủ ngôi sao, long thủ ngôi sao a, ta có gia nhập tinh các tư cách, ha, ha. Đường Lân kích động không thôi, phải biết rằng, gia nhập tinh các về sau, đãi ngộ hoàn toàn bất động. Thực lực của hắn tăng lên tốc độ đem sẽ nhanh hơn, nhưng lại có thể nhìn thấy chính mình nhị tỷ. Thanh Phong Đỉnh, bàn đá giang dở lên, áo trắng thanh niên mở mắt, khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói: "Đứa nhỏ này quả nhiên không tệ, thiên phú kinh người, vậy mà cảm ngộ đến Long Thủ Ngôi Sao?" "Long Thủ Ngôi Sao?" Xích xác Lâu chủ giận mình. Hắn biết rõ, muốn cảm ứng được Long Thủ Ngôi Sao là cỡ nào gian nan sự tình, tuy nhiên hắn biết rõ, Đường Lân thiên phú dị bẩm, nhưng ở toàn bộ võ quán ở bên trong, thiên tài nhiều lắm, tại hắn xem ra, Đường Lân có thể cảm ứng được Sích Nguyệt Ngôi Sao cho dù rất rất giỏi. Tiểu tử này. Xích xác lâu chủ cười nói, thật sự là tạo hóa kinh người, như thế tuổi, tiểu gia nhập tình các tu luyện, chỉ cần trên đường không vớ lạc, ngày sau trở thành võ thần, là trên miếng sắt đinh đến sít sao đấy. Áo trắng thanh niên mỉm cười. Quán chủ, ngươi không có ý định thu hắn vi thân truyền đệ tử sao? Xích xác lâu chủ kính ngữ nói. Áo trắng thanh niên lắc đầu, nói, tuy nhiên cảm ứng được Long thủ ngôi sao, tư chất khó được, bất quá ta đã không có ý định thu đệ tử, lần trước nếu không là cái kia Đường tiểu phượng thật sự là một thiên tài, ta nhịn không được, mới phá lệ một lần. Sắc sắc lâu chủ cười cười, tinh phục trong. Cái này long thủ ngôi sao ngưng tụ thành máy mắt, liền há miệng hướng Đường Lân gạt thét, một cổ vô cùng tinh thuần động đạm ngôi sao lực lượng, lập tức nhảy vào Đường Lân trong cơ thể. Đường Lân toàn thân phản phất vọt tới một đạo nước lũ giống như lực lượng. Ở đan điền vị trí màu xám phế lưu, không có chút nào chống cự, đã bị lập tức xông đến tiêu tán, Đường Lân lập tức cảm giác được, đan điền vị trí nóng lên, phát nhiệt, trong cơ thể sở hữu tất cả khí lực, bị hút vào đi vào, trong đan điền hình thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy lưu chuyển, từ bên trong diễn sinh ra một tia chân khí. Đường Lân trong nội tâm kinh hỉ, ta đột phá đến võ giả hai cảnh rồi. Đường Lân lập tức cảm giác được, toàn thân huyết nhục phản phất lộ sắc đồng dạng, thoát thai hoan cốt, lực lượng tăng nhiều, trong cơ thể khí lực chuyển hóa làm như thực chất chân khí. Đúng lúc này, Đường Lân đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bốn phía dũng mãnh vào trong cơ thể mình ngôi sao lực lượng, càng không ngừng vẩn quanh lấy chân khí vòng xoáy vận chuyển, ngôi sao lực lượng ngừng tụ ra nguyên một đám trói mắt hào quang. Cái thứ nhất tia sáng chói mắt, như màu trắng liệt dương. Thứ hai tia sáng chói mắt, như xoay tròn khí lưu. Đệ tam cái tia sáng chói mắt, như một vòng đỏ thấm huyết nguyệt. Đệ tứ tia sáng chói mắt, thình lình cùng bầu trời long thủ ngôi sao độc nhất vô nhị. Chương 18: Thất Tinh Đan Điền. Tại đây đệ tứ ngôi sao hào quang về sau, ngay sau đó, hiện ra cái thứ năm hào quang, rõ ràng là như thể giống như bắt đầu tinh lúc mang. Tại Đường Lân giật mình lúc, đó lấy, lần nữa hiện ra hai đạo ngôi sao hào quang. Đạo thứ nhất, giống như hùng vĩ bao la hùng vĩ cung điện. Đạo thứ hai, một đạo cực hạn hào quang màu tím, tản ra quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Tăng thêm cái này hai đạo ngôi sao hào quang, tổng cộng bảy đạo ngôi sao hào quang, vây quanh Đường Lân Đan Điền chân khí vòng xoáy chuyển động. Mọi chuyển động một vòng, Đường Lân cũng cảm giác chân khí trong cơ thể tăng cường thêm vài phần. Đường Lân có chút phát ngẫm, chẳng lẽ nói, võ giả hai cảnh đều là như thế, hay vẫn là chỉ có chính mình là trường hợp đặc biệt? Đường Lân ý đồ đi điều khiển trong cơ thể Bảy Đại Ngôi Sao Hà Quang, hắn đem màu trắng liệt dương giống như thiên cơ ngôi sao, nhét vào tiến chân khí vòng xoáy ở bên trong, ý đồ cảm thụ được thiên cơ ngôi sao công dụng. Đúng lúc này, bầu trời kim sắc long thủ ngôi sao đột nhiên sụp đổ ra, hóa thành vô số tinh quang, tại Đường Lân kinh ngạc lúc, lập tức chắp vã thành màu trắng liệt dương giống như thiên cơ ngôi sao. Chuyện gì xảy ra? Đường Lân trong nội tâm sợ run. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền tranh thủ chân khí vòng xoáy bên trong đích thiên cơ ngôi sao Hảo Quang thu lấy ra, sau đó đem Sích Nguyệt Ngôi Sao Hảo Quang để vào đi vào. Vành bầu trời vô số tinh quang lập tức một lần nữa đánh tan, hơn nữa chắp vá thành một vòng huyết nguyệt bộ dáng. Đường Lân trong mắt tinh quang lóe lên, đem Sích Nguyệt Ngôi Sao Hảo Quang thu ra, sau đó đem Tử Vi tinh lúc mang nét vào trong đó, chỉ thấy trên bầu trời ngôi sao Hảo Quang Đánh tan sau vậy mà chấp vá thành tử vi ngôi sao bộ dáng. Cái này tử vi ngôi sao vừa ra, trong thiên địa phảng phất bao phủ thành một mảnh màu tím, chói mắt màu tím ngôi sao, như đế vương giống như quân lâm thiên hạ. Đường Lân trong nội tâm kiếp sợ, đem còn lại mấy cái ngôi sao hào quang đều nhét vào tiến chân khí của mình vòng xoáy ở bên trong, lại phát hiện hôm nay bên trên tinh mộ vậy mà đi theo chính mình chân khí vòng xoáy bên trong đích ngôi sao hào quang chuyển đổi. Hắn liền tranh thủ sở hữu tất cả ngôi sao hào quang rút lui khỏi, chỉ đem long thủ tinh lúc mang đặt ở chân khí vòng xoáy ở bên trong. Bầu trời ngôi sao hà quang, một lần nữa chấp vá thành long thủ ngôi sao. Cái này, cái này. Đường Lân không cách nào tin, chẳng lẽ nói mình có thể điều khiển bầu trời tinh thần biến hóa bộ dạng. Cái kia chính mình đến tận cùng là long thủ ngôi sao, hay vẫn là Tử Vi ngôi sao, hoặc là Tiên cung ngôi sao? Bàn đá trang dở bên cạnh. Áo trắng thanh niên mở to mắt, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, lầm bầm nói, chẳng lẽ là hoa mắt. Xích xác Lâu chủ vội và nói, Đường Lân đã xệ ra chuyện. Không phải. Áo trắng thanh niên lắc đầu, cau mày nói, vừa rồi tinh vực bên trong đích tinh tựa biến hóa dị thường. Vậy mà đem thiên cơ, thiên toán, sinh nguyệt, đầu rồng, bắt đầu, thiên cung, tử vi đều hiện hiện ra, bảy đại ngôi sao tể tụ, đây là trước nay chưa có sự tình. Xích xác lâu chủ cả kinh nói, chẳng lẽ là Đường lần cảm ứng được bảy đại ngôi sao? Áo trắng thanh niên tức giận điệu nhìn hắn một cái, nói, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Xích xác lâu chủ ngượng ngùng cười cười, hay nói giỡn, cảm ứng được bắt đầu ngôi sao, ngày sau tiểu có trở thành thánh nhân tiềm lực, cảm ứng được tử vi ngôi sao, càng là nghe nói có trở thành tiên nhân tư chất. Về phân tất tinh hội tụ, Đây là văn sở vị văn sự tỉnh. Cái này tinh tựa các thượng, đoán chừng là tinh vực gần đây không quá ổn định. Áo trắng thanh niên trầm ngâm nói, bất quá cái này Đường Lân là long thủ ngôi sao tư chất, có lẽ không tệ. Xích xác lâu chủ gật gật đầu. Tinh vực trong, Đường Lân thân thể yên tĩnh đứng tại trong hư không, toàn thân nhận lấy long thủ ngôi sao tẩy lễ, cái này long thủ ngôi sao bên trên phát ra ngôi sao lực lượng, thập phần nồng đậm, Đường Lân cảm giác mình mơ hồ trong đó, tựa hồ muốn đột phá đến võ giả ba cảnh. Võ giả ba cảnh thiếu ở chỗ sau lưng. Đường Lân đem ý thức ngưng tụ lại lúc có thể cảm nhận được sau lưng trong tinh mạch, tựa hồ có một đoàn màu xám khí lưu, loại cảm ứng này rất mơ hồ, trôi qua tứ thì, muốn trực tiếp đem cái này màu xám khí lưu đạt thông, lại còn cần không ít lực lượng. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Lân Cựu cảm ứng được, bầu trời long thủ ngôi sao, hào quang dần dần ảm đạm đi, cuối cùng tinh không hóa thành một mảnh đen kịt, nhìn không thấy nửa điểm tinh quang. Vèo. Đường Lân thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo, trực tiếp theo tinh vực trong ly khai, về tới bản đá r้าง rở bên cạnh. "Đường Lân, bắt đầu từ ngày mai, ngươi có thể đến tinh Áo trắng thanh niên hướng Đường Lân mỉm cười nói. Đường Lân trong lòng nóng lên. Tinh các, võ thần đều có thể gặp phải. Nhị tỷ ngay tại Tinh cát. Thật không nghĩ tới, Đường Lân thiên phú của ngươi kinh người như thế, chúng ta võ quán đại bộ phận tiến vào Tinh các người, đều là trở thành võ thần về sau mới có tư cách gia nhập, giống như ngươi vậy thực lực thấp kém, là có thể đi vào thiên tài, ngàn năm qua cũng chỉ có giải giác 6 7 người. Xích Sắc lâu chủ cười nói. Đường Lân gại gãi đầu. Vừa rồi tại Tinh vực ở bên trong, cái kia quái dị tinh tượng, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Áo trắng thanh niên nhìn về phía Đường Lân. Đường Lân đón ánh mắt của hắn. Sở hữu tất cả bí mật phảng phất toàn bộ bị nhìn xuyên, trong lòng của hắn cả kinh, cố tự trấn định, lắc đầu nói, "Không biết, ta còn tưởng rằng đây là hiện tượng bình thường." Áo trắng thanh niên đưa mắt nhìn hắn liếc, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, "Tốt rồi, các người đi về trước đi." Xích xác lâu chủ lúc này hướng Đường Lân nói, "Đi thôi." Đường Lân gật đầu. Xích xác lâu chủ bàn tay lớn một chảo, liền mang theo Đường Lân trực tiếp phóng lên trời, tại một mảnh vận vèo trong mây mù, về tới màu đỏ tầm chệ đỉnh. "Sáng sớm ngày mai, ngươi tới nơi này, ta mang ngươi đi tinh cát. Xích Sắc lâu chủ mỉm cười nói, Đường Lân tỏ màu nói, vừa rồi chúng ta chỗ địa phương, tựa hồ là một cái thế giới khác, bốn phía vậy mà không có bất kỳ thành trấn, đều là thanh sơn lục thủy. Ân. Xích xác lâu chủ khẽ cười nói, ngươi gia nhập Tinh Các, hôm nay coi như là thành viên trung tâm, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta thất tinh võ quán sông qua một ít di tích độc phủ, mà chúng ta vừa rồi tiến vào cái kia ở bên trong, tựa làm một chỗ di tích độc phủ, là quán chủ chỗ ở, mà tính Các thì là mặt khác một chỗ di tích độc phủ. Di tích độc phủ, nắp trong giới tử ở bên trong, nắp trong các đá, giọt nước ở bên trong chỉ phải tìm đến chính xác biện pháp, có thể đi vào, từng di tích đột phủ đều là một không gian khác. Đường Lân trong nội tâm sợ hãi thán phục. Quán chủ vậy mà ở tại di tích động phủ trong, mà thân bí kia tinh các, vậy mà đồng dạng là một cái di tích đột phủ. Có chưa xong toàn bộ triển khai phát di tích đột phủ, bên trong có các loại bấy dập cùng nguy hiểm, mà chúng ta thất tinh võ quán ở bên trong, mấy ngàn năm nay đem hoàn toàn thăm dò tốt di tích đột phủ, liền nạp cho mình dùng, làm thành tu luyện của chúng ta thánh địa. Xích xác Lâu chủ mỉm cười nói. Đường Lân tâm niệm vừa động, hỏi, cái kia tinh vực đâu rồi? cũng là di tích động phủ sao?" Xích xác lâu chủ trầm ngâm xuống, nói, "Tinh vực có thể nói là di tích động phủ, cũng có thể nói không phải, cụ thể nơi phát ra, chỉ sợ tiểu quán chủ biết rõ, bất quá, ngươi có lẽ chứng kiến cái kia bản đá răng dở đi à nha." Đường Lân Nghi hoặc gật đầu. "Cái này bàn đá răng dở, tựu là mở ra tinh vực truyền thống thông đạo, chỉ có quán chủ biết rõ mở ra phương pháp." Xích xác lâu chủ khẽ cười nói, "Nghe nói, cái này bàn đá răng rợ, từng là không mấy năm trước, hai cái tiên nhân lúc này đánh cờ, quân cờ còn không có hạ hết lưu lại đấy." Đường Lân chừng to mắt, Cái kia bản đá ra dở, vậy mà cùng tiên nhân có quan hệ. Người về trước đi, chuẩn bị một chút a." Xích xác Lâu chủ mỉm cười nói, "Ngày mai chớ tới chế." Đường Lân lúc này cáo lui ly khai. Trên đường trở về, Đường Lân một bên sợ hai thán phục thất tinh vo quán nội tình cùng thần bí, vừa cảm thụ chân khí trong cơ thể vòng xoáy, chỉ thấy chân khí vòng xoáy bên cạnh, bảy cái ngôi sao hào quang vần quanh. Cái này bảy cái ngôi sao hào quang, không biết là làm cái gì dùng, cảm ứng không có đối với chân khí có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng có lơ lửng tại chân khí vòng xoáy trung quanh. Đường Lân mày trầm tư. Thông qua con chủ, hắn suy đoán đến, trong cơ thể mình cái này bảy cái ngôi sao hào quang, hơn phân nửa là người bình thường không có đấy. Vậy phân hắn và người bình thường có cái gì khác biệt? Tại Đường Lân xem ra, hoàn toàn không có gì khác biệt, chỉ có điều chính mình có tiểu hôi tại bên người chỉ đạo, thực lực mới tiến bộ được nhanh lên. Ngoài ra, còn lại đều là đồng dạng. Thế nhưng mà, cái này bảy cái ngôi sao hào quang là như thế nào đến hay sao? Còn có cái kia màu đỏ lần khiến. Đường Lân đã từng suy tính qua, màu đỏ lần khiến có lẽ là thôn phệ tử huyết long giao yêu trứng lúc, sinh ra dị biến. Bất quá theo tiểu hôi chỗ đó lấy được chi tức là nhân loại dùng yêu chứng ngâm thân thể cũng không có bất kỳ dị biến đối với tiểu hôi đường lân là tin tưởng không nghi ngờ dù sao như vậy hoạt động tiểu hôi không biết làm qua bao nhiêu lần nói tự nhiên không nên hoài nghi đường lân liền phỏng đoán đến mẹ của mình trên người trước khi nghe phụ thân đã từng nói qua chính mình Tuy nhiên là đường ra người nhưng trên người còn chạy một nửa lòng ra huyết có lẽ cùng cái này có quan hệ nhưng mà cái này bảy cái ngôi sao hà Quang nhưng lại cùng cái gì có quan hệ đường lân một hồi mơhổ hồ. hắn một đường về tới ký túc xá Đem hôm nay tiến vào tinh vực sự tình cùng Tiểu Hôi nói một lần, không có bất kỳ giữ lại. Đem làm Tiểu Hôi nghe được Đường Lân trong cơ thể có 7 cái ngôi sao hào quang vẩn quanh lúc, đồng dạng như mày, thì thảo lấy nói, tình huống như vậy, ta còn theo chưa thấy qua, nói như vậy, chân khí vòng xoáy bên cạnh, là không cho phép có bất kỳ vận gì, nếu không sẽ ảnh hưởng chân khí tốc độ chạy, sẽ để cho người tẩu hỏa nhập ma. Đường Lân nhẹ gật đầu. Tiểu Hôi hướng Đường Lân nói, đem lôi chân khí thi chuyển đi ra nhìn xem, có cái gì không dị trạng. Đường Lân lúc này đứng dậy, đến giữa trong một mình một gian luyện võ phòng, ý niệm khế động. Chân khí trong cơ thể dễ sai khiến, đơn giản liền lưu thông toàn thân, tại trên đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo mảnh liệt màu đỏ nhạt chân khí. Bành! Chân khí như truy, tại đường Lân vung tay ở bên trong, hướng luyện võ phòng cọc gỗ bay đi, cái này cột gỗ bị chân khí đánh trúng, lập tức mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía, bạo liệt ra đến. Hảo cường! Đường Lân không nghĩ tới, võ giả hai cảnh cùng võ giả một cảnh, trên lệnh thật không nở đại, cái này chân khí uy lực, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốt thuần khiết cương mãnh chân khí. Tiểu Hôi tán thưởng nói, như vậy chân khí, có nhất định được hàng ma lực lượng. Ma đầu nhìn thấy ngươi, cũng không dám cận thân. Đường Lân nhìn về phía nó, nói: "Chân khí còn có loại loại." "Đó là đương nhiên." Tiểu Hôi cười nói: "Mỗi người thể chất bất đồng, tu luyện võ công bất đồng, chân khí dĩ nhiên là bất đồng, có chân khí ẩn chứa phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, có chân khí nóng bỏng như lửa, có chân khí âm hàn như băng, có người chân khí ẩn chứa kịch độc. Nếu như là bị một cái âm hàn chân khí người đánh trúng, kinh mạch hội đông lại thành băng, khí thở không thông mà chết, nếu như bị nóng rực như lửa chân khí đánh trúng, trong cơ thể kinh mạch giống như khô nứt nhiễm trùng, toàn thân đau khổ." cuối cùng đem thân thể của mình chảo phá đổ máu mà chết. Chân khí của ngươi, tản ra hồn nhiên phi thức, là hiếm thấy chân khí, mặc dù đối với nhân thể không có đặc biệt mạnh tổn thương, nhưng có thể hàn ma." Tiểu Hôi mỉm cười nói. "Chương 19, tinh cát." Nghe Tiểu Hôi, Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái kia bảy cái ngôi sao Hà Quang cùng ta chân khí có quan hệ? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hay vẫn là sợ không rõ đổ mối, chỉ có thể buông tha cho, ngược lại đem hứng thú vùi đầu vào chân khí của mình diện. "Hôm nay, ta đã là võ giả hai cảnh cơ giả, chân khí cách không đả thương người." Đường Lân trong nội tâm ý niệm chuyển động, chân khí giống như lao nhanh dòng sông, theo trong cơ thể kinh mạch chảy xuôi, hội tụ đến đầu ngón tay, ngưng tụ thành một thanh phồn vinh mạnh mẽ màu đỏ tiểu đao. Loại này màu đỏ, phản phất trong cơ thể con người phương vừa huyết khí, như mặt trời mới lên lúc đỏ tươi, tràn ngập lưu hòa thuần khiết khí tức. Phi. Đường Lân thao túng chân khí hội tụ tiểu đao, tại thân thể chúng quanh xoay tròn, cảm thụ được chân khí mỹ diệu. Tiểu Hôi ở một bên mỉm cười quan sát. Vừa chưa thập phần, Đường Lân mới ly khai ký tốc xá, đi vào cung thiên khu, tiếp tục rèn luyện chính mình sả thuật. Cũng không lâu lắm, Lưu Huy cùng Triệu Tử Nhi bọn người, đột nhiên một khởi đi tới cung Tiết Khu. Đường Lân. Triệu Tử Nhi xa sa hô. Đường Lân quay đầu lại nhìn lại. "Lão sư." Đường Lân kinh ngạc nói, "Các ngươi làm sao tới rồi?" Lưu Huy cười cười, nói, "Ta vừa nhận được tầng trên tin tức, nói ngươi thông qua được tinh vực khảo thí, cảm ứng được long thủ ngôi sao? Thiên phú dị bẩm, có thể trực tiếp gia nhập tinh các, cho nên mang mọi người đến, vì ngươi tổ chức một cái tiệc ăn mừng." Đường Lân tỉnh ngộ tới. "Đi thôi, đi thôi, bổ tiểu thư đã đem tiên hương lâu tiên tên cửa hiệu ghế lô đặt trước rồi." Hôm nay mọi người nhất định phải thống khoái thống khoái." Triệu Tử Nhi hào khí nói. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Đường Lân xem mọi người như thế thịnh tình, trong nội tâm ấm áp, lúc này để cung tên xuống, cười nói, "Vậy thì cùng đi chứ." Ân. Lưu Huy vẫy vây tay, mang theo mọi người cùng nhau đi đến. Trên đường đi, Triệu Tử Nhi cùng Vương Dũng bọn người, càng không ngừng hướng Đường Lân hỏi cái kia tinh vực, như một hiếu kỳ bảo bảo, Đường Lân chi tiết nói một lần, mấy người nghe được đều là rất là giật mình, không nghĩ tới thất tinh võ quán nội tình, thật không ngờ thâm hậu. Nghe lão sư nói qua, Có thể cảm ứng được sức mạnh ngôi sao người, đều là Bạch niên khó gặp đích thiên tài, mà lòng Thủ ngôi sao, càng là ngàn năm khó gặp. Triệu Tử Nhi hâm mộ địa nhìn xem Đường Lân, nói: "Ngươi năm nay mới 13 tuổi, lần này theo tinh vực trở lại, vậy mà trực tiếp đạt tới võ giả hai cảnh cứng giả, ngày sau tiến vào cái kia tinh khắc rèn luyện, khẳng định thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ 20 tuổi lúc, hữu có thể trở thành võ thần rồi." Đường Lân sở lên cái mũi. "Như là chúng ta tiến vào cái kia tinh vực, không biết có thể cảm ứng được cái gì ngôi sao." Vương Dũng hướng tới nói. Thư Yên cùng Trương Đào hai người, cũng là thần sắc hướng tới chỉ có tạ kiếm phong, như cũng là áo trắng như tuyết, đôi má lạnh lùng như kiếm phong, không có bất kỳ biểu lộ. Thiên Hương lâu đã đến. Triệu Tử Nhi đưa tay một ngón tay phía trước. Chỉ thấy rộn ràng bài trừ sạch sẽ đường đi cuối cùng, một cái phồn vinh giao lộ bên cạnh, một tòa hùng vĩ bao la hùng vĩ lốc, yên tĩnh địa đứng lặng lấy, lầu cao tới 3 tầng, mỗi tầng dưới mái hiên, đều rắc màu đỏ đại đèn lồng, tràn ngập không khí vui mừng. Triệu Tử Nhi mang theo đường Lân bọn người, chuẩn bị đi vào, đúng lúc này, Thiên Hương lâu cửa ra vào đã có hai cái thị vệ, thò tay ngăn cản mọi người. Triệu Tử Nhi lông mày nhíu một cái, Nói, các ngươi làm gì vậy? Thiên Hương lâu đã bị chủ nhân nhà ta bao xuống, các ngươi thay chỗ hắn a?" Hai cái thị vệ lạnh như băng nói. Đường Lân bọn người đều là nhíu mày. Bọn hắn ngày bình thường đều là vạn chúng chúc mục đích thiên tài, chưa từng bị qua như thế đối xử lạnh nhạt. Triệu Tử Nhi lúc này chuẩn bị lên tiếng, lại bị Lưu Huy thỏ tay kéo một phát. "Chúng ta đi thôi." Lưu Huy thấp giọng nói. "Triệu Tử Nhi khí đạo, lão sư, bọn hắn quá vô lễ." Trước ly khai nói sau, Lưu Huy sử suy nghĩ sắc đạo. Mấy người đều là tâm trí thông minh, gặp thân sắc hắn khát lúc này cố nén xuống. Chờ cách khai thiên hương lâu cửa ra vào về sau, Lưu Vi mới nói, cái này hai cái thị vệ khơi giấc lên, đều có một cái kim sắc 5 chữ, nếu ta thấy không tệ, bọn hắn hẳn là ngũ hoàng tử bộ hạ mới đúng, hơn nữa khí tức của bọn hắn đều rất cường đại, ít nhất là võ giả bốn cảnh cùng giả. Đường Lân bọn người đều là trong nội tâm cả kinh. Ngũ hoàng tử? Tại toàn bộ trong đế quốc, tôn bí nhất, tự nhiên là thuộc về hoàng thất. Triệu Tử Nhi hậm hực nói, khá tốt, mới vừa rồi không có lỗ mãng, nếu không thật muốn làm hàm việc. Đúng lúc này, Phồn Hoa đường đi bên cạnh Đỉnh đầu Tôn Quý tám người lại kiệu chậm rãi mà đến, theo đại trong kiệu đi ra một người, cao to dáng người, khuôn mặt anh tuấn, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng to lãng, cho người ôn hòa cảm giác. Đường Lân lại cảm nhận được, cái này anh tuấn thanh niên trong cơ thể, thậm chí có chân khí di động, hẳn là võ giả hai cảnh cường giả. Cái này toàn thân Tôn Quý hoa phục thanh niên, tại một đám tôi tớ hùng đám xuống, đi vào thiên hương lâu các, cửa ra vào hai gã thị vệ cùng kính cẩn xuống, nói: "Tham kiến hoàng tử." Anh tuấn thanh niên vất tay, hỏi một câu: "Người đến sao?" Triệu đại nhân đã ở bên trong chờ. Một gã thị vệ đáp: Anh Tuấn thanh niên thỏa mãn gật gật đầu, "Đi vào đi vào." Đường Lân bọn người xa xa nhìn qua, Lưu Huy hướng mọi người nói, "Chúng ta đi thôi, cái này Ngũ Hoàng tử đoán chừng là phải ở chỗ này hội kiến khách quý, chúng ta người tỏ võ hay vẫn là không nên cùng hoàng thất dính vào quan hệ tốt hơn?" Đường Lân bọn người gật đầu. Bọn hắn cũng chứng kiến, cái thứ hai cái võ giả bốn cảnh cường giả, vậy mà quý xuống, đối với bọn họ mà nói, đây là tuyệt đối không thể chịu được cú đủ. Mấy người đã đi ra Thiên Hương lâu, dọc theo đường đi đi đến. "Chúng ta đi một cái khác đầu phố Tú Nguyệt lâu a, cái này Tú Nguyệt lâu cùng Thiên Hương lâu không kém bao nhiêu?" Triệu Tử Nhi trầm ngâm nói, mấy người không có bất kỳ gì nghị. Tại trải qua đường đi lúc, đột nhiên, một cái tiểu ăn mày xuất hiện ở trước mặt mọi người, tóc hai bù xù, toàn thân quần áo rách dưới, nhìn như nghèo rất cùng tội, nhưng há miệng ra, lại phát ra thanh thủy như như chuông bạc thanh âm, nói, mấy vị đại nhân, ban thưởng điểm ngân lượng a, ta đã vài ngày không có ăn cái gì, cầu các ngươi đại phát thiện tâm, ban thưởng điểm a. Mấy người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu ăn mày, dĩ nhiên là một nữ tử. Đường Lân cau mày nói, ngươi thân thể hoàn hảo, vì sao ăn xin, không đi tìm phần công tác? Cái này tiểu ăn mày nhìn Đường Lân liếc, ngạc như nói, làm tên ăn mày, chẳng lẽ cũng không phải là một phần công tác. Đường Lân ngơ ngác một chút. Mấy người đều bị cái này tiểu ăn mày nói sửng sợ, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được, có người vậy mà nói ăn xin là một phần công tác như vậy quái luận. Mấy vị đại gia, các ngươi tiểu phát phát hiện tâm a. Tiểu ăn mày khẩn cầu. Đường Lân xem hắn thê lương bộ dáng, trong lòng có chút xúc động, lúc này từ trong lòng ngực lấy ra một ít bạc vụn, đưa cho tiểu ăn mày nói, về sau hay vẫn là đường ăn xin rồi, trên sách nói, nam nhân có ba không làm, không làm nô, không làm xin. Không làm ác. Nữ nhân có ba không làm, không làm kỹ nữ, không làm lừa gạt, không làm xin. Bởi vậy có thể thấy được, tên ăn mày là không thể làm nhất đấy. Tiểu ăn mày cười nói, ngươi nhất định là cái con mọt sách à. Tiểu ăn mày, ngươi làm sao nói chuyện? Triệu Tử Nhi quát. Tiểu ăn mày không sao cả địa nhún nhún bay, nói, đã cho tiền, các ngươi liền đi đi thôi, đừng chậm trễ việc buôn bán của ta. Đường Lân bọn người là một hồi chán nản. Ai cũng không nghĩ tới, Đường Lân mới cho xuất tiền, cái này tiểu ăn mày không cảm ơn, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đuổi bọn hắn ly khai, như vậy tên ăn mày Quả nhiên là thiên hạ ít có. Bất quá, người ở chỗ này đều nắm lấy thân phận của mình, không có cùng một cái tên ăn mày đi trở mặt, chỉ có thể tức giận rời đi. Đường Lân nhìn thoáng qua cái này tiểu ăn mày, lắc đầu, đi theo quay người lì khai. Tiểu ăn mày nhìn qua mấy người bóng lưng, nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề trắng non hàm răng. Túy ngật lâu. Đường Lân chờ người đến sau này, điểm đi một tí rượu và thức ăn, đem trước khi không thoải mái đều quên mất, ăn uống thả cửa. Mỗi người đều hướng Đường Lân thay nhau mời rượu. Đường Lân từ nhỏ không thích uống rượu, uống rượu mất lý trí. Cho nên chỉ có thể dùng trà thay rượu, cùng mọi người cùng nhau nâng ly. Đợi đến lúc trạng vạng tối lúc, mặt trời chiều ngã về tây, mấy người uống đến lung la lung lay, mới từ Túy Nguyệt lâu đi ra. Tại trong mấy người này, chỉ có Đường Lân, Tạ Kiếm Phong cùng Triệu Tử Nhi, Hứa Yên bốn người, đi đường là bình thường, mà lưu Huy, Vương Dũng, Trương Đào ba người, nhưng lại đầy đỏ mặt lên, mùi rượu sông vào mũi. Về tới võ quán trong. Tại luyện võ chẳng lên, mọi người chuẩn bị tách ra, Vương Dũng, Trương Đào hai người, hàng hồ lấy nói, "Đường Lân, ngươi nhất định phải cố gắng lên." Đường Lân Người là ta Lưu Vi Kiêu ngạo. Lưu Vi hàm hàm hồ hồ nói, "Triệu Tử Nhi cùng Hứa Yên bọn người, phân biệt hướng Đường Lân nói đi một tí lời nói, sau đó mọi người cùng nhau tách ra." Đường Lân trong nội tâm yên lặng nói, "Cố gắng lên à, các người ngày sau cũng nhất định sẽ trở nên nổi bật đấy." Trở lại ký túc xá, Đường Lân tâm nhưng không cách nào tính xuống. Ngày mai sẽ có thể đi vào tinh cát. Đường Lân trong nội tâm tràn ngập tâm thần bất định, khẩn trương, còn có mảnh liệt địa chờ đợi, đến lúc đó có thể nhìn thấy Nhị tỷ, nửa năm không thấy, không biết Nhị tỷ biến hóa lớn không lớn. Nghĩ đến Nhị tỷ, Đường Lân trong nội tâm một hồi ôn hòa. Khi còn bé, ba người cùng một chỗ tại mùa đông ở bên trong, ném tuyết, nghiến người tuyết, mà đại ca cùng nhị tỷ, từ nhỏ vẫn rất sủng ái chính mình, chuyện gì đều bị lấy chính mình. Bất kể là ăn, uống, đều là lại để cho chính mình ăn trước. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, đây là lúc trước nhị tỷ cùng đại ca tại thủ đô trên đường, cho mình mua sáng đấy. Mặc kệ bất luận cái gì thời khắc, bọn hắn đều sẽ nghĩ tới chính mình. Nhị tỷ, ta rất nhớ ngươi. Đường Lân nhìn qua ngoài cửa sổ. Sáng tỏ ánh trăng, rơi tại trên bệ cửa. Đường Lân nắm thật chặt ngập bộ, bất chi bất giác địa tiến nhập ngập đẹp. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu đến, Đường Lân dần dần tỉnh lại, hắn nhanh chóng thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, sau đó mang theo Tiểu Hôi, đi tới màu đỏ mái nhà. Bởi vì Tiểu Hôi là vật sống, cho nên không cách nào để vào không gian giới chỉ, Đường Lân chỉ có khiến nó ghé vào đầu vai. Đã đến. Xích xác lâu chủ một thân mới tinh xịch đi liễu, mỉm cười điệu nhìn xem Đường Lân, nói, "Đều chuẩn bị xong sao?" Đường Lân nhẹ gật đầu. Xích Sắc lâu chủ nhìn thoáng qua trên người hắn Tiểu mỉm cười nói, "Cái này là sủng vật của ngươi sao?" Đường Lân thần sắc xấu hổ, nhẹ gật đầu. Tiểu Hôi chỉ là dương mắt lên, chứng xích Sắc lâu chủ liếc. "Đi thôi." Xích xác lâu chủ cười cười, đem Đường Lân thân thể bắt lấy, một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ Đường Lân, thân thể của hắn tại không khí chính là vặn vẹo ở bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 20, 33 tinh đài. Đem làm Đường Lân lần nữa khi mở mắt ra, ở trước mặt hắn hoàn toàn là một không gian khác, đầy trời màu tím bầu trời, vô số đầy sao làm đẹp, sáng lạn mà lãng mạn, mà chính mình chỗ đứng vị trí, là một cái cự đại bạch ngọc thạch cột trường, nhìn không thấy cuối cùng. Trên quảng trường tràn ngập nhàn nhà sương trắng. Xích xác Lâu chủ thân ảnh ra hiện tại hắn bên cạnh, khẽ cười nói, nơi này chính là tinh các, ngươi đi theo ta. Đường Lân đi theo phía sau hắn. Xích xác Lâu chủ đi thẳng đến quảng trường cuối cùng, tại đường Lân trước mặt, là một tòa cao ngất nhập tiền, cơ hội nhìn không thấy đỉnh màu tím lầu các, lầu này các một gạch một khối, đều tinh xảo phi phạm, dưới mái hiên treo phong linh, trên không trung lay động. Đường Lân trừng to mắt. Hung tráng như vậy lầu các, không phải nhân lực có thể xây thành. Cái này tinh các cùng sở hữu 99 tầng, quán chủ này bình thường tự ở lại tầng cao nhất. Quan sát hiện tượng thiên văn, cảm ngộ thiên cơ, còn lại tầng trên đều không có cùng công dụng. Xích xác lâu chủ nhẹ nhàng cười cười, nói, cái này ngày sau thời gian lâu rồi, ngươi sẽ biết được. Đường Lân trong nội tâm rung động. 99 tầng lầu các, không thể tưởng tượng nổi. Mà quán chủ vậy mà ở tại tầng cao nhất, cảm ngộ thiên cơ. Các ngươi ngày thường tu luyện địa phương, tại mặt khác một bên. Xích xác lâu chủ mang theo Đường Lân, vượt qua cái này tinh các, chỉ thấy tại đây tinh các đằng sau là một mảnh bao lam màu trắng quần trường, nhìn không thấy cuối cùng, mà ở chân trời vị trí Đã có một khoảng màu tím Hà quang cái này màu tím tia sáng chói mắt giống như mặt trời giống như lầm đặc tàn mát ra làm cho người rung động hà quang đây là bầu trời vẫn là ngôi sao ẩn chứa phong phú ngôi sao lực lượng có thể rèn luyện thân thể xích xác lâu chủ đưa tay một ngón tay nói các ngươi tu luyện địa phương ngay tại những này tình đài trên đường lân theo nhìn lại lập tức cảm thấy hít thở không thông chỉ thấy tại thanh thiên bên trong lơ lưng nguyên một đám 10 trượng đường kính tả hữu bệ đá từng trên bệ đá đều khắc đẩy chữ khắc trên đồ vật nhưng này bậ đá năng không lơ lửng như một chữ trưởng xà giống như hương, cái kia màu tím trói mắt ngôi sao đối với. Tinh các chính giữa, tổng cộng có 32 người, hôm nay tăng thêm người, tổng cộng 33 người, ngày hôm qua quán chủ đã rèn tốt một cái tinh đài, là cho người dùng, là ở chỗ này. Nói xong, chỉ hướng cái này 33 tinh đài chót nhất vĩ địa phương. Đường Lân nhìn qua, kinh ngạc nói, vì cái gì của ta tinh đài đặt ở mặt sau cùng? Khoảng cách cái này màu tím ngôi sao mảnh vỡ càng gần, lấy được ngôi sao lực lượng sẽ càng nhiều mới đúng a. Xích xác lâu chủ cười nói, thật thông minh, nói không sai, bất quá Ngươi muốn lấy được gần phía trước tinh đài, tiểu cần đi quyết đấu những cái kia tinh đài tương ứng người, nếu như ngươi quyết đấu thành công, ngươi cùng đối phương tinh đài sẽ lẫn nhau đổi vị trí." Đường Lân tức cười. "Phải biết rằng, cái này tinh các trong cơ hồ đều là võ thần, lại để cho hắn và võ thần quyết đấu, cái này không phải mình lừa gạt mình sao? Không có sức cạnh tranh, tiểu cũng không có động lực." Xích xác lâu chủ cười nói, "Tuy nhiên ngươi tiến nhập tinh các, nhưng là không thể lừa biếng. nếu như 3 năm sau, ngươi bị người trong thất tinh lâu khiêu chiến, đánh bại xuống dưới, như vậy ngươi tiểu sẽ rời đi tinh cắt. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, hắn không nghĩ tới gia nhập tinh các trong lại vẫn có hạn chế như thế. Nói như vậy, ta muốn tại trong 3 năm đặt tới võ giả thất cảnh trình độ mới được sao? Đường Lân nhìn về phía Xích Sắc lâu chủ. Phải biết rằng, thất tinh lâu trong màu tím tinh lâu trong, toàn bộ là võ giả thất cảnh cường giả, nhất là trong đó có thể sống qua thiết tháp quan tầng thứ 2 người, thực lực càng là so sánh võ thần. Đúng vậy. Xích Sắc lâu chủ mỉm cười, nói, ngươi không cần quá lo lắng, tại đây tinh các trong, linh khí phong phú, tăng thêm ngôi sao lực lượng rèn luyện, dù là ngươi mỗi ngày ăn hết ngủ, ngủ ăn. 3 năm thời gian cũng sẽ biết cho ngươi lại lần nữa tăng lên hai cái cảnh giới. Nếu như ngươi khắc khổ rèn luyện, muốn đạt tới võ giả thất cảnh cũng không khó khăn. Đường Lân ngơ ngác một chút, lập tức thúc dục chân khí trong cơ thể cảm thụ được bốn phía, lập tức liền phát hiện, tại đây trong không khí linh khí phong phú trình độ, cơ hội là ngoại giới gấp 10 lần. Nói cách khác, ở chỗ này tu luyện 1 năm, tương đương ngoại giới 10 năm. Hơn nữa, tại Tinh Các trong, mỗi 6 tháng, hội có một lần thánh nhân mục giảng, có trưởng lao cấp thánh nhân vì các ngươi giảng giải võ học, cái này đối với các ngươi tới nói, tuyệt đối là trợ giúp thật lớn có thể rất nhanh tăng lên võ học cảnh giới." Xích xác Lâu chủ cười nói, Đường Lân trong nội tâm một hồi xôi trào. Khó trách, bên ngoài võ thần đều khát vọng tiến vào tại đây tu luyện. Chẳng những có thánh nhân bậc dạng, còn có phong phú linh khí thoải mái, tuyệt đối là động thiên phúc địa. "Tỷ tỷ của ngươi, ngay tại 32 tầng đại." Xích xác Lâu chủ nhìn xem treo trên bầu trời 33 khối tinh đài, cười nói, "Đợi lúc thời điểm tu luyện, ngươi có thể đã gặp nàng." Đường Lân trọng trọng đầu. Sau đó, Xích Sắc Lâu chủ mang theo Đường Lân quen thuộc thoảng một phát hoàn cảnh nơi này, liền mang theo hắn tiến vào tầng cấp trong. Cái này tinh các 99 tầng, trước 49 tầng là các ngươi chỗ ở, tinh đài xếp hàng thứ nhất người, ở tại 49 tầng, những người còn lại theo thứ tự theo ở phía sau, ngươi ở tại 17 tầng. Xích xác lâu chủ mang theo Đường Lân đi đến 17 tầng. Cái này cả tầng lầu đều là ta một người ở lại. Đường Lân Dung độc nói. Phóng nhãn nhìn lại. Cái này 17 tầng tinh các, bao la vô cùng, có phòng luyện công, phong cảnh phòng chờ trở, trở. Đúng vậy. Xích xác lâu chủ hướng Đường Lân nói, tại 49 tầng thượng diện là một ít tảng kinh các các loại địa phương, bên trong có võ học bí kíp. Các người ngày bình thường có thể đi mượn đọc. Đường Lân Khẽ gật đầu. Ở chỗ này, không có người hội giáo ngự như thế nào luyện võ, toàn bộ bằng chính mình càng ngộ, nhưng nếu có cái gì không hiểu, có thể tại 6 tháng một lần thánh nhân bục dạng bên trên hỏi thăm. Xích xác lâu chủ nói, chúng ta Thất Tinh Võ quán, chủ yếu học tâm võ công, có hai quyển, đầu tiên là Thất Tinh Kiên quyết, thứ nhì là thân pháp bí kíp, tên là Vô Tận Tinh Không. Tương đối với Thất Tinh Kiên quyết, cái này bản thân pháp võ công bí kíp càng thêm quý, Thất Tinh Kiên quyết, hạn chế sử dụng binh khí, phải làm kiếm. Mà Vô Tận Tinh Không, lại không hạn hết thảy. Chỉ cần nộ tính đầy đủ là có thể tu luyện. Đường Lân chăm chú nghe. Thất Tinh Kiếm Quyết tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng kiếm quyết, uy lực đều vượt không thể đỡ, chỉ cần học được tầng thứ 7 kiếm quyết, thánh nhân phía dưới đem tuyệt vô đối thủ. Mà Vô Tận Tinh không bí kíp cũng chỉ có 3 tầng, tuy nhiên là 3 tầng, nhưng quyển bí kíp này là chúng ta Thất Tinh Võ Quán trấn quán chi bảo. Xích xác Lâu chủ thần sắc mặt nghiêm trọng, nói, Vô Tận Tinh không, riêng là học hội tầng thứ nhất, liền có thể đủ đem thân pháp tăng lên tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đường Lân chấn động, Hắn vừa mới cảm ngộ đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới không lâu, tự nhiên biết rõ, muốn đem thân pháp luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, là bực nào gian nan. Xích xác lâu chủ nhìn xem Đường Lân, nói: "Ngươi vừa gia nhập tinh các, có thể có được Thất Tinh kiếm quyết 3 tầng trước phương pháp tu luyện, cùng Vô Tận tinh không tầng thứ nhất phương pháp tu luyện, về phần muốn thêm nữa, tắc thì cần Vi Võ quán làm ra công hiến." "Công hiến?" Đường Lân nhìn về phía hắn. "Ví dụ như, Võ quán có khi sẽ gặp phải một vài vấn đề, nếu như ngươi vi Võ quán hiệu lực, sẽ cho ngươi ghi công đức, đem làm tích đầy 10 cái đại công đức lúc" là có thể hối đoái tầng thứ tư kiên quyết, tích đầy 100 cái đại công đức lúc, có thể hối đoái tầng thứ 2 vô tận tinh không thân pháp. Đường Lân tỉnh ngộ tới. Cố gắng lên a." Xích xác Lâu chủ hướng Đường Lân cười nói, về sau có rảnh, ta lại qua tới thăm người một chút. Nhìn xem hắn thân thiết dáng tươi cười, Đường Lân trọng trọng gật đầu. Xích xác Lâu chủ sau khi rời đi, Đường Lân về tới chính mình tầng trệt, đi đến một cái rộng lớn trong hành lang, chỉ thấy bảy tám cái gia đình cùng bảy tám cái nhà hoàn, phân chớ đứng hai bên. "Chủ nhân." Tất cả mọi người cùng một chỗ cung kính nói. Đường Lân một hồi kinh ngạc Chủ nhân, chúng ta là người nô bộc, ngày bình thường cần gì sự tình, chỉ để ý cùng chúng ta phân phó." Một trung niên gia đình hướng Đường Lân cung kính nói. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, thoải mái xuống. Ngẫm lại cũng thế, ngày bình thường chính mình chuyên tâm luyện công, quần áo giày đều cần người hỗ trợ giặt giũ đổi, một ít sinh hoạt việc vặt đều cần người chăm sóc, có những này gia đình cùng nha hoàn, đều cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Đường Lân cùng mọi người cùng nhau cười bắt chuyện qua, hơn nữa lẫn nhau hỏi thăm tính danh, sau đó hướng lại trung niên gia định nói, "Trưởng sư phó, mang ta đi phòng luyện công nhìn xem." Cái này Trương sư phó theo chưa thấy qua như thế thân hòa đích thiên tài, hán thụ sủng nhược kinh, cung kính nói, "Vâng." Lúc này dẫn đầu vi đường Lân dẫn đường. Phòng luyện công. Tại đây diện tích là lớn nhất một hồi, Đường Lân liếc nhìn lại, lập tức liền trông thấy, phòng luyện công ở bên trong có một cái hình bầu dục phòng nhỏ, mặt ngoài như vỏ trứng giống như ngân bạch. Đây là rèn luyện thất." Trương sư phó cung kính nói. Đường Lân ánh mắt sáng ngời, lúc này đi vào cái này rèn luyện trong phòng. Ông đóng lại rèn luyện thất phía sau cửa, Đường lập tức cảm giác được, cái này rèn luyện trong phòng linh khí chợt lên phong phú. Toàn thân thể chen chúc tới, phản phất chính mình đặt mình trong tại một cái cự đại lồng hấp ở bên trong, mà những này linh khí tựu là hơi, cưỡng ép hướng trong thân thể lách vào đi. Đường Lân có thể cảm giác được, thân thể của mình tại phát sinh biến hóa. Tuy nhiên đứng không lúc ních, nhưng Đường Lân lại cảm giác được lực lượng của mình tại dần dần điệu tăng cường chính giữa. Thật thân kỳ. Đường Lân trong nội tâm sợ hãi thán phục. Tại rèn luyện tất đại trong chốc lát, Đường Lân nghĩ đến muốn đi nhận lấy hai quyển bí tịch võ công, liền nên rời đi trước, hỏi thăm qua trong lầu các một ít thị vệ, đã biết kinh các vị trí. Đường Lân đi thẳng tới 50 tầng lầu các. Chỉ thấy một cái cự đại thư phòng, tại lầu các chính giữa, phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp chẳng chỉ sách vợ bày đầy giá sách. Đường Lân bằng hơn người thị lực, liếc quát tới. Kim cương kinh, thủy thượng phiêu, kim Trung cháo, thiên địa huyền hoàn công, nhật nguyệt song kiếm, hoàng đế kinh. Trong lúc này sách vở, thậm chí có các loại thủ loại, không đơn thuần là bí tịch võ công, một ít ý học phương diện bí kíp, đồng dạng có đủ. Đường Lân thấy hoa mắt. Đúng lúc này, Đường Lân trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái tóc trắng lão nhân, mỉm cười nhìn xem Đường Lân, nói, "Ngươi là tới nhận lấy Thất tinh kiếm quyết cùng Vô tận tinh khoa a?" Đường lân kinh ngạc địa nhìn xem cái này lao nhân vừa rồi hắn nhá mắt một cái không nháy mắt lại không có chứng kiến cái này tóc trắng lao nhân là như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình đấy đường lân lập tức cung kính nói lao ra ra làm sao ngươi biết ta yếu lĩnh lấy bí tịch võ công tóc trắng lao nhân mỉm cười nói gia nhập tinh các thế nhưng mà đại sự ngươi sở hữu tất cả tình báo tinh cách trong sở hữu tất cả trưởng lão cũng đã ghi nhớ tự nhiên biết rõ đường lân trong nội tâm cả kinh liền nói tham kiến trưởng lãoưng có một đường tiểu phượng tóc trắng lao nhân mỉm cười địa nhìn xem đường lần nói không cần đa lễ Ngươi muốn bí tịch võ công, ta đã chuẩn bị cho tốt." Hắn bàn tay vung lên, trên tay xuất hiện hai quyển phong cách cổ xưa sách vở. Ông trời đến bù cho người cần cũ, thiên phú thứ nhất, chăm chỉ thứ hai. Tóc trắng lao nhân mỉm cười nói, "Hy vọng tại 3 năm sau, ngươi vẫn đang tại tinh các chính giữa." Đường Lân nghiêm nghị, chọng chọng gật đầu. Đã đi ra tảng kinh các, Đường Lân mang theo hai quyển bí tịch võ công, về tới tinh các tầng 17, đơn giản nếm qua cơm trưa, ưu đọc qua khởi vô tận tinh không thân pháp bí kíp. Tại Đường Lân trong tay hai quyển võ công bí kíp, hiển nhiên là phóng to gấp bản. Trang giấy là vương triều nội tốt nhất tơ bằng giấy, xúc cảm mềm mại, vào nước ngâm sẽ không rách dưới, tiểu võ quán đều dùng như vậy giấy, ghi lại một ít cơ mật trọng yếu võ học. Vô tận tinh không quy tắc chung. Thân pháp tự nhiên, tùy tâm mà hành hướng, thuận gió mà đi, tâm châu động, thân chi sở hướng. Lưu loát 20 chữ, khái quát tầng thứ nhất quy tắc chung. Đường Lân trong nội tâm ám run sợ, phía trên này thân pháp tự nhiên, ý nghĩa không giống, hắn cảm ngộ đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau, mới mơ hồ đụng chạm đến, cái gì là thân pháp tự nhiên? Cái gọi là thân pháp tự nhiên là chỉ tự nhiên mà đi. Vô Câu vô thúc là một loại siêu phẩm nhập thánh cảnh giới. Ta thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ta võ công cảnh giới, thuận theo thiên đạo biến hóa, thuận rõ mà đi, nhưng còn không cách nào làm được thân pháp tự nhiên, tùy tâm sở dụng, tâm chú động, thân chi sở hướng cảnh giới. Đường Lân thần sắc trịnh trọng, riêng là liếc mắt nhìn cái này quy tắc chung, hắn hữu cảm nhận được, cái này bản vô tận tinh không bí kiếp thật không đơn giản. Hắn quyết định lập tức tu luyện. Thông qua đọc, Đường Lân biết rõ, cái này bản vô tận tinh không tầng thứ nhất, chia làm 3 cấp độ, theo thứ tự là biến ảo tàn ảnh 10 cái, 100, ngàn cái. Cái này từng ảnh đều có đủ cùng bản thể đồng dạng lực lượng. Đổi mà nói chi, tựu là thân thể dùng siêu tốc độ nhanh, lập tức lập loè hơn 1000 lần, theo hơn 1000 cái góc độ tiến hành công kích, giống như là 1.000 cái chính mình, đồng thời phát động tiến công. Riêng là ngẫm lại, đã biết rõ uy bi lực như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đường Lân đi vào luyện võ phòng, tại quặp gỗ hai bên trói vào dây nhỏ, nhảy lên đi rèn luyện thân công, cũng dựa theo trên bí tịch bộ pháp, tiến hành rèn luyện. Nhiều lần chuyển, lại để cho thân thể dần dần thói quen như vậy chuyển. Như bộ pháp trở thành thân thể bản năng, lực lượng có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng võ công lại cần một lần lượt nhiều lần rèn luyện mới có thể đem căn cơ đánh lao. Tại rèn luyện vô tận tinh không ngoài, Đường Lân cũng đọc qua qua Thất Tinh Kiếm Quyết. Thất Tinh Kiếm Quyết, tổng cộng 9 tầng, theo thứ tự là 9 chiêu kiếm pháp, trước 3 chiêu vi kiếm quang, kiếm vũ, kiếm lôi. Cái này Thất Tinh Kiếm Quyết là chí cương chí mạnh kiếm pháp, 9 chiêu ở bên trong không có một chiêu là phòng ngự chiêu thức, tất cả đều là tiến công kiếm pháp. Tại đây tinh các trong, cái gì đó cũng không thiếu, Đường Lân đang luyện võ phòng một loạt binh khí trên kệ, tuyển ra một thanh tinh thiết trường kiếm, dựa theo Thất Tinh Kiếm Quyết bên trong đích phương pháp tu luyện, tiến hành huy kiếm rèn luyện, không ngừng mà huy kiếm, lại để cho kiếm nhanh chóng đạt tới giống như tinh mang trình độ. Đường Lân một bên giẫm phải dây nhỏ, bộ pháp đi tới đi lui, một bên vung vẩy lấy trường kiếm, cẩn tâm tư độ cao tập trung, may mà hắn trưởng kỳ quan sát thần bí kia bức họa cổ tròn, tinh hồn cường đại vô cùng, đã phi thường tiếp cận tâm phân nhị dụng trình độ. Ngày hôm sau, Đường Lân căn cứ tinh cách trong lúc tu luyện ở giữa, rất sớm liền đi tới trên quảng trường, chỉ thấy theo tinh cách trong dần dần đi ra từng đạo thân ảnh, mỗi người trên người đều tản ra một cỗ làm cho người chấn nhiếp khí tức. Những người này tựa hồ biết rõ Đường Lân Nhìn thoáng qua về sau, liền riêng phần mình đi về phía trước. Đường Lân đứng tại trên quảng trường, chờ đợi địa nhìn xem tinh các cửa ra vào. Cũng không lâu lắm, một đạo thân dài nổi bật thân ảnh, theo tinh các trong cửa lớn đi ra, nàng một thân lụa mỏng màu đỏ, giống như một mảnh hồng vân giống như, nhẹ nhàng mà linh động. Chỉ là liếc, phảng phất đã thành vĩnh hằng. Đường Lân trong lòng nóng lên, la lớn, "Nhị tỷ!" Cái kia quần đỏ thiếu nữ hướng hắn trông lại, đen nhánh đôi mắt sáng ngời, trắng nõn mà tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy kinh hỉ, lập tức thân ảnh lóe lên, Đường Lân đều không sao cả thấy rõ, liền phát hiện nàng đi tới trước mặt mình. Nhị tỷ, Đường Lân kích động nói, "Tiểu Ngọc Tử, thật là ngươi?" Đường Tiểu Phượng nhào đầu về phía trước một tay lấy Đường Lân ôm vào trong ngực, kinh hỉ mà nói, "Ngày hôm qua sư phó nói cho ta biết, ngươi hội gia nhập Tinh Các, ta còn không thể tin được, không nghĩ tới thật sự." Đường Lân bị nàng ôm vào trong ngực, tuy nhiên từ nhỏ hai tỷ tỉ đệ tình cảm thân hậu, nhưng giờ phút này lại cảm thấy có chút không ổn, về phần ở đâu không ổn lại không thể nói, lúc này nhẹ nhàng theo nàng trong ngực tránh ra, cười nói, "Nhị tỷ, lúc trước ta nghe được ngươi tại Tinh Các, cũng là chấn động đâu rồi, nhị tỷ thật sự là lợi hại." Đó là đương nhiên Đường Tiểu Phượng dương lên tuyết trắng cái cằm, phản phất tiểu nữ hài giống như đã ý, đương nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Đường Lân nói, ta nhớ được, ngươi thân thể hẳn là không cách nào tập võ mới đúng, hôm nay mới bao lâu, dĩ nhiên cũng làm là võ giả, tiểu ngốc tử, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không có kỳ ngộ gì. Đường Lân xấu hổ địa vước cái mũi. ít đến, ngươi vừa sờ cái mũi, ta biết ngay không có đoán sai. Đường Tiểu Phượng nắm bắt Đường Lân khuôn mặt, nói, cái này xúc cảm, vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng, thật sự sảng khoái. Đường Lân một hồi tức cười, yên tâm đi. Trên đời này có kỳ ngộ người rất nhiều, nhưng chính thức có thể trở thành cùng giả, còn cần theo dựa vào chính mình. Đường Tiểu Phượng hướng Đường Lân mở trừng hai mắt, nắm đường Lân tay, hoàn toàn đem hắn trở thành khi còn bé tiểu hài tử, hào khí mà nói, ta mang người đi tinh đại. Đường Lân tùy ý nàng nắm. Khi còn bé, nàng chính là như vậy nắm, cùng đại ca cùng một chỗ, mang theo chính mình khắp nơi chơi đùa. Tình cảnh này, phản phất thời gian đảo ngược, về tới còn trẻ thời điểm. Đường Lân trong lúc nhất thời đều có điểm mê ly. Đúng lúc này, bên cạnh đi tới một thanh niên, hướng Đường Tiểu Phượng kinh ngạc nói, người này chính là ngươi đệ đệ Đường Tiểu Phượng nhìn hắn một cái, trên mặt đối với Đường Lân lúc sủng lịch cùng tiểu nữ hài hồn nhiên lập tức thu liễm, khẽ gật đầu, sau đó hướng Đường Lân nói, "Vị này chính là Tống sư Minh, nổi tiếng 23 tinh đại." Đường Lân trong nội tâm dùng mình, "Thanh niên này là một gã võ thần, hơn nữa hay vẫn là thực lực rất mạnh võ thần." Vị này Tống sư huynh tựa hồ đối với Đường Tiểu Phượng phi thường khách khí, hướng Đường Lân phất tay bắt chuyện qua, hàn huyên vài câu, mới quay người lì khai. Đường Tiểu Phượng quay đầu lại nhìn về phía Đường Lân, trên mặt lộ ra sủng lịch dáng tươi cười, nói, "Về sau ngươi tại tình cách có cái gì cần, cứ nói với ta." Nếu có người khi dễ ngơi, ngươi, ngươi tiểu nói cho ta biết, nhị tỷ nhất định giúp ngươi báo thủ. Đường Lân gãi gãi đầu. Đường Tiểu Phượng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại bỗng nhiên cười, sẵn giọng, ngươi cái này tiểu ngốc tử, nhất định là suy nghĩ, ta cũng không phải võ thần, sao có thể giúp ngươi báo thủ đúng hay không?" "Hừ, xem xét ánh mắt của ngươi, ta biết ngay ngươi đang suy nghĩ gì." Đường Lân trên mặt đỏ thấm, xấu hổ được không biết nói cái gì cho phải. Đường Tiểu Phượng nắm tay của hắn, vừa đi một bên đắc ý nói, "Ta tuy nhiên không cách nào giúp ngươi báo thù, nhưng bọn hắn đều kiêng ta." Ngươi biết, bởi vì ta là quán chủ tự mình chiêu thu nhận đệ tử, mà bọn hắn tuy nhiên đều là võ thần, nhưng đời này có lẽ đều chỉ có thể là võ thần. Nhưng ta không giống với, chỉ cần ngày sau cố gắng, muốn trở thành thánh nhân cũng khả năng. Đường Lân khẽ gật đầu, hắn biết rõ, những người này kiêng kỵ thực sự không phải là quán chủ, mà là nhị tỷ bản thân tiềm lực. Lúc này, Đường Tiểu Phượng đã mang theo Đường Lân, đi tới tinh đài bên cạnh. Tu luyện muốn bắt đầu, bên trên tinh đài a. Đường Tiểu Phượng nhìn thoáng qua cái kia màu tím ngôi sao, hướng Đường Lân nói, đợi chấm dứt tu luyện, ta sẽ tìm ngươi. Đường Lân nhẹ gật đầu. Đường Tiểu Phượng thân thể một lướt, trực tiếp nhảy lên cao 78 trượng tinh đài, ngồi xếp bằng tại tinh đài trung ương. Đường Lân hít một hơi thật sâu, hai chân bỗng nhiên dùng sức, chân khí theo bản chân phương ra, thôi động thân thể nhảy đến tinh đài trên. Đường Lân ngồi xuống về sau, nhìn qua nhị tỷ bóng lưng, trong nội tâm một hồi ôn hòa. Lúc này, nhị tỷ nếu có điều cảm giác, quay đầu lại hướng Đường Lân nhìn xem, sung hắn mở trừng hai mắt, làm cái mặt quỷ. Đường Lân đồng dạng làm ra một cái mặt quỷ đáp lại. Tỷ đệ hai người đều là cười. Mặc kệ thời gian trôi qua, có một loại cảm tình, là tuyệt sẽ không bị thời gian tàn phá. Lúc này, Đường Lân nhìn về phía còn lại tinh đài, chỉ thấy những cái kia vỡ thần cường giả đều là thân thể như yến tử giống như, như chim bay giống như, như lại bằng giống như, rơi vào tinh đài trên, mỗi người thân pháp tất cả không giống nhau, nhưng đều tiêu sái nhẹ nhõm, tràn ngập tự nhiên như ý cảm giác. Đường Lân nhìn về phía cái thứ nhất tinh đài. Chỗ đó vẫn chưa có người nào đến. Ngay tại Đường Lân hiếu kỳ lúc, một cái thanh niên mặc áo đen, chậm rãi theo tinh khắc chỗ đi tới, ở đằng kia tinh dưới đài dừng lại một chút, liền mũi chân điểm một cái, bay bổng như mây sương ngủ giống như bay lên, chậm rãi đã rơi vào tinh đài trên. Toàn thân tựa hồ không có sức nặng. Đường Lân thấy trong nội tâm dùng mình. Nhất là cái này màu đen thanh niên, toàn thân phát ra khí tức, giống như biển cả giống như thâm thúy, phảng phất liền ánh mắt của người đều có thể thôn phệ. Đệ nhất tinh hải, đại biểu cho người này là tinh cấp trong đệ nhất cường đại võ thần. Lúc này, cái kia chói mắt màu tím ngôi sao lên, một cổ nồng đậm hào quang màu tím, đạt đến mức tận cùng trình độ, tàn mát ra màu tím sương ngủ, hướng Đường Lân bọn người tinh đại bay tới. Những này màu tím sương mù, ẩn chứa mãnh liệt ngôi sao lực lượng, Đường Lân có thể cảm nhận được, thân thể của mình tại phi tốc lướt Trong cơ thể huyết nục, phản phất đều tại ngôi sao lực lượng rửa xuống, trở nên tinh khiết. Đường Lân nhắm mắt lại, toàn lực hấp thu lấy tinh thần chi lực. Lúc này, hắn cảm giác được trong cơ thể lưng về sau, cái kia đoàn màu xám xương ngủ, trở nên càng ngày càng rõ ràng, hắn lập tức thúc dục lấy chân khí trong cơ thể, hướng cái kia màu xám xương mù trùng kích đi qua. Thuần dương chân khí tản ra một cổ thuần khiết khí tức, cái này màu xám xương mù triền miên mà dính tính, cùng thuần dương chân khí dây dưa không dứt, nửa phần không chịu bộ. Đường Lân hai đầu lông mày tản ra một cổ sảng giọng, chân khí trong cơ thể một lần khắp nơi trên đất kích. Bốn phía ngôi sao lực lượng dũng manh vào trong cơ thể, ở đằng kia bảy cái ngôi sao hảo quang trong màu tím ngôi sao hảo quang bao phủ xuống, nhanh chóng chuyển hóa làm thuần khiết chân khí. Đường Lân có thể cảm nhận được, chân khí trong cơ thể tại điên cuồng mà tăng trưởng, theo mới đầu dòng sông nhỏ, càng về sau như lao nhanh răng hạ. Phải biết rằng, mà ngay cả để nhất mạnh võ thần, để mỗi ngày đi vào tinh đài tu luyện, có thể thấy được cái này tinh đài trên tu luyện là cỡ nào trọng yếu. Đường Lân tuy nhiên là 33 tinh đài, cách này màu tím ngôi sao xa nhất, nhưng như trước đã nhận được khủng lồ ngôi sao lực lượng, lớn mạnh lấy chân khí trong cơ thể. Bành Cái kia đoàn màu xám xương mù rốt cục ngăn cản không nổi, bị hoàn toàn nát bấy. Đường Lân lập tức cảm giác được, toàn thân phảng phất đột nhiên thông suốt, có một loại nói không nên lời thoải mái, một cổ phảng phất phong lực lượng, như lao nhanh nội mã, trong người trong kinh mạch gào thét rống rồi. Chương không hai, biến mất dây cung. Đường Lân chậm rãi mở to mắt. Võ giả ba cảnh. Đường Lân cầm chặt nằm đấm, cảm giác một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập tại thân thể chính giữa. Cái này đệ tam cái khiếu huyệt, một khi đạt toàn thân khí huyết cùng kinh mạch đều khai thông, lực lượng bạo tăng, ẩn tại người lực lượng trong cơ thể đều bị kích phát ra đến. Võ điện đi lại, võ giả ba cảnh cường giả, lực lớn ngàn cân, toàn thân đau thương bất nhập, huyết khí như quần tường, miệng vết thương khép lại nhanh chóng. Đường Lân ánh mắt lóe lên, dùng ngón tay giáp hung hăng tại trên mu bàn tay mở ra, ngón tay của hắn giáp sắc bén như lao tử, giờ phút này dùng sức mở ra, mới đưa mu bàn tay làn da vạch phá ra từng đạo nhẹ nhàng vết máu. Nhưng mà, đạo này vết máu tại Đường Lân nhìn chăm chú ở bên trong, lại nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, liền vết xẹo đều không có để lại. Đường Lân âm thầm khiếp sợ. Võ giả ba cảnh cũng đã có đủ như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng thân thể, võ giả 4 cảnh, võ giả năm cảnh, lại hội mạnh bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Lân trong nội tâm đối với tập võ tràn đầy của Nghiệt. Lúc này, trải qua mấy giờ ngôi sao lực lượng rèn luyện, tại tinh đài trên tu luyện chấm dứt, tất cả mọi người võ thần đều là riêng phần mình xuống đài rời đi. Đường Lân trước mặt hồng ảnh lóe lên, đã nhìn thấy nhị tỷ đứng ở trước mặt mình. Tiểu Nấp Tử, rất không tồi nha, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đạt đến võ giả 3 cảnh. Đường Tiểu Phượng cười tủm tỉm điệu nhìn xem Đường Lân, một đầu mềm mại tóc theo vành trượt đôi má bên dưới tản ra sâu kín hư khí. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, nói: "Nhị tỷ, ngươi hôm nay là cái gì cảnh giới?" Đường Tiểu Phượng nắm bắt khuôn mặt của hắn, cười nói: "Như thế nào, còn muốn đuổi theo lão tỷ hay sao? Bất quá, xem loại người như ngươi tốc độ tiến bộ, ngày sau chỉ sợ thật có thể đuổi theo." Đường Lân cười hắc hắc, "Đi tới nơi này tính các ba bốn nguyệt, ta hôm nay là võ giả năm cảnh." Đường Tiểu Phượng xoa đường Lân tóc, cười đùa nói: "Ngươi cần phải cố gắng lên nha." Đường Lân trong nội tâm chấn động, chỉ là 4 tháng thời gian, nhị tỷ dĩ nhiên cũng làm theo võ giả ba cảnh, đặt đến võ giả năm cảnh. Võ giả năm cảnh, xưng là Diệu cảnh, đã thông thủ đoạn kinh mạch, đối thủ cổ tay lực khống chế đạt tới trình độ kinh người, có thể gạo kê khắc chữ, phi châm đinh con kiến, thi triển thủ pháp tốc độ nhanh như tia chớp, khó có thể thấy rõ, đạt tới cảnh giới này người, thi triển võ công bí kịp lúc, uy lực đem sẽ cường đại hơn. Đi thôi, lão tỷ mang người đi dạo chơi. Đường Tiểu Phượng nắm đường lần, nhảy xuống tinh đài, mang theo hắn vừa đi vừa nói, cái này 33 tinh đài rèn luyện, có thể cho thân thể mang đến rất lớn tăng lên, mặc kệ cỡ nào chuyện trọng yếu, đều không thể bỏ qua tinh đài tu luyện. Đường Lân trọng trọng đầu. Hắn lần trước theo tinh vực ở bên trong cũng đã đụng chạm đến đệ tam tiêu huyện, chỉ là so sánh mơ hồ, lần này vừa mới tu luyện liền trực tiếp đạt thông, cái này tinh đài trên ngôi sao lực lượng, thật sự là chỗ tốt sâu sắc. Đường Tiểu Phượng nhìn qua cái kia top 10 cái tinh đài, hướng tới mà nói, ngồi ở đó top 10 cái tinh đài trên, cảm nhận được ngôi sao lực lượng, xa không là chúng ta vị này đưa có thể so sánh, hơn nữa, ngồi ở top 10 tinh đài trên người, mỗi nửa năm đều có một lần tiến vào di tích động phủ cơ hội. Di tích độc phủ, không biết là dạng gì. Đường Lân cảm thán mà nói, nghe nói bên trong có rất đa bảo vật. Thần muốn đi bên trong nhìn xem, Dùng chúng ta thực lực như vậy, hay vẫn là đừng suy nghĩ." Đường Tiểu Phượng giận dữ nói, "Sư phó đã từng nói qua, muốn đi vào di tích Độc phủ, phải đạt tới võ thần thực lực mới được, nếu không, rất dễ dàng tiểu sẽ vẫn lạc ở bên trong, cho dù là võ thần cường giả, không nghĩ qua là đều chết mất." Đường Lân âm thầm liễu lưới. "Cuối tháng này, ta tiểu đi yêu vực săn bắn." Đường Tiểu Phượng nhìn xem Đường Lân, cười nói, "Đến lúc đó ngươi cũng cùng một chỗ a." Đường Lân kinh ngạc, nói, "Yêu vực ở đâu?" Đường Tiểu Phượng cười thân ý, Lôi kéo đường lân đi vào bạch ngọc thạch dọc theo quảng trường, đường lân hướng xuống nhìn lại, lập tức ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này bạch ngọc thạch quảng trường, rõ ràng là huyền nổi giữa không trung, mà ở dưới quảng trường mặt, là một mảnh bóng cây xanh rậm rạp hành tây hành tây rừng rậm, mênh mông, phương xa còn có từng tòa hùng vĩ thông thiên non núi. Phía dưới này tiểu là yêu vực. Đường tiểu phượng mở trừng hai mắt, nói, tinh các là lơ lửng tại trên bầu trời, đến lúc đó chúng ta muốn xuống dưới săn tiểu ngất tử, ngươi có sợ không? Sợ? Đường Lân sở lên cái mũi, thầm nghĩ trong lòng, sợ hẳn là những cái kia yêu quái mới đúng ân lại trấn yêu sư truyền nhân, gặp phải yêu quái nào có sợ đạo lý, đến lúc đó, ta sẽ bảo hộ người đấy." Đường Tiểu Phượng đùa cười nói, "Thú liệp yêu quái là rất trọng yếu, những này yêu quái trên người có rất nhiều chân quý tài liệu, nhưng lại có yêu đan, nếu như lấy tới mấy quả, sẽ đối với thực lực lớn có trợ giúp rất lớn." Ân. Đường Lân gật đầu. Lúc này, Đường Lân cùng nhị tỷ tại tinh khách trong đi dạo một vòng, hai người cùng một chỗ nói chuyện phiếm trò chuyện đấy, trò chuyện về đến trong nhà, Đường Lân đem chính mình tham gia đá quán giải thi đấu, thuần dương võ điển bị Thiên Long võ quán đánh chờ sự tỉnh. Toàn bộ nói một lần, nghe được Đường Tiểu Phượng đối với cái kia Thiên Long Võ quán nghiến răng ngứa, tuyên bố nói chờ mình sau khi trở về, nhất định phải đã diệt cái này Thiên Long Võ quán. Đến buổi tối, Đường Tiểu Phượng trở lại tầng 18, tiến hành tu luyện của mình, mà Đường Lân cũng bắt đầu rèn luyện vô tận tinh không thân pháp, hơn nữa đứng tại dây nhỏ lên, rèn luyện sát thuật. Chờ lúc ngủ, Đường Lân nằm ở trên giường, tác thì hội quan sát cái này thần bí bức họa của tròn, để cao mình tinh hồn lực lượng, đem làm tinh hồn đầy đủ cường đại lúc, chính mình đối với thuật sức chống cự thì càng cường. Đường Lân nhìn qua bức họa cổ tròn, dần dần si mê Ông. trong óc đột nhiên Phạm Phất xuất hiện một đạo rất nhỏ vù vù đem đường lân tâm thần nháy mắt trở nên thông thấu thanh minh phản phất có thể xem thanh trong thiên địa hết thảy ân đường lân nhìn qua thần bí bức họa của tròn đột nhiên phát hiện này họa quyển bên trên nàng kia trong tay đàn cổ tựa hồ thiếu đi một căn dây đàn đường lân rủi rủi mắt con người nhìn kỹ hai mắt mới phát hiện xác thực có một căn dây đàn không thấy rồi chuyện gì xảy ra đường lân trong nội tâm giờ mình này họa quyển bên trên dây đàn vậy mà hội biến mất không thấy gì nữa loại chuyện này quả thực không thể tưởng tượng đường lân như mày đau khổ suy tư lại còn không có nghĩ ra nguyên nhân, xem sắc trời đã tối, ngày mai còn có khắc khổ địa rèn luyện muốn làm, chỉ có thể đem cái này quá dị sự tình bông, ngã xuống tiếp đi. Thời gian trôi qua, trong mấy mắt, một tháng đi qua. Đường Lân sinh hoạt lâm vào đơn điệu tu luyện sinh hoạt, tu luyện là buồn tẻ, cho nên đản sinh ra đến võ đạo cường giả rất ít, bởi vì này trên đời có khả năng chịu được người tịch mịch, thật sự không nhiều lắm. Một tháng này đến, Đường Lân chủ yếu rèn luyện thân pháp của mình cùng sa thuật, về phần tất tinh kiên quyết, tất bị Đường Lân tạm thời để ở một bên, dù sao, chính mình còn không có có 14 tuổi. Trở chế tạo ra thuộc tại binh khí của mình về sau, lại tiến hành rèn luyện, hội càng tiết kiệm thời gian. Trải qua rèn luyện, Đường Lân thân pháp dần dần đi về hướng thành thục giai đoạn, hắn vô học cất bước muộn, một tháng này rèn luyện, lại để cho hắn có thể thi triển ra khinh công, 3-4 trượng tử cao, không cần ma lực, đơn giản có thể lướt qua. Tuy nhiên còn không có có đạt tới vô tận tinh không tầng thứ nhất nhậm môn, nhưng tiến bộ đã là phi thường rõ ràng. Về phân xạ thuật, càng là trăm trượng ở trong, cho dù là tại chạy trốn ở bên trong, cũng sẽ không bắn trệ mục tiêu. Tại rèn luyện bên ngoài, Đường Lân hãy theo tiểu Hôi học tập phụ lục trận pháp phương diện tri thức, cùng với rèn luyện chỉ lực. Đêm dài, tất thị quan sát thần bí bức họa của tròn, phỏng đoán lấy cái kia biến mất một căn dây đàn. Trời quang vẫn rạng, bạch ngọc trên quảng trường. Đường Lân hướng quảng trường cuối cùng đi đến, chỉ thấy nhị tỷ xa xa đứng đấy một đám mây trong sương ngủ, phản phất một mảnh xinh đẹp dạng mây đỏ, tràn đầy kiều diễm cùng tuyệt sắc. Tại nhị tỷ bên người, có một cái áo trắng thanh niên nam tử, Tiêu Sai Anh Tuấn, toàn thân tràn ngập một cổ lãnh ngạo khí tức. Đường Lân nhận ra người này, tên là Chung Nhạc, nổi tiếng tinh đài 18 vị. Tiểu Nấp Tử. Đường Tiểu Phượng trông thấy Đường Lân, con mắt sáng ngời người chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới Đường Lân, nói, ngươi đều chuẩn bị xong? Ân. Đường Lân nhẹ gật đầu. Chương Nhạn cùng đi theo đến, mỉm cười điệu nhìn xem Đường Lân, nói, thật sự là không công bình, hai người các ngươi tỷ đệ đều có thể gia nhập tinh các, thiên hạ này đích thế tài, quả thực đều đầu thai đến nhà của ngươi đi. Đường Lân cười cười. Đường Tiểu Phượng tức giận nói, sẽ mỏ mấm hay nói giỡn? Chương Nhạn cười cười, nói, đều chuẩn bị xong, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bàn tay ném đi, một đạo vàng sáng theo trong tay áo bay ra, tại trên bầu trời xoay tròn vài vòng. Hào quang luẩn dần, hóa thành một thanh bạch nhược hàn xương trường kiếm. Đường Lân ngạc nhiên nói, cái này là di tích động phủ trong phi kiếm a. Trương Nhạn khẽ cười nói, đúng vậy, kiếm này tên là Hàn Tuyết, các người lên đây đi, muôn đứng vững, vải. Nói xong, theo túm phi kiếm đứng ở mấy người bên chân. Đường Tiểu Phượng nắm chặt đường Lân bàn tay, nói, phải nắm chặt ta. Nói xong, mang theo đường Lân đi vào đi lên. Phi kiếm này rướp chừng nửa cái ván cửa lớn nhỏ, đường Lân trong nội tâm ngạc nhiên, bàn chân vừa mới giẫm nhập, cũng cảm giác kiếm có chút hướng phía dưới chấm xuống, lập tức khôi phục bình thường. Đường Lân thân thể đã hoàn toàn đứng ở thượng diện, trong lòng của hắn Khẩn Trương, nếu là theo phi kiếm này bên trên té xuống, chỉ sợ muốn phấn thân bài cốt. Hắn ôm chặt lấy nhị tỷ eo nhỏ, đem đầu đội lên phía sau lưng của nàng, nghe mái tóc sâu kín mùi thơm ngát, mới cảm nhận được vài phần yên ổn. Lúc này, Chương Nhạn đã đi đến phi kiếm, thần sát thông dòng, bàn tay một ngón tay, phi kiếm theo tâm ý của hắn thế mà thay đổi, gào thét lên nhanh chóng phá vỡ mà vào đám mây, hướng bạch ngọc thạch dưới quảng trường mặt lao đi. Đường Lân chỉ nghe tiếng gió bên tai gào thét, trong nội tâm Khẩn Trương được nhắm mắt lại, rồi lại ép không được hiếu kỳ cùng hưng Cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt nhìn lại. Thiên địa đều đang xoay tròn, đại địa tại dưới chân càng ngày càng gần, Đường Lân cảm giác mình tựa như trong gió lu bình, loạn choạng không có trọng tâm. Cũng không lâu lắm, phi kiếm tiểu Đáp xuống trong một rừng cây, Đường Tiểu Phượng hiển nhiên từng có như vậy kinh nghiệm, thần sắc trong dòng, nắm Đường Lân theo trên phi kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên đồng cỏ, hướng Đường Lân cười đùa nói, có sợ không? Đường Lân nghĩ đến nàng khi còn bé tiểu lao yêu trêu cận chính mình, tâm niệm vừa động, nghĩ đến cái kia chương nhạn là thần thực lực, không biết bay đi, kể từ đó, khống chế kiếm tự nhiên là tương đương chuyện nguy hiểm. Dù sao, chết kiểu này có rất nhiều loại, nhưng ngã chết võ thần, nói ra tuyệt sẽ không quá tốt nghe, hơn phân nửa là phi kiếm này có nhất định được hộ chủ công năng, có thể trên sự bảo vệ người sẽ không rơi xuống sũng dưới. Nhìn xem nhị tỷ gạo hoặc ánh mắt, Đường Lân trong nội tâm cười khổ. Đi thôi. Chương nhận thu hồi phi kiếm, hướng cái này Đường Lân hai người cười nói. Chương 3, 10 vạn năm yêu quái. Canh một. Yêu vực. Bóng cây xanh dâm mát trong rừng rậm, tràn ngập màu xám yêu khí, hoa cỏ ở giữa ngẫu nhiên có thể thấy được một lượng côn không biết tên thú cốt hải cốt, có tiểu như linh miêu, có đại như núi. Mọi cô hải cốt thượng diện đều tản ra nồng đậm yêu khí. Tuy nhiên rừng rậm hãn tính, trang ngập phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, nhưng Đường Lân bọn người lại không có chút nào bông lòng, cái này yêu vực ở bên trong quái vật thâm bất khả trắc, võ thần tiến vào tại đây thí luyện, đều hội cẩn thận từng ly từng tí. Đường Lân bọn người trải qua một cây đại thụ. Vèo, vèo. Mấy cây dây leo đột nhiên theo thổ nhượng trong nổ bắn ra mà lên, hướng Đường Lân ba người quấn quấn tới. Đường Lân chỉ là liếc mắt nhìn, liền trong nội tâm kinh hãi, cái này dây leo tốc độ, lực lượng, hoàn toàn không phải bình thường yêu quái chỗ có đủ. Đâm zách không khí lại phát ra từng đợt tiếng nổ mạnh. Hừ. Trương Nhạn hừ lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, bạch sắc quang mang lóe lên, một thanh phi kiếm trực tiếp từ từ bay ra, hướng cái này thụ yêu dây leo thiết cắt mà đi, lập tức đem thụ yêu thân thể sỏ xuyên qua, một kích bị mất mạng, màu xanh biết máu tươi từ thụ yêu trong thân thể chạy xuôi đi ra. Mới 6000 năm đạt hạng, tiểu dám đánh lén bó thần, muốn chết. Trương Nhạn thu hồi phi kiếm, hướng Đường tiểu phu nói, "Các ngươi tỉ đệ đem yêu quái này thiết cắt đi à nha, cái này thụ yêu trong thân thể có một ít trọng yếu tài liệu, ví dụ như thụ yêu chủ cán, tuy là vật liệu gỗ" Lại thập phần cứng cỏi, chịu đựng nhật nguyệt tinh hoa tẩy lễ, có thể chế thành thần binh lợi khí. Đường Lân khẽ gật đầu, Thu yêu chủ cán xác thực là phi thường không tệ tài liệu, hơn nữa có một cái đặc thù công dụng, tiểu là có thể trấn yêu khu ma. Thu yêu là dễ dàng nhất tao ngộ thiên phạt yêu quái, cho nên chủ cán có dẫn lôi hiệu quả, lôi trí cương chí dương, là yêu ma đều nhất én e ngại đấy. Đường Tiểu Phượng nhẹ nhàng cười cười, trong tay lăng không nhiều ra một thanh tiểu đao, cái này tiểu đao sắc bén dị thường, trực tiếp đem thụ yêu thân thể mổ ra đến, đem chủ cán một chút cướp đoạt đi ra. Đường Lân ánh mắt lóe lên. Giả kia chương nhạn không có nói tới yêu đan, hơn phân nửa là cho rằng thủ yêu sẽ không kết thành yêu đan. Thủ yêu yêu đan, có thể tùy ý phóng tại bất kỳ một vị trí nào, bởi vậy đại đa số người cũng không biết thủ yêu kỳ thật đồng dạng có đủ yêu đan. Đường Lân lúc này đi đến thủ yêu bên người, một bên tìm kiếm yêu đan, một bên hướng Nghị tỷ nói, "Trên người của ngươi có lẽ có chữ vật pháp bảo một loại đồ vật ta." Đường Tiểu Phượng cười nói, "Đúng nha, chữ vật pháp bảo là thiết yếu, nếu không đi ra ngoài sàn bắn, muốn dùng bao phục đi trang tài liệu, vậy thì quá phiền toái, quay đầu lại ta kiến mấy cái công đức." Trứng tinh các hồi đoái một cái chữ vật pháp bảo cho người, về sau ngươi săn bắn lúc cũng thuận tiện rất nhiều." Đường Lân trong nội tâm ấm áp, mỉm cười nói, "Ta cũng có, là ngẫu nhiên lấy được." Đường Tiểu Phượng có chút kinh ngạc, chợt cười nói, "Vậy thì không thể tốt hơn rồi." Đường Lân lật tới lật lui lấy thủ yêu thân thể, cảm thụ được yêu khí nồng nặc nhất chỗ, đột nhiên, theo một mảnh mảnh gô vụn ở bên trong, thấy được một quả màu xanh biết yêu đan. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thủ pháp nhanh chóng đem cái này yêu đan thu nhập tiến trong không gian giới chỉ. Lần sau xuất hiện tu vi khá thấp quái vật, ta lại để cho các ngươi Trương Nhạn nhìn xem Đường Lân, mỉm cười nói, gia nhập cái này tinh khắc tuy nhiên không dễ, nhưng muốn một mực ở bên trong lưu lại đi thì càng không dễ dàng, đợi 3 năm về sau, ngươi nếu như không có võ thần thực lực, rất dễ dàng bị người khiêu chiến xuống dưới đấy. Đường Lân khẽ gật đầu. Hắn làm sao không biết tại đây sức cạnh tranh. 3 năm thời gian, nhất định phải đạt tới võ thần tả hữu sức chiến đấu mới được. Nếu không là tinh khắc linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, muốn tại ngắn ngủn 3 năm, tăng lên tới võ thần tả hữu thực lực, là tương đương khó khăn, ngay cả là ở chỗ này, muốn tại trong 3 năm đạt tới võ thần thực lực đều là thập phần không dễ dàng. Bèo. Đúng lúc này, mọi người trên đỉnh đầu bạo lập đến vài đạo tiếng gió. Mấy người tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, mới nhìn đến là ba người khống chế lấy phi hành pháp bảo đi vào mọi người trên không, ba người này phi hành pháp bảo, có một cái là phi kiếm, mà khác hai cái, theo thứ tự là một đám mây sương ngủ, một mảnh bích lục là cây. Trang Sư Minh. Trương Nhạn nhìn xem cái kia cầm đầu thanh sam nam tử, cười nói, các ngươi cũng tới săn bắn sao? Không phải? Cái này thanh sam nam tử chứng kiến Đường Tiểu Vương cùng Đường Lân, nói, các ngươi nhanh lên trở về đi. Gần đây yêu vực không yên ổn tĩnh, hôm nay nhận được tin tức, đầu kia tử vực đại bằng muốn tiến hành một lần độ kiếp, một khi độ kiếp thành công, quán chủ đều không thể vây khốn nó. Chương Nhạn cùng Đường Tiểu phượng đều là biến sắc. Tử vực đại bằng muốn độ kiếp. Chương Nhạn rung Động nói, nếu như bị nó độ kiếp thành công, chúng ta toàn bộ thất tinh võ quán chẳng phải là muốn gặp phải thai họa ngập đầu. Trang Sư Minh thần sắc trầm trọng, nói, đúng vậy, cho nên ta đến thông chi các người, gần đây không muốn xuất hiện tại yêu vực ở bên trong, nếu không sẽ trở thành vi tử vực đại bằng mục tiêu đệ nhất, nó hơn nhất, tựu là chúng ta võ quán người. Cái địa quán chủ đâu này?" Đường Tiểu Phượng vội vàng nói, "Quán chủ đang tại tiệm phục tại Tử Dực Đại bằng Độ kiếp địa phương." Trang Sư huynh nhìn xem mấy có người nói, người còn lại, kể cả Phong Sư huynh, đều tại đâu đó, chuẩn bị tương trợ giúp một tay. Trương Nhạn lập tức nói, "Chúng ta cũng muốn đi." Trang Sư huynh nhìn Đường Tiểu Phượng cùng Đường Lân liếc, có chút do dự, chuẩn bị mở miệng, Đường Tiểu Phượng lại đoạt trước một bước nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thêm tiễn, chỉ là nhìn xa xa." Trang Sư huynh nghĩ nghĩ, nói, "Đi." Lúc này, Đường Lân cùng Đường Tiểu Phượng lập tức ngồi Trương Nhạn vi kiếm. Đi theo Trang Sư huynh bọn người bay vút mà đi, lúc này đây, Đường Lân ngược lại cũng không lo lắng hội rơi xuống sụt dưới. Hắn cảm giác được, một cổ cương khí bao phủ phi kiếm, đem cường phong gào thét đều ngăn cách hơn phân nữa. Hỏi thăm nhị tỷ, Đường Lân mới biết được, cái này tự xức đại bằng là yêu vực tam đại mạnh nhất yêu quái một trong, tu vi cao tới 10 và năm. Phải biết rằng, yêu quái đạt tới vạn năm sẽ gặp tiến hành một lần lột xác, thực lực thẳng bức thánh nhân cường giả, mà 10 vạn năm tu vi yêu quái, ngay cả là thánh nhân cường giả gặp phải, đều sẽ phi thường đau đầu. Nếu để cho cái này tự dục đại bằng vượt qua 10 vạn năm lần này kiếp nạ, tu vi sẽ bảo tăng. Khi đó, toàn bộ thất tinh võ quán đều trở thành tự dục đại bằng trả thù đối tượng. Cái này tự dục đại bằng độ kiếp, tất nhiên hội tìm kiếm chỗ bí mật, quán chủ như thế nào sẽ biết. Đường Lân ánh mắt lập lòe, cái này tinh cấp tương đương với là một cái di tích độc phủ, chẳng lẽ nói, trong này phát sinh chỗ có chuyện, quán chủ đều sẽ biết. Tại Đường Lân suy tư lúc, mấy người khống chế lấy phi hành pháp bảo, đi tới một tòa cự sơn đằng sau, vừa mới lại tới đây, Đường Lân xa xa liền trông thấy chân trời tím yêu khí trùng thiên xem xét liền là yêu nghiệt xuất thế dấu hiệu. Lúc này, tại cự sơn đằng sau, treo trên bầu trời đứng đấy rất nhiều người, đều là tinh cấp trong võ thần đệ tử, mà quán chủ Tiểu đứng tại một mảnh trên đất trống, ở bên cạnh hắn có hai cái tóc trắng lao nhân, hắn một người trong đường lân bài kiến, là lúc trước tiến vào tàng kinh các lúc, giao cho mình võ công bí kíp tóc trắng lao nhân. Đường Tiểu Phượng biết rõ giờ phút này tình huống bất đồng cũng không có đến quán chủ bên người vân an, chỉ là lôi kéo Đường Lân, xa xa đứng đấy đằng sau. Ầm ầm. Trên bầu trời trong lúc đó lao nhanh vọt tới vô số màu đen, lan lộn tí tí màu tím lôi đỉnh. Đường Lân rời đi rất xa, đều cảm giác trước mặt thổi tới cuốn phong, tựa hồ cũng ẩn chứa mãnh liệt luô điện, đem đôi má thổi chúng run lên. Lê ê ê ê ê, một đạo trùng thiên màu tím chim hót, ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, giống như quân lâm thiên hạ đế vương, phóng lên trời, ngập lấy một cổ lạnh như băng ngạo ý. Xuất hiện. Tất cả mọi người trong lòng đều là dùng mình. Đứng tại cự sơn sau đích quán chủ, thân ảnh lóe lên, lăng không lớp trên, những người còn lại đi theo khống chế phi hành pháp bảo, huyền nổi giữa không trung. Chương nhạn mang theo đường lần cùng đường tiểu phượng, huyền nổi giữa không trung, chỉ thấy cự sơn đằng sau là một khối cực lớn thung lũng, cái này thung lũng chính giữa, đứng ngạo nghệ lấy một chỉ màu tím lông vũ đại bằng, hùng vĩ thân hình, ước chừng trên trăm ở bên trong trường, cánh trên khai, cơ hồ muốn đem bầu trời che đậy. Đường Lân Trái tim bàng hoàng, hương phấn, rung động. Khi còn bé nhìn thấy mánh hổ đều e ngại, hôm nay chứng kiến cái này trên trăm ở bên trong màu tím đại bằng, một cổ mãnh liệt thị giác trùng kích, cơ hồ khiến hắn máu trong cơ thể sôi trào. Tại đây màu tím đại bằng trên đỉnh đầu, mây đen hội tụ chính giữa, chói mắt màu tím lôi quang, ầm lấy nung tụ, như lôi thần trầm thấp địa gạp hét đem làm ngừng tụ đến một cái cực hạn trình độ lúc, đột nhiên hung hăng rơi đập mã xuống. Oeng. Tử Dực Đại Bằng thân thể ngạo nghễ bất động, cái này màu tím lôi quang rơi vào trên người hắn, lại bị nó màu tím lông vũ cho thôn vệ hấp thu. Quan chủ bọn người là thần sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, đạo thứ hai lôi kiếp, ẩn chứa vô cùng uy áp, lần nữa hung hăng đệ xuống. Tử Dực Đại Bằng như trước ngạo nghễ bất động. Oeng. Lôi đỉnh như trụ, xòe xuyên qua thiên địa, tại Tử Dực Đại Bằng thân thể quanh thổ nhướng, đều là từng khúc đức gãy, hóa làm một cái hồ sâu. Tử Đại Bằng thân thể lơ lửng ở giữa không trung trên người như trước lông tóc không tổn hại, Phản Phật có chút ít hứng phấn mà mình đề, chỉ lên trời bên trên lôi kiếp gào thét. Oành! Đạo thứ ba, đạo thứ tư lôi kiếp, liên tục bảo nện mà hạ. Tử dược đại bằng đắm chìm trong lôi đỉnh chính giữa, trên người màu tím lông vũ trở nên càng phát ra sắc sỡ loa mắt, tản ra tinh thuần màu tím lôi quang. Hảo cường! Đường Tiểu Phượng thấp giọng hô nói. Đường Lân trong nội tâm rung động, cái này tử dược đại bằng không biết là cái gì hệ thống, thật không ngờ cường đại, chín đạo lôi phạt, phía trước 4 đạo vậy mà đều không thể tổn thương nó. Lúc này, trên bầu trời hoàn toàn tối sầm xuống, Côn Phong tại trong tiên địa gào thét, tử vực đại bằng giống như trong tiên địa duy nhất hào quang, hùng cứ tại trên bầu trời, ngạo nghệ ngưỡng mộ thường cùng, đối mặt cái tia đoạt tận tiên địa uy nghiêm màu tím lôi đỉnh, tràn ngập khiêu khích, chiến ý. Ầm ầm. Một đạo cường đại hơn lôi phạt, chậm rãi ngưng tụ, hướng tử vực đại bàng hung hăng bạo mệnh mà xuống. Tử vực đại bằng yêu dị trong con mắt, hào quang lóe lên, nâng lên một cái lưng cánh, hướng cái này màu tím lôi quang vùng đập mà đi. Vành. Màu tím lôi quang lại bị nó một cánh đánh tan. Ngay sau đó, thứ sáu đạo lôi phạt rơi xuống. Tử đại bàng phóng lên trời, há miệng nuốt Vậy mà đem cái này lôi phạt mạnh xanh xanh ăn. Nhìn xem cái này tự dưng đại bằng đại phát thần uy, trong lòng mọi người đều dần dần trầm trọng, chỉ thấy đệ thất đạo lôi phạt dần dần ngưng tụ, cái này đệ thất đạo lôi phạt là đen kỵ sắc lôi điện, ẩn chứa từng đợt hủy diệt ý lực, phảng phất là trời xanh muốn tiêu diệt hết thể vi phạm thiên ý đích sự vật. Chương 04, Đoạt xá đường lân. Canh 2. Ầm ẩm, ẩm Nước sơn hắc lôi đình giống như chôn vùi hỏa diễm, ầm mà xuống, toàn bộ thiên địa đều là một hồi lay động, cách nhau rất xa đường lân bọn người, đều cảm giác được thân thể bị một cổ dòng điện kích được run lên. Tử Dực Đại Bằng đứng ngạo nghễ giữa không trung, đối mặt cái này nước sơn hắc lôi đỉnh, thần sắc dần dần ngưng trọng, hai cánh hộ tại trước mặt, thân thể như một quả màu tím xoay tròn con quay, trên không trung điên cuồng chuyển động, đem anh rơi mà ở dưới nước sơn hắc lôi điện thừa nhận xuống, dùng xảo diệu lực lượng tan mất hơn phân nửa. Đường Lân nhìn xem cái này Tử Dực Đại Bằng, phản phất toàn bộ thế giới thanh niên đều biến mất không thấy gì nữa. Từ nhỏ sống ở thi thư chính giữa hắn, chưa từng gặp qua như thế rung động một màn. 10 vạn năm tu đạo, chỉ vì một khi độ kiếp. Nhìn xem cái này Tử Đại Bằng tại lôi phạt phía dưới, cổ thả, càng rỡ Nạo khí Huyền Thiên cùng trời xanh tranh đấu, loại này tuyệt thế hào khí, rung động thật sâu lòng của hắn. Nhất là cái kia màu tím con quay, như là cấn trong lòng hắn. Đường Lâm đột nhiên phảng phất có nhận thấy ngộ, không phải về võ đạo cảm ngộ, mà là một loại về thế gian chân lý cảm ngộ. Lúc này, nước sơn hắc lôi điện rốt cục tản đi, Tử Dực đại bằng triển khai cánh chim, tại nó màu tím lông vũ lên, có thành từng mảnh trái đen, tản ra đen đặc sương ngủ, còn có một chút cánh chim so sánh đất bạc mộng phương, càng là lộ ra mơ hồ hết độ. Tử Dực đại bằng lại hảo không thèm để ý, đôi cánh run, ngang xem lấy trời xanh. Vì chờ đợi ngày hôm nay, nó đã đợi 10 năm. Ẩm ẩm. Bầu trời, đại bát đạo nước sơn Hắc Lôi đỉnh tại công tác chuẩn bị, lúc này đây Lôi đỉnh, phát ra huy áp nhưng lại càng đậm, đường lưng cơ hồ đều có loại thở không nổi cảm giác, phản phất trong thiên địa không khí đều ngưng kết thành băng, không cách nào hô hấp. Hắn hít thở không thông, nhìn xem tự dưng đại bàng. Đại bát đạo nước sơn Hắc Lôi đỉnh vẫn còn như núi cao một thật lớn, theo đen nhánh đụn mây ở chỗ sâu trong bỗng nhiên bạo rơi xuống, hướng tự dưng đại bàng vào đầu đánh xuống. Bành. Tự dưng đại bàng phóng lên trời. Toàn thân hiện ra một cổ nồng đậm màu tím yêu khí, triển khai hai cánh, phát ra một tiếng lê e e e e, thân thể rất nhanh địa trên không trung chết xạ chín xuống, giống như thuần lý, nhưng mà nước sơn Hắc Lôi đỉnh còn là hoàn toàn đã rơi vào trên người của nó. Oeng. Tự Dực Đại Bằng thân thể hung hăng bị lệnh tiến thổ nhượng chính giữa, toàn bộ đại địa đều là một hồi rung dậy, lóp ra một cái cự lại hố. Đúng lúc này, mây mù chính giữa, cuối cùng một đạo nước sơn Hắc Lôi đỉnh, nhanh chóng bạo lực mà xuống, không chút nào cho Tự Dực Đại Bằng tở dốc cơ hội, tuy nhiên đạo này Lôi đỉnh ý lực, so đệ bát đạo hơi cường nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều, bất quá ngay cả tụ công kích lại làm cho tử vực đại bằng không có kịp phản ứng. Và anh, hố to trung thổ nhướng từng khúc bay trở về trong bụi, vô số đại thủ cùng rừng rậm, đều bị nước sơn hắc lôi đình anh được cản bát đều không thừa, chỉ lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố. Ngay tại lúc này, đứng ở phương xa đang trông xem thế nào con chủ, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, đột nhiên bạo lướt mà ra, nói, nó yêu khí vẫn còn, còn chưa chết, thừa cơ độc thủ. Ở bên cạnh hắn nhị vị tóc trắng lão nhân nhanh chóng đuổi kịp. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hố sâu chính giữa Một đoàn màu tím xương ngủ tung bay mà lên. Quán chủ thân sắc lạnh lùng, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo vầng sáng, phóng lên trời, hóa thành một cái hào quang đoạt mục đích hạt châu, thượng diện có 8 cái quan điểm, vây quanh hạt trâu xoay tròn. Sở Hướng Thiên, ngươi vậy mà phục kích đánh lén, hôm nay ta mặc dù vẫn là không sai, cũng muốn kéo ngươi lề lưng. Từ Dực đại bằng gào thét, giống to lấy, theo màu tím yêu khí trong hiện ra một cái đại bằng thân ảnh. Quán chủ cười lạnh một tiếng, nói, "Yêu Nghiệt, thân thể đã bị lôi phạt hủy diệt, chỉ chưa một đám hồn phách, còn muốn lấy tính mạng của ta, chết đi." Hắn đỉnh đầu hạt châu lóe ra một cổ kim sắc quang mang, hướng cái này màu tím yêu khí bao phủ đi qua. Tự Dực Đại Bằng hồn phách gầm thét nói, "Ta và ngươi liều mạng." Nói xong, màu tím yêu khí mạnh mà ngưng tụ thành một đoàn, cũng không có hướng quán chủ đánh tới, mà là hướng phản phương hướng bạo lướt mà đi. Cái này tự Dực Đại Bằng không lốc, nó tại lôi kiếp trong thân thể bị hủy, vốn độ kiếp thành công, chỉ cần tu dưỡng một hồi, một lần nữa ngưng tụ ra thân hình, thực lực sẽ gặp khôi phục lại, chờ quán chủ xuất hiện lúc, nó cũng đã đoán được hành tung của mình bị bại lộ. Tuy nhiên không biết, quán chủ là như thế nào biết được chính mình hành tung. Nhưng nó vẫn nội ngoài, đã bắt đầu sinh thái, nó sống lâu như vậy, tự nhiên sẽ không xúc động được thật muốn đi dốc sức nhiều mạng. Dùng nó hôm nay linh hồn trạng thái, hoàn toàn không là quán chủ đối thủ. Vèo, vèo. Hai vị tóc trắng lão nhân ngăn cản Tử Dực Đại bằng đường đi, đỉnh đầu riêng phần mình bay ra một hạt hạt trâu, một cái thượng diện tản mát ra 6 loại hào quang, một cái tắc thì chỉ tản mát ra hai chủng hào quang. Diêu Nghiệt, ngươi chạy không được. Trong đó một gã thanh sam tóc trắng lao nhân, quất chói lấy, trực tiếp khống chế được đỉnh đầu hạt châu, hướng cái này Tử Dực Đại bằng đánh tới. Cái này tự dưng đại bằng tâm như chết cho, nó quay đầu nhìn lại, trùng hợp trông thấy đường lần trở võ thần cường giả, Lăng Không xa xôi đang trông xem thế nào. Nó ảm đạm con mắt, lập tức sáng, trong mắt hiện lên giữ tận cũng không cam lòng, nói: "Trời không quên ta, Sở Hướng Tiên, ta muốn nhìn, ngươi là thực thánh nhân hay là giả thánh nhân?" Nói xong, thân thể mạnh mà hóa thành một đoàn hào quang màu tím, như là cỗ sao trổi hướng đường lân bọn người phương hướng lướt đến. "Không tốt." tránh mau. Đường lân bọn người lập tức ý thức không ổn, chuẩn bị chạy thủ mạng, nhưng mà, cái này hào quang màu tím tốc độ hạng gì cực nhanh tự dưng đại bằng hoàn toàn liều lĩnh, bộc cháy lên linh hồn lực lượng, đem tốc độ tăng vọt đến một cái cực hạn, quán chủ đều không thể đuổi theo nó. Yêu Nghiệt, muốn chết. Quán chủ phẫn nộ quát, hắn hung hăng đánh ra một trường, một đạo thần thánh kim sắt chù lớn, nhanh chóng đuổi theo, kích tại tử sắc quang đo lên, đập tán mất hơn phân nửa màu tím yêu khí. Chỉ còn lại có một điểm yếu ớt màu tím yêu khí, tựa hồ phát giác được bọn này võ thần ở bên trong, chỉ có Đường Lân tu vi thấp nhất, trực tiếp tập trung thân thể của hắn, thẳng lớp mà đến. Chém mau. Đường Tiểu Phượng kinh hô, chuẩn bị quay người đẩy ra Đường Lân. Tại Đường Lân trong mắt, Trong thiên địa sở hữu tất cả thanh âm, phản phất đều biến mất không thấy gì nữa, đạo kiếp như lưu tinh ánh sáng tím, mang theo nhanh như tia chớp thanh thế, gào thét mà đến, tại trong con mắt không ngừng mở rộng, hắn dốc sức liều mạng muốn thúc dục thân thể, né tránh đi qua, nhưng thân thể lại phản phất ngốc trệ, hành động trở nên phi thường chậm chạp. Sau đó liền cảm giác cái trán đau xót, ý nghĩ phảng phất trong chốc lát muốn muốn nổ tung lên. Chết đi. Từ vực đại bằng thanh âm, tại Đường Lân trong đầu gào thét, chấnắc hắn màng thai đều tựa hồ muốn tan. Đường Lân linh hồn phảng phất ngột. chính giữa, một đạo rất nhỏ vụ tiếng vang lên như cắt đẩy trời mây đen một đám sắc bén ánh sáng, đem cái kia gào thét thanh âm lập tức đánh nát. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Linh hồn của ngươi bên trong, như thế nào có một thanh tuyệt kiếm? Tử Dực Đại bằng hoảng sợ địa gầm thét, nó hiển nhiên thật không ngờ, chỉ là một cái nho nhỏ võ giả Đường Lân, trong linh hồn thậm chí có như thế không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đường Lân ý thức tỉnh táo lại, chỉ thấy tại chính mình trong đầu, thân thể thu nhỏ lại vô số lần tự Dực Đại bằng, như một chỉ màu tím chim con, hoảng sợ địa nuốt ở một hiểu lẫnh, mà tại chính mình trong đầu, vắt ngang lấy một đạo thật nhỏ dây đàn. Đường Lân chấn động Cái này dây đàn thình lình tựu là theo thần bí kêu bức họa cuộn tròn bên trên biến mất dây đàn. Vừa rồi, là cái này dây đàn đã cứu ta. Đường Lân nhìn xem cái này dây đàn, khó có thể tin, cái kêu bức họa cuộn tròn bên trên biến mất dây đàn, vậy mà xuất hiện ở chính mình trong đầu. Lúc này, nhị tỷ thanh âm tại vang lên bên tai, "Tiểu Lân, ngươi không sao chớ, nghe được đến sao?" Đường Lân mở to mắt, hữu chứng kiến nhị tỷ lo lắng đôi má, đập vào mi mắt, trong lòng của hắn ấm áp, lắc đầu nói, "Ta không sao." Vừa há miệng ra, liền phát hiện thanh âm của mình lại trở nên khàn Lúc này, Quán chủ bọn người xuất hiện tại đường Lân trước mặt, quán chủ nhìn xem Đường Lân, mày nhăn lại, nói: "Trên người của ngươi có rất đậm đặc yêu khí, cái kia tự dưng đại bằng linh hồn lẹn vào tiến trong thân thể của ngươi, có hay không đem ngươi đoạt xá?" "Đoạt xá?" "Đoạt xá tựu là đem linh hồn của ngươi thôn phệ, sau đó đem ngươi thân thể làm của riêng." Đường Lân lắc đầu, nói: "Không có, nó vẫn còn trong cơ thể của ta, bất quá, nó tự hồ rất e ngại ta, không có đụng đến ta." Quán chủ ngơ ngác một chút, trầm ngâm một chút, mới gật đầu nói: "Hẳn là linh hồn của nó tiêu đốt quá độ, lại bị ta một trường trọng thương." Linh hồn lực lượng đã không bằng ngươi, ngươi mau thừa dịp cơ đem nó tiêu diệt, dùng trừ hậu họa." Đường Lân nhẹ gật đầu. Hắn thao tung trong đầu dây đàn, hướng tự dục đại bằng thân thể thiết cắt mà đi. Cái này tự dục đại bằng nhanh chóng lập lòe, thống khổ địa cầu khẩn nói, "Không muốn giết ta, van cầu ngươi, không muốn giết ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, ta có thể dạy ngươi luyện võ, có thể cho ngươi tuyệt thế võ học bí kíp, không muốn giết ta, không muốn." Đường Lân nghe nó cầu khẩn được thê thảm, trong nội tâm không đành lòng, trầm ngâm một lát, tâm linh câu thông nói, "Như vậy đi, ngươi đem yêu khí tu liễm, ta liền nói ngươi bị ta giết chết." Tử Dực Đại Bằng rất là kinh hỉ, liền vội vàng giật đầu, đem trên người phát ra yêu khí nhanh chóng thu liễm. Đường Lân mở to mắt, cảm thụ được trên người không có lại phát ra yêu khí, mới yên tâm lại, trưởng quán chủ cung kính nói, "Ta đã đem nó tiêu diệt." Ân. Quán chủ khẽ gật đầu, chợt khẽ thở dài, nói, "Lần này là ta thất sách, vốn lại để cho các ngươi tới đang trông xem thế nào yêu quái độ kiếp, để cao tâm cảnh của các ngươi, lại thật không ngờ, cái này Tử Dực Đại Bằng lợi hại như thế, thừa nhận 9 lần lôi phạt, vẫn đang lưu lại cường đại như thế linh hồn lực lượng, rốt cuộc không có thương tổn đến ngươi." Đường Lân trong lòng cũng là may mắn. Đại sự hết về sau, tất cả mọi người riêng phần mình tắn đi, trải qua cái này một áo, đường lân cùng nhị tỷ cũng không có săn bắn hứng thú, liền về tới tinh cắt. Tỷ đệ hai người ăn cơm xong, cùng đi tại trên quảng trường. Đường tiểu phượng bất mãn địa lầm bầm nói, sư phó thực đúng vậy, nói cái gì không nở rằng, ta xem hắn là không có đem ngươi để ở trong lòng. ân Đường lân nghi hoặc nhìn xem nàng. Sư phó là bực nào thực lực, tâm tư mẫn duyệ, như thế nào hội không có dự liệu được những này đột phát tình huống, ta muốn, hắn là dự liệu được rồi hắn chính thức mục đích tiểu la lại để cho cái này tự dục đại bằng thương hoàng sợ lúc, phụ thân vào trên người chúng ta, sau đó lại tương trợ chúng ta, đem tự dục đại bằng linh hồn luyện hóa, để cao bị nhập vào thân người tinh hồn lực lượng. Đường tiểu phượng bất mãn nói, hắn lại đã quên trong những người này, còn ngươi nữa tại, tất cả mọi người là võ thần, mà ta có sư phó cho pháp bảo, đều không có việc gì, nhưng thực lực ngươi quá thấp, lại không có gì cường đại pháp bảo hộ thân, một khi bị nhập vào thân, rất có thể bị đoạt xá thành công. Khá tốt, cái này tự dục đại bằng yêu quái còn sót lại linh hồn lực lượng cũng không được, dùng ngươi linh hồn lực lượng, đều có thể diệt sát Đường Tiểu Phượng bị môi nói, nhưng là, hắn lại không giúp đem ngươi cái này tự dục đại bằng linh hồn luyện hóa, để cao ngươi tinh hồn, thật sự là đáng giận, xem ra, hay là muốn đợi đến lúc 3 năm sau, ngươi như trước tại tình các đứng vững chân, hắn mới có thể thừa nhận ngươi là tại đây một thành viên. Chương 05, 2 năm về sau. Cánh 3. Nghe nhị tỷ theo như lời, Đường Lân trong nội tâm than nhẹ, chỉ có hàng thật giá thật thực lực mới được là ngạnh đạo lý, mặc kệ chính mình thiên phú như thế nào, nếu như 3 năm sau đang khiêu chiến xa thất bại, như trước phải ly khai tinh trở lại thất tinh lâu tiếp tục tu luyện. Ba năm này, ta sẽ hào hảo trợ giúp ngươi, cho ngươi đạt tới võ thần thực lực." Đường Tiểu Phượng nhìn xem Đường Lân, cầm chặt tay của hắn, an ủi, "Ngươi không cần lo lắng, ba năm thời gian tuy nhiên muốn trở thành võ thần rất khó khăn, nhưng bao nhiêu có vài phần hy vọng đấy." Đường Lân khẽ gật đầu. Hắn biết rõ nhị tỷ là tự an ủi mình, trên thực tế, muốn tại trong 3 năm đạt tới võ thần thực lực cấp bậc là cơ hội tuyệt đối không thể có thể. Tuy nhiên tại đây linh khí phong phú, nhưng muốn 3 năm liền từ võ giả bá cảnh, đạt tới võ thần cảnh giới, cơ hội là khó như lên trời. Bất kể như thế nào, ta sẽ cố gắng đấy." Đường Lân hướng nhị tỉ mỉm cười nói: "Về sau chúng ta cùng một chỗ luyện võ." Đường Tiểu Phượng nhìn xem Đường Lân, nói: "Ta đem sư phó chuyển thụ cho kinh nghiệm của ta, đều giao cho ngươi, ha ha." Đường Lân trong nội tâm khẽ động, vào đầu nói: "Quán chủ đã biết, sẽ không sinh phí a." "Đương nhiên hội sinh khí." Đường Tiểu Phượng lịch ngượng mà nói: "Chỉ cần không cho hắn biết thì tốt rồi, ta vụng trộm nói cho ngươi nghe." Đường Lân trong nội tâm một hồi cảm động. Đêm dài, Đường Lân trở lại 17 tầng, đem hôm nay chuyện phát sinh, giảng cho Tiểu Hồn nghe. Nghe tới Đường Lân trong thân thể Còn có cái kia tử dục đại bằng tản hồn lúc, Tiểu Hôi chấn động, lập tức nói: "Mau đưa nó tiêu diệt, một khi lại để cho cái này yêu nghiệt sự khôi phục sức khỏe lượng, nhất định sẽ đem ngươi linh hồn thôn phệ." Đường Lân kinh ngạc nói: "Chắc có lẽ không nhanh như vậy khôi phục a." Nói ngắn lại, biến mất mới được là ổn thỏa nhất đấy. Tiểu Hôi kiên quyết nói. Đường Lân nghĩ đến tử dục đại bằng cầu khẩn lúc thê thảm bộ dáng, trong nội tâm thật sự không đành lòng, nhưng hắn đối với Tiểu Hôi tuyệt đối tín nhiệm, nghĩ nghĩ, liền nhắm mắt lại, chỉ thấy tại chính mình trong đầu, tử đại bảng tản hồn vũ đang lấy, trên người hiện ra nhạt nhạt hào quang màu tím. Đường Lân đưa mắt nhìn liếc, mới xuất hiện tại nó bên người, tao mày nói, ngươi tại tu luyện. Tử Dực Đại bằng chấn động, thân thể lập tức khôi phục thành hư hào hình dáng, đầu lắc giống như chống lúc lắc đồng dạng, nói, không, có có hay không, ta ở chỗ này, làm sao dám tu luyện, vạn nhất tiết lộ ra yêu khí, kinh động đến cái kia Sở Hướng thiên, nhất định sẽ đem ta giết cặn bát đều không thừa. Đường Lân nhìn xem ánh mắt của nó dần dần lợi hại, nói, ngươi vừa rồi đến tụt cùng đang làm gì thế? Tử Dực Đại bằng mở nói, vừa rồi. Không có nha, ta không có làm nha. Đường Lân ý niệm khẽ động. Dây đàn như kiếm, hướng Tử Dực Đại Bằng bạo lướt mà đi. Tử Dực Đại Bằng cảm nhận được Đường Lân Sắt Cơ, trong mắt nổi lên một tia sắc mặt giận dữ, trong lúc đó ngửa mặt lên trời kêu. Một tiếng, toàn thân tản mát ra nồng đậm từ khí, thân thể hóa thành một căn bén nhọn màu tím phi châm. Vèo, cái này màu tím phi châm hướng Đường Lân phóng đi. Chết đi. Tử Dực Đại Bằng trong thanh em ẩn chứa giữ tận cùng tàn bạo. Đường Lân lập tức cảm nhận được linh hồn một hồi đau đớn, cơ hồ muốn hít thở không thông, hắn thúc dục dây đàn hướng màu tím phi châm đánh tới. Dây đàn chấn động, một đạo thanh âm rung động đem màu tím phi châm bên trên nhuệ khí biến mất vài phần, nhưng như trước hướng Đường Lân bạo lớp mà đến. Đường Lân cắn chặt răng răng, chuẩn bị toàn lực phòng ngự. Đúng lúc này, đông. Một đạo cổ xưa mà thần bí trung vang thanh âm, theo Đường Lân trong đầu vang lên, một tòa kim quang lập lòe trung nhỏ, đem cái kia màu tím phi châm thoang cái bao phủ ở bên trong. Không, tự dưng đại bằng phát ra thảm thiết điệu tiếng kêu. Cái này kim sắc trung nhỏ bao phủ tự dưng đại bảng, đem nó hút ra ra Đường Lân trong góc, Đường Lân mở to mắt nhìn lại, liền xem gặp trước mặt mình, lơ lửng này tòa đen kịt trung nhỏ Cái này trung nhỏ hạ tản ra kim sắc quang mang, bao phủ một chỉ phi thường thật nhỏ màu tím chim đại bằng. Ông ông, trung nhỏ vụ vụ lấy, đen tuyền trung nhỏ bên trên phản phát một tầng tầng thoát nước sơn, lộ ra một tầng sáng chói kim quang, toàn bộ chung nhỏ trong chốc lát rực rỡ hẳn lên, rõ ràng là một chỉ kim sắc chung nhỏ. Đường Lân thật không ngờ, tiểu miêu cho mình cái này đen kịt chung nhỏ, lại có thần kỳ như thế công hiệu. Lúc này, từ rực đại bằng bị trung nhỏ triệt để thu nhập đi vào, tiếng chung bên trên hiện ra một chuỗi cổ xưa kinh văn, vờn quanh lấy chung nhỏ, hồi lâu sau, kinh một lần nữa có rút lại khắp vào chuông nhỏ mặt ngoài, mà chuông nhỏ cũng đã mất đi kỳ quang, biến thành một chỉ bình thường chuông nhỏ, rơi vào đường lân trong tay. Đường Lân cùng Tiểu Hôi đều thập phần giật mình, Tiểu Hôi ngạc nhiên nói, cái này thánh khí ngươi cũng còn không có nhận chủ, nó vậy mà tự động giúp ngươi thu phục tử vực đại bằng, không thể tưởng tượng nổi. Đường Lân đồng dạng không nghĩ ra. Hắn xem lấy trong tay kim sắc chuông nhỏ, đem nó đảo lại nhìn xem, phát hiện bên trong không có vật gì, vốn hắn sẽ không trông cậy vào, có thể ở chuông nhỏ bên trong mặt chứng kiến tử đại bằng, không ngờ cái này một đứa bẽ tự động, lại làm cho hắn chứng kiến chuông nhỏ bên trong có khác một chỉ màu tím chim lại bằng. Cái này chỉ màu tím chim đại bằng, lông vũ tinh xảo được giống như vẽ lên đi, tràn ngập tôn quý khí tức, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn quanh sinh tư, tràn ngập một loại linh động tươi sống. Chẳng lẽ cái này là bị bắt đích tự dục đại bằng yêu? Đường Lân nhìn nhìn, cuối cùng hay vẫn là đem chung nhỏ thu hồi, chờ mình tinh hồn đầy đủ cường đại, là có thể cùng chung nhỏ nhận chủ, đến lúc đó tự nhiên biết rõ hết thảy. Nghĩ đến vừa rồi tao ngộ, Đường Lân trong nội tâm thầm than, chính mình vừa rồi thật sự ngu xuẩn, vậy mà đi thương cảm yêu quái, suýt nữa đem chính mình về phần tuyệt cảnh ở bên trong. Nếu không là chung nhỏ kịp rút, không biết giờ phút này sẽ là như thế nào quan cảnh. Yêu quái đều quá xảo trá, không cảm ơn còn muốn giết ta, về sau tuyệt không có thể đơn giản tin tưởng." Đường Lân nói thầm. Cái gọi là ăn một thiếu khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Đường Lân lần này đi học thông minh. Đường Lân đem thần bí bức họa cuộn tròn móc ra, đặt ở bên giường đang trông xem thế nào, nghĩ đến hôm nay cái kia tử dục đại bằng nói tuyệt kiếm, trong lòng của hắn Khế động hướng tiểu Hôi hỏi, cái gì là tuyệt kiếm? Tiểu Hôi kinh ngạc nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết kiếm? Đường Lân nói, "Hôm nay cái này tử đại bằng nói Tiểu Hôi trầm ngâm nói, "Tuệ kiếm có vài loại, tại văn trong dân cư tuệ kiếm là trí tuệ chi kiếm, mà cái này tự dựng đại bằng theo như lời, tự nhiên không phải cái này tuệ kiếm, nó nói là tinh thần lực ngương tụ mà thành tuệ kiếm. đem làm tinh thần lực đầy đủ cương đại, có thể ngưng tụ thành tuệ kiếm, chém vỡ hết thể ảo cảnh, không bị ma đầu, yêu quái yêu thuật mê hoặc." Đường Lân tỉnh ngộ gật đầu. Tiểu Hôi nhìn xem Đường Lân, khẽ cười nói, "Hôm nay ngươi tinh hồn lực lượng đã tiểu có sở thành, ta tiểu nói cho nói tinh hồn cấp độ a." Đường Lân con mắt sáng ngời. Sơ tu luyện tinh hồn người tinh hồn chia làm tâm phân nhị dụng, đã gặp qua là không quên được lưỡng cấp độ, cái này hai cái đều là chủ cột cấp độ. Còn chân chính tầng thứ nhất lần là linh hồn xuất hiếu, tầng thứ hai là thần du thái hư, tầng thứ ba lần là không vào luân hồi. Đợi ngươi đạt tới linh hồn xuất khiếu cảnh giới, ngươi là có thể thi triển ảo thuật, mê hoặc kể cả võ thần ở bên trong sở hữu tất cả phạm nhân. Đem làm ngươi đạt tới thần du thái hư cảnh giới lúc, linh hồn của ngươi đã vẫn còn như thực chất, không sợ hết thảy. Tiểu Hôi cảm nói, về phần không vào luân hồi cái này cấp độ, đến nay ta chưa từng nghe nói có người đạt tới qua, trong thiên địa có thể đem linh hồn tu luyện tới siêu thoát linh hồn người, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Đường Lân trong nội tâm rung động. đặt tới linh hồn xuất hiếu, có thể mê hoặc võ thần. Đường Lân nhìn xem thân thể của mình, linh hồn của ta có thể ly khai thân thể. Cái này là cảnh giới nào? Đợi đặt tới linh hồn xuất khiếu cảnh giới, có thể cô động tuyệt kiếm. Tiểu Hôi mỉm cười nói, lúc này, chỉ cần đối phương linh hồn lực lượng không cao hơn ngươi, tiểu không cách nào mê hoặc ngươi. Đường Lân nhìn về phía Tiểu Hôi, kỳ nói, ngươi linh hồn lực lượng, đạt tới cái gì cấp độ? Chỉ thiếu chút nữa thì đến được thần du thái hư. Tiểu Hôi khẽ cười nói, "Chúng ta trấn yêu sư linh hồn lực lượng, tương đối với võ giả mà nói so sánh cường, chúng ta ngày bình thường khắc phụ lục, trận pháp, đều cần chuyên chú tinh thần lực, bởi vậy thường xuyên hội rèn luyện đến linh hồn." Đường Lân nhẹ gật đầu. Thông qua lần này tự dục đại bằng sự tỉnh, Đường Lân coi trọng hơn linh hồn lực lượng, hắn bắt đầu càng thêm nghiêm túc đang trông xem thế nào thần bí bức họa của tròn. Thời gian trôi qua, mỗi lần ngắm nhìn thần bí bức họa của tròn, Đường Lân đều có loại giác, phảng phất tuyệt nữ tử kia trong tay đàn cổ, cũng không phải đàn cổ, thượng diện bảy đạo dây đàn, mà là bảy chôi kiếm. Xuân Di tu đến, Hoa nở hoa tàn, trong ngày mắt đã lưỡng năm qua đi. Trên bầu trời bay xuống lấy trắng như tuyết tuyết trắng, trông chất tại 33 tinh đài trên, tại tinh các trong người, tu luyện thủy chung là bự vẻ, mỗi ngày thiết yếu tinh đài rèn luyện, hoặc là săn giết yêu quái, hoặc là nghiên cứu võ công bí kíp. Tất cả mọi người là tự học. Về võ học bên trên không hiểu, thì tại mỗi tháng 6 một lần thánh nhân mục rằng lên, hướng thánh nhân tìm kiếm đáp án. Trải qua lưỡng năm thời gian, đường Lân biến hóa rất lớn, hắn mỗi ngày dư thừa thời gian, là cùng Nghị luận bàn võ học, rèn luyện thân pháp, ngẫu nhiên cùng Nghị tỷ cùng đi ra săn bán. Tại trong hai năm này, đã xảy ra một việc, như sớm nhất lúc, Đường Lân thụ về đến trong nhà giấy viết thư, nói Mâu Thân Long tế đại điện, xuất hiện một ít biến cố, đem chỉ hoàn 4 năm cử hành, hôm nay lưỡng năm qua đi, còn cần đợi lát nữa 2 năm. Đường Lân đắm chìm tại võ học ở bên trong, đối với Mâu Thân tưởng nghiệm ngược lại tạm thời có thể đè xuống. Ngoài ra, cái này trên đường còn có một chút võ quán lời nhắn nhủ đặc thù nhiệm vụ, lại để cho Đường Lân nhớ kỹ ba cái đại công, đệ nhất đại công, là một năm trước Bắc Đạo tỉnh biên giới băng tức thành tao ngộ yêu quái cướp sạch, nội thành sở hữu tất cả cư dân bị sát. Cầm đầu là ba đầu vạn năm đạo hạnh yêu quái. Tinh cấp phái ra 18 người tiến về trước, Đường Lân tiểu ở trong đó, san thú rất nhiều mấy ngàn năm đạo hạnh yêu quái, nhớ một cái đằng trước đại công. Thứ hai, tựa là 9 tháng trước Vương Triều Long giang tỉnh đập lớn bị sông yêu phá tan, đập lớn vỡ đê, tinh cấp sở hữu tất cả thành viên tập thể xuất động, vận chuyển cự thạch, trùng kiến đập lớn. Thứ ba, tựu là nửa năm trước thái cổ tỉnh Bách Điểu thành bên ngoài, có một đám cường đạo tùy ý cướp bóc, một người cầm đầu rõ ràng là võ thần thực lực, tinh cấp phái Đường lần cùng Đường Tiểu Phượng hai người, cùng một chỗ tiến đến tiêu diệt đạo tộc ổ. Chương 06 Trở về cố hương. Tiêu diệt bọn này đạo tặc ổ, là đường lân cực khổ nhất một trận chiến. Nửa năm trước lúc, Nhị tỷ đến tinh cấp đã đủ 2 năm, tu vi đặt tới võ giả thất cảnh, tuy nhiên thân pháp, kiếm pháp, tăng thêm leo trên người lấy pháp bảo, đối mặt bình thường võ thần đều có thể trốn chạy để khỏi chết, nhưng muốn chiến thắng, thậm chí giết chết, nhưng lại thập phần không dễ. Mà khi lúc, Đường Lân chỉ có võ giả 6 cảnh. Dựa theo đạo lý mà nói, hai người gia tăng, cũng không phải võ thần đối thủ, nhưng Đường Lân cùng Nhi tỷ cái này đoạn trong lúc, vẫn luôn là cùng một chỗ luyện võ, cùng một chỗ cảm ngộ kiếm pháp cùng một chỗ rèn luyện thân pháp, hai người ăn ý mười phần, hiểu rõ, lẫn nhau phối hợp xuống, cuối cùng mới đưa võ thần chấm giết. Hai năm tập võ, hai năm cảm ngộ, hai năm có tưởng. Đường Lân vốn nông cạn võ học căn cơ, tại tinh cắt trong triệt để đánh lao, dựa theo võ giả cảnh giới đến tính toán, thứ sáu cảnh võ giả, phóng nhãn tại toàn bộ vương triều ở bên trong, cũng có thể khai tông lập phái, được xương tụng một đời tông sư. Võ giả tám cảnh, thứ tư cảnh, tên là Tiên cảnh. Đả thông phần eo khiếu huyệt, toàn thân linh xảo nh thân pháp tráng, ngay cả là không có học hội thân pháp đặt tới võ giả 4 cảnh về sau, đều có thể bằng vào thân thể bản năng phản ứng, tại đối thủ mưa to gió lớn công kích ở bên trong, lông tóc không tổn hao gì. Trình độ như vậy, tại võ học trong cơ hồ so sánh thiên nhân hợp nhất cảnh giới thân pháp. Đệ ngũ cảnh giới, tên là Diệu cảnh. Đả thông thủ đoạn kiêu huyệt, lực lượng tăng nhiều, thi triển binh khí dễ sai khiến. Đường Lân tại 14 tuổi lúc, vừa vận đạt tới đệ ngũ cảnh giới, tại tinh cấp trong trọn lựa một thanh trường kiếm, rèn luyện thất tinh kiên quyết, tiến bộ nhanh chóng, nhất là phụ lục khắc phương diện, càng là nhẹ nhõm vô cùng, đã có thể khắc lục cấp phụ lục. Thứ sáu cảnh giới Tiên là phong cảnh. Đả thông chân khiếu huyệt, hành tẩu như bay, ngày đi ngàn dặm, đạp đi vách núi như giống trên đất bằng, nhanh nhất đại luyện mã cũng khó khăn dùng đổi theo. Đạt tới thứ 6 cảnh võ giả, thân pháp cấp độ cũng tìm được một cái thật lớn tăng lên, Đường Lân tại đạt tới thứ 6 cảnh giới lúc, vô tận tinh không đạt được phi tốc tăng lên, có thể huyền hóa ra 10 ảo ảnh, theo 10 cái phương vị đồng thời tiến công. Về phân đệ thất cảnh giới, thông cảnh, Đường Lân tắt thì còn không có có cảm ứng được khiếu huyệt vị trí. Trắng như tuyết, tuyết trắng, bay lả tả. Đường Lân một bộ áo tím, đứng tại bạch ngọc thạch dọc theo cổng trường. Quan sát lấy phía dưới yêu vực, 2 năm thời gian, lại để cho thân thể của hắn trở nên càng thêm thành thục, đao khắc giống như đôi má, tràn ngập cương nghị, đen nhánh đôi mắt, như hai điểm nước sơn đen, sáng ngời hữu thần. Trong mấy mắt, đã qua 2 năm. Đường Lân nhìn qua phương xa, trong nội tâm hoài niệm, nói, một năm một lần tìm hiểu thân thời gian đã đến, có thể về thăm nhà một chút đại ca cùng phụ thân. Thất Tinh Võ quán hàng năm đều có một lần tìm hiểu thân thời gian. Năm trước tại chấp hành trong nhiệm vụ, Đường Lân chưa kịp về nhà, lần này nhưng lại vô luận như thế nào, đều không muốn bỏ qua. Nhìn qua từ phía trên bên trên rơi xuống tuyết trắng, Đường Lân nghĩ đến chính mình đến võ quán năm đó, tựu là tại hạ tuyết lúc, theo quê quán đi xa hai ngày, đi tới nơi này là Lâm Thủ đô. Tuyết hay vẫn là tuyết, không biết quê quán bên trong đích người hay không còn mạnh khỏe. Đường Lân nghĩ đến phụ thần, đại ca, còn có cho mình nấu cơm tống nãi mãi, cùng với võ quán bên trong đích đệ tử, trong nội tâm một hồi chờ đợi. Hắn lúc này quay người, trở lại tinh các trong, bay xuống tuyết trắng ở bên trong, chỉ thấy Đường Lân thân thể lập lòe mấy lần, tiểu hư không tiêu không thấy, chờ hắn xuất hiện tại tinh các trong lúc. Trên người một mảnh tuyết trắng đều không có dính vào. Đường lân đi tiến gian phòng, lại để cho bọn nhà hoàn thu thập thoáng một phát chính mình hành lý, sau đó tự mình đem thần bí bức họa cuộn tròn cùng một ít trận pháp cảng ngộ ghi chép, đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nhị tỷ gần đây cảng ngộ ra bách huyết thân, bị quán chủ chịu đi, không chừng có thời gian về nhà. Đường lân tại trên bàn sách lưu lại một phong thư tiên, lại để cho quản gia thay giao cho mình nhị tỷ, sau đó cáo biệt một đám gia đình nhà hoàn, liền đi tới tinh các cửa ra vào Xôn sao? không khí một hồi cấp cử Sích Sắc lâu chủ thân ảnh trống rông xuất hiện, cười khẽ địa nhìn xem Đường Lân, nói, "Ngươi đều chuẩn bị xong?" "Ân." Đường Lân mỉm cười gật đầu. Xích xác lâu chủ bàn tay một chảo, đem Đường Lân thân thể xoay lên, mang theo hắn trực tiếp bước vào truyền tống thông đạo, về tới xích xác tinh lâu tầng cao nhất. Lần này tìm hiểu thân thời gian là một tháng, đừng trì hoan quá lâu. Xích xác lâu chủ nhìn xem Đường Lân, cười khẽ mà nói, "Rất không tồi, tại ngắn ngủn 5 thời gian nội, vậy mà đạt tới võ giả 6 cảnh, bất quá ngươi cũng không nên tự mãn, hiện tại chỉ còn lại có 1 năm thời gian, gần đây nghe nói tự Sắc tinh lâu trồng Xuất hiện lưỡng một thiên tài, hết sức lợi hại, ngươi phải cẩn thận." Đường Lân mỉm cười nói, "Ta sẽ cố gắng đấy." Đã đi ra xích Sắc Tinh lâu, Đường Lân tại luyện võ chàng bên trên cũng không có chứng kiến Triệu Tử Nhi bọn người, hơn phân nửa là đã thực lực tăng lên, tiến về trước càng cao cấp Tinh lâu. Đi ra võ quán, Đường Lân không có thuê ô xe, trực tiếp đem bao phục thu vào chữ vật giới chỉ, tại trong thành mua một ít thủ đô đặc sản, liền rời đi thủ đô, tìm kiếm một cái chỗ hẻo lánh về sau, thi triển xuất thân pháp, trèo lội suối, nhanh như ngựa. Chúng ta hôm nay thân pháp tốc độ, nửa ngày là có thể về đến nhà. Đường Lân một bên chạy như điên, vừa cảm thụ phong nhẹ nhàng, tràn đầy tự do khoan khoái dễ chịu cảm giác. Không biết phụ thân như thế nào, trong hai năm qua cũng không kịp gửi thư về nhà, hắn nhất định sẽ rất lo lắng. Đường Lân trong nội tâm tràn ngập chờ đợi, đem tốc độ điều động đến một cái nhanh nhất trình độ. Dựa theo vô tận tinh không bên trong đích cấp độ, ta là thập nguyên thân, nếu như có thể đạt tới bạch nguyên thân, tốc độ có lẽ nhanh hơn, chỉ sợ một giờ không đến, có thể về đến nhà, nếu như là thiên nguyên thân. Tốc độ như vậy không cảm tưởng giống như. Toàn bộ tinh các trong, có thể đạt tới bạch nguyên thân, nghe nói mới 8 người. Hôm nay tăng thêm nhị tỷ, chỉ có 9 cái, mà đạt tới Thiên Huyễn thân, lại không ai, mà ngay cả quán chủ đều chỉ tu luyện tới vô tận tinh không tầng thứ 2. Long Tượng Thành. Đường Lân xa xa liền trông thấy cái kia một tòa hùng vĩ tường thành, hắn miệng lớn địa thở dốc, theo thủ đô đi vào lòng Tượng Thành, cơ hồ vắt ngang hơn phân nửa thương tuyết vương triều, nếu là tầm thường võ giả 6 cảnh cường giả, chỉ sợ chạy như điên đến một nửa, tuy không cách nào thừa nhận, hắn tuy nhiên lực lượng cực lớn, cũng không khỏi sợ. Đường Lân thân ảnh lóe lên, tiu đi tới ngoài cửa thành, hắn dọc theo cửa thành đi vào đi vào, nhìn xem quen thuộc đường đi cảm giác giống như về tới 2 năm trước, hô hấp lấy trong không khí quen thuộc không khí, hết thảy đều là như vậy hoàn niệm. Đường Lân hướng Thuần Dương Võ quán đi đến. Xa xa trông thấy một tòa cự đại phủ đệ, thượng diện môn biển lại không phải Thuần Dương Võ quán bốn chữ, Đường Lân ngơ ngác một chút, lập tức giữ chặt người qua đường hỏi, "Thuần Dương Võ quán ở đâu?" Người này gặp Đường Lân nghe ngóng Thuần Dương Võ quán, thần sắc lập tức trở nên ôn hòa, cười nói, "Ngươi là muốn gia nhập Thuần Dương Võ quán a, ngươi đi lên phía trước đã đến, thuần Dương Võ có thể là chúng ta Long Tượng Thành đệ nhất đại võ quán, ngươi muốn gia nhập, có thể muốn hảo hảo cố gắng nha." Đường Lân không nốt lời nói lời cảm tạ, lập tức buông ra tay của hắn, hướng chỗ chỉ phương hướng đi đến, cũng không lâu lắm, ngay tại phồn hoa nhất một con đường, thấy được một tòa xa hoa tôn quý phụ đệ. Thuần Dương võ quán. Đường Lân tâm tình kích động, không nghĩ tới lượng năm qua đi, trong nhà vậy mà trở nên tốt như vậy, lúc này bước đi đi. Người là tới báo danh sao? Cửa ra vào mấy cái thị vệ trông thấy Đường Lân, lập tức đứng ra một người, ngăn ở Đường Lân trước mặt. Đường Lân đang chuẩn bị mở miệng, người này lại đón lấy cười nói, xem trên người của ngươi y phục này, rất đáng tiền nha, bất quá Chúng ta võ quán không thu nhà giàu đệ tử, luyện võ rất vất vả, như vậy đi, ngươi cho điểm an ủi phí, ta đi cấp ngươi giàn xếp giàn xếp. Đường Lân nhướng mày. Như thế nào, ngươi không muốn cho. Người thị vệ này sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một nữ tử, người thị vệ này chứng kiến, lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, cung kính nói, Lục sư tỷ, ngài trở lại rồi, mau mời tiến. Uy, tiểu tử, đừng cả đường. Đằng sau hiển nhiên là đối với Đường Lân nói. Đường Lân quay đầu nhìn lại, một cái thanh lệ nữ tử trực tiếp đi tới, xương lạnh giống như mang trên mặt vài phần lãnh ngạo. Nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Lân liếc, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Chờ cái này thanh lệ nữ tử đi rồi, thị vệ kia mới quay đầu, nhìn xem Đường Lân nhíu mày quát, ngươi muốn ghi danh tiểu trả thù lao, bằng không thì cũng ngay, đường tại đây cả đường. Đường Lân liếc mắt nhìn hắn, bay thẳng đến trong cửa lớn đi đến. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Người thị vệ này tức giận nói, tả hữu vài tên thị vệ đều vung nắm đấm, hướng Đường Lân đập tới. Đường Lân nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, chậm rãi đi đến. Mấy người kia nắm đấm hung hăng nện xuống, Đường Lân đi được cũng không khoái. Mấy người kia nhưng lại ngay cả góc áo của hắn đều không có va chạm vào, cũng hoài nghi hoa mắt con người. Đường Lân đi vào sau đại môn, chỉ thấy một mảnh bao la luyện võ chằng trên, đứng đấy hơn ngàn người, có hơn 10 cái giáo đầu, tại những người này trước mặt chỉ đã lấy có động tác không tiêu chuẩn, có thư giãn lãnh đạm chờ trở, trở. Lúc này, Đường Lân sau lưng vài tên thị vệ đồng loạt đánh tới, Đường Lân sau lưng như có mắt, thân thể hơi nghiêng, mấy người kia đều ngã tại cánh cửa lên, đau đến ngao kêu gạo, có người đứng, tiếp tục hướng Đường Lân đánh tới. Dương tay, một đạo kiểu tiếng sấm rền gầm lên. Đông nhiên nổ vang tại luyện võ tràng bên trên. Chỉ thấy một cái khôi ngô trung niên nhân, thân thể loẻn lên, cựu đi tới đường Lân trước mặt, kinh hỉ địa nhìn xem Đường Lân, nói: "Thật là ngươi, tam công tử." Đường Lân nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tam công tử, ngươi đã quên sao, ta là lão Chu a." Cái này khôi ngô trung niên nhân vội vàng chỉ vào chính mình. Đường Lân bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Ngươi là Chu Thúc Thúc." "Đúng vậy a." Trung niên nhân kinh hỉ địa nhìn xem Đường Lân, nói: tam công tử, ngươi vậy mà trở lại rồi, thật tốt quá." Đường Lân cười cười. Lúc này Trung niên nhân quay đầu lại nhìn về phía cửa ra vào mấy cái thị vệ, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Các người mù mắt chó hay sao? Tam công tử vậy mà cũng không nhận ra?" Cái môn này khẩu mấy cái thị vệ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Đường Lân, trong võ quán cơ hồ mỗi người cũng biết, toàn bộ thuần dương võ quán có thể có hôm nay lớn mạnh, đều là bái Tam công tử bản tặng, về phần Tam công tử đến tuột cùng là cái gì bộ dạng, lại không mấy người bái kiến. Có 2 năm trước bái kiến Đường Lân người, giờ phút này lưỡng năm qua đi, ấn tượng cũng phai nhạt, tăng thêm Đường Lân lớn lên càng thành tựu, Trong lúc nhất thời đều không có nhớ lại. Nghĩ đến vừa rồi nói năng lô mãng, vài tên thị vệ đều là đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống nói: "Tam công tử, nghe nói ngươi là võ giả, ngài đại nhân có đại lượng, tiểu vượt qua chúng ta à, là chúng ta có mắt không tròng." Đường Lân nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người liếc, hướng Chu Thúc Thúc nói: "Lại để cho bọn hắn đi xuống đi, đừng tái xuất hiện tại võ còn trong. Còn không mau cứ đi." Chu Thúc Thúc quát to. Chương 07, đen kịt cánh cửa cực lớn. Vài tên thị vệ sợ tới mức lập tức tối lui. Toàn bộ Long Tượng Thành cũng biết Tuần Dương Võ Quán Tam công tử là một gã võ giả. Mạo phạm võ giả, mặc dù bị bên đường nộ sát, đều chết cũng xứng đáng, quan phủ sẽ không truy cứu. Chu Thúc Thúc, trả ta đâu này? Đường Lân hướng Chu Thúc Thúc hỏi. Tại trong hành lang, ta mang người tới. Chu Thúc Thúc nhiệt tình địa vi Đường Lân dẫn đường, thần sắc cung kính mà kiêu ngạo, Đường Đường võ giả cũng cứ gọi hắn một tiếng Chu Thúc Thúc, cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Đường Lân đi theo hắn đi vào đại đường. Vốn là hơn ngàn người luyện võ chẳng, trong chốc lát xôn xao, tất cả mọi người kích động nhìn Đường Lân bóng lưng, cái này cùng bọn họ không sai biệt lắm đại thiếu niên. Dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết võ giả. Hâm mộ, súng bái. Kể cả tên kia cùng Đường Lân gặp thoáng qua thanh lệ nữ tử, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này làn da non mịn thiếu niên, dĩ nhiên là một cái võ giả. Đi vào tránh đường. Đường Lân liếc thấy gặp phụ thân ngồi ở trong nội đường, lưỡng năm qua đi, phụ thân nhưng lại không trông có vẻ già, ngược lại càng phát tinh thần, Hồng Nhật Vân phất mang trên mặt uy nghiêm, đã trông thấy Đường Lân về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, mạnh mà đứng dậy, kinh hỉ nói, "Lân nhi, phụ thân." Đường Lân bước nhanh đi đến. Cái này lưỡng phụ tử ôn cùng một chỗ. Sau một hồi, Đường Thiên mới buông ra Đường Lân, sắc mặt vui mừng nói: "Ngươi ở đằng kia thất tinh võ quán trôi qua vẫn phải chứ? Như thế nào có rảnh trở lại? Qua rất khá." Đường Lân cười nói: "Nhị tỷ tại chấp hành nhiệm vụ, cho nên ta tiểu chính mình trở lại rồi, võ quán hàng năm đều có tầm một tháng tìm hiểu thân thời gian." Đường Thiên tiểu lấy gật đầu, nói: "Trôi qua tốt là tốt rồi, khó được trở lại, mệt muốn chết rồi à, nhanh ngồi." Đường Lân tùy ý ngồi xuống, bên cạnh Lao Chu biết rõ bọn hắn phụ tử gặp lại, nói ra suy nghĩ của mình, liền xin được cáo lui trước. Đường Lân đem trong 2 năm qua thời gian Cung phụ thân nói một lần, đem làm Đường Thiên nghe được Đường Lân hôm nay đạt tới võ giả 6 cảnh lúc, hai mắt trận tròn xoe, tràn ngập rung động. Phải biết rằng, võ giả 8 cảnh, từng cảnh giới chênh lệch giống như danh trời, ngắn ngủi 2 năm, Đường Lân thậm chí có lớn như thế tiến bộ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân, đại ca đâu?" Đường Lân trong nội tâm hiếu kỷ, ngày xưa nghe được chính mình trở lại tin tức, đại ca có lẽ lập tức tụ xuất hiện mới đúng. Đường Thiên thần sắc buồn bã, giận dữ nói, "Đại ca ngươi nói muốn đi ra ngoài du lịch, đem làm vài năm hiệp sĩ, giúp của người giàu chia cho người nghèo, mới bước chân vào giang hồ." Ta ngăn không được, chỉ có lại để cho hắn đi." Đường Lân khẽ gật đầu. Hắn biết rõ đại ca trời sinh tính tiêu xái, không bị trói buộc phóng đãng, tuyệt sẽ không dừng lại ở cái này một cái trong tiểu võ quán, đi ra ngoài lưu lạc rất bình thường, chỉ là không muốn gặp chuyện không may mới tốt. Hai năm qua, cái kia Thiên Long võ quán cùng còn lại võ quán cũng còn bình tĩnh a." Đường Lân hướng phụ thân nói. Đường Thiên lắc đầu, nói, "Còn lại võ quán vẫn còn tốt, kể cả lúc trước cùng chúng ta đối nghịch Tính Vũ Các, cũng không có cái gì động tĩnh, đoán chừng là nghe được ngươi cùng Ngư Nhị tỷ đều gia nhập Thất Tinh võ quán, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ." Tăng thêm thành chủ đại nhân 2 năm qua chiếu cố, chúng ta thuần dương võ quán hôm nay đã là lòng tượng thành đệ nhất đại võ quán. Hơn nữa, hôm nay dần rộ, so về gia gia của người năm đó lúc, đều không chút nào yếu, còn hơn lúc trước. Cái kia Thiên Long võ quán đâu này? Thiên Long võ quán? Đường Thiên mày nhíu lại lấy, lắc đầu nói, Thiên Long võ quán từ khi 1 năm trước, liền biến mất rồi, toàn bộ võ quán bị người quét tẩy, hơn 1000 học viên đều toàn bộ bị mất mạng, kể cả quan chủ, cùng với sở hữu tất cả bên trong trường lão, giáo đầu, đều chết hết. Đường Lân trong nội tâm cả kinh. Cái này Thiên Long Võ quán đắc tội người nào, lại bị người cho diệt quán. Lân Nhi, lần này ngươi trở lại, có lẽ còn có chuyện khác. ca. Đường Thiên ngầm đầu nhìn hướng Đường Lân, mỉm cười địa ánh mắt, phản phất xem thấu tâm tư của hắn. Đường Lân đỏ mặt lên, nói, lần này trở lại, xác thực có lượng cái mục đích, thứ nhất, tuy là nhìn xem ngài cùng đại ca phải chăng an toàn, lúc trước ly khai, ta một mực lo lắng thính vũ các cùng Thiên Long Võ quán, đối với các ngươi có chỗ làm loạn. Thứ hai, tuy là muốn chứng minh là đúng một vật. Chứng minh là đúng một vật. Đường Thiên Mi ngờ nói. Đường Lân khẽ gật đầu, nói, Nếu như ta đoán không lầm, có lẽ là cái di tích động phủ. A. Đường Thiên trên mặt lộ ra kinh hãi. Di tích động phủ là tuyệt đối hi hữu bảo địa, nếu như thành công đạt được một tòa di tích động phủ, tuyệt đối là một bước lên mây, tiền đồ vô lượng. Phu thân. Đường Lân trầm ngâm nói, hôm nay võ quán lớn mạnh, chúng ta ra đại nghiệp đại, không như năm đó tiểu võ quán, rải rác mười mấy người, cái này quản lý phương diện, ta cảm thấy được có lẽ tăng cường. Binh pháp nói, không, có kẻ thù bên ngoài, tất ra nội loạn. Đường Thiên nhãn con ngươi sáng cười nói, xem ra Hai năm qua ngươi đối với đọc sách phương diện, còn không, có vương tha cho nhà. Ngươi nói không sai, phương diện này ta ngược lại thực sơ sót, từ khi đại ca ngươi sau khi rời đi, tâm tư của ta sẽ không có đặt ở võ quán bên trên. Đường Lân mỉm cười. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình nâng lên, phụ thân là có thể làm tốt. Dù sao, hắn cũng không muốn lần sau trở lại, lại bị cổng bảo vệ ngăn đón ở bên ngoài, ảnh hưởng về nhà hảo tâm tình. Ngươi đi trước nghỉ ngơi, buổi tối ta lại để cho tống mãi mãi làm cho ngươi ăn. Đường thiên khẽ cười nói. Đường Lân nhẹ gật đầu. Tuy nhiên tìm hiểu thân thời gian làm một tháng, Nhưng tinh cắt trong chính thức về nhà tìm hiểu thân nhân, trong lịch sử cơ hội không có mấy người, không có ai sẽ nguyện ý cái này chân quý lúc tu luyện, đi về nhà cùng thân nhân. Dù sao, thân nhân từ nhỏ cùng đến lớn, tu luyện cơ hội lại không nhiều. Đại đa số người thành công rồi, có lẽ cũng bởi vì bọn hắn nắm chặt từng cường đại bản thân cơ hội. Qua mấy ngày, ta tiểu đi đại yêu Sơn. Lần trước truy cái kia thụ yêu, nội nhập đi vào, cái kia vô số đống xương trắng tích địa phương, có lẽ chính là một cái di tích độc phủ nếu như không phải, ít nhất cũng là cường đại yêu quái ổ Đường Lân tại hậu đường tìm được phụ thân vì chính mình lưu lại phòng trống, nhìn xem trong phòng bụi bặm quét dọn được rất sạch sẽ, trong lòng của hắn một hồi cảm động, ngồi ở cửa sổ, đem thần bí bức họa cuộn tròn móc ra. Trải qua 2 năm xem muốn, cái này thần bí bức họa cuộn tròn bên trên 7 căn dây đàn, hôm nay đã hoàn toàn biến mất, mà Đường Lân tâm cảnh, sớm đã đạt tới đã gặp qua là không quên được cảnh giới. Một chương không cầm cầm đại, một cái tuyệt mỹ nữ tử, một khỏa cổ tùng. Đường Lân xem nghĩ đến cầm đại, trong nội tâm chợt trên này bên trên toàn bộ hết gì đó, có phải hay không có một ngày đều biến mất không thấy gì nữa. Nó rõ ràng tại vẽ lên, tại sao lại không thấy? Có tức là có, có tức là không, không tức là có, không tức là không. Đường Lân phảng phất độ trạm đến một tia huyền rượu ý cảnh, nhưng thoáng qua tức thì, hắn lông mi nhăn lại, đau khổ suy tư, vẫn là không có kết quả. Ban đêm, trăng sáng sáng tỏ. Lân Nhi, đi ra ăn cơm rồi. Phu thân ở bên ngoài hô. Đường Lân lúc này thu hồi thần bí bức họa của tròn, đi vào trong đình viện, chỉ thấy một trường trước bàn đá, phụ thân ngồi ngay ngắn ở thượng vị, bên cạnh còn có một lục vai thiếu nữ, ngồi ở một bên, bàn tống mãi, mãi thức ăn, bộ nhu nhược cá phần khả nhân. Hai năm không thấy, Tống Mạn Mạn bên tóc mai có nhiều hơn mấy quọng. Đường Lân trong nội tâm tê dận, tiến lên giúp nàng bưng lên một chậu xương sần sút, liền nói: "Mạn Mạn, ngươi cứ ngồi hạ ăn đi, về sau đường đầu nặng như vậy đồ vật rồi. Tam công tử, khó được ngươi trở lại, ngươi ngồi đi, ta có thể làm được." Tống Mạn Mạn sủng lịch địa nhìn xem hắn, tràn ngập yêu thương. Đường Lân cố ý giúp nàng, vài cái tử liền đem sở hữu tất cả thức ăn dân đủ, nhìn xem cái kia lục váy thiếu nữ thỉnh thoảng lại hướng chính mình nhìn qua, trên mặt có chút ít nóng lên, hắn từ nhỏ đến lớn, trừ nhị bên ngoài Còn chưa từng bị cái khác nữ hải như thế nhìn chăm chú qua. Ngồi đi, đều ngồi. Đường Thiên hướng Đường Lân mỉm cười nói, "Cái này Tiểu Linh là võ quán tiểu sư muội, ngày bình thường thường xuyên băng tống mãi ngoại nô cơm, rất hiểu chuyện." Đường Lân mỉm cười nói, "Tiểu Linh sư muội tốt." "Đường Lân sư huynh, ngươi tại Thất Tinh võ còn sao?" Tiểu Linh nháy đen nhánh đôi mắt, ngưỡng mộ địa nhìn xem Đường Lân. "Ân." Đường Lân một bên thành suốt, một bên gật đầu, cười nói, "Ngươi muốn hảo hảo cố gắng, về sau so đến Thất Tinh võ quán, ta mang ngươi chơi." "Tốt." Tiểu Linh hưng phấn nói. Đường Lân cười cười, Hắn nhìn ra được, cái này Tiểu Linh tuy nhiên tuổi chỉ có 15, 16 tuổi, thực lực lại tựa hồ như đạt đến cao cấp võ sinh tả hữu, là cái tập võ tốt hẳn giống. Lúc ăn cơm, Đường Lân nghĩ đến theo thủ đô mua đặc sản, lúc này theo trong chữ vật giới chỉ tất cả đều móc ra, đưa cho phụ thân cùng tống nãi nãi, mắt thấy Tiểu Linh ở đây, chấm âm, liền đem chính mình khắc lương chương ngũ cấp phụ lục, đưa cho Tiểu Linh hộ thân. Trong nhà ở ba ngày, Đường Lân mỗi ngày đều là xem muốn thần bí bức họa của tròn, cũng không có luyện quyển, ngẫu nhiên tại luyện võ chảng nhìn xem các học viên võ, trong lòng có nhận thấy lỗi. Ngày thứ tư về sau, Đường Lân liền cáo biệt phụ thân, rời khỏi nhà, một mình hướng Đại yêu Sơn tiến về trước. Mê vụ đầm lầy, mấy người cao cấp võ sinh đang tại săn bắn một đầu 300 năm Hắc hùng tình, đột nhiên tại mấy người trước mặt một hồi thanh gió thổi qua, mấy người đều cảm giác gió mát đập vào mặt, tựa hồ có người đi qua, nhưng ngẩn đầu nhìn lại, lại không có cái gì. Bèo, bèo. Đường Lân thân ảnh như như ảo ảnh bay vút, tốc độ nhanh được người bình thường hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Đường Lân theo trong trí nhớ đường, đi vào Đại Ưu ngoại núi vây, trực tiếp đi vào đi bảo. Tìm kiếm lúc trước đạt được thần bí bức họa cuộn tròn địa phương. Cái này đại yêu sơn trồng, yêu khí tràn ngập. Đường Lân đi không bao lâu, tự gặp gỡ một đầu 3000 năm đạo hạnh giả yêu, bị hắn một kiếm đánh gục. Tuy nhiên kiếm là bình thường tinh thiết kiếm, nhưng hắn rót vào thuần dương chân khí về sau, tự trở nên sắc bén vô cùng. Cũng không lâu lắm, Đường Lân liền đi tới năm đó địa phương, chỉ thấy một mảnh sâm bạch xương cốt chống chất, đại xương ngủ tràn ngập. Tại đây xương ở chỗ sâu trồng, phản có một chỉ tròng mắt lạnh như băng, thủy chung nhìn chăm chú lên Đường Lân. Đường lân thần sắc mặt nghiêm trọng, rãi đi về phía trước. Ken Ven đường trên mặt đất, vô số màu trắng xương cốt chồng chất, có rất nhiều thú cốt, có rất nhiều xương người, Đường Lân chân không cẩn thận giẫm đoạn mấy cái, những này xương cốt phong hóa quá lâu, mạnh tự thoái. Theo tiến lên, xương mù như màn tre giống như, tại Đường Lân trước mắt chậm rãi hướng hai bên kéo ra, lộ ra một tòa đèn kịt cánh cửa cực lớn. Đang nhìn đến cái này cánh cửa cực lớn mấy mắt, Đường Lân đột nhiên cảm giác được một hồi nguy hiểm, thân ảnh loé lên, quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp phía sau mình trong sương mù, chậm rãi đi ra một người. Phu thân? Chứng kiến người này, Đường Lân ngơ ngác một chút. Người này hình lĩnh tựu là Đường Tiên? Hắn sát mặt tâm trầm, trong đôi mắt ẩn chứa mánh liệt sát cơ, nói, chết đi. Móng ngón tay tăng gọn, hướng đường lân sẽ đến. Đường lân thân thể loại lên, tránh đi tay của hắn chảo. Không đúng, không phải phụ thân. Đường lân lập tức đoán được đến, phụ thân tuyệt sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn ngứng mẩy, thân thể bỗng nhiên vọt lên, nằm đấm hung hăng ném đúng ra. Trưng 08, sinh tử khảo hạch. Canh 1. Bảnh. Tại đường lân một quyền phía dưới. Trước mặt hắn, Đường Thiên thân thể bỗng nhiên sụp đổ thành một đoàn màu xám xư ngủ, Đường Lân ánh mắt lăng lệ ác liệt, nhìn về phía bốn phía, trong nội tâm kích thích một cổ sát cơ, nói: "Cái gì yêu nghiệt, giả thần giả quỷ?" Vừa nói, hắn móc ra mấy chương cao cấp cảm ứng phù lục. "Ông." Cảm ứng phù lục trong nháy mắt từ động tiêu đốt, hóa thành phòng ngự cháo lung ở Đường Lân thân thể. Theo Đường Lân trên đỉnh đầu, một đạo bóng đen hiện lên, sắc bén móng đuốt hướng phòng ngự tráo đập rơi mà xuống, cái này phòng ngự tráo gần như có thể thừa nhận Đường Lân một kích toát lực, giờ phút này cũng tại cái này tráo xuống, đơn giản bị xé nứt. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, ngẩn đầu nhìn lại, trước mắt hào quang lóe lên, ngay sau đó, phía sau lưng chuyển đến toàn tâm nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Tốc độ thật nhanh. Đường Lân trong nội tâm rung động, hôm nay thân pháp của hắn đã có thể thi triển ra thập vạn thân, tại đây vắng vẻ long hương thành bên ngoài đại yêu sơn trông, thậm chí có cường đại như thế yêu quái, tốc độ nhanh đã qua hắn. Đường Lân thần sắc mặt ngưng trọng, hắn hướng bốn phía cảm ứng đi qua, lại chỉ có thể miễn cưỡng đụng chạm đến một tia rất nhỏ tiếng gió. Đúng lúc này, Đường Lân xuất hiện trước mặt ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Đường Thiên, Đường Long, Đường Tiểu Phượng ba người. Giờ phút này, ba người này đều mang theo Đường Lân trong trí nhớ quen thuộc dáng tươi cười, hướng hắn đánh tới, trên mặt mỉm cười trong nháy mắt chuyển thành dữ tợn. Đường Lân trong mắt sát cơ bạo phát, hắn biết do chính mình khẳng định chúng yêu thuận, nhưng là quyết không cho phép bất luận kẻ nào cầm người nhà của hắn hay nói giỡn. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Đường Lân thân thể loại lên, liền đem trước mặt ba đạo thân ảnh lập tức một quyền đánh gục, mỗi thân ảnh tiêu tán lúc, đều hóa thành một đoàn sương ngủ. Tuyệt kiếm. Đường Lân trợn mắt chừng chừng, trong ánh mắt nổ bắn ra bảy đạo quang, giống như tinh khiết chí tuệ ngưng tụ mà thành, tràn ngập cơ trí. Thâm thúy. Tại hắn trong đầu bảy đạo dây đàn, ngưng tụ tại trong ánh mắt của hắn, Đường Lân lập tức bắt đến trước mặt một đạo nhạn màu xám nhạt thân ảnh vượt qua, hắn quát lên một tiếng lớn, tung hăng một quyền oanh ra. Bành! Năm đấm nện ở cái này màu xám sau lưng bên trên. Đường Lân lại thân thể ngược lại chấn, lui ra phía sau vài bước, năm đấm giống như đánh vào sắt thép lên, đem trong cơ thể khí huyết chấn đắc lăn mình quay cuồng, suýt nữa phun ra. Ồ! Một đạo tiếng kinh dị vang lên, ngay sau đó, tại Đường Lân xuất hiện trước mặt một đạo màu xám thân ảnh, dĩ nhiên là một đầu hai thước cao màu đen sói con. Tư chất không tệ. Vậy mà cảm ngộ đến thất tuyệt kiếm hình chiếu. Màu đen sói con cao thấp nhìn kỹ lấy Đường Lân, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đường Lân thở sâu, cấm chế trong nội tâm quay cuồng khí huyết, hắn cảnh giác địa nhìn xem cái này, chỉ màu đen sói con, thông qua vừa rồi giao thủ, hắn biết rõ cái này chỉ màu đen sói con, thơm bất khả chắc, thực lực viễn siêu chính mình. Vốn, tại Đường Lân nghĩ cách ở bên trong, Đại yêu sơn tuy nhiên hung ác, bên trong lại tối đa chỉ có mấy ngàn năm đạo hạnh yêu quái, dù là gặp trên vạn năm đạo hạnh lao yêu, Đường Lân đều có nắm chắc đào thoát, nhưng là trước mặt cái này mẫu đen sói con thực lực, lại vượt ra khỏi Đường Lân vốn trước. Nhân loại, Màu đen sói con ngẩng đầu nhìn hướng Đường Lân, trong mắt đen nháy trong lóe ra dự trí qua mang, nói, "Ngươi biết, ngươi sau lưng đen kịt cánh cửa cực lớn là cái gì không?" Đường Lân phòng nó có lựa dối, không quay đầu lại nhìn đen kịt cánh cửa cực lớn, chỉ là dừng ở nó, nói, "Ta không biết, hẳn là di tích đạo phủ." Màu đen sói con khẽ gật đầu, nó phối hợp địa đi đến đen kịt cánh cửa cực lớn trước mặt, ngửa đầu nhìn qua cái này diến hùng vĩ cánh cửa cực lớn, đưa mắt nhìn hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hướng Đường Lân nhìn lại, nói, "Trong tay ngươi vô tình hòa Chỉ là cái này đèn kịt cánh cửa cực lớn cái chìa khóa, ta ở chỗ này chờ đợi vô số tuyết nguyệt, rốt cục lại để cho ta gặp một cái cảm ngộ đến thất tuyệt kiếm người. Thất tuyệt kiếm? Vô tình hòa quyển. Đường Lân mày nhăn lại, nghĩ thầm nó theo như lời vô tình hòa quyển, chẳng lẽ là thần bí bức họa của tròn. Màu đen sói con nói, hôm nay nói cho ngươi những này đều là vô dụng, ngươi dùng hôm nay tư cách, còn không xứng biết rõ, chờ ngươi thông qua khảo hạch của ta, ta thì sẽ đem hết thảy nói cho ngươi biết. Khảo hạch. Đường Lân cảm thấy không hiểu thấu. Lúc này, mâu đen sói con bỗng nhiên há miệng nổ. Theo hắn trong miệng tung bay ra 18 cán cờ sĩ mỗi phiên cờ sĩ đều là đỏ tươi như máu tràn ngập cương liệt cùng dày đặc giết cho người một năm kỳ hạn nếu như không có từ 18 kỳ trong huyện trận đi ra tự là khảo hạch thất bại màu đen sói con lạnh như băng mà nói thất bại kết quả chỉ có một chết siêu siêu siêu đường lân còn chưa kịp nói chuyện thân thể đã bị cái này 18 cán cờ sĩ bao phủ ở bên trong trong chốc lát chỉ cảm thấy thân thể bốn phía đều là vô số cờ sĩ quay trung quanh mà vốn là sương mù nông lung sân gốc nháy mắt biến thành một cái đen kị không gianèo lại đường Lân trước mặt, xuất hiện một cái kim y nam tử, lạnh lùng như đao khắc đôi má, không mang theo chút nào tình cảm, y phục trên người lên, theo đâm vào cờ xí Đồ Văn. Đường Lân lập tức biết rõ chính mình chúng nào thuật, vội vàng thúc dục trong đầu bảy căn dây đàn, lại phát hiện trong đầu dây đàn, trong lúc đó biến mất không thấy. Vạn năm qua, màu đen sói con thanh âm tại đường Lân đỉnh đầu vang lên, như nguy nga thiên thần, lạnh lùng nói, có vô số người tiến vào qua tại đây, hắn ở bên trong lấy được vô tình hòa quyển, cũng cảm ngộ đến thất tuyệt kiếm người, tổng cộng có 4 người, mà ngươi là người thứ 5. Dựa theo chủ nhân lưu lại quy củ, bất luận cái gì cảm ngộ đến thất tuyệt kiếm người, đều có tham gia khảo hạch tư cách. Tại ngươi phía trước bốn người, đệ nhất đảm nhiệm chỉ có võ giả hai cảnh thực lực, tại trong khảo hạch giữ vững được 3 ngày, liền tâm trí thất tưởng, điên cuồng mà chết. Thứ hai đảm nhiệm, có võ thần thực lực, giữ vững được một năm, lại vẫn đang không cách nào phá giải trận pháp, bị ta tự tay giết chết. Đệ tam đảm nhiệm, bị 18 kỳ kỳ linh giết chết. Thứ tư đảm nhiệm, tươi sống bị chết đói. Màu đen sói con lạnh lùng nói, có thể không sống sót, cửu xem chính ngươi bổ sự. Đường lên tại đen kịt trong không gian. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật không ngờ, chính mình vô tình ý lấy được thần bí bức họa cổ tròn, dĩ nhiên là cái này thần bí di tích cái chìa khóa, mà cẩm ngộ đến bảy căn dây đàn, là tham gia khảo hạch tư cách bằng chứng. Hôm nay, bị bắt buộc tham gia cái này khảo hạch. Dựa theo màu đen sói con thuyết pháp, tại hắn phía trước ba đảm nhiệm, trong đó có một cái là võ thần thực lực, đều không có phá giải ra 18 kỳ ảo trận. Bèo. Tại đường Lân suy tư lúc, trước mặt hắn kim sắc nam tử, thân thể bỗng nhiên bạo lực mà đến, bàn tay mạnh mà thò ra, như ương trảo, hướng đường Lân đầu vai khấu trừ đi. Đường Lân muốn móc ra kim điêu xỉ cùng, trực tiếp đem nó bắn chết, hắn biết rõ, cái này Kim Y Nam tử hơn phân nửa tựu là 18 kỳ kỳ linh. Kỳ linh bị hủy, cơ sĩ tự nhiên uy lực giảm đi. Thế nhưng mà, đem làm Đường Lân cảm ứng không gian giới chỉ lúc, lại phát hiện không có một tia cảm giác, tại đây đen kịt trong không gian, phản phất toàn bộ hết gì đó đều mất đi liên hệ, chỉ có thân thể lực lượng. Bành. Tại Đường Lân mất đi không gian giới chỉ, tâm thần cả kinh ngáy mắt, đầu vai của hắn bị đánh trúng, lập tức liền cảm giác được, cái này Kim Y Nam tử lực lượng cường đại vô cùng, thực lực cơ hội cùng Đường Lân tương tự. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể nháy mắt huyền hóa ra 10 cái phân thân, theo 10 cái phương vị tiến công, đem nó sở muốn đường lùi phong tỏa. Bành! Cái này Kim Y nam tử chống đỡ qua 2 cái huyền ảnh phân thân tiến công, còn lại 8 cái huyền ảnh phân thân nhằm đấm, đồng thời rơi vào nó trên người. Cái này Kim Y nam tử lập tức bay rất ra ngoài, hóa thành một đoàn sương mù, biến mất tại đèn kịt không gian. Đường Lân còn không kịp thở dốc, ở trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái nam tử mà áo hồng, hướng Đường Lân bạo xẹt qua đến. Đường mày nhăn lại, luận đánh nhau hắn không sợ, nhưng là thể lực lại thập phần tiêu hao, nhất là Tại thể lực tiêu hao lúc, chính mình sự trao đổi chất sẽ tăng nhanh, đến lúc đó nói không chừng sẽ sống sống chết đói. Dùng Đường Lân hôm nay võ giả sáu cảnh thực lực, chân khí quán thông toàn thân, mặc dù một năm không ăn cái gì, cũng miễn cương có thể thừa nhận được, nhưng không, có đồ ăn, khí lực tiểu không cách nào đạt được bổ sung. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Đường Lân cắn chặt răng răng, tuyệt cảnh như đuôi lông mày muối tên nhọn, lại để cho hắn cơ hồ muốn mất đi lý trí, Đường Lân cương ép tỉnh táo, nhớ tới tiểu Hôi dạy bảo qua sở hữu tất cả trận pháp chi thức. Từ khi hắn tinh hồn cường đại, đắt tới đã gặp qua là không quên được cảnh giới về sau. Toàn bộ hết gì đó đều toàn bộ ghi tạc trong óc chính giữa. Đường Lân một bên cùng cái này nam tử mặc cáo hồng du đấu, một bên suy tư về phá giải trận pháp đích phương pháp xử lý. Nhưng mà, trận pháp bác đại tinh thâm chỉ là học bằng cách nhớ xuống tri thức, dù là đều nhớ rõ, Đường Lân trong lúc nhất thời cũng không cách nào lý giải. Lúc này, tại Đường Lân trước mặt, kim quang lóe lên, trước khi bị hắn đánh lui kim y nam tử, trọng mới xuất hiện tại Đường Lân trước mặt. Hai người kia cùng một chỗ hướng Đường Lân tiến công tới. Nam tử mặc áo hồng thân thể lóe lên, huyễn hóa ra 10 cái phân thân, hướng Đường Lân cùng một chỗ tiến công tới. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, cái này rõ ràng là chính mình thi triển qua vô tận tinh không thân pháp, cái này nam tử mà cáo hồng vậy mà học đi. Không kịp suy nghĩ, đối mặt 10 cái huyền thân tiến công, Đường Lân chỉ có thi triển ra thập huyền thân, càng không ngừng du đấu. Thiên nhân hợp nhất. Đường Lân thân thể giống như cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp, như con cá vào nước, thân pháp mang theo tiêu sái, du đấu hạ không chút nào có hại chịu thiệt. Đúng lúc này, một cái áo tím nam tử đột nhiên chống rông xuất hiện, thi triển ra thiên nhân hợp nhất thân pháp, hướng Đường Lân tới gần tới. Đường Lân trong nội tâm trầm xuống, hắn ẩn ẩn ý thức được, cái này 18 kỳ trận giự hồ đem chính mình sở hữu tất cả bản lĩnh đều có thể phục chế đi qua. Đổi mà nói chi, thi triển đi ra bản lĩnh càng nhỏ, những này kỳ linh uy lực lại càng thiểu. Đường Lân Minh bạch điểm này đã quá muộn, ở đằng kia hội thập huyện thân cùng tiên nhân hợp nhất nam tử mà áo hồng trước mặt, hắn muốn giấu rút đã trở nên thập phần gian nan, chỉ có thể thi triển ra cường lực nhất lượng tiến hành du đấu, nếu không lập tức bị thua. Thời gian trôi qua. Thất Tinh Võ Quán, Tinh Các. Một cái xinh đẹp quần đỏ nữ tử, như một mảnh yêu vân, tại Bạch Ngọc thạch trên trường lóe lên tức thì, đi vào trong tản Hướng một cái tóc trắng lao nhân lo lắng mà hỏi thăm, mộ trưởng lão còn có đệ đệ của ta tin tức. Tóc trắng lao nhân xem lên trước mặt cô gái này, khẽ thở dài, quán chủ đã phải sở hữu tất cả tình báo người đi dò xét, đệ đệ của ngươi chắc có lẽ không có việc, không cần lo lắng. Gần đây thương tuyết vương triều quản chế nghiêm khắc, tình báo cường đại, nếu như đệ đệ của ngươi bị láng giềng quốc gia sát thủ lãm hại, nhất định sẽ điều tra ra đấy. Con đỏ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, lại không che giấu được hai đầu lông mày lo nghĩ. Chương không đệ, đệ. Đường Tiểu Phượng đi vào thứ 33 tòa tinh trước sân khấu, thần sắc phiền muộn, từ khi 9 tháng trước ngươi tham đáp lễ thân, liền thần bí mất tích, phụ thân nói ngươi tiến về trước đại yêu sơn, tìm kiếm di tích độc phủ, ta đi qua hai lần, lại ở bên trong không có tìm được bất luận cái gì tung tích của ngươi. Ngươi đến tụt cùng ở đâu? Là táng thân tại di tích trong sao? Đường Tiểu Phượng hàm răng nhẹ khẽ cắn môi giới, trong đôi mắt lóe ra hóng ánh lệ quang. Tại Đường Lân mất tích trong khoảng thời gian này, nàng tìm kiếm sư phó xuất mã, đều không có tra ra được lần tin tức, lập tức Đường Lân tiến vào Thất Tinh Võ quán 3 năm chi kỳ đêm nay. Nếu như hắn không có xuất hiện, tắc thì đại biểu tự động bỏ quyền. Dương Tiểu Phượng ngược lại không quan tâm những này, chỉ cần Đường Lân bình an xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng thiểu cảm ơn trời đất, còn lại cái gì đều không để ý. Chỉ cần Đường Lân còn sống. Long tượng thành phía tây, Đại Yêu Sơn. 18 kỳ ảo trấn nội, đen kịt sắc trong không gian. Bèo, bèo, bèo. 18 đạo thân ảnh tại đen kỳ không gian bay vút, tại trong những người này, đứng đấy một cái áo tím thiếu niên, nước sơn tóc đen dối tùng, y phục trên người hiện lên đầu hình dáng, rách nướt, vô cùng bẩn dưới khuôn mặt lại có một đôi lợi hại sáng như tuyết con mắt, 18 cái kỳ linh, theo 4 phương 8 hướng mà đến. Có kỳ linh thi triển ra thiên nhân hợp nhất thân pháp, có kỳ linh thi triển ra thất tinh kiếm pháp tầng thứ nhất, có kỳ linh thi triển tầng thứ hai, có có thể thi triển tầng thứ ba. Còn có kỳ linh thi triển ra thập nguyên thân, có kỳ linh thi triển ra bạch nguyên thân. Còn lại kỳ linh thi triển ra kháng long kính, thuần dương nhất kiếm trở vô công. Tại những này kỳ linh đang bao vây đường lần, nhìn xem đập vào mặt không ngấy đạo thân ảnh, nhất là cái kia thi triển ra bạch thân kỳ linh, ánh mắt của hắn lóe lên, thân thể có chút lóe lên. Lập tức toàn trường xuất hiện trên trăm cái đường lân. Trên trăm cái đường lân hướng những cái kia kỳ linh đánh tới. Baoanh baoanh baảnh. Một ít kỳ linh lập tức liền bị đường lân một quyền đánh thành sương mù, biến mất tại đen kịt không gian. Có thể chính diện cùng đường lân đối diện kỳ linh, chỉ có học hội Bạch Huân Thân, Thập Vĩ Thân, cùng với thất tinh kiếm quyết mấy cái kỳ linh. Từ khi hai tháng trước, ta vô tận tinh không thân pháp đột phá đến Bạch Huân Thân cảnh giới, đạn sinh ra cái này Bạch về sau, hôm nay 18 kỳ linh toàn bộ đi ra. Tiểu Hôi đã từng nói qua, phá pháp, ở chỗ phá trận mắt. Bất luận cái gì trận pháp đều có mắt trận, trải qua thời gian dài như vậy quan sát, Đường Lân mắt trận ta đã tin tưởng, chỉ cần đồng thời đem chúng 18 cái kỳ linh đánh bại, là có thể pha trận. Đường Lân trong mắt lóe ra tinh quang, hắn thi triển xuất thân pháp cùng cái kia Bạch Huyễn thân Kỳ linh du đấu, còn lại mấy cái kỳ linh tắc thì tại bên người không ngừng tiến công, quay rối Đường Lân. Lúc này, trước hết nhất bị Đường Lân sụp đổ nát bấy một cái kỳ linh, theo đen kịp trong không gian lập tức lại ngưng tụ ra đến, Sinh Long hoặc Hổ Địa hướng Đường tiến công tới. Đường Lân thi triển ra Tiên Nhân Hợp Nhất thân pháp, thân thể phảng cùng tiên địa hợp làm một thể. Nếu như Thân pháp của ta có thể lần nữa đột phá, là có thể phá vỡ chơn pháp. Đường Lân một bên du đấu, vừa cảm thụ thân pháp ảo diệu. Nhất cử nhất động của mình đều thuận theo thiên lý. Vèo. Đường Lân thân thể lóe lên, đột nhiên cảm giác được phần bụng một hồi đói khát khó nhịn. Thân thể của ta vi võ giả, mới có thể cải lời thiên lý, nhưng hôm nay không biết đã qua mấy tháng, bụng thật sự không thể chịu được được. Đường Lân trong nội tâm thầm than. Trong lúc đó, hắn trong góc phòng phát hiện lên một đạo linh quang. Cải lời thiên lý. Đường Lân mạnh mà khẽ giật mình, phụ thân từ nhỏ dạy bảo tại bên thhai quần, người ta võ cùng trời tranh mệnh, đem làm không ngừng vươn lên, không ngừng vươn lên. Cải lời thiên lý, đường Lân phản phất trong lúc đó xuyên suốt. Tuy nhiên như vậy đạo lý, hắn trước kia đã biết rõ, nhưng gần đây một mực ở vào rèn luyện ở bên trong, giờ phút này nghĩ đến cái này nghi cách, như thể hổ con đính, không khí là nước, ta là con cá. Nước có nước quy tắc, muốn bơi nhanh, muốn thuận theo nước quy tắc. Thiên nhân hợp nhất, chính là muốn thuận theo thiên lý. Đi ngược dòng mà đi, tự nhiên là chậm chạp đấy. Thế nhưng mà, tập võ vốn là đi ngược dòng nước, không tiến tối, ta vốn là nghịch, vì sao phải thuận Đường Vân Phảng phất trong lúc đó cảm ngộ đến võ học trong càng sâu tầng một cái cảnh giới. Lúc trước hắn đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới lúc, tìm hiểu đã đến thuận hoàng lịch hai cái ý cảnh, cũng ở đằng kia lần cảm ngộ ở bên trong, tựa hồ đụng chạm đến một tầng chân lý. Hôm nay, hắn mới biết được thuận chỉ là trụ cột, lịch mới thật sự là cao thâm. Lịch cũng không phải đi ngược chiều quy tắc, mà là lợi dụng quy tắc. Dĩ vãng ta tưởng rằng đi ngược chiều quy tắc, này bằng với cùng thiên chống lại, tự nhiên không được, tựa như Tà Võ, uy nhiên là cùng trời tranh mệnh, lại không phải thiên mà đi, mà là lợi dụng thiên ý mà đi. Thiên ý quy định nhân loại tuổi thọ bất quá trăm tuổi. Rồi lại quy định, vạn vật đều có tiềm lực, chỉ cần rèn luyện, có thể kích phát ra tiềm lực. Thiên Đạo 50, chỉ phồn 49, mọi sự đều có lưu một đường sinh cơ. Lợi dụng quy tắc, tiểu là lợi dụng sinh cơ. Đường Lân kết hợp chính mình đọc nhiều võ học thư kinh, cùng với tại thất tinh võ quán xuôi thai đến thánh nhân mục giảng, giờ phút này linh cảm đại phát, lập tức tiểu cảm ngộ ra tầng kiếm lịch hàm nghĩa. Tại Đường Lân cảm ngộ lúc, hốt, lỏng, lập tức vào đến phía sau hắn, mạnh mà thi triển xuất thân pháp. Hướng đường Lân sau lưng hung hăng một quyền đánh tới. Đường Lân thân thể tốc độ, cùng cái này Bách Huyễn Thần Kỳ linh bản là đồng dạng, giờ phút này bị đánh đòn phủ đầu, căn bản không kịp né tránh, nhưng vào lúc này, Đường Lân thân thể lại xảo rượu có chút lay động, sẽ đem thế như kinh thiên một quyền né qua. Sở Hữu tất cả kỳ linh tất cả giật mình. Đúng lúc này, Đường Lân đã ngẩn đầu lên, trên mặt ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa, hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, phảng phất trông thấy Vân Khai chăng sáng lúc dáng tươi cười. Bèo. Đường thân thể có chút lóe lên, Sở Hữu tất cả kỳ linh đều không có thấy rõ. Đã nhìn thấy Đường Lân thân thể lập tức ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Một người một quyển. Bành bành bành bành. 18 kỳ linh ngây người một lúc lúc, tụ nhau nhau hóa thành sương mù sụp đổ. Đường Lân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể phóng lên trời, như một đạo cầu vồng, xòe xuyên qua cái này đèn kỵ không gian. Bành. 18 cỡ sĩ đánh sờ sát ra. Tại Đường Lân trước mặt, một lần nữa về tới Đại yêu Sơn, nhàn nhạt, nhạt yêu khí tràn ngập trong không khí, nhìn xem là như thế thân thiết, ở trước mặt hắn, cái kia màu đen sói con đỉnh đầu xoay tròn lấy 18 tán cơ sĩ đều có rút lại lấy theo nó đỉnh đầu rơi đi, trực tiếp biến mất tại thân thể hắn trong. Màu đen sói con trong mắt có chút khiếp sợ, hắn nhìn từ trên xuống dưới Đường Lân, đã qua hồi lâu, mới gật đầu nói, chỉ là 9 tháng, tiểu cảm ngộ đến siêu phàm nhập thành cảnh giới, khó được, khó được. 9 tháng. Đường Lân nghe xong, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nói thầm, phụ thân cùng nhị tỷ bọn hắn, có lẽ đều rất lo lắng cho mình à. Màu đen sói con nhìn xem Đường Lân nói, tuy nhiên ra ngoài ý định, nhưng ngươi thông qua được khảo hạch, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là vô tình tiên phụ chính thức thứ hai đảm nhiệm chủ nhân. Vô tình tiên phủ. Đường Lân nhìn xem nó sau lưng đen kiện cánh cửa cỡ lớn, nguyên lai, like, cái này tòa di tích đạo phủ gọi vô tình tiên phủ. Đem cái chìa khóa lấy ra. Màu đen sói con hướng Đường Lân nói, "Ta muốn trước khởi động tiên phủ, gần đây Đại Yêu Sơn trồng xuất hiện không ít cường giả, trong lúc này, còn có hai gã thánh nhân, may mà đều là thực lực thấp kém, bị của ta ảo thuật trực tiếp đã lừa gạt, nếu không, thật đúng là sẽ bị bọn hắn phát hiện tiên phủ." Đường Lân ngơ ngác một chút, trong nội tâm khẽ động, nói, "Cái này là Yêu Sơn gần đây người ở Hi Lưu đến, chẳng lẽ là thất tinh võ có người?" Biết được ta mất tích tin tức, phái người đến tìm kiếm ta. Trong nội tâm nghĩ đến, Đường Lân đem thần bí họa quyển móc ra, đưa cho màu đen sói con. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm cái này màu đen sói con thân phận, nhưng Đường Lân biết rõ, dùng thực lực của nó muốn đối phó chính mình rất dễ dàng, không cần phải lừa gạt mình. Màu đen sói con dùng móng vuốt kẹp lấy họa quyển, đi về hướng đen kịt cánh cửa cực lớn, Đường Lân theo phương hướng của nó nhìn lại, mới nhìn rõ cái này đen kịt cánh cửa cực lớn lên, có một cái tiểu lỗ khảm, nhìn lớn nhỏ cùng hình dạng, thình lình cùng họa quyển độc nhất vô nhị. Mâu đen sói con chỉnh trọng địa đem hỏa quyển bỏ vào cái này lỗ khảm ở bên trong, thế giới phảng phất hoàn toàn yên tĩnh. Ầm ầm. Cổ xưa bất hủ đen kịt cánh cửa cực lớn, chậm rãi kéo ra, phản phất cái khác thiên địa, tại hướng Đường Lân chậm rãi rộng mở. Màu đen sói con hướng Đường Lân nói, "Đi theo ta." Dẫn đầu đi vào đen kịt cánh cửa cực lớn trong. Đường Lân ánh mắt lóe lên, đi theo nó sau lưng đi vào. Chỉ thấy cái này vô tình tiên phủ tầm thứ nhất, là một cái cự đại đại điện, đầy từng khỏa nắm đấm lớn tầng đá, chiếu rọi được tươi sáng sáng. Tại trên đại điện vương, là một cái hùng khí phách vô Mẫu đen sói con trông thấy cái này trương đen kịt vương tọa, thần sắc kích động, nước nở nói: "Chủ nhân." Đường Lân cổ quái địa nhìn xem nó, hẳn là cái kia trương nước sơn đen vương tọa, trước kia an vị lấy chủ nhân của nó. Chỉ tiếc, vương tọa hoàn hảo, chủ nhân cũng đã không tại. Màu đen sói con cảm xúc có chút kích động, đã qua thật lâu, mới dần dần bình phục lại, nó quay đầu lại nhìn xem Đường Lân, trong mắt đen nhánh trong lóe ra thâm thúy hào quang, nói: "Hôm nay, ngươi đã là vô tình tiền phụ thứ hai đảm nhiệm chủ nhân, ta là vô tình tiên phủ hộ môn thú, ta gọi hắn mà." Đường Lân trong nội tâm tỉ thảo, đem danh tự ghi nhớ. Từ khi không mấy năm trước đại trong chiến đấu, chủ nhân vẫn lạc về sau, tiên phủ gặp trọng thương, ta mang theo chủ nhân di ngôn, lâm vào trong lúc ngủ say, thẳng đến vạn năm trước mới dần dần tỉnh lại, nhưng thực lực còn không có hoàn toàn hồi phục. Tại đây vạn năm qua, Hắc Ma đắm chìm tại trong hồi ức, nói, ta đem tiên phủ cái chìa khóa phóng ở bên ngoài, cùng đợi thứ hai đảm nhiệm chủ nhân, nhưng mà, tại đây thật sự quá vắng vẻ, vạn năm qua, mặc dù có một ít người đến qua, nhưng cảm ngộ đến thất tuyệt kiếm người, cũng chỉ có giải giác bốn cái. Bốn người này, không có một cái là hữu dụng, thẳng đến xuất hiện người Hắc Ma ngẩng đầu nhìn Đường Lân, nói: "Tuy nhiên ngươi hôm nay thực lực quá thấp, nhưng ngộ tính không tệ, ngày sau tăng thêm của ta phụ trợ, muốn kế thừa chủ nhân Y bác, vẫn có hy vọng đấy." Đường Lân như có điều suy nghĩ, nói: "Nếu như cái này thần bí hoa quyển, tự làm mở ra tiên phủ cái chìa khóa, vì cái gì lúc trước ta có thể mang đi? Vạn nhất ta không trở lại làm sao bây giờ?" Hắc Ma ngơ ngác một chút, thần sắc lập tức có chút xấu hổ, nói: "Cái này thần bí hoa quyển, ta một mực đặt ở tiên phủ bên ngoài, chờ người hữu duyên, ai nếu là mang đi, ta nhất định sẽ ra mặt." Ngay đó Ngày đó ta có chút sự tình, không, có ở chỗ này." Đường Lân Kỳ quay nói, "Vì cái gì không ở chỗ này?" Hắc Ma ho một tiếng, lung túng nói, "Ngươi biết, như vậy dài dòng buồn chán thời gian, ta tốt xấu là một đầu sói, trước kia thịnh thế cùng bình thường, ta thế nhưng mà trong muôn hoa qua phong lưu tiểu hát sói, nói như thế nào, đều muốn giải quyết một cái tánh mạng cơ bản nhu cầu đúng không?" Đường Lân một hồi tức cười. "Chư 10, vô tình kiếm quyết canh 3. Hắc Ma ho nhẹ thanh âm, điềm nhiên như không có việc gì nói, "Hôm nay, ngươi là tiên phủ thứ hai đảm nhiệm chủ nhân, bất quá, bởi vì thực lực của ngươi nông cạn." ngươi tạm thời còn không có có sử dụng tiên phủ lực lượng." Đường Lân Ngạc nhiên nói, "Không thể sử dụng." Hắc Ma gật đầu, nói, "Vô Tình Tiên phủ tổng cộng chia làm 3 tầng, chờ ngươi trở thành võ thần lúc, liền có thể đi vào tầng thứ nhất, hơn nữa có thể khống chế tiên phủ, phải biết rằng, Vô Tình Tiên phủ bản thân tiểu là một kiện pháp bảo." Đường Lân trong lòng một hồi nóng bỏng. Toàn bộ tiên phủ đều là pháp bảo. Dựa theo cái này tiên phủ thể tích, chỉ sợ hướng địch nhân va chạm, đều có thể đem địch người sống chết. "Tại ngươi trở thành võ thần trước khi, tiên phủ tạm thời do ta chưởng quản, đây là chủ nhân năm đó lưu lại quy củ." Ngươi hôm nay tu vi quá thấp, nếu là được này cho bảo, hội lười biếng tu luyện của ngươi, chủ nhân đã từng nói qua, trong thiên hạ, chỉ có thực lực mới là căn bản, cái gì cũng có khả năng mất đi, chỉ có bản thân lực lượng sẽ không mất đi. Hắc Ma nhìn xem Đường Lân, nói, cái này tiên phủ cái chìa khóa, là một bức quan tượng chi pháp, tổng cộng chia làm 3 cấp độ, đầu tiên là thất tuyệt kiếm, thứ nhì là hồng phấn cô lâu, đệ tam là không. Hôm nay, ngươi xem nghĩ đến chỉ là tầng thứ nhất lần, chờ ngươi đem cái này quan tưởng chi pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, linh hồn của ngươi có thể đạt tới xuất khiếu cấp độ. Đường phỏng đoán lấy nó, Nói thầm, cái này thần bí hoa quyển lại vẫn có sâu như vậy hàm nghĩa, ta xem muốn hơn 2 năm mới chỉ lĩnh ngộ đến thất tia kiếm, về phần tầng thứ 2 lại hoàn toàn không có đầu mối. Xem ra, muốn linh hồn xuất khiếu, thật sự rất khó. Vốn tưởng rằng đạt tới đã gặp qua là không quên được, cách linh hồn xuất khiếu tựu rất gần. Đường Lân trong nội tâm thở dài. Võ học bác đại tinh thâm, giống như mêng mông biển cả, lại để cho hắn cảm giác được thâm bất khả trắc. Mặt khác, Hắc Ma bàn tay một phen, ném cho Đường Lân một cái ngọc giản, nói, "Trong lúc này là chủ nhân năm đó chỗ thi triển mạnh nhất kiếm pháp." Tên là Vô Tình Kiếm Quyết. Kiếm pháp này tổng cộng chia làm 3 tầng, theo thứ tự là Thương Tình, Vong Tình, Tuyệt Tình, tại đây phía trên cảnh giới cao nhất là Vô Tình. Chờ người đem bộ kiếm pháp kia luyện đến mức tận cùng, có thể cảm nhận được Vô Tình kiếm pháp. Đường Lân tiếp nhận cái này ngọc giản, tại Thất Tinh Võ Quán ở bên trong, hắn sớm đã bái kiến rất nhiều kỳ dị sự vật, lúc này không có hỏi nhiều, đem tinh thần lực thẩm thấu tiếng ngọc giản chính giữa. Ông. Vô số kim sắc tự, như một bức sử thi giống như tờ, hướng Đường Lân trong đầu tuôn ra trôi vào, như thoăn thoắt, dùng nhanh được khó có thể thấy rõ tốc độ khắc vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Trong tay ngọc giản vỡ vụn, Đường Lân kinh ngạc địa đứng tại nguyên chỗ, trong đầu lăn mình quay cuồng vô số kim sắc văn tự, dần dần dẹp loạn, Đường Lân tâm niệm vừa động, liền trông thấy trọn bộ vô tình kiếm quyết khắc ở trong nội tâm. Người muốn hảo hảo tu luyện." Hắc Ma nhìn xem Đường Lân, ngưng trọng nói, "Bộ kiếm pháp kia bác đại tinh thâm, trọng tại cả ngộ, chờ người đem trọn bộ đồ kiếm pháp học hội, thiên hạ đem tuyệt vô địch thủ." Đường Lân kinh ngạc nói, "Vang kiếm pháp này, có thể vô địch thiên hạ." "Không tệ." Hắc Ma ngạo nghễ nói. Đường Lân cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Cái kia năm đó đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân là chết như thế nào?" Hắc Hama trong miệng như ngậm một cái tảng đá, đã qua một hồi lâu, mới ho khăn nói, thời đại kia cùng hôm nay bất đồng, tại thời đại kia, cường giả như mây, ta cha xem qua lại tới đây những nhân kia trí nhớ, biết rõ các ngươi cái thế giới này đẳng cấp chế độ, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, đem ngươi đệ nhất kiếm pháp biết luyện, đối mặt thánh nhân, đều có thể một trận chiến. Đợi đem ngươi đệ nhị chiêu học hội, thánh nhân phía dưới vô địch. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ đến cao nhất vô tình kiếm pháp, ngay cả là tiên nhân, ngươi đều không cần e ngại. Đường Lân hổ nghi nói, "Thật sự, Hắc Ma Li mắt, nói, ta còn lựa người đứa con nít không bằng sao?" Đường Lân lẩm bẩm thanh âm, nhưng trong lòng có chút tin tưởng. Thông qua quan sát trong óc kiếm quyết, Đường Lân có thể cảm nhận được một cỗ bên ngông quần quần khí tức đập vào mặt, bộ kiếm pháp kia là hắn bài kiến nhất đỉnh tiêm kiếm pháp. Dùng Đường Lân hôm nay võ công cảnh giới, một quyển bí kiếp chỉ cần xem vài lần, đã biết do quyển bí kiếp này tinh nghĩa ở đâu, đem thất tinh kiếm quyết cùng cái này vô tình kiếm quyết vừa so sánh với so sánh, quả thực tiểu là cát bã. Hắc nhìn xem Đường Lân, nói, "Ngươi bây giờ còn không có, có khống chế tiên phủ năng lực." Tiên phủ hội một mực ở chỗ này, ngươi nếu là muốn trở lại, có thể trực tiếp thông qua vô tình họa quyển chuyển tống trở lại. Nói xong, đem sau đại môn vô tình họa quyển thao xuống, đưa cho Đường Lân. Đường Lân thu hồi họa quyển, cảm thụ được này họa quyển mềm mại giấy chất, đem nó trực tiếp thu hồi. Cái này di tích ở bên trong, có cái gì linh đan rượu dược, kỳ dị vũ khí chưa? Đường Lân tò mò hướng Hắc Ma nói. Tại trong ấn tượng của hắn, thất tinh võ quán thăm dò di tích độ phủ, đều mang hội đại lượng di tích vũ khí mới đúng. Những vật này, tiên phủ còn có một chút. Hắc Ma lắc đầu nói, bất quá, thực lực ngươi quá yếu. Trừng ơi có thực lực mở ra tiên phủ tầng thứ nhất lúc, tự nhiên sẽ là được. Đường Lân tức cười im lặng. Gặp kiếm không đến cái gì đó, Đường Lân đã mất đi hứng thú, nghĩ đến 9 tháng này đến, phụ thân cùng nhị tỷ khẳng định rất lo lắng, liền nói ngay, ta còn có việc, trước đã đi ra. Ân. Hắc Ma gật đầu nói, đợi có khó khăn lúc, ngươi chỉ cần đối với Họa quyển hô to một tiếng tên của ta, ta sẽ xuất hiện. Đường Lân nhẹ gật đầu. Cáo biệt vô tình tiên phủ, Đường Lân đi thẳng đại yêu sơn, thi triển xuất siêu nhanh đến tân pháp, về tới thuần dương trong. Đường Thiên nhìn thấy Đường Lân, kinh hỉ nảy ra Đường Lân tại võ quán chờ đợi đường ngày, liền đi đến thủ đô, dùng hắn hôm nay thân pháp tốc độ, chừng 1 giờ, liền đi tới thành phố thủ đô. 9 tháng không thấy, nhị tỷ khẳng định lo lắng gần chết. Đường Lân thân thể lóe lên, theo đường đi nhanh chóng đi vào Thất Tinh võ quán. Hắn tướng tinh các thành viên huân chương đưa ra thoáng một phát, liền trực tiếp đi vào, quan việc dễ làm địa đi tới xích Sắc Tinh lâu tầng cao nhất. Ven đường đệ tử trông thấy Đường Lân, cũng không có quá mức lưu ý, đều bận rộn riêng phần mình tu luyện. thùng, thùng. Đường Lân môn, tiến đến. Sích Sắc lâu chủ thanh âm đến. Đường Lân trực tiếp đẩy cửa vào, chỉ thấy Xích Sắc lâu chủ thân thể lơ lửng ở giữa không trung, ở trước mặt hắn có một cái chén trà, tại quay tròn lẳng không xoay tròn. Ân. Xích Sắc lâu chủ trông thấy Đường Lân, có chút kinh ngạc, vốn hắn lúc tu luyện bị người quấy rầy, trong lòng có chút nộ khí, chứng kiến Đường Lân lập tức toàn bộ tiểu tán, kinh ngạc nói: "Đường Lân?" Đường Lân cung kính nói: "Xích Sắc lâu chủ." Xích Sắc lâu chủ lập tức đi vào Đường Lân trước mặt, kinh hỉ mà nói: "Ngươi không chết. Thật tốt quá, tiểu tử ngươi, như thế nào thoảng cái tiểu khai võ quan 9 tháng?" Đường Lân gãi gãi đầu, nói: Ta về nhà tìm hiểu thân về sau, tại một cái yêu quái trong rừng rậm, trong lúc đó là đường, đi thẳng không đi ra. Lời này hắn lúc đến trên đường đã nghĩ kỹ. Xích xác lâu chủ ngơ ngác một chút, như có điều suy nghĩ, nói: "Chẳng lẽ là ngươi đánh bậy đánh bạn, tiến nhập di tích đạo phủ?" Đường Lân Chỉ là nghe. Xích xác lâu chủ nghĩ nghĩ, nói: "Không có việc gì là tốt rồi, ta trước mang ngươi đi tinh cát, ngươi trở lại thực trễ, vừa mới lần này tự sát tinh lâu tinh lâu bại danh chiến nhanh trầm rực, đoán chừng rất nhanh sẽ có người hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến, ngươi có tiếp không được hạ." Đường Lân cười khổ nói: làm hết sức mà thôi. Xích xác lâu chủ nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, 9 tháng này thời gian, ngươi đều bạch lãng phí, tu vi còn là võ giả 6 cảnh, cái kia tử sắc tinh lâu trong thành viên, thế nhưng mà mỗi người đều có võ giả thất cảnh thực lực, tăng thêm bọn họ đều là võ quán bồi dưỡng nhiều năm đích thiên tài. Mà hướng ngươi khiêu chiến người, tất nhiên sẽ là thiên tài trong thiên tài. Đường Lân biết do ý của hắn. Nếu là tầm thường võ giả thất cảnh cường giả, Đường Lân có lẽ còn có phần thắng, nhưng thất tinh võ quán bên trong đích võ giả thất cảnh cường giả, vậy thì sâu sắc bất động, vô luận là thân pháp, võ công cảnh giới, đều xa không phải bình thường võ giả thất cảnh cường giả có thể so sánh. Lần này cái đó sợ thất bại, ngày sau cố gắng nữa a." Xích Sắc Lâu chủ than nhẹ lấy, xoáy lên đường lân thân thể, trực tiếp mang theo hắn truyền tống đến tinh khắc chính giữa. Đường Lân sau khi nói cảm ơn, liền đi đến tầng 18 tinh khắc. Vừa vừa đi vào, trước mặt một cổ sâu kín mùi thơm ngát Phật đến, ngay sau đó, chuyển đến một cái khó có thể tin địa kinh hỉ thanh âm, "Tiểu ngốc tử." Đường Lân ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hồng sai nhuyễn váy nữ tử, duyên dáng yêu kiều địa đứng ở trước mặt mình, một đôi thủy linh đen nháy con mắt chàng ngập kinh hỉ địa nhìn mình. Nhị tỷ? Đường Lân tâm tình kích động, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Sau một hồi, Đường Lân mới bông ra Đường Tiểu Phượng, nhìn xem càng phát thành thục nhị tỷ, trong lòng có chút ngưỡng mộ, nói: "Nhị tỷ, ta trở lại rồi. 9 tháng này, ngươi đều đi đâu?" Đường Tiểu Phượng giận dữ nói: "Đường Lân gãi gãi đầu, nói: "Không cẩn thận vây ở một cái di tích động phụ trong, cho tới hôm nay đi ra." "Ừm." Đường Tiểu Phượng chỉ là gật đầu, nắm bắt Đường Lân đôi má, hung hăng mà nói: "Về sau không cho phép làm ẩu, nếu lại đột nhiên biến mất, lại để cho phụ thân cùng ta lo lắng, sẽ đem ngươi nhốt vào tù giam đi. Đường Lân trên mặt bị véo được đau đớn, nhưng trong lòng ấm áp, hắn không có phản kháng, tùy ý vào lấy. Ai nha? Đường Tiểu Phượng đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, "Không xong." Đường Lân ngạc nhiên nói, "Làm sao vậy?" Đường Tiểu Phượng nhìn xem hắn, lo lắng nói, "Ngươi hôm nay mới võ giả sáu cảnh, không lâu tự Sắc Tinh lâu tinh lâu bài danh chiến mới chấm dứt, ta nghe nói lần này tự Sắc Tinh lâu trong, có hai người sống qua tầng thứ hai, thực lực đã so sánh bình thường võ thần, nếu như bọn hắn khiêu chiến ngươi, Ngươi nhất định sẽ bị đá ra tình các đấy." Đường Lân cười một tiếng, nói, "Không cần lo lắng, ta có thể đủ ứng phó, ngược lại là ngươi, lúc này mới 9 tháng không thấy, ngươi vậy mà đạt đến võ thần cảnh giới." Vừa một trở lại, Đường Lân tiểu chú ý tới Đường Tiểu Phượng trong cơ thể khí thức, như mênh mông biển cả giống như thâm bất khả trắc. Tính tính toan toán tuổi, nhị tỷ năm nay mới 20 tuổi. Một người 20 tuổi nữ võ thần. Đường Lân trong nội tâm chợt chật cảm thán. Đường Tiểu Phượng nhẹ nhàng cười cười, nói, "Này cũng không có gì, có sư phó giúp ta, muốn đạt tới võ thần cũng không khó, chính tức khó." là trở thành thánh nhân. Đường Lân khẽ gật đầu, trong nội tâm đối với nhị tỷ âm thầm gẫm mắt, không nghĩ tới nhị tỷ tuy nhiên là thân nữ nhi, đã có như thế hùng tâm, đem mục tiêu trực chỉ thánh nhân. Chương 11, ngươi có dám một trận chiến? Đường Lân trở lại tin tức, tại tinh các trong dần dần chuyển đến. Tinh các 99 tầng. Một chương màu tím tinh quang làm đẹp vương tọa, lơ lửng ở trên không ở bên trong, tại đây tinh các trên không, không có mái vòm, là mênh mông mênh mông bầu trời. Một đạo xích tí thân ảnh, cung kính điệu đứng tại vương tọa phía dưới. Đường Lân trở lại, nghe nói là ngộ nhập di tích. Quán chủ thinh lặng theo Vương tọa thượng chuyển đến. Xích xác lâu chủ cung kính nói, đúng vậy, ta dẫn hắn tiến vào tinh các lúc, dùng tinh thần lực xem xét qua thân thể của hắn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, thực lực của hắn vẫn là võ giả sáu cảnh." Như thế nói đến, dùng thực lực của hắn, ở đằng kia di tích động phủ trong không có gì thu hoạch, có thể thấy được cái này di tích động phủ cấp bậc rất cao, ngươi phái người tại Long Tượng thành bên ngoài cẩn thận điều tra, tận khả năng tìm ra cái này tòa di tích động phủ chỗ." Quán chủ trầm giọng nói. Xích Sắc lâu chủ cung kính gật đầu, trầm ngâm nói, "Chuyện này cùng với Đường Lân nói sao?" Di tích động phủ nấp trong giới tử, tàng vào hư không, hắn ngộ nhập đi vào, chắc có lẽ không biết rõ cái này di tích động phủ chính xác cửa vào, quay đầu lại ta hướng hắn tự mình hỏi thăm, nếu như hắn không biết, cũng không cần nói. Quán chủ Đạm Mặc nói. Xích xác lâu chủ nhẹ gật đầu, khẽ thở dài, lần này hắn lãng phí 9 tháng thời gian, thực lực không có nửa điểm tăng lên, chỉ sợ muốn theo tinh các trong xóa tên, thật sự là đáng tiếc. Thiên tài khó tránh khỏi muốn tao ngộ ngăn trở, không cần lo lắng. Quán chủ khua tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Ừm. Đường Lân cùng nhị tỷ đoàn tụ về sau, cũng không lâu lắm tiểu thu được quán chủ Triệu Tín. Đường Lân một mình đi vào tàng kinh các, chỉ thấy quán chủ áo trắng như tuyết, đứng tại tàng kinh các cửa ra vào, cũng chờ đã lâu. "Quán chủ." Đường Lân cung kính nói, "9 tháng này, ngươi ngộ nhập di tích động phủ, ngươi còn nhớ được di tích động phủ vị trí?" Quán chủ cơ trí ánh mắt nhìn Đường Lân, mỉm cười nói, "Chúng ta vo quán đạt được rất nhiều di tích động phủ, từng phát giác ra di tích động phủ người, đều có thể đạt được di tích động phủ khai thác vật phẩm 10." Đường Lân lắc đầu nói, "Lúc trước khốn ở bên trong, xoay chuyển không biết năm bắc, đi ra sau ta muốn nhớ ký vị cái đường." lại phát hiện sau lưng lộ không thấy rồi. Quán chủ chằm chằm vào ánh mắt của hắn, nói: "Ngươi đi ra vị trí ở đâu?" Tại mê vụ đầm lầy một cái sơn cốc bên cạnh. Đường Lân đem lúc trước săn giết Tử tông sư địa phương nói ra. Quán chủ dừng ở Đường Lân con mắt, phát hiện hắn ánh mắt thanh tịnh, không giống nói dối, mới gật đầu nói: "Ta đã biết, ta sẽ phải người đi dò xét, nếu như phát hiện di tích sẽ thông báo cho người. Đường Lân kinh hỉ nói: "Thật vậy chăng?" Quán chủ mỉm cười, phất phất tay, nói: "Ngươi đi xuống trước đi." Đường lúc này cùng kính cáo lui. Đã đi ra tảng kinh về sau, Đường Lân mới phát hiện sau lưng xuất hiện một thân luồng hơi lạnh, nếu không là lòng hắn cảnh cường đại, tại quán chủ cái kia thấy rõ dưới ánh mắt, nói dối lúc nhất định sẽ mất tự nhiên, hoặc là tim đập rồ lên, hoặc là sắc mặt đỏ lên, chỉ cần có một chút khác thường, đều bị quán chủ phát giác. May mắn sớm có chuẩn bị, biết rõ quán chủ Triệu ta tiến đến, tất nhiên còn muốn hỏi chuyện này, nếu không tạm thời nói dối, thật đúng là có chút không thể hứng. Đường Lân trong nội tâm cười cười, về tới 17 tầng tinh khắc. Những ngày tiếp theo, Đường Lân một mực tại tinh khắc trong tu luyện. Thời gian trôi qua, 3 tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, Đường Tiểu phượng cũng không có tới tìm kiếm Đường Lân, nói hắn thời gian ngắn ủi, không muốn quấy rầy hắn tu luyện. Đường Lân tại thanh tĩnh ở bên trong, đám chìm tại võ học cao diệu trong. Học được càng sâu nhập, Đường Lân càng phát giác được võ học bác đại tinh thâm, hắn tựa như một con kiến, mà võ học tiểu là một cây đại tụ, mới vào võ học cùng đệ lúc, chỉ là tại rễ cây leo lên, chờ càng lúc càng thâm nhập lúc, đã nhìn thấy vô số lá cây, vô số cành cây, ngược lại trở nên mê măng rồi. Bất quá, Đường Lân chủ cột tâm hậu, biết rõ chính mình hạch tâm ở đâu, thủy chung không rời hạch tâm. Mới không có tại võ học trong mắt phương hướng mình. Một ngày này, Đường Lân tiếp thu khiêu chiến thời gian chính thức đã đến. Sáng sớm, Đường Lân liền thay đổi một bộ mới tinh võ phục, tại nhị tỷ cùng đi xuống, đi theo Xích Sắc lâu chủ cùng một chỗ, đã đi ra Tinh Các. Tinh Các trong còn lại thành viên, như cũng là riêng phần mình tu luyện, cũng không có bị Đường Lân sự tình quấy nhiễu, đối với bọn họ mà nói, truy cầu chính là võ đạo cao siêu hơn cảnh giới, mà Đường Lân vô luận thắng thua, đều cùng bọn họ không có sao. Thất Tinh lâu, tuy đẹp ánh mặt trời chiếu sáng, Thất Tinh lâu một mảnh trên quảng trường, tự mộc dựng ra một tòa hùng vĩ đài chiến đấu. Tại mặt trời đã khuất, cơ hồ sở hữu tất cả võ quán thành viên đều đến nơi này. Về Đường lân bị khiêu chiến sự tình, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. Năm đó Đường lân dùng võ giả một cảnh thực lực, trực tiếp phá lệ tiến vào Tinh lâu, chuyện này gây động toàn bộ thất Tinh lâu, tất cả mọi người đối với danh tự này ký ức hay còn mới mẻ, tuy nhiên 3 năm qua đi, không ít người đã quên, nhưng từ khi nửa năm trước, lại lần nữa nhớ lại. Tại nửa năm trước, Đường Tiểu Phượng bị Tử Sắc Tinh lâu khiêu chiến, dùng ngang trời xuất thế tư thái, diệu võ đại chiến Tử Sắc Tinh lâu ba đại tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ, cũng đã trở thành võ thần. Lúc ấy làm cho không ít người người liễu lơi khiếp sợ. Sự kiện kia tạo thành anh động, lại để cho mọi người đều biết võ quán quý cũ, đồng dạng biết rõ, qua nửa năm nữa, Tự là đường lân bị khiêu chiến thời gian. Năm đó đích thiên tài thiếu niên, hôm nay 3 năm qua đi, là bình thường, hay vẫn là càng thiên tài. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Người ta võ, lớn nhất niềm vui thú, dĩ nhiên là là xem cường giả quyết đấu. Trên chiến đài, một thân áo tím trung nhân nhân, Tiên tính địa ngồi ở một chương cây tử đàn ghế dựa lớn lên, đỉnh đầu liệt dương cũng không có đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng, tại phía sau hắn Đứng đấy ba người, trong đó hai người đều là một thân màu tím võ phục, chỉ có một người, áo trắng như tuyết, đứng đấy chỗ đó, giống như vạn năm hàn băng, làm cho nóng bỏng không khí đều trở nên lạnh như băng. Tại tất cả mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, trên đỉnh đầu, một đạo tiếng rít bạo lướt mà đến, chỉ thấy như lưu tinh vầng sáng bắn thẳng đến tới, rơi tại trên chiếnải, đại vầng sáng tán đi, lộ ra ba đạo thân ảnh. Đường Tiểu Phượng. Toàn trường đỗng nhiên sôi trào. Tất cả mọi người chứng kiến đạo kia nổi bật huynh thành tuyệt sắc thân ảnh, con mắt đều cơ hồ trở nên đỏ thẫm, năm đó Đường Tiểu Phượng dùng tính áp đạo tư thái, Liên tiếp đánh bại ba người, nàng Phong Hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh thân ảnh, liền một mực in dấu thật sâu khắc ở vô số thiếu niên trong nội tâm. Thế cho nên trong lúc nhất thời, đứng tại phía trước nhất xích Sắc lâu chủ đều bị mọi người cho xem nhẹ đi qua, thần sắc có chút mất tự nhiên địa xấu hổ. Đường Tiểu Phượng. Đường Tiểu Phượng. Bài Sơn Đạo Hải địa tiếng ho hét, tiếng hoan hô chuyển khắp tầng trường. Tại toàn bộ thất tinh võ quán, Đường Tiểu Phượng tuyệt đối là số một nhân vật chuyển kỳ, nàng làm những chuyện như vậy dấu vết, vô số người nghĩ đến tụy nhiệt huyết sôi trào. Sông thiết tháp quan, nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Cảm ngộ bắt đầu ngôi sao, vượt qua giai tầng trước. Tuổi 20 bước vào võ thần chi cảnh. Cái này mấy thứ sự tình, bất luận kẻ nào có thể làm được đồng dạng, đều là tha thiết ước mơ. Đường Lân nhìn xem toàn trường gần như điên cuồng mà tiếng ho hét, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhị tỉ mị lực lớn như vậy, tại Thất Tinh Võ Quán thậm chí có nhiều như vậy người ngưỡng ngộ. Đường Tiểu Phượng hiển nhiên đã thói quen, nàng xem thấy cái kia áo tím trung niên nhân sau lưng ba người, hướng Đường Lân nói, đứng ở bên trái người nọ, tên là Nam Cung Hoa, binh khí là trường thực lực rất thượng, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tuy nhiên lần trước trong tay ta bị thua, nhưng ta thắng được cũng không thoải mái. Đường Lân theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đây là một cái màu tím võ phục thanh niên, phiêu giật tóc đen, lợi hại hẹp dài con mắt, tràn ngập sáng ngời tình quang, xem xét đã biết là nhân vật lợi hại. Ân. Đường Lân đột nhiên phát hiện, ba người này ở bên trong, đứng được cuối cùng cái kia áo trắng thanh niên, đôi má hình dáng có chút quen thuộc, cùng hắn bay kiếm tạ kiếm phong có chút tương tự, nhất là cái kia trắng loăn quần áo, lạnh như băng khí chất, không có sai biệt. Chỉ là, ngắn ngủn 3 năm, kiếm phong như thế nào sẽ đạt tới võ giả bệ cảnh? Đường Lân hướng Nghị tỷ nói: "Người này ngươi nhận ra sao?" Đường Tiểu Phượng nhìn thoáng qua, lắc đầu nói: "Không nhận biết, lần trước cùng ta chiến đấu người, không có hắn." Đường Lân nhẹ gật đầu. Lúc này, cái kia áo tím trung niên nhân, nhân đi tới cùng xích Sắc lâu chủ nắm tay, hai người hàn huyên vài câu. xích Sắc lâu chủ chỉ hướng Đường Lân nói: "Ta là dẫn hắn tới." Áo tím trung niên nhân, nhân nhìn về phía Đường Lân, mỉm cười nói: "Ngươi gọi Đường Lân đúng không? Ta là tử sắc tinh lâu lâu chủ, nghe nói ngươi mất tích chín tháng, thực lực còn dừng lại tại võ giả 6 cảnh, bọn hắn đợi nữa muốn khiêu chiến ngươi, chúc ngươi may mắn, dù là bị thua." cũng không muốn nút chí, dài đàng đáng võ đạo, nhất thời thắng bại không coi vào đâu. Đường Lân mỉm cười nói, "Ta biết rõ." Ân, áo tím trung niên nhân thu hồi dáng tươi cười, nhìn về phía toàn trường, dơ tay lên trưởng ý bảo yên tĩnh, mới nói, "Đường Lân 3 năm trước đây phá lệ tiến vào tinh cát, dựa theo võ quán quy củ, tử xác tinh lâu trong tùy ý một người, đều có thể hướng hắn khiêu chiến, ai thắng qua hắn, ai liền có thể đủ gia nhập tinh cát." Toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía Đường Lân, trong mắt ra tinh quang. Quyết đấu bắt đầu. Áo tím trung niên nhân nhìn về phía Đường Lân, nói, "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Đường Lân nhẹ gật đầu. Đường Tiểu Phượng ở bên cạnh hắn dặn do coi chừng, liền đi theo Xích Sắc Lâu chủ, cùng một chỗ thối lui đến đài chiến đấu biên giới bữa tiệc khách quý bên trên. Đường Lân đứng tại đài chiến đấu trung ương, tại vạn chúng chú mục ở bên trong, yên tĩnh cùng đợi đối thủ. Chỉ thấy từ Sắc Lâu chủ sau lưng cái kia nam cung hoa chuẩn bị đi ra, đúng lúc này, bên ngoài chàng đột nhiên chuyển đến một giọng nói, nói, "Lâu chủ, ta muốn tham chiến." Tất cả mọi người theo nhìn lại. Đám người mở ra, chỉ thấy mấy cái áo tím võ phục thanh niên theo thứ tự đi tới, cầm đầu một cái dáng người thon dài áo tím thanh niên, bình thường tướng mạo Đã có xuất chúng như nhã khí trước, hướng Tử Sắc lâu chủ cung kính nói, xin cho ta tham chiến. Tử Sắc lâu chủ như mày, nói, ngươi xác định muốn tham chiến? Cái này đạo tím thanh niên bệ nghệ nhìn Đường Lân Liệp, tràn ngập khinh thường, hướng Tử Sắc lâu chủ nói, ta vốn tưởng rằng, cái này Đường Lân Thân là Đường tiểu vương đệ đệ, năm đó thiên phú dị bẩm, hôm nay tất nhiên là võ thần, lại thật không ngờ, chỉ là võ giả sáu cảnh, đối phó hắn, căn bản không cần nam cung sư huynh ra tay, ta cũng đủ để. Võ giả sáu cảnh? Những người còn lại đều là khẽ giật mình. Có người mở rộng tầm mắt, Cô có thể tin địa nhìn xem Đường Lân. Khi bọn hắn nghĩ đến, Đường Lân cùng Đường Tiểu Phượng là tỷ đệ, tăng thêm năm đó bảy ra thiên phú, khiếp sợ võ quán, hôm nay 3 năm qua đi, Đường Tiểu Phượng là võ thần, Đường Lân tất nhiên không kém, lại không nghĩ rằng, cũng chỉ là võ giả sáu cảnh. Ngươi có dám một trận chiến? Cái này áo tím thanh niên bẽ nghệ địa nhìn về phía Đường Lân. Chương 12, kiếm lại như vậy dùng đấy. Tại toàn trường nhìn chăm chú ở bên trong, Đường Lân mỉm cười, nói, có gì không, dám. Áo tím thanh niên khệ miệng cong lên một vòng dáng tươi cười, lúc này thân ảnh lóe lên, bay xuống tại trên chiến đài. Ngạo Lớn Địa nhìn xem Đường Lân, nói, "Tuy nhiên ngươi là Đường tiểu phượng đệ đệ, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình đấy." Đường Lân chỉ là ừ một tiếng. Tháo tím trung niên nhân gặp việc đã đến nước này, chỉ có thể nói, "Các ngươi riêng phần mình chuẩn bị, nhớ lấy, đây chỉ là khiêu chiến, không thể thi triển sát chiêu, suy giảm tới gân cốt." Nói xong, liền một lần nữa trở lại cây tử đàn ghế rượi lớn ngồi xuống, tính xem lên trước mặt hai người. Toàn trường một hồi yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem Đường Lân, ánh mắt lộ ra thất vọng, không nghĩ tới năm đó kinh tài diễm diễm tuyệt thế tài, hôm nay cũng đã mẫn như mọi người vậy. Thật sự là đáng tiếc thật đáng buồn. Không ít người đã đã mất đi quan sát hứng thú, bất quá nghĩ đến Đường Tiểu Phượng còn ở nơi này, liền đem ánh mắt quan hướng đạo này xinh đẹp thân ảnh lên, tại toàn bộ trên chiếnải, chỉ có tại đây là một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Khiêu chiến bắt đầu. Một cổ dương cung bạc kiếm khí thế tràn ngập tại trên này, áo tím thanh niên khoan thai địa nhìn xem Đường Lân, bàn tay một phen, một thanh tinh nhuệ mạnh kiếm ra hiện trong tay hắn. Ra binh khí của người a? Áo tím thanh niên bệ địa nhìn xem Đường lân. Đường Lân mỉm cười nói, "Binh khí của ta, kiểu là cái này." Nói xong, nâng lên tay của mình. Nắm thành năm đấm. Binh khí của hắn tựu là năm đấm. Trên đời tuyệt không có bất kỳ một loại thứ đồ vật có thể ngăn qua được người xương cốt. Sắt thép có thể dung luyện thành tường, hoàng kim có thể chế thành văn tỏi, duy có một người có khí, là Tiên truy bất luyện, đều tuyệt sẽ không phá tan đấy. Minh bạch điểm này người không nhiều lắm, áo tím thanh niên nở nụ cười, cười khởi nói, "Dao kiếm không có mắt, nếu như kiếm của ta không cẩn thận đem quả đấm của ngươi cắt đứt xuống, nhưng không trách được ta." Đường Lân mỉm cười. Dáng ngươi cười có rất nhiều loại, có tiệt lương, a ý, còn có một loại là lạnh nhạt bỏ qua, Đường Lân hiển nhiên là cuối cùng một loại. Ừ. Áo tím thanh niên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, thân thể mạnh mà bạo lướt mà đến, thân pháp một chuyến, trong chốc lát phảng phất cùng thiên địa kết làm một thể, ngẩn đầu nhìn lại, đầy trời đều là bóng kiếm, như mưa màn giống như bao phủ mà xuống, bóng kiếm mang theo lăng lệ ác liệt lạnh lạnh khí tức. Tất cả mọi người một hồi hít thở không thông. Cái này thiên nhân hợp nhất thân pháp, tăng thêm cái này lăng lệ ác liệt vô song kiếm pháp, ở đây tuyệt đại đa số người, đều tự nhận nếu là giờ phút này mình ở trên đài, tất nhiên sẽ bị bức phải rơi ra đài chiến đấu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, Đường Lân Như cũng là mỉm cười điệu đứng đấy. Cái kia khắp thiên kiếm ảnh bao phủ mà xuống, trong mắt hắn, cái này lăng lệ ác liệt kiếm quang phảng phất là nhu hòa liêu nhi, đông liễu bay theo gió, tại một mảnh tiếng kinh hô ở bên trong, bàn tay của hắn hướng kiếm mạc trong tìm kiếm. Thời gian phảng phất đình chỉ lưu chuyển. Cái kia khắp thiên kiếm ảnh, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, cái kia áo tím thanh niên thân ảnh, xuất hiện tại đường lần trước mặt, mà trong tay hắn nuôi kiếm, giờ phút này đang bị đường lân trộm trong tay. Tất cả mọi người một hồi kinh ngạc. Ở đây tất cả mọi người đều là Thất Tinh Võ quán đệ tử, mỗi một cái đều là ít có đích thiên tài, nhãn lực hạng gì kinh người. Tự nhiên nhìn ra được, Đường Lân cái này nhìn như tùy ý điệu một chảo, nhưng có thể đem cái này mũi kiếm bắt lấy, cần chính là tốc độ, nhãn lực đạt đến mức tận cùng mới có thể làm được. Riêng là chiêu thức ấy, tiểu lại để cho tất cả mọi người ám thầm bội phục Đường Lân. Áo tím thanh niên trên mặt vẻ giận dữ lóe lên, đang chuẩn bị vặn vèo mũi kiếm, đem Đường Lân ngón tay quật đoạn. Đường Lân lại ngón tay nhẹ nhàng sờ mũi kiếm, có chút bắn ra, lực đạo truyền vào mũi kiếm ở bên trong, cái này thanh trường kiếm lập tức vụ vù, vù Áo tím thanh niên trong nội tâm cả kinh, chỉ cảm thấy bản tay phản phất dùng không xuất lực nói, đúng lúc này Đường Lân bàn tay qua lại, liền đem hắn trường kiếm cho đoạt đi. Tay không đoạt giao sắc. Bộ này tuyệt kỹ vốn không phải võ công bí kíp, thực lực cường đại võ giả đều có thể đơn giản đem thực lực nhỏ yếu võ giả binh khí cướp đi. Giờ phút này dùng tại Đường Lân trên người, lại thần hồ kỳ kĩ, tất cả mọi người không thể tin được, áo tím thanh niên đạt tới võ giả bảy cảnh thực lực, vậy mà sẽ bị Đường Lân cấp đi binh khí. Vô cùng nhục nhã. Áo tím thanh niên sắc mặt như gan heo đồng dạng khó coi, một cái võ giả nếu là binh khí bị người cướp đi, không khác thế tử ở trước mặt bị người đùa Kiếm, là như vậy dùng đấy. Đường Lân nhẹ nhàng cầm chặt chuôi kiếm, mỉm cười điệu nhìn xem áo tím thanh niên, chậm rãi nâng lên kiếm trong tay, nghĩ đến Thất Tinh kiếm quyết bên trong đích thức thứ nhất. Kiếm quang. Trong tay hắn kiếm chậm rãi đưa ra, lại như là cỗ sao trỗi sáng lạ, một kiếm này phong tình, làm cho toàn trường bạo động thanh âm đều trở nên tinh mịch. Mũi kiếm như sao mang giống như, trực chỉ áo tím thanh niên cái chán. Áo tím thanh niên trong nội tâm kinh hãi, vội vàng thi triển thiên nhân hợp nhất thân pháp né tránh, nhưng ở cái này một sát, thân thể của hắn phảng phất bị định trụ tại nguyên chỗ, chỉ có thể mắt nhìn xem, cái này đoạn tận thiên địa uy thế một kiếm, chậm rãi mà đến. Tựa như tử vong tại trầm rẫy ngoác, một loại vô hình sợ hãi như bàn tay lớn níu chặt trái tim của hắn. Mũi kiếm tại hắn cái trán một tấc trước dừng lại, bước người Hàn khí lại phản phất đưa hắn lông mi đều cắt toái. Đường Lân mỉm cười đem trường kiếm ngược lại cắm ở áo tím thanh niên trước mặt, nhưng sau đó xoay người trở lại đại chiến đấu trung ương. Toàn trường phảng phất cứng lại thời gian, giờ khác này mới bỗng nhiên lưu động, trong đám người bộc phát ra sông thiên địa tiếng động lớn tiếng ồ nào, tất cả mọi người rung động địa nhìn xem Đường Lân, không cách nào tưởng tượng, dùng nhược chiến tưởng, Đường Lân vậy mà sẽ thắng, hơn nữa thắng được như thế nhẹ nhõm. Hiện tại Cái này là tuyệt thế thiên tài. Tất cả mọi người phảng phất sôi trào. Vốn là chứng kiến Đường Lân là võ giả sáu cảnh, còn đối với hắn ôm lấy thất vọng, khinh bị người, đều triệt để cải biến nghi cách. Tuy nhiên chiến đấu mới vừa rồi rất ngắn tạo, nhưng Đường Lân mỗi một lần ra tay, đều thể hiện ra hắn thực lực cường đại. Áo tím thanh niên bại trận. Áo tím thanh niên túi đầu nhìn xem bên chân ngược lại chọc vào kiếm, trong nội tâm cảm thấy thẹn được cơ hồ không lóc đầu lên được, tất cả mọi người tiếng hoan hô, tại hắn nghe tới là như thế chói tai. Đi xuống đi. Tử Sắc lâu chủ khẽ thở dài. Áo tím thanh niên cắn răng khu mặt mũi ngẩng đầu, nhanh chóng đã đi ra đài chiến đấu, xám xịt điệu bóng lương tràn ngập chật vật. Bên cạnh xích Sắc lâu chủ, trong mắt lóe ra tinh quang, nói: "Kiếm thế động như bồ lôi, tính như linh bà, như vậy võ học cảnh giới, xem ra không đơn thuần là đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, huống chi đem cử trọng lực hình, cử trọng nhược khinh hai cái võ học cảnh giới, lĩnh ngộ được thông hiểu đạo lý rồi." Đường Tiểu Phượng khẽ gật đầu. Cử trọng lực hình, địch nhân mưa to gió lớn tiến công, ở trước mặt mình giống như bay bằng không có chút nào lực đạo. Cử trọng lực hình, dùng một căn hoa châm lực lượng lại có thể đem một tảng đá lớn dơ lên. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích võ học cảnh giới, mặc dù nói tại đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới trước, hội cảm ngộ đến cái này hai đại cảnh giới, nhưng đại đa số người chỉ là cảm lộ đến, lại không có dung nhập đến trong khung. Đường Lân vừa rồi thi triển, tựu là cử trọng được hình. Chỉ là, dù Đường Lân hôm nay võ học cảnh giới, tuy nhiên thi triển chính là cử trọng được hình, lại cùng người bình thường có thuộc về khác nhau. Xem ra, 9 tháng này thời gian, tiểu ngốc Tử không có lãng phí vô ích, hay vẫn là lĩnh ngộ đến một ít gì đó. Đường Tiểu Phượng thầm nghĩ trong lòng. Nàng xem thấy Đường Lân thân ảnh, tràn ngập mừng rỡ, cho Khôi hài chấm dứt. Từ Sắc Lâu chủ hướng Đường Lân nói, chính thức bắt đầu đi. Đường Lân mỉm cười gật đầu. Lần này cười là thiện ý đấy. Lúc này, Từ Sắc Lâu chủ sau lưng Nam Cung Hoa đi ra, nắm trong tay lấy một cây đen kịt trường kiếm, chúng tua đỏ như lửa, hướng Đường Lân mỉm cười nói, vừa rồi kiếm pháp rất đặc sắc, xem ra ngươi hẳn là sử dụng kiếm, xuất binh khí a. Đường Lân nhẹ gật đầu, đi đến bên cạnh binh khí cùng, tuyển một thanh tinh thiết trường kiếm. Nam Cung Hoa kinh ngạc nói, ngươi tiểu dụng cái này kiếm. Đường Lân mỉm cười nói, Ta còn không có có rèn thuộc về mình kiếm tiểu tạm thời trước dùng cái này được thông qua Nam cung Hoa nhú mày nói trong tay của ta hát lòng thế nhưng mà vạn Nam Hàn bằng rèn hướng như vậy sắt thường bình khí, chỉ cần một cái giao thủ sẽ cắt thành hai đoạn không sao đường lân suy nghĩ lấy trong tay kiếm nói vừa vạn rèn luyện hạ chính mình không chế lực Nam cung Hoa không có nói thêm nữa lúc này đi đến đại ở bên trong cầm thương mà đứng tại Nam cung Hoa xuất hiện lúc tất cả mọi người một hồi tiếng động lớn sâu xa đệ nhất trận chiến tiểu do Nam cung Hoa ra tay có thể hay không quá khi dễ người rồi hả Cái này ba trong đó, ưu hắn nhiều nhất, chẳng lẽ ngươi muốn cái kia áo trắng ác ma ra tay sao? Được rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Tử Sắc lâu chủ sau lưng áo trắng thanh niên, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi, áo trắng ác ma cái này danh xưng, hiển nhiên là mọi người công nhận đấy. Quyết đấu bắt đầu. Đường Lân cầm trong tay trường kiếm, Tiên tĩnh địa nhìn qua Nam Cung Hoa. Nam Cung Hoa đứng ở Đường Lân, cũng không có lập tức ra tay, hai người ánh mắt giao tiếp, phản phất ma sát ra một hồi họa hoa. Trên chiến đài khí thế không ngừng kéo lên. Một cổ làm cho người hít thở không thông áp lực, đứng tại dưới đài tất cả mọi người có thể đơn giản cảm nhận được, tất cả mọi người bình nhanh hô hấp, chăm chú nhìn qua trên đài hai người. Bèo. Nam Cung Hoa rốt cục dẫn đầu động. Chỉ thấy Nam Cung Hoa thân ảnh chỉ là một cái thoáng, tốc độ nhanh được giống như kiểu thuần gì, trong tay trường thường đã xuất hiện tại đường Lân cái trán. Tất cả mọi người cả kinh đình chỉ tim đập. Đường Lân thần sắc như thường, kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã nâng lên đến trước trán, đem cái này lăng lệ ác liệt tuyết sắt một thương nhẹ nhàng đẩy ra. Nam Cung Hoa trong nội tâm ám run sợ, lập tức thi triển ra mạnh nhất thân pháp. Của mảnh huyết sắc. Bèo, bèo, bèo, bèo. Hắn thân ảnh chấp liên tục mọi nơi, chỉ thấy bốn chỉ đen kịt hồng anh tương đầu, hướng đường lẫn trước, về sau, trái, phải bạo lướt mà đến, đưa hắn sở hữu tất cả đường lui phong tỏa. Bèo. Một chỉ đen kịt trường thương theo đường lân đỉnh đầu ngược lại chọc vào mà xuống, lần này thật là thượng tiên không cửa, phong tỏa sở hữu tất cả đường lui. Tất cả mọi người trên mặt thất sắc. Đường Tiểu Phượng đầu ngón tay nắm chặt, nửa năm trước nàng ở này một chiêu xuống, ăn hết không nhỏ thiệt thòi, liều mạng bị thương mới phá giải. Đường Lân ánh mắt lóe lên. Bước chân có chút loạng một cái. Xiù xiù xiù xiù. Toàn trường trong chốc lát xuất hiện trên trăm cái đường lân. Bạch Huyên Thân. Sắc sắc lâu chủ cùng Đường Tiểu Phượng trăm miệng một lời, tràn ngập khiếp sợ cùng cũng hỉ. Đường Tiểu Phượng kích động được nắm chặt tay, nàng biết rõ, tại toàn bộ tinh các trong, có mấy cái võ thần đều không có đạt tới Bạch Huyên Thân cảnh giới. Kiếm vũ. Đường Lân trong miệng than nhẹ, trong tay trường kiếm đột nhiên như một thất màu trắng bạc thác nước, hướng Nam cung hoa mưa như chút nước mà đi, vô số bóng kiếm bao phủ xuống, đem bao vây lấy Đường Lân bốn chỉ đen kịt hồng anh thương đầu hóa giải, hướng Nam cung hoa bản tôn đánh tới. Nam Cung Hoa trong nội tâm cả kinh, vội vàng huy động trường thương bao phủ ở thân thể. Bèo, bèo, bèo. Đúng lúc này, trên trăm cái huyễn thân đều thi triển ra Thất Tinh Kiếm Quyết thức thứ hai, Kiếm Vũ, chỉ thấy trên trăm đạo màu trắng bạc thác nước kiếm mạc hướng Nam Cung Hoa thân thể bao phủ mà đến. Làm sao có thể? Nam Cung Hoa trừng to mắt, hắn không dám tin, đang thi triển Bạch Huyễn Thân lúc, đường lên lại vẫn có thể thi triển kiếm vũ. Bạch. Trong bao ảnh chỉ là một cái giáp công. Nam Cung Hoa thân thể như gãy cánh chim con, trong tay trường thương bắn bay, thân thể trùng trùng điệp điệp rơi vào trên đài. Bị thua. Chương 13: Dùng động toàn trường. Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn xem qua trong dây lát bị thua Nam Cung Hoa, khó có thể tưởng tượng, Đường Lân cũng chỉ là dùng võ giả 6 cảnh thực lực, tựu như thế nhanh chóng đánh bại Nam Cung Hoa. Phải biết rằng, Nam Cung Hoa mặc dù chỉ là võ giả 7 cảnh, nhưng tăng thêm một thân cường đại thân pháp cùng võ học, ngay cả là tầm thường võ thần gặp gỡ hắn, đều thập phần đau đầu. Toàn trường sở hữu tất cả ảo ảnh biến mất, chỉ để lại đứng tại đài chiến đấu trung ương Đường Lân một người, trong tay hắn nắm tinh tiết trên lưỡi kiếm, có vài đạo thật nhỏ lỗ hồng. Nhưng mà Cái kia đạn bay ra ngoài đèn kịt hồng anh thương, tại rơi trên mặt đất lúc, lại trong như gương tử giống như vang lên một hồi lạch cạch trống thanh. Vỡ vụ rồi. Tất cả mọi người là không dám tin. Cái này đen kịt hồng anh thương thế nhưng mà vạn năm hàn băng tạo thành, giờ phút này tại đường lần cùng bánh tiến công xuống, vậy mà không chịu nổi cái kia gió bao giống như tiến công, trực tiếp nứt vỡ. Thương cũng như này, người đâu? Nam Cung Hoa nằm trên mặt đất, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, hắn nắm thương đích cổ tay mềm hổ, đạn nước bóp ra. Toàn trường một hồi yên tĩnh. Nghĩ đến vừa rồi trên trăm đạo ảnh, đều thi triển ra cái kia thần kỳ kiếm vũ kiếm pháp, chỉ là một cái giắc công, Nam Cung Hoa sẽ không biết đã nhận lấy bao nhiêu kiếm va chạm, hơn phân nửa là Đường Lân vận tâm lấy trong tay binh khí, mới không có cứng đối cứng, mà là dùng xảo kình đánh tới, dù là như thế, lực sát thương như trước to đến làm cho người ta sợ hãi. Cái này, thật là võ giả sáu cảnh sao? Cái này là tinh cấp trong võ học. Cái này Bạch Huyễn Thần, ta nhớ được Đường Tiểu Phượng cũng thi triển qua, chỉ là nàng nhưng không cách nào thi triển Bạch Huyễn Thần lúc, lại lại để cho từng Huyễn đều thi triển xuất kiếm pháp. Cuối cùng là quái vật gì? Tất cả mọi người nhìn xem Đường Lân, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Xích xác Lâu chủ thần sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói: "Kiếm pháp tự nhiên, thân pháp kiếm pháp hợp làm một thể, như vậy cảnh giới, tuyệt đối là chỉ có đem thiên nhân hợp nhất cảnh giới lĩnh ngộ đến mức tận cùng mới có thể làm được." Đường Tiểu Phượng khẽ gật đầu, nàng biết rõ thi triển ra Bạch Huyễn Tân Lục, lại thi triển kiếm vũ kiếm pháp là bực nào gian nan, chính mình đã từng nếm thử nhiều lần, đều không thể học hội. Chứng kiến Đường Lân thực lực cường đại, trong nội tâm nàng rất vui vẻ. Tử Sắc Lâu chủ thân ảnh lóe lên, đem Nam Cung Hoa nâng dậy, Mang Tiêu hắn nhanh chóng ly khai trên đài, một lát sau mới trở lại, hướng Đường Lân Tán thường nói, bằng chương ấy tuổi, liền đem kiếm pháp cùng thân pháp lĩnh ngộ đến như vậy cảnh giới, thật sự là đáng quý, nếu là hiện tại đạt tới võ giả bảy cảnh, chỉ sợ cái này quyết đấu, thực không cần tiến hành xuống dưới. Đường Lân Khiêm tốn địa mỉm cười nói, lâu chủ quá khen. Từ khi thân pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, Đường Lân còn là lần đầu tiên thi triển ra 6 thành lực lượng chiến đấu, tuy nhiên trong lúc giao thủ nhìn về phía trên nhẹ nhóm, nhưng trên thực tế nếu là mình thân pháp không cao cường, Nam Cung Hoa hoàn toàn có thể bằng võ giả bảy cảnh lực lượng ép tôi chính mình không cách nào thở dốc. Kế tiếp. Từ Sắc lâu chủ quay đầu lại nhìn về phía sau lưng hai người, ánh mắt rơi vào cái kia cái khác màu tím võ phục thanh niên trên người. "Ta đến." Đúng lúc này, cái kia một thân áo trắng như tuyết thanh niên đông nhiên mở miệng nói. Từ Sắc lâu chủ hướng hắn nhìn thoáng qua, lại không nói gì thêm, gật đầu nói, "Tốt." Bên cạnh cái kia màu tím võ phục thanh niên mỉm cười nói, "Nếu như Kiếm Phong có thể đều bị thua, ta cũng không cần tham chiến rồi." Từ Sắc lâu chủ nhẹ gật đầu, biết rõ cái này cũng không phải vui đùa lời nói. "Kiếm Phong." tính lực nhẹ cảm. Ngơ ngác một chút, hướng cái này áo trắng thanh niên nhìn lại, kinh ngạc nói, người là Tạ Kiếm Phong?" Áo trắng thanh niên chậm rãi đi ra, âm lãnh điệu nhìn xem Đường Lân, khóe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười, như là nhe răng cười, hoặc như là giễu cợt, nói, mới ba năm không thấy, tự quên ta sao?" Đường Lân nhíu nhíu mày. Quá khứ đích Tạ Kiếm Phong, tại trong lấn tượng của hắn, tuy nhiên so sánh quái gở, lại cũng không chẳng ghét, nhưng trước mặt cái này Tạ Kiếm Phong, lại cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái. Đây là vừa lên đại lục, cũng cảm giác được đấy. Chỉ là 3 năm, ngươi vậy mà đạt đến võ giả bảy cảnh? Đường Lân nhìn xem Tạ Kiếm Phong, như mày, hắn cảm giác cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị. Tạ Kiếm Phong cười lạnh một tiếng, nói, "Lần này quyết đấu, ta sẽ không lưu tình, người tốt nhất lưu ý, nếu là đứt tay đứt chân, cũng đừng trách ta." Đường Lân dừng ở hắn. Từ sắc lâu chủ tựa hồ đối với Tạ Kiếm Phong tập mãi thành thói quen, hướng hai có người nói, "Quyết đấu bắt đầu." Hai người đi vào đại chiến đấu. Tại Đường Lân dưới ánh mắt, Tạ Kiếm Phong bàn tay một phen, một thanh đen kịt trường kiếm, chậm ra hiện trong tay hắn, cái này thanh trường kiếm nước sơn đen như mực, phảng phất đem ánh sáng đều có thể thôn phệ đi vào. Tản ra ấm lãnh, đặc dính cảm giác. Chứng kiến trôi kiếm lại, Đường Lân cũng cảm giác có loại nôn mửa cảm giác. "Truyền một thanh kiếm của người a." Tạ Kiếm Phong nhếch răng cười nói. Đường Lân trầm ngâm, lúc này, Đường Tiểu Phượng bỗng nhiên loé lên, ra hiện tại hắn sau lưng, đưa cho hắn một thanh mảnh kiếm, nói, "Cái này là ta, tên là Bất Tinh, sư phó tự mình cho ta rèn, người trước dùng đến." Đường Lân túi đầu nhìn lại, phát hiện đây là một thanh hàn băng sắc mảnh kiếm, trôi kiếm khảm mấy quả linh thạch, như sao thần giống như xinh đẹp. Đường lần lần lần cảm thấy, trước mặt Kiếm Phong có chút không đúng, cho hắn một loại cảm giác bị đè nén. Vì thận trọng để đạt được mục đích, hắn không có cử tuyệt, đem kiếm nắm ở trong tay, cảm thụ được trôi kiếm xúc cảm. Tạ Kiếm Phong khinh thường địa nhìn xem trong tay hắn kiếm, giữ tợn cười một tiếng, thân thể đột nhiên bạo lực mà đến, đen kịt trong ánh mắt lóe ra như quỷ hỏa hà quang, trong tay đen kịt trường kiếm, như lôi quang giống như hướng Đường Lân trước mặt mà đến. Ma sát kiếm. Bèo. Đen kịt thân kiếm vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô, xuất hiện tại đường lân cái trán bạn tuấn. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể lập tức lui về phía sau 10 trượng, chỉ thấy Kiếm Phong nắm đen kịt trường kiếm, bên địa nhìn xem hắn, tràn ngập khiêu khích. Kiếm pháp, thật không ngờ nhanh, vừa rồi một kiếm này, tốc độ không kém cỏi chút nào thất tinh kiếm quyết tầng thứ ba kiếm lôi. Đường Lân nhíu mày suy tư về. Lúc này, Tạ Kiếm Phong thân như bồ lôi, hướng Đường Lân điên cùng tấn công mạnh tới, mỗi một kiếm đều hồn nhiên thiên thành, đem nhanh, chuẩn, hung ác phát huy đến mức tận cùng. Hoàn mỹ kiếm pháp. Sở hữu tất cả chứng kiến Tạ Kiếm Phong kiếm pháp người, đều thấy có chút kinh thần, như vậy kiếm pháp, quả thực là bọn hắn muốn đều chưa từng nghĩ tới cảnh giới. Một kiếm ra, phản đem tiên địa khí thế đều mang ra. Mỗi một kiếm khí thế, cũng như quân lâm tiên hạ quân vương. Kiếm theo dao động, phong theo kiếm động. Cái này chôi đen kiện trường kiếm, phản phất có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào, vô luận là cỡ nào xảo trá, cổ quái, hoặc là khó có thể tưởng tượng vị trí, đều có thể đâm tới. Đường Lân vung vẩy lấy Bắc tinh kiếm, chống tự được có vài phần vất vả. Như vậy kiếm pháp, làm sao có thể? Đường Lân trong nội tâm thầm giận mình, chỉ là ngắn ngủn 3 năm không thấy, Tạ Kiếm Phong kiếm pháp vậy mà đạt tới như thế không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Sích Sắc lâu chủ dừng ở Tạ Kiếm Phong, nói: "Năm đó, người này biểu hiện tiên phú thường thường, hôm nay 3 năm qua đi, Vậy mà luyện tiểu một bộ cường đại như thế kiếm pháp, thật sự là đáng sợ. Ngay cả là ta, thi triển kiếm pháp đều chưa hẳn có thể có như thế hoàn mỹ. Đường Tiểu Phượng đôi mi thanh tú nhíu lên, sắc mặt có chút lo lắng. Tại toàn trường tất cả mọi người nhìn soi mói, Đường Lân từng bước một lui ra phía sau, hắn quan sát đến, tạ kiếm phong kiếm pháp tinh thâm đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, nhưng thân pháp lại hay vẫn là thiên nhân hợp nhất trình độ. Năm đó, ta đem người đánh bại. Đường Lân trong mắt chiến ý sôi trào, nắm chặt chuôi kiếm, hôm nay, ta như trước có thể. Bạch thân, kiếm lôi! Đường Lân thân thể đột nhiên biến ảo thành trên trăm đạo phân thân, mỗi đạo ảo ảnh đều cầm trong tay Bắc tinh kiếm, kiếm thế như là cỗ sao trỗi sáng lạ, hướng Tạ Kiếm Phong vây quét đi qua. Tạ Kiếm Phong nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, trong tay hắn đen kịt trường kiếm bên trên hiện ra một đám màu đen phi tức, đột nhiên vung vậy được giống như một cái kiếm nhận phong bạo, đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vaành vaành vaành bảnh, vô số kiếm quang lập loè. Trên trăm đạo ảo ảnh bỗng nhiên biến mất, Đường Lân thân thể xuất hiện tại trên chiến đài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Kiếm Phong toàn thân vết thương chồng chất, trên quần áo có nhiều chỗ tổn hại. Trên mu bàn tay chạy xối ra đỏ thắm máu tươi, theo chuôi kiếm trượt xuống. Cái này chuôi kiếm phảng phất khát máu, vậy mà đem tạ kiếm phong máu tươi nuốt vào. Đường Lân thấy đồng tử co rút lại. Lúc này, tạ kiếm phong đã ngẩn đầu lên, giữ tận thô bạo địa nhìn xem Đường Lân, rít gào nói, "Chết!" Thân thể của hắn hiện ra nồng đậm màu đen khí thức, cầm trong tay đen kịp trường kiếm, cả người dùng nhân kiếm hợp nhất tư thế, hướng Đường Lân bạo lực mà đến. Nhanh như thiểm điện. Đường Lân cơ hồ không có bất kỳ né tránh khả năng. Nhưng mà, tại nghìn cân treo sợi tóc nguy mắt, Đường Lân thân thể lại nhẹ nhàng nhoáng một cái, nghiêng rời qua đi. Chính đã đến cái này kinh như buôn lôi một kiếm. Kiếm lôi. Đường Lân trở tay một kiếm hướng Tạ Kiếm Phong sau lưng đâm tới. Phốc. Kiếm phong mở ra Tạ Kiếm Phong quần áo, cắt làn ra. Đường Lân thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trên người hiện ra một cổ thuần dương chân khí, một mực bao vây lấy thân thể, lạnh như băng địa chầm chậm lên trước mặt Tạ Kiếm Phong. Lúc này, Tạ Kiếm Phong toàn thân tản mát ra trùng thiên màu đen khí thức, giống như tuyệt thế ma đầu, hoàn toàn không để ý thương thế trên người, gầm thét hướng Đường Lân một tới. Cái này hoảng sợ một màn, lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Ma, là ma khí. Hắn bị ma đầu nhập vào thân rồi. Tất cả mọi người khiếp sợ điệu nhìn xem Tạ Kiếm Phong. Bèo, bèo. Hai đạo thân ảnh hiện lên, chỉ thấy xích Sắc Lâu chủ thân ảnh nhoáng một cái, ưu xuất hiện tại Tạ Kiếm Phong trước mặt, một trường đập đi, đưa hắn cái hót gõ đã bất tỉnh. Từ Sắc Lâu chủ thân sắc mặt ngưng trọng, song tay đè chặt thân thể của hắn, một cổ tử sắc chân khí rót vào tiến hắn thể nội, một lát sau, con mắt mạnh mà mở ra, đã rơi vào Tạ Kiếm Phong trong tay đen kiếm trường kiếm bên trên. Mặc dù đã hôn mê, Kiếm Phong ngón tay đều là nắm chặt lấy đen kịt trường kiếm Đây là chôi ma kiếm. Từ Sắc lâu chủ trầm giọng nói, Xích Sắc lâu chủ đưa mắt nhìn liếc cái này đen kiếm trường kiếm, bỗng như nói, đây là thái cổ chiến trường đồ vật, như thế nào sẽ xuất hiện trong tay hắn. Từ Sắc lâu chủ lắc đầu, nói, hắn bị cái này ma kiếm nhập vào thân, thực lực tăng nhiều, khó trách trong 2 năm qua, hắn lại đột nhiên thực lực bạo tăng, nguyên lai là dựa vào cái này mà kiếm vi lực. Xích Sắc lâu chủ thò tay theo như hướng tạ kiếm phong trái tim, lông mày dần dần cao chặt, nói, của hắn sinh mệnh lực còn thừa không có mấy, xem ra, hắn tựa hồ cùng ma kiếm ký kết khế ước, dùng tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá đổi lấy cái này ngắn ngủi lực lượng. Thật là khờ hài tử. Từ Sắc lâu chủ nhìn toán qua bên cạnh Đường Lân, ánh mắt lập lòe, nói: "Có lẽ hắn là trong nội tâm quá câu chấp chuyện gì, mới bị cái này ma kiếm có thể thừa cơ." Chương 14: Hai cái danh nghịch. Nghe được nhị vị lâu chủ, Đường Lân như mày, hắn thật không ngờ, Tạ Kiếm Phong vậy mà hội bởi vì chấp niệm, bị ma đầu xâm lấn, hơn nữa cái này trôi ma kiếm ý lực, thật sự cường đại, vừa rồi cùng chính mình chiến đấu, thực sự không phải là Tạ Kiếm Phong bản thân, mà là cái này chôi ma kiếm. Hắn cả đời luyện kiếm, cuối cùng nhất lại trở thành kiếm nô. Đường Lân im lặng, thật lâu không nói. Tử Sắc lâu chủ nhìn xem Tạ Kiếm Phong trong tay ma kiếm, cau mày nói, cái này trôi ma kiếm tà khí quá nồng, trước khi nội liễm ma khí, ta đều không có phất giác, xem ra bên trong ma đầu, có lẽ chỉ có quán chủ mới có thể tinh lọc. Xích Sắc lâu chủ khẽ gật đầu. Lúc này, đã hôn mê Tạ Kiếm Phong dần dần thức tỉnh, tại hắn mở to mắt thời điểm, hai luồng khói đen theo mắt của hắn vành mắt trong bay ra. Tạ Kiếm Phong thần sắc mờ mịt, đột nhiên hắn hung hăng điệu rút chính mình một bật ai, cắn chặt bờ môi, nghẹn ngào đau nhức khóc. Tất cả mọi người là một hồi sợ run. Ai cũng không nghĩ tới, ngày bình thường lẫm lạo như Tuyết Tạc Kiếm Phong, vậy mà hội nghẹn nào kham giống. "Là ta, là ta hại chết sư phó, là ta hủy diệt toàn bộ võ quán." Tạ Kiếm Phong nghẹn nào lấy, như một cái bị thương bất lực tiểu hài tử. Từ sắc lâu chủ thương cảm địa nhìn xem hắn, an ủi, "Đều đi qua, ta trước mang ngươi tính giường, ngươi còn có cái gì tâm nguyện, tiểu nói với ta a." Nghe được Tạ Kiếm Phong, Đường Lân trong nội tâm mới dần mình Nguyên Lai Long Võ Quán bị đổ sát, dĩ nhiên là Kiếm Phong gây nên, đoán chừng hắn là bị ma kiếm điều khiển mới sẽ như thế. Thật sự là thật đáng buồn. Tiểu Hôi đã từng nói qua, ma đầu so yêu quái còn có thể hận. Đường Lân trong nội tâm thầm than, cảm thấy chuyện này là thật không kém. Theo Tạ Kiếm Phong ly khai, cái kia cuối cùng một gã áo tím thanh niên, nhìn xem Đường Lân khẽ thở dài, ta không thể so với rồi, vừa rồi hắn chỗ thi triển thân pháp, hẳn là thiên nhân hợp nhất cảnh giới cực hàn a. Đường Lân sợ lên cái mũi. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi còn bảo lưu lại một phần lực lượng, không có chính thức thi triển ra siêu phàm nhập thánh thân pháp. Từ xác lâu chủ đem Tạ Kiếm Phong cất bước, trở lại nhìn xem mọi người, mỉm cười nói: trận đấu giải thi đấu rừng ở đây, Đường Lân như trước có thể tại tinh các tu luyện, tất cả mọi người tán đi a. Tất cả mọi người nghe được hắn, hướng Đường Lân nhìn lại, tràn ngập hâm mộ cùng sủng tính. Dùng võ giả 6 cảnh, đại chiến tử tinh lâu hai đại võ giả 7 cảnh thế tài. Chuyện như vậy dấu vết, chắc chắn tại thất tinh võ quán vĩnh viễn lưu truyền. Sự tình đã chấm dứt, Đường Lân đi theo Đường Tiểu Phượng, tại toàn trường chú mục ở bên trong, cùng xích Sắc lâu chủ cùng một châu ngự không mà đi, về tới tinh các trong. Không nghĩ tới, thân pháp của thậm chí có như thế trưởng tiến. Đường Tiểu Phượng mừng rỡ địa nhìn xem Đường Lân, nói: "Đợi ngươi đạt tới võ thần cảnh giới, nói không chừng ta đều không phải là đối thủ của ngươi rồi." Đường Lân vỏ đầu nói: "Chỉ là may mắn mà thôi." Xích xác Lâu chủ ở bên mỉm cười nói: "Ngươi tiểu đừng khiêm nhường rồi, thân pháp của ngươi giống như này tiến bộ, thật sự là đáng mừng, chỉ tiếc, ngươi mới chỉ có võ giả 6 cảnh, nếu không, còn có hy vọng tấn chức cái kia hai cái danh nghịch." Hai cái danh nghịch? Đường Lân tò mò nhìn Xích Sắc Lâu chủ, "Cái gì danh nghịch?" Đường Tiểu Phượng mỉm cười nói: "Ngươi còn không biết à, đây là mới nhất tin tức, ta theo sư phụ chỗ đó nghe nói." Võ quán sẽ trong 3 tháng, tuyển rút ra 2 người, đại biểu thất tinh võ quán, tiến vào thánh đường dự bị doanh. Thánh đường dự bị doanh. Đường Lân khẽ giật mình. Xích xác Lâu chủ khẽ cười nói, ngươi nên biết, tại Thương Tuyết Vương triều ở bên trong, thất tinh võ quán cùng thần võ môn là lớn nhất hai cái võ quán, nhưng mà, tại đây phía trên, còn có một thế lực, nhưng lại bao trùm sở hữu tất cả võ quán phía trên, kể cả đế quốc quân bộ, đều không thể so sánh. Cái kia chính là thánh đường. Như danh tự đồng dạng, thánh trong nội đường ở lại, đều là trong đế quốc thánh nhân. Đường Lân trong nội tâm kinh ngạc thoáng một phát. Thánh đường ở bên trong ở lại chính là thánh nhân. Ông trời, chỉ muốn gia nhập thánh đường là có thể mỗi ngày chứng kiến thánh nhân. Đường Tiểu Phượng nhìn xem Đường Vân giật mình bộ dáng, cảm thấy thập phần đáng yêu, yên nhiên mỉm cười nói, lần này tinh các trong sở hữu tất cả võ thần đều đang bế quan tu luyện, chuẩn bị tranh đoạt cái này hai cái danh địch, mặc dù nói tất cả mọi người là võ thần, nhưng là muốn trở thành thánh nhân lại thập phần khó khăn, có người tại võ thần cảnh giới cả đời đều không thể trở thành thánh nhân. Theo võ thần đến thánh nhân là một cái cửa hạm. Mặc dù có người có tự tin trở thành thánh nhân, đều thập phần khát vọng có thể gia nhập thánh đường, bởi vì tại trong thánh đường có thể có được phi thường tốt tu luyện hoàn cảnh. Đường Lân hiểu được, hắn thật không ngờ, trong đế quốc lại vẫn có như vậy một cái thế lực, nhớ năm đó chính mình vừa trở thành võ giả lúc, còn tưởng rằng toàn bộ trong đế quốc chỉ có Nguyệt Thần trong các ở lại cái kia một cái thánh nhân, hôm nay xem xét mới biết được, Nguyên Lai Thương Tuyết Vương triều trong vẫn có không ít thánh nhân đấy. Nếu như ta có thể trở thành thánh nhân, có thể cởi bỏ tiểu Hôi phong ấn. Đường Lân trái tim đập bịch bịch, tiểu Hôi đối với ân tình của hắn như núi, có thể vì tiểu Hôi cởi bỏ phong ấn, là đường Lân tâm nguyện lớn nhất. Đường Lân hỏi, cái này hai cái danh hạch từ lúc nào tranh đoạn? Xích xác lâu chủ nhiều hứng thú điệu nhìn xem hắn, nói, ngươi muốn tranh thủ. Ân, có cái này tâm là tốt, tu luyện võ đạo, sớm chiều tất tranh giành. Lần này tranh đoạn phương thức rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại còn lại người cạnh tranh, tự có thể có được danh hạch. Cái này hai cái danh hạch sẽ ở 3 tháng sau chính thức cho, đổi mà nói chi, tại 3 tháng về sau, ngươi có thể trở thành Thất Tinh Võ quán đệ nhị cường giả, có thể đạt được một cái danh hạch. Sích Sắc lâu chủ khẽ cười nói, muốn tranh thủ cái này hai cái danh hạch, có thể không dễ dàng. Phải nói, các ngươi mọi người tranh thủ chỉ có một danh mạch, một cái danh mạch." Đường Lân giật mình nói. Đường Tiểu Phượng mỉm cười, nói, "33 tinh đài, đệ nhất tinh đài phong sư Vinh, ngồi ở đó chương tinh trên đài đã có 3 năm lâu, chưa từng có người nào có thể rung chuyện, hắn là sư phó thân truyền đệ tử, tính toán bối phận, là sư Vinh của ta. Ma phong sư Vinh thực lực, cơ hội là không thể tranh luận thất tinh võ quán đệ nhất, cho nên, những người còn lại tranh đoạn, là cái kia thứ hai danh mạch." Đường Lân trong nội tâm thầm giật mình, không nghĩ tới đệ nhất tinh đài phong sư huynh, thật không ngờ cường đại. Xích xác Lâu chủ mịm cười nói, hào hào cố gắng lên, tuy nhiên không nhất định thành công, nhưng tranh thủ thời điểm, cùng những người còn lại nhiều giao giao thủ, cũng có thể phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình, ta còn có việc, trước đã đi ra. Nói xong, hướng hai người phất phắt tay, liền xoay người biến mất trên không trung. Đường Lân cùng Đường Tiểu Phượng về tới 17 tầng tinh các. Đường Lân một trở lại, Tiểu Lôi kéo nhị tỷ hỏi, "Tỷ, cái này hai cái danh nghịch, ngươi có hứng thú tranh thủ sao?" Đường Tiểu Phượng lắc đầu, mỉm cười nói, "Ta tiểu không tranh thủ rồi, rất khó khăn. Nếu như chờ 1 năm sau, ta còn có hùng tâm tranh thủ." đến ở hiện tại nhà. Thật sự rất khó khăn. Nàng tự hồ nhìn ra đường lần tâm tư, nói: "Ta đã nói với ngươi thoáng một phát tinh cách trong thành viên a, hai năm qua ngươi có lẽ có chút hiểu rõ. Tại 33 tinh đại ở bên trong, Phong sư huynh là không thể tranh luận thứ nhất, đây là không thể nghi ngờ, mà đệ nhị tinh đài nhất Thanh sư huynh, theo ta được biết, từ lúc một năm trước, thân pháp thì đến được vô tận tinh không tầng thứ nhất định phong cảnh giới, có thể biến ảo thiên huyền thân. Hơn nữa, hắn còn hối đoái đến thất tinh kiếm quyết 4 đến 6 tầng. Theo như của ta phỏng đoán, võ công của hắn cảnh giới, có lẽ đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới." Đường Lân đồng tử co rụt lại. Siêu phàm nhập thánh. Thân pháp đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, Đường Lân thật sâu minh bạch cảnh giới này đáng sợ, nếu là vị này nhất thánh sư huynh thi triển ra Thiên Huyễn Thân, cũng thi triển Thất Tinh Kiếm Quyết tầng thứ 6, chỉ cần một cái giác công, ai có thể ngăn cản. Cái kia tương đương với thừa nhận hơn 1000 lần Thất Tinh Kiếm Quyết tầng thứ 6 tổn thương. Đường Lân thật sự không cách nào tưởng tượng, cái này là hạng gì lực lượng đáng sợ. Thứ ba tinh đài độc cô phòng, thân pháp cũng đã đạt tới Thiên Thân cảnh giới, võ công cảnh giới, đoán chừng có lẽ cũng có siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đường Tiểu Phượng trầm ngâm nói, "Đường Lân trong nội tâm một hồi đắng chát, Tinh cách trong quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Đợi ta đi hỏi thăm pháng một phát sư phó, lại đến nói cho ngươi." Đường Tiểu Phượng nghĩ nghĩ, nói, "Như vậy, tin tức tin, cậy cũng chuẩn xác một ít. Bất quá, ngươi thật sự chuẩn bị tranh đoạt danh sách kia sao?" Đường Lân vốn tin tưởng, choáng cái bị đả kích được cặn bát đều không thừa. Hắn khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng Đường Tiểu Phượng, nói, "Lần này danh ngạch, ta tất tranh giành." Đường Tiểu Phượng không nghĩ tới Đường Lân như thế chấp nhất, trong nội tâm nàng âm thầm thưởng thức, người tập võ Tiểu là cần phải có phần này cố định tín niệm chờ đường tiểu phượng sau khi rời đi đường lân trở lại luyện Võ chàng lập tức tiến hành rèn luyện thông qua cái kia ngắn ngủ tin tức đường lân Tuy nhiên đã không có có lòng tin nhưng là nghĩ đến tiểu hôi tao nộ trong lòng của hắn tiểu gà khởi một cổ lực lượng khổng lồ Thất tranh giành Mặc dù thất bại cũng rất tranh giành không có chuyện gì có thể dao động đường lân nghĩ cách hắn một khi quyết định sự tình, tiểu như đóng đinh thiết bản cơ hội là rất khó sửa đổi biến thành thực lực đườngân tùy điệu đứng tại có gỗ dây nhỏ lên thân thể bỗng nhiên nói lên huyện hóa ra trên trong đại bảoo ảnh Nhanh, nhanh. Đường Lân đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Trên trăm đạo Huyễn Thần lập tức bạo tăng gấp đôi, trong chốc lát xuất hiện hơn 200 đạo Huyễn Thần, chỉ là đặt tới 200 đạo Huyễn sau lưng, đã là Đường Lân cực hạn, muốn nhiều hơn nữa ra tăng một cái, đều khó như lên trời. Đường Lân đắm chìm tại khổ luân trong. Tinh cấp 99 tầng. Bèo, bèo. Lúc đạo thân ảnh theo trong hư không bạo lướt đi đến, túi đầu túi đầu đứng tại quán chủ sau lưng. Cự ngục yêu lao đã xảy ra chuyện gì? Quán chủ thanh âm trầm giọng nói, mặc cho ai đều nghe được ra một tia áp chế nội khí. Lục đạo thân ảnh đều cúi đầu, một lúc lâu sau, mới có một người thấp giọng nói, yêu lao trong ngân vực lốt xác, mang theo chỗ chó yêu quái, đem yêu lao xé rách, đã không biết tung tích. Vô Liêm Sỉ, quán chủ phẫn nộ quát, sáu người câm như hến, nhau nhau không dám nói lời nào. Băng Đế đem như thế chuyện trọng yếu giao cho chúng ta võ quán trưởng quản, các ngươi sáu cái, thân là tiền nhiệm Thất Tinh lâu chủ, thậm chí ngay cả yêu lao đều xem không tốt. Quán chủ anh tuấn địa trên mặt tràn ngập lửa giận, nói, các người biết rõ, chỗ đó có bao nhiêu yêu quái, nếu để cho chúng đào thoát, đừng nói ta Thất Tinh võ quán sẽ đứng nuôi chịu xào thừa nhận bọn này yêu quái lựa giận, mà ngay cả toàn bộ thương tuyết đế quốc đều làm mất đi nửa giang sơn. Sáu người đều là xấu hổ điệu túi lầu xuống, bọn hắn tự nhiên biết rõ chuyện này hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Lùi ra đi. Quán chủ hít một hơi thật sâu, nói, gần đây ta phải xử lý thánh đường tiếp đại sự tình, bọn này yêu quái vừa thoát đi đi ra ngoài, một lát còn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi sáu cái, trước tạm canh giữ ở võ quán ở bên trong, để ngừa yêu quái lẹn vào tiền đến. Vâng. Sáu người khó chịu nổi địa đáp. Chương 15, khiêu chiến 20 tinh đại. Chờ 6 người lui ra về sau, Quan chủ cơn giận còn sót lại không tiêu, nhìn qua đỉnh đầu tinh không, trong lồng ngực trào dâng nộ khí, phảng phất như sóng biển dần dần bình tĩnh. Mỗi lần hắn muốn suy nghĩ sự tình lúc, đều nhìn lên cái này phiến thương cung. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, bàn tay một phen, một thanh đen kịt cổ kiếm ra hiện trong tay hắn, cái này thân kiếm tiên khắc lấy kỳ dị ma văn, bốc lên lấy tí tí đen kịt ma khí, tựa như một thanh theo huyết ngục trong rút ra tuyệt thế hung khí. Chính là ma kiếm, vậy mà Mê hoặc ta võ quán đệ tử. Quan chủ nhìn xem cái nải trôi ma kiếm, hừ lệnh một tiếng, tay nắm giữ ở chu kiếm. Một đám màu trắng thuần khiết hào quang nhảy lên nhập vào cái này mà kiếm chính giữa. Beng. Quán chủ nắm chặt chuôi kiếm, băng chữ rơi xuống, hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, chuẩn bị đem cái này chuôi ma kiếm hủy diệt. Đúng lúc này, "Ngươi thật sự muốn hủy diệt ta?" Một đạo kỳ dị thanh âm truyền vào quán chủ trong thai. Thanh âm này tràn ngập dụ hoặc, phản phất là thân mật nhất tình nhân, tại ngươi bên thai nói nhỏ. Quán chủ lông mi dương lên, hư lạnh nói, "Sắp chết đến nơi, còn muốn dụ ta nhập ma, bằng ngươi chính là đạo hạnh, không biết tự lượng sức mình." Ngón tay hăng nắm chặt một cổ mãnh liệt mênh mông lực lượng, hung hăng chấn động tại đây trên chua kiếm, nhưng mà, cái này phong cách cổ xưa đen kịt chua kiếm, cũng không có như quán chủ suy nghĩ như vậy, trực tiếp vỡ vụn thành tàn bã, phản mà không có nửa điểm tổn thương. Ân. Quán chủ khẽ giật mình. Sở Hướng Thiên, ngươi tu luyện 2000 năm, chẳng lẽ không tích gì sao? Ngươi yêu thích nhất thế tử, tại trước mặt ngươi chớ mắt chết giả, ngươi lại bất lực, ngươi không tự trách sao? Cái này ma kiếm bên trong đích kỳ dị thanh âm, như ma âm giống như lượn lờ tại quán chủ bên tai. Quán chủ chận mắt chừng chừng, nói, làm càn. Người chết cũng không phải là không có thể sống lại, ngươi nhiều năm như vậy, vẫn muốn muốn đạt tới thiên cơ cảnh, còn không phải muốn nhìn xem thiên cơ, cha ra người chết phục sinh đích phương pháp xử lý, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý. Thanh em này phản Phật Thôi Miên, mang theo kỳ dị sóng âm hướng quán chủ trong thai nhảy lên đi. Quán chủ trên mặt sắc mặt giận dữ, từng điểm từng điểm tại biến mất, hắn ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa, nhịn không được nói, ngươi có biện pháp phục sinh. Lời này vừa hỏi ra, phản Phật liền quyết định kết cục. Ta chính là đại ma thần A Bối Tư bội kiếm, chỉ cần ngươi thần phục vĩ đại A Bối Tư đại ma thần, ngươi có thể đạt được trong thiên hạ hết thảy. Phục sinh chính là nhân loại, trong nháy mắt sự tỉnh mà thôi. Ma kiếm trầm dãi lơ lửng tại quán chủ trước mặt, tí tí nước sơn đen ma khí theo thân kiếm phát ra, lóe ra mỹ lệ huyền thẩm mỹ hào quang. Quán chủ thần sắc mờ mịt, phảng phất đã biến thành ma kiếm nô bộc. Cái này phong cách cổ xưa ma trên chỗ kiếm, kích bắn ra một cái kỳ dị ma ấn, cuốn quán chủ cái trán ấn đi. Mắt thấy cái này ma ấn sắp sửa rơi xuống, quán chủ trong mắt không biết giải quyết thế nào đột nhiên hế quét là sạch, lộ ra thanh minh, mang theo khinh thường, nghiêng đầu qua đạo này ma ấn, cười lạnh nói, lai là A Bối tứ ma thần bội kiếm, quay đầu lại điều tra thêm sử sách. Nhìn xem có hay không hỏa tán biện pháp của ngươi. Nói xong, bàn tay một chảo, sẽ đem trôi ma kiếm thu. Tinh Các, 17 tầng. Đường Lân đứng tại trên mặt cọc gỗ rèn luyện thân pháp, khổ luyện chỉ chốc lát, thủy trung cảm giác không thấy bất luận cái gì tiến triển, Đường Lân biết rõ, nếu là 3 tháng này chỉ là ở chỗ này vùi đầu khổ luyện, tuyệt sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Muốn tăng lên chính mình, biện pháp nhanh nhất, nhất, không thể nghi ngờ là chiến đấu. Nguy hiểm chiến đấu, tuyệt cảnh giống như chiến đấu. Chỉ có như vậy, mới có thể đem người thể tiềm lực kích phát ra đi ra. Đường Lân ánh mắt lóe lên, đã đi ra tinh cát đi vào Bạch Ngọc thạch quảng trường bên ngoài, hắn quan sát lấy phía dưới yếu vực, cắn chặt răng, răng, thân thể hướng xuống mạnh mà nhảy xuống. Vèo. Đường Lân thân thể như như đạn pháo truy lạc. Nếu có người chứng kiến Đường Lân cái này giống như dết đồng dạng hành vi, nhất định sẽ nghẹn ngào kinh hô. Phải biết rằng, tinh khắc thế nhưng mà ở trên trăm dặm trên không trung. Theo trên trăm ở bên trong không trung truy lạc, đây là cái gì khái niệm? Đường Lân lập tức cảm nhận được, toàn thân đều bị một cổ mãnh liệt lực hút bao vây lấy, như đá đầu giống như rơi xuống, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lưng dùng sức quấn, thân thể trên không trung một cái xoay người lập tức đem hạ xuống lực lượng tan mất vài phần. Bèo, bèo. Đường Lân thân thể càng không ngừng cu lấy, như một quả viên cầu, nhưng hạ xuống tốc độ hay vẫn là rất nhanh. Bèo. Đường Lân chân trái tại trên chân phải một điểm, ngựa lực thả người hướng lên, đem rơi lực tan mất 7, 8 phần, Đường Lân thân thể ngay sau đó tiếp tục cuốn vài vòng, dùng thay đổi đinh ốc thế, chân trái cùng chân phải đạp vào nhau, càng không ngừng ngựa lực, giảm bất lực. Chờ sắp lúc rơi xuống đất, Đường Lân thân thể rơi nhanh chóng đã trở nên chậm chạp, Đường Lân thân thể luồn lẹo, mũi chân hướng trên mặt đất rơi đi, sau đó là gót chân. Đón lấy cung hạ đầu gối, ngồi xổm xuống thân thể, lại mượn lực một cái lăn qua lăn lại, cái này một loạt động tác, giống như trăm ngàn lần diễn luyện, làm được không có chút nào lại nhạt, đem cái này truy lạc lực lượng hoàn toàn tan mất. Hô. Đường Lân nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, nhưng hay vẫn là cảm giác được bản chân run lên. May mắn, thân pháp đạt tới siêu phàm nhập thành cảnh giới, nếu không từ nơi này sao cao rơi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Lân nhẹ nhàng trở ra, sau đó nhìn bốn phía bóng cây xanh râm mát cây tối, trong mắt tỏa sáng lấy sáng, rọi Bay thẳng đến trong rừng rậm bạo lướt mà đi. Yêu quái nhóm, ta đến rồi." Đường Lân hưng phấn điệu kêu gào lấy, ở trong rừng rậm nhảy lên càng, tạo thành cực lớn động tĩnh, lập tức tụu đưa tới một đoàn yêu quái. 2000 năm, 3000 năm, 8000 năm. Đường Lân nhìn xem vài đầu yêu quái, dạng hạnh đều không có đạt tới hắn thỏa mãn yêu cầu, lúc này thân ảnh lóe lên, trực tiếp lách mình ly khai. Đi vào yêu vực ở chỗ sâu trong. Đường Lân như một cái nhảy cảm thợ săn, người người trong không khí hương vị, sau đó theo một đầu ẩm thấp con đường nhỏ làm đi. Cái này đầu trên đường nhỏ che kín màu tím đen hoa cỏ. Đường Lân Chỉ là xem xét, liền cảm thấy những này hoa cỏ không phải bình thường hoa cỏ, nói không chừng ẩn chứa kíp độc, lúc này lách qua hoa cỏ, trong chiều mặt lẹn vào đi vào. Cái mùi này, Đường Lân ngửi ngửi trong không khí hương vị, nhàn nhạt mùi nấm mốc cùng tử la lan hư khí. Hẳn là tử đồng thần nhu đúng vậy. Đường Lân đẩy ra bụi cỏ, vào bên trong nhìn lại, chỉ thấy một mảnh loạn thạch trong đống, có một cái cái hố nhỏ xảo hiện, thượng diện nằm một đầu toàn thân tử thanh màu da giáp tê giác, ước chừng 10 trượng cao, như một tòa như ngọn núi lớn, đỉnh đầu ba con bến nhọn một sừng, trước nhất một căn ngang niên thiên, sắc bén dữ tợn. Đường Lân con mắt sáng ngời, thật là tự đồng thần nưu. Xem cái này một rừng, cái này giáp ra nhàn sắc hòa khí tức. Đường Lân hưng phấn nói, chỉ ít có một vạn năm đặng hạnh. Đường Lân vui vẻ được lập tức nhảy ra. "Giống. Cái này đầu tự đồng thần nưu cảm nhận được Đường Lân khí tức, lập tức cảnh giác địa đứng, dậy, tại ý thức của nó ở bên trong, có thể xâm nhập người tới chỗ này, đều là tính cách trong những cái kia chết tiệt võ thần. Nhưng mà, đem làm nó đem phóng xuất ra khí tức lúc, lại lập tức tiêu cảm ứng được, Đường Lân thể nội chân khí cường độ, chỉ có võ giả 6 cảnh mà thôi." Hơ ha Từ Đông Thần Nhu con mắt tỏa ánh sáng, gặp một cái đằng trước ngộ nhập tại đây ma quỷ. Nó vui vẻ cực kỳ. Ngay bình thường những cái kia võ thần khó giết được rất, hơn nữa không nghĩ qua là sẽ đem nó giết chết, nó đã sớm hận đến nghiến răng ngửa, không nghĩ tới gặp phải Đường Lân như vậy một cái võ giả sáu cái người. Tiểu quỷ, Từ đồng thân Nhu như ngọn núi thân thể, lập tức đứng lập, quan sát lấy Đường Lân, phấn khởi mà nói, trở thành của ta cơm tôi a. Đường Lân đồng dạng vui vẻ. Một cái tốt như vậy luyện tập đối thủ, không dễ tìm. Ầm ầm. Từ Đông Thần Nhu hướng Đường Lân dùng sừng nhọn đỉnh đến. Nó như ngọn núi thân thể vừa chạy, tiểu như địa chấn, bốn chỉ gót sắt trấn trên mặt đất, đại địa phát ra từng đợt run rẩy, bốn phía đá vụn đều bị đánh bay. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể lập tức thi ra trên trăm đạo ảo ảnh, vần quanh lấy Tử Đồng Thần ngưu xoay trọn, trong tay móc ra một thanh bình thường tinh thiết trường kiếm. Kiếm lôi, vèo. Một kiếm ra, kiếm thế hung mãnh như sóng biển, như bão lôi, thiết kiếm ma sát lấy không khí, vậy mà sinh ra từng đạo lôi ti giống như hoa hoa. Bành, bành Trên trăm đạo ảnh kiếm đều bổ chém vào Tử Đồng Thần Nưu trên người, do vì tinh thiết trường kiếm Đường Lân cũng không có thi triển toàn lực, hay không lại chỉ là thoáng một phát, cái này kiếm sẽ bẻ gây. Gãy ngưa ngưa sao? Từ Đồng Thần Nưu gào thét một tiếng, nhưng trong lòng thập phân đắc ý, ra ngoài của nó hậu là nổi danh, chịu chết đi. Từ Đồng Thần Nưu lớn mật điệu thi triển toàn lực tiến công. Vèo, vèo. Đường Lân thân ảnh như linh hổ giống như chạy thủ mạng. Từ Đồng Thần Nưu không ngừng mà đánh tới, Đường Lân Đông trốn tây nhảy lên, khi thì quay người đánh trả, lấy tay trong tinh thiết trường kiếm, đâm về cái này Từ Đồng Thần đồng tử, rón chờ nhược điểm. Đường Lân biết rõ yêu quái đích thói quen. Cái này từ đồng thần nưu tu vi, hẳn là thuộc về yêu quái lãnh chúa, tại nó lĩnh vực phụ cận, tuyệt sẽ không xuất hiện cái khác yêu quái, cho nên Đường Lân có thể yên tâm dùng nó luyện kiếm. Lần lượt né tránh, lần lượt tại bén nhọn một sừng hạ bay múa. Đường Lân giống như tại kề cận cái chết nhảy động, loại này đâm đả kích là không cách nào hình dung, hắn phát hiện mình rất nhanh tiểu thích loại cảm giác này. Trong ngày mắt, một tháng đi qua, Đường Lân mỗi ngày đều tại yêu vực cùng tự đồng thần nưu rèn luyện, đợi đến lúc ban ngày tinh đại rèn luyện lúc, mới chạy tới trở về. Mà hắn mỗi lần trở về đích phương pháp xử lý Triệu La tìm kiếm một đầu phi hành yêu quái, bước nó, khiến nó đem chính mình đưa lên tinh cắt Những loài yêu quái đã từng nghĩ tới đem Đường Lân từ không trung na chết, nhưng cuối cùng đều không có xính, ngược lại đem Đường Lân đưa lên về sau, bị một kiếm đánh chết, liền yêu đan đều bị rút. Đường Lân được chứng kiến yêu quái tàn nhẫn, thủ hạ không lưu tình một chút nào. Trải qua một tháng tinh đài rèn luyện, Đường Lân thân thể càng phát cường đại, thể nội ngôi sao lực lượng dần dần đạt tới một cái báo hòa Đường Lân đã chạm đến đến thứ 7 khiếu huyết vị trí, lại còn không cách nào đạt thông. Chỉ thiếu một ít, lại nhiều một chút điểm lực lượng là được. Đường Lân cảm thụ được lưỡi mũi hai đầu mối giao hội cái kia một đoàn màu xám khí vụ, thúc dục lấy chân khí va chạm, lại thủy chung không cách nào phá tan. Dựa vào bình thường đột phá, còn cần 4 năm ngày tinh đài rèn luyện. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, trước khi 9 tháng tại 18 kỳ trong huấn trận, mặc dù không có rèn luyện thân thể, nhưng trụ cột lại càng vững chắc, chỉ cần kinh nghiệm một lần toàn lực chiến đấu, có thể đem thân thể khiếu hiện, triệt để kích phát ra. Đường Lân trong mắt lóe ra hào quang. Hắn đi vào tinh đài bên cạnh, một mực quét tới, cuối cùng đã rơi vào thứ 20 tồn tinh đài bên trên. Tửu Khiêu chiến hắn. Chương 16 lực lượng của võ thần. Đường Lân lúc này trở lại tinh cát, dựa theo quy củ, viết khiêu chiến thư một phòng, ước chiến ngày mai. Viết xong về sau, Đường Lân lại để cho quản gia đưa đến 30 tầng tinh cát, giao cho cái kia thứ 20 tinh đại chủ nhân. Thông qua nhị tỷ cho tình báo tin tức, Đường Lân biết rõ, cái này 20 tầng tinh đại người, tên là Quân Diêm Vương, không, có ai biết hắn họ gì, chỉ biết là hắn gọi Quân. Mà hắn thi triển kiếm pháp, lại như Diêm Vương lăng lệ ác liệt, âm trầm, tràn ngập sát khí, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Quân Diêm Vương. Đường Lân trong mắt lóe ra hào quang, nghe nhị tỷ đã từng nói qua. Người này thực lực cường đại, đạt tới Võ Thần cảnh giới đã có 2 năm, mặc dù không có duyên phận tiến vào di tích động phủ lịch lẫm huyền luyện, nhưng một bộ kiếm pháp nhưng lại thập phần rất cao minh, không biết ta có thể hay không còn hơn. Nói thật ra, cùng tinh các trong Võ Thần chiến đấu, Đường Lân thật sự không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao, ở chỗ này Võ Thần, không đơn giản thực lực vượt qua hắn, hơn nữa tiếp nhận chính là đẳng cấp cao nhất bồi gi dưỡng, kiếm pháp, bí kiếp, đều là đồng dạng. Luận thứ tư, có thể gia nhập tinh các người, có mấy cái là đầu đất. Mặc dù không có nắm chắc, nhưng Đường Lân lại không do dự. Hắn muốn chính là cực hạn rèn luyện tại tuyệt cảnh trong siêu việt mình. Địch nhân của hắn, tựu là mình. Tinh cấp 20 tầng. Phòng luyện công nội, một cái anh tuấn thanh niên ngồi ở trên mặt có gỗ, trong tay vướt ve một thanh kiếm, kiếm này sáng như thu thủy, như một hoàng thanh sóng, bám vào nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, chiếu rọi tại gương mặt của hắn hình dáng bên trên. Hắn bàn tay nhu hòa, tinh tế tỉ mị địa vướt ve, tựa như vướt ve yêu mến nhất nữ nhân. Hắn yêu kiếm, si kiếm, theo 6 tuổi võ, liền một mực sử dụng kiếm, đến nay 16 năm, kiếm của hắn thay đổi mấy chôi, nhưng mỗi một kiếm đều dáng Gen bộ dáng, đều là lúc ban đầu lúc chuôi này kiếm bộ dạng. Đối với cái này chuôi kiếm sức nặng, Đường Vân huy động lúc xúc cảm, kéo tiếng gió, hắn tin tưởng được không thể lại tin tưởng. Hắn nhẹ nhàng cầm chặt chuôi kiếm, hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng rung lên. Một kiếm này chém ra, nhìn như phi thường chậm chạm, lại vang lên một hồi bén nhọn tiếng rít, phảng phất hư không như một thất vải vóc, bị xé vỡ thành hai mảnh. Hắn thỏa mãn địa thu hồi kiếm, vuốt ve thân kiếm. Hắn luyện kiếm thời điểm, có 8 phần thời gian đều là vuốt ve thân kiếm, tựa như đang cùng nó câu thông đồng dạng. Hắn thanh kiếm trở thành đồng bọn. Trong mắt hắn, kiếm so người càng tín tùy, cũng so người càng nguy hiểm. Bằng Hưu có thể phản bội, nhưng nếu như bị sống kiếm bạn, chỉ cần một lần, lưu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chưa từng phản bội qua kiếm của mình, thủy chung đều dùng một cái bộ dáng thân kiếm. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một hồi tiếng bước chân, chỉ thấy một trong đó niên gia đình đi tới, cung kính nói: "Chủ nhân, có một phong ngải khiêu chiến thư." Quân Diêm Vương lông Mi có chút dương lên, khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, nói: "Gần đây tinh các trong vị cái kia hai cái danh nghịch, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động." Rất nhiều người đều muốn mục tiêu nhắm ngay thứ hai tinh đại nhất thành cùng thứ ba tinh đài độc Cô Phong. Nhộm dung mấy người bọn hắn, vậy mà đều có hưng thú tranh đoạn, muốn dùng ta luyện kiếm, thú vị. Quân Diêm Vương nhét lên khoẻ miệng, hướng quản gia vây vây tay. Quản gia hiểu ý, lập tức đem khiêu chiến thư đưa đến trong tay hắn. Quân Diêm Vương mở ra nhìn thoáng qua, ngơ ngác một chút, nhìn không được cười lên nói, dĩ nhiên là cái này tiểu quỷ, thật là có thú, Đường Tiểu Phượng tấn chức võ thần về sau, cũng không có đem nắm khiêu chiến ta, ngươi một cái võ giả sáu cảnh tiểu quỷ đấu, lá gan cũng không nhỏ. Hắn thật không ngờ. Khiêu chiến chính mình dĩ nhiên là đường lân. Chủ nhân, ngài ứng chiến sao?" Quản gia cung kính nói. Quân Diêm Vương lắc đầu, nói, "Quá yếu, như vậy Khiêu Chiến, đối với ta mà nói, không có chút nào tiến bộ, Người hồi cự hắn à, thuận tiện thay ta chuyển cáo, cơm muốn từng miếng từng miếng ăn, tham thì thâm. "Vâng." Quản gia cung kính lấy, chuẩn bị quay người rời đi. "Chờ một chút." Quân Diêm Vương đông nhiên hồ, hắn lông mày nhíu thoáng một phát, nói, "Ta như như vậy hồi cự, Đường Tiểu Phượng nhất định sẽ ghi hận ta, nữ nhân này cũng không hay gây, tương lai nói không chừng có hy vọng trở thành thân nhân." Mà thôi, ta hãy theo hắn chơi đùa." Quản gia ngơ ngác một chút, liền cung kính nói, "Chủ nhân anh minh." Đường Lân tại phòng luyện công rèn luyện thân pháp lúc, nhận được quản gia đáp lời, cái kia 20 tinh đài quân Diêm Vương đã đáp ứng khiêu chiến của mình. Đường Lân vốn đang lo lắng hắn hội cự tuyệt, không nghĩ tới đối phương hội đáp ứng, trong nội tâm mỉm cười, tiếp tục vùi đầu khổ luyện. Ngày hôm sau, lúc sáng sớm, tất cả mọi người theo tinh cấp trong đi ra, tại tinh đài bên trên tiếp nhận ngôi sao lực lượng rèn luyện thân thể. Đường Lân ngồi ở tinh lên, nhìn về phía trước tinh ải, thầm nghĩ trong lòng, nếu như giờ phút này ra ngồi ở đệ nhất tinh đài lên, chỉ cần một tháng không đến, có thể trở thành võ thần. Đệ nhất tinh đài ngôi sao lực lượng là 33 tinh đài hơn trăm lần không lướt. Bất quá, vị trí kia vẫn là thuộc về phong sư minh, chưa từng người có thể dung chuyện. Đường Lân cũng chỉ là tưởng tượng thoáng một phát. Tiểu Nấp Tử. Đường Tiểu Phượng tại đường Lân phía trước tinh đài lên, truyền âm nói, nghe nói người muốn khiêu chiến tên kia con Diêm Vương. Truyền âm là một môn cao thâm võ công, lợi dụng hùng hồn chân khí, bức âm thành tuyến, chỉ có đối với chân khí khống chế rất tinh chuẩn mới có thể làm được. Đường Lân không nghĩ tới nhị tỷ tin tức như thế linh hồn. Chuyển Âm mỉm cười nói, "Đúng vậy, tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta gần đây cảm ngộ đến cơ hội, cần một lần chiến đấu mới có thể đột phá, dù là khiêu chiến thất bại cũng không có gì." Đường Tiểu Phượng minh bạch đường lân mục đích, trong nội tâm mới nhả ra khí, chuyển âm nói, "Vậy là tốt rồi." Thời gian trôi qua, chờ giữa trưa, tinh đài tu luyện liền chấm dứt, Đường Lân cùng nhị tỷ đứng chung một chỗ, hướng hai mươi tinh đài nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó ngồi một cái thanh sam nam tử, thân thể nhảy xuống tinh đài, hướng hai người đi tới. "Ngươi tựu là Đường Lân a?" Quân Diêm Vương mỉm cười điệu nhìn xem Đường Lân, nói, Thật sự là trưởng giang sóng sau đè sóng trước, năm đó ta võ giả sáu canh lúc, cũng không có người như vậy hữu khí. Đường Lân ánh mắt lóe lên, chắp tay nói, làm phiền quân sư huynh rồi. Đi thôi. Quân Diêm Vương phất phất tay, dẫn đầu hướng khiêu chiến võ lên trên đi, tại tinh các tầng thứ 10, có chuyên môn khiêu chiến võ đài. Đường Lân hai người cùng Quân Diêm Vương lại tới đây. Tại mấy người đã đến về sau, lục tục lại có mấy người tới, mấy người kia chứng kiến Quân Diêm Vương, cầm đầu một thanh niên cười nói, nghe nói người bị tiểu phượng đệ đệ khiêu chiến, chúng ta sang đây xem xem. Đường Lân nhìn người này liếc, nhận ra hắn gọi Dung Phong ở vào 28 tinh đại. Ân Quân Diêm Vương mỉm cười, nhưng trong lòng ám đạo thầm nghĩ, các ngươi là sang đây xem lai lịch của ta à? Hừ, chính là một cái võ giả sáu cảnh tiểu quỷ đầu, có thể bức ta bộc lộ ra lá bài tẩy của mình sao? Trong lòng của hắn đối với Mộ Dung Phong tràn ngập khinh thường. Lúc này, Mộ Dung Phong mấy người tới đường Lân bọn người bên người, lẫn nhau đánh cho cái bắt chuyện, đường Lân biết rõ, những người này đều là tuyệt thế thiên tài, có thể cùng chính mình cười chào hỏi, hoàn toàn là xem tại nhị trên mặt mũi. Đối với những này, hắn cũng không để ý gì tới hội. Trong lòng hắn chỉ có võ đạo. Đường Lân cùng Quân Diêm Vương đi tới một cái cự đại trên chiến đài, cái này đài chiến đấu chỉ dùng để cứng rắn nhất kim cương rèn, thập phần bao la. Bắt đầu đi. Quân Diêm Vương nhìn xem Đường Lân, mỉm cười nói, khiêu chiến quy định, không có thể sử dụng pháp bảo cấp binh khí, nơi này có 36 dạng binh khí, ngươi tuyển một bả Đường Lân đi đến bên cạnh binh khí khung, tuyển một thanh tinh thiết trường kiếm. Quân Diêm Vương đồng dạng tại binh khí khung, tuyển một thanh tinh thiết trường kiếm. Đều chỉ dùng kiếm. Tại tinh các trong, cơ hồ 8 phần đã ngoài người, đều am hiểu sử kiếm. Kiếm là binh khí chi hoàng. Tiểu Nấp Tử, cố gắng lên." Đường Lân sau Đường Lân sau lương chiến trường bên ngoài khích lệ nói. Đường Lân hít một hơi thật sâu, nắm chặt chuôi kiếm, trong đôi mắt tinh quang lập lòe, nhìn chằm chằm Quân Diêm Vương, không dám chút nào chủ quan. Quân Diêm Vương nhẹ nhàng cười cười, tùy ý điệu nắm chuôi kiếm, hướng phía Đường Lân từng bước một đi đến. Mỗi đi một bước, toàn thân khí thế liền bạo tăng một trượng, giống như cự nhân đi tới, đây cũng không phải là thiên nhân hợp nhất khí thế, mà là đạt tới võ thần về sau, bản thân phát ra khí thế. Đường Lân không dám nhìn ánh mắt của hắn, đạt tới võ thần cảnh giới, đã thông trong ánh mắt bộ khiếu huyết có thể đem tinh thần lực phóng ra ngoài, chế tạo ra một cổ hùng hồn khí thế, áp bách đối nhân, nếu là người bình thường gặp phải võ thần, chỉ cần bị liếc mắt nhìn, sẽ sợ tới mức quý xuống. May mà, Đường Lân tinh thần lực thập phần cường đại, trường kỳ quan sát thần bí hỏa quyển, tinh thần lực của hắn không chút nào kém cỏi hơn võ thần cường giả. Đường Lân nắm chặt trong tay chuôi kiếm, không chế được gia của mình, không cho mồ hôi lạnh thấm ướt chuôi kiếm. Nhìn xem Đường Lân chấn tĩnh bộ dáng, Quân Diêm Vương trong lòng có chút kinh ngạc, chợt cười một tiếng, hắn tự nhiên không có ngây thơ đến dùng khí thế liền đem Đường Lân đánh bại, có thể tiến vào tình các đích thiên tài. Bao nhiêu đều có vài phần bổ sự, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Vèo, thân ảnh như một hồi cơn phong, hướng Đường Lân bạo xẹt qua đến. Đường Lân ngưng mắt nhìn lại, trong lúc đó, đầu tử trước một thanh bén nhọn kiếm quang, thẳng đâm tới, chuôi kiếm lượi phảng phất từ trong hư không kéo dài vươn ra đồng dạng. Đường Lân trong nội tâm cả kinh mồ hôi lạnh chảy đầm địa, thân thể phản xạ có điều kiện giống như bạo lực mà ra, cái kia sinh tử một đường đâm đả kích, lại để cho hắn toàn thân tóc gáy đều đứng đấy. Bạch Thân. Đường Lân gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ chiến trường bên trên lập tức xuất hiện trên trăm đạo thân. Mọi đạo huyễn thân đều thi triển ra kiếm lôi kiếm pháp, hướng Quân Diêm Vương hợp kích mà đi. Bên ngoài chàng mộ dung phong bọn người có chút kinh ngạc, bọn hắn không có xem qua Đường lần cùng Tử Sắc Tinh lâu khiêu chiến thi đấu, tăng thêm một mực tu luyện võ đạo, không có chú ý 30 tinh đài trở xuống đích người, không nghĩ tới Đường lần thân pháp, vậy mà đạt tới Bạch Huyễn thân cảnh giới. Phải biết rằng, ngay cả là Quân Diêm Vương, thân pháp cũng chỉ là Bạch Huyễn thân. Quả nhiên thật sự có tài. Quân Diêm Vương ánh mắt tụ, khóe miệng cong lên một vòng đường cong, thân thể bỗng nhiên lóe lên, liền đi Đường Lân vòng vây giáp công, cũng thân thể một chuyến, thi triển ra một vòng kiếm mạc. Đem chính mình trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Thất tinh kiếm quyết thức thứ tư, kiếm vũ. Quân diêm vương trong tay kiếm vung mạnh động giống như một cái máy xe gió. Cái này sáng lạng kiếm kỹ có cường đại lực sát thương. Hơn nữa là thất tinh kiếm quyết ở bên trong. Duy nhất một chiêu có lực phòng ngự kiếm chiêu.